Lý Thanh Nhàn quan vọng bọn họ ngăn chứa cùng hình tượng, không ngừng suy nghĩ nguyên nhân. Thú cầu bên trên, trung phẩm mệnh thuật sư môn nhao nhao phê bình. Hiện tại, những tiểu tử này sợ là hồi qua ngủ. Ta nguyên bản nhìn tốt gấu đầu mèo, nhưng bây giờ, ta có chút nhìn tốt mắt lẽ đầu chó, đáng tiếc, đặt tiền cuộc kết thúc. Chương 181, cũ bảo mới hữu luyện đan thuốc. Mắt lé đầu chó rất có ý tứ, hắn mệnh cách không phải nhất tốt, mệnh thuật không phải nhất mạnh, khí vận cũng không phải nhất tốt, nhưng lại luôn có thể vừa khớp tuyển đối với con đường. lại nói, nơi nào là cái gì vừa khớp, là đầu góc hắn rõ ràng, thôi diễn chính xác. Phổ thông mệnh hí bá khó Lại đối so đấu mệnh thuật, nhưng Tầm Hoa hỏi Liễu đại sư lần này bà khó, đang khảo nghiệm lâu dài ánh mắt và toàn cục ánh mắt. Vô luận là khó là vui, một vòng tiếp một vòng. Mấy vị khác, mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, lại tiến vào mệnh thuật sư chỉ khảo nghiệm mệnh thuật giúp vào Sừng Châu, muốn bằng vào mệnh thuật quấn ngang, hoàn toàn ngược lại. Nói như thế, khảo nghiệm lần này có điểm vượt qua dự đoán của chúng ta. Chúng ta nguyên cho rằng chỉ là khảo nghiệm hạ phẩm mệnh thuật sư mệnh thuật, không tới, vậy mà liên quan đến trung phẩm mệnh thuật sư đại thế cục. Không hổ là Tầm Hoa hỏi Liễu đại sư, vĩnh viễn như thế tao. Gái đến chỗ ngựa, Lưu lão hổ heo nhẹ một tiếng. Mệnh khí trong hộp Mọi người nhìn lấy thứ hai vui, có kinh nghiệm, chúng thi sinh đều rất nhanh. Lý Thanh Nhàn lần này lựa chọn kết bạn luyện đan sư, đem trước đó có được ngàn năm nhân xâm đội lấy nhiều chồng xuống phẩm bảo dược, cũng cùng luyện đan sư thương lượng tốt, dùng ngàn năm nhân xâm luyện chế thành thập tử tộc mệnh hoàn sau, chính mình muốn một viên. Có nhiều loại bảo dược, mệnh quân tử bắt đầu sử dụng bảo dược rèn luyện thể phách, thực lực vững bước đề thăng. 7 ngày sau, luyện đan sư luyện chế thành công ra 4 viên thập tử tộc mệnh hoàn, so trong dự đoán nhiều ra 2 viên, vì vậy cho mệnh quân tử 2 viên. Được chuyện, mệnh quân tử phía sau màn sáng bên trên cuộc đời ly chép, Lặng Yên nhiều ra một thành chữ, người này khắc khổ tu luyện, lấy thuốc và kim châm, cứu bù đắp điểm yếu, đã tiến nhập đồng phẩm Tam Lưu cao thủ hàng ngũ. Cái khác bốn cái người bị thương, không thể không cắt tiêu hao một viên vạn dùng ngập bội, sau khi tiến vào mặt ngăn chứa thu được cực phẩm thuốc chữa thương, khôi phục thực lực. Ở đây sáu người, chỉ lý thanh nhàn cùng gấu đầu mèo bên hông treo bốn viên vạn dùng ngập bội, còn lại bốn người bên hông, cấp chỉ còn một viên. Bốn người kia nhìn phía mắt lẽ đầu chó cùng gấu đầu mèo ánh mắt vi diệu rất nhiều. Thứ ba khó, bắt đầu. Người đá thủ lĩnh nói: Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình phía trước 10 cái ngăn chứa. Theo thứ tự là: Trong thôn trang Quỷ, Yêu tộc công thành, không Sai độc quyền, Đạo tặc hội tụ, Tao nộ Vu hãm, Yêu tộc tứ bốc, Ma môn giá lâm, Tà phái qua thành, Âm binh mượn đường, hai nước giao chiến. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới thứ ba khó vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Cái này một lần, Lý Thanh Nhàn nhìn phía những người khác, phát hiện lớn đều không khác mấy, chỉ có gấu đầu mèo ngăn chứa bên trong, thình lình nhiều ra phản bội nước Lưu vong cùng cửa nát nhà tan. Lý Thanh Nhàn hậu cười, hình khí quá tốt bị Phía sau bốn khó mặc dù khó, nhưng rất rõ lộ ra tận chứa đại kỳ ngộ. Rất có thể tại trận thứ 3 bên trong có tác dụng lớn nhưng vẫn là giống như trước đây ta mệnh quân tử có thể hay không thừa nhận dùng bạn dùng ngọc bội có hay không có lợi lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lựa chọn không cần bạn dùng ngọc bội mệnh quân tử nhảy rơi vào yêu tộc công thành cách 6 người không ngừng quan vọng người khác hiển nhiên 6 người đều có thể nhìn phá của người khác mệnh vụ nhìn thấy của người khác khácă chứa gấu đầu mẹo, hát sư đầu cùng bạch bắt đầu cái này lần giống như Lý Thanh Nhàn, nên khó mà lên đều lựa chọn yêu tộc công thành nhưng mà khác hai cái mệnh thuật sư kính sợ lựa chọn đơn giản nhất yêu tộc cấp bóc thứ ba khó mở ra Người đá thủ linh nói, Lý Thanh Nhàn bốn người mệnh quân tử còn không có động tĩnh, liền gặp cái kia hai cái kinh sợ mệnh thuật sư phía trước ngăn chứa biến thành con đường, giao nhau. Hai người đầu đỉnh hiện hiện tương đồng hình tượng, hai người liên thủ ra ngoài, kết quả tao ngộ lớn nhóm yêu tộc vây quanh, đột tử tại chỗ. Trang bên trên tấn thăng bốn cái mệnh thuật sư nhìn nhau một cái. Sau đó, bốn cái mệnh quân tử phía trước ngăn chứa biến thành con đường, hai hai giao nhau. Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử cùng Hắc sư đầu mệnh quân tử con đường gặp nhau, Bạch đầu mệnh quân tử cùng gấu đầu mèo mệnh quân tử gặp nhau. Gấu đầu mèo ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh nhàn, nhìn lấy mới hình tượng đo ra. Lý Thông Nhàn nhìn về phía mình mệnh quân tử. Chính mình mệnh quân tử thủ vương thành thị, anh dũng chiến đấu, cũng vô dị thường. Cái này lần công thành yêu tộc rất bình thường, không có tao ngộ Tam Vương Giá Lâm. Lại nhìn phía Hắc sư đầu mệnh quân tử. Hắc sư đầu mệnh quân tử chúng mục tiêu mang sát, ngay từ đầu hành sự tác phong vô cùng cấp tiến, đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn võ nghệ cao mạnh, không người thế nhưng. Từ đệ nhất khó sau khi bị thương, thứ hai khó lại thủ thường, thân thể mặc dù khỏi hẳn, nhưng lưu xuống bảy căn, tiến bộ thông thả. Hắn qua đi đắc tội người, bắt đầu sử dụng thủ đoạn ngoài sáng trong tối trả thù hắn. Cuối cùng, đối thủ Vu Văn hãm hại thành công. Đưa hắn xông chữ lên mặt Bắc Sa Thành. Hắn lòng mang oán khí, xông chữ lên mặt quá trình đảo tẩu, hồi thành giết người h hại hắn, cái kêu biết người kia là bộ binh lục phẩm quan to cháu trai, thế là triều đình phát xuống hải bộ công văn. Hắn tự biết hắn phải chết, hướng bắc phương chạy trốn, cuối cùng lại bị yêu tộc bắt được, ăn vào thiên trùng đan, nghe lệnh của yêu tộc, lẻn vào Bắc Sa Thành, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Một ngày thủ thành khoảng cách, Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử cùng võ đạo bạn thân cùng đang đạo bạn thân ăn, đầu mệnh quân tử đi ngang qua, cái đạo thân cảm thấy người này có chuyện, bởi vì dẫn động hắn một viên bạn thân quanh yêu tộc đánh giao đạo, nổi lên lòng nghi ngờ. Thế là ba người liên thủ trong tối theo dõi. Hắc sư đầu cảm thấy được bị theo dõi, cũng biết chạy trốn, bị ba người đẩy vào góc. Ba người liên thủ chế chủ hắn. Hắc sư đầu mệnh quân tử hồi muốn đi qua loại loại, trong lòng hối hận, đạo ra tất cả, cuối cùng tao ngộ Thiên trùng đàn phản phệ, thất khiếu chạy hết máu mà chết. Hắc sư đầu mệnh thuật sư nhìn mình mệnh quân tử chết thảm phá ức, thở dài một tiếng, hướng Lý Thanh Nhàn chắp tay tay nói, "Chúc mừng đệ đệ." Lý Thanh Nhàn khách khí trả lời. Hắc sư đầu bị ánh sáng mang đi. Ba khó tiếp tục, trong hình ba người xử lý Hắc sư đầu, Lý Thanh Nhàn tranh thủ nhìn phía hai người khác. Bạch Lộc Đầu Mệnh Quân Tử cùng Gấu Đầu Mẹo Mệnh Quân Tử cùng tại một thành phố thủ thành, nhưng cùng Bắc xa thành bất đồng, tòa thành thị này bị gấp 10 lần số lượng yêu tộc đại quân bao bọc vây quanh. Hai người bị ép bên trên thành chiến đấu. Một cái văn tu, một cái đạo tu, đều chiếm giữ lót đáy vị trí, ngay từ đầu coi như an toàn. Theo màn đêm buông xuống, rơi yêu trời yêu vật xuất động, hai người cực kỳ nguy hiểm. Bạch Lộc Đầu Mệnh Quân Tử mặc dù sát phạt quá nặng, nhưng trải qua đau khổ trên chiến trường thành đạo. Gấu Đầu Mẹo Mệnh Quân Tử trước đó mấy khó toàn bằng cường vận mông hỗn quá cửa, gặp phải hai nước đối chọi lại thế cục, cường vận tác dụng kịch liệt hạ xuống. Gấu đầu mèo không thể không lần lượt sử dụng Vạn Dung Ngọc bội, đợi Vạn Dung Ngọc bội hao hết sạch, hắn Mệnh quân tử cũng mất đi che chở, liên tiếp thụ đường, cuối cùng chết vào yêu tộc đánh lén. Cái kia Bạch Lộc đầu Mệnh quân tử bởi vì không ngừng ma luyện, như trước thủ vương tường thành. Gấu đầu mèo ngơ ngác nhìn phía trước, bị Bạch Quang mang đi. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình Mệnh quân tử đỉnh đầu hình tượng. Luyện đan sư lấy ra Tiên trung đan, sử dụng đạo thuật để cho nó nhiều sống sót một này. Ba người hồi đến đại doanh, cùng huyện lệnh cùng bị, để cho mang đan, sư đầu Mệnh quốc tử. Ban đêm vệ quân tử phát sinh tín hiệu để cho yêu tộc tiếp ứng. Thời gian vừa đến, Bắc Sa thành đột thành hỗn loạn tương mừng, đại môn mở ra, chuẩn bị nguyên vẹn yêu tộc xung phong liều chết tiến đến. Bắc Sa thành phục binh xuất thủ, các loại phù lục chiến thi từ văn bảo xuất kích, trước ngợi quân bảo hộ, sau đóng cửa đánh chó, giết sạch yêu tộc tinh duyệt, xi si khí đại trận. Trải qua trận chiến này, yêu tộc thế tiến công luẩn rộng, Bắc Sa thành tăng mới lương, tiếp tục thủ vững. Vài ngày sau, mới yêu đại quân gia nhập, triển khai càng 3 ngày sau, bị phá. Sau năm ngày, ngoại thành bị phá. Đường phố bên trên, Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử cả người là tổ thương, lại đột nhiên tao ngộ thất phẩm cao thủ đánh lén, sâu bị thương nặng. Chương 182, qua khó có được vui tương của thuận. Ngã xuống đất mệnh quân tử nuốt xuống thập tử tộc bệnh hoàn, thương thế khỏi hẳn, chân nguyên khôi phục, thừa dịp thất phẩm yêu tộc cao thủ chưa chuẩn bị, giết ngược thất phẩm yêu tộc cao thủ, cũng từ trên thân đối phương thu được cực ít có hoàng yêu máu, giao cho luyện đàn sư luyện đan. Yêu tộc từng bước ép sát, mắt thấy Bắc trệ, kỵ kỵ mã, như mầu đèn soi Nam lái tới. Cái phẩm đại cao thủ nhảy đến giữa không chung, đến không mà làm một đao bộ bên dưới, vạn đạo ánh đao như tuyết hạ lạc, sẽ rách đại địa, nhấc lên đầy trời bụi bặm, cuốn quần không ngừng. Chỉ hơn 10 đao, liền tàn sát hết hơn trăm ngàn yêu tộc. Mệnh quân tử nóng nước mắt hay làm, ngửa lên trời hô to. Đệ tử bài kiến ấn sư. Nghèo Túng Hầu ra mỉm cười rơi xuống, thầy trò lẫn nhau nhận, toàn thành đại hạ. Lý Thanh Nhàn cười cười, nhìn phía Bạch Lộc Đầu. Bạch Lộc Đầu bên kia cũng giống nhau, mặc dù hắn mệnh quân tử giết quá, nhưng văn danh xa, khí khái góc xi, si, tội một nhóm người, cũng thu được khác một nhóm người thuận thước. Một vị đại nho nghe nói Bạch Lộc Đầu mệnh quân tử ham sâu biên thành, tự mình xuất thủ, giến sạch yêu tộc, cứu bên dưới toàn thành, bay đi. Lý Thanh Nhàn hồi ước Bạch Lộc Đầu cùng gấu đầu mèo loại loại lựa chọn, càng phát ra ý thức vị này tầm hoa hỏi Liễu đại sư mệnh hí bất đồng. Thứ ba khó, kết thúc. Hai người quay đầu lẫn nho coi. Thực lực không thể. Bạch Lộc Đầu nói. Ánh mắt không sai. Lý Thanh Nhàn nói. Bạch Lộc Đầu liếc một cái, xoay quay đầu, lẳng lặng nhìn phía trước. Thú cầu bên ngoài, gấu đầu mèo cùng hát sư đầu bị mọi người vây quanh, hỏi lung tung này kia. Cuối cùng, gấu đầu mèo một bên vò đầu một bên hỏi, "Chư vị đại sư, xin hỏi ta vì sao lại bại bội Bạch Lộc Đầu?" ta cảm thấy ta phần thắng rất lớn a. Hạ phẩm mệnh thuật sư không biết, nhưng trung phẩm mệnh thuật sư môn nhau nhau mỉm cười. Cái này đều không nghĩ ra. Ngươi quá mức đầu cơ trục lợi, chợt coi đối với mệnh quân tử ma luyện. Dạng này là có thể vượt qua tiểu thai tiểu khó, nhưng tại thiên địa lật đại kiếp nạn trước mặt, ngươi mệnh quân tử há có thể may mắn còn tồn tại. Chúng ta một lát phục bản mệnh hí, để ngươi biết người ta mắt lé đầu chó là thế nào đi, đó mới gọi làm đâu chắc đấy, thận trọng. Mắt lé đầu chó thực lực không đủ, nhưng nhãn giới tuyệt đối không kém hơn trung phẩm mệnh thuật sư, tất nhiên là đại gia tử đệ. Hoặc là nhất lưu tông môn, hoặc là ít nhất là một châu hà môn cũng có thể là võ đạo trong quân hậu duệ. Trận thứ ba, ta cảm thấy mắt lé đầu chó thắng mặt lớn. Khó mà nói, mắt lé đầu chó đi đúng, cái kêu bạch lộc đầu chưa chắc đã là sai. Cái kia bạch lộc đầu mệnh quân tử, tại trận chiến cuối cùng, sợ là trui lượn ra. Đó đến, liền muốn nhìn cuối cùng một vui cùng trận thứ ba. Không nên quên ký, mắt lé đầu chó thắt lưng đội 4 khối ngọc. Mọi người vội vàng nhìn vào bên trong, lúc này mới phát hiện, mắt lé đầu chó đến nay một khối vạn dùng ngọc đội cũng không vận dụng, bạch lộc đầu cũng đã dùng hết. Người này, mọi người lại nói không nên lời lời nói. Trong hình, vang lên người đá thủ thanh âm Trận thứ hai kết thúc, thông qua người, khen thưởng Tương Cục Thuật. Lưu lão hổ cười to nói, xem ra Tầm Hoa hỏi Liễu đại sư rất coi trọng hai người, vậy mà sớm chuyển thụ Tương Cục Thuật. Ta nhưng là tấn thăng thất phẩm sau, hoa mấy năm thời gian, trả giá giá thật lớn, mới học được Tương Cục Thuật. Trung phẩm mệnh vật sư môn nhao nhao gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn Pháp Văn Kim Hiệt buông xuống linh đài, nhìn thoáng qua, tâm sinh hoan hỷ. Mệnh thuật sư tam đại năng lực cơ bản, vọng khí thuật, thôi mệnh thuật, thuật, rốt cục đầy đủ hết. Có Tương Cục Thuật, gặp lại hai quân đối chọi, chính mình cũng không về phần không dám quan sát, hoàn toàn có thể dùng Tương Cục Thuật xem song phương đại thế cục phía trước xương ngủ quần quật, ngăn trở thứ ba mừng ngăn chứa. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, cái kia bạch lộc đầu dùng mệnh khí, quan sát ngăn chứa. Lý Thanh Nhàn ánh mắt quét qua trước mấy cái ngăn chứa, nhìn phía cuối cùng 4 cái ngăn chứa. Đại tướng quân Vương Quan Tâm, võ học kỳ ngộ, siêu việt lục phẩm, trung phẩm pháp bảo thần quân kỳ. Cái này, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới khen thưởng tốt đến loại trình độ này. Đại tướng quân Vương Quan Tâm không nắm chắc được, siêu việt lục phẩm khen thưởng rất cao, để cho một cái bát phẩm võ tu làm lục quan, bất ổn. Võ học kỳ ngộ tốt, nếu là vui, đạt được sau tất nhiên để cho thực lực đột bay mạnh tiến. Cái kia thần quân kỳ cũng là tên chiến trường pháp khí. Thần quân kỳ cùng loại mệnh khí hộp, bình thường có thể luyện tập binh pháp. Ở lúc nổ chốt, có thể phóng xuất bên trong khối lỗi, coi là binh sĩ sử dụng. Trung phẩm thần quân kỳ, bên trong chứa ít dự trữ ngàn người binh sĩ, hơn nữa các là kim loại chế tác, tương đương với một ngàn cái thập phẩm võ tu. Bất quá, thần quân kỳ khuyết điểm là đối phó phổ thông địch nhân mọi việc đều thuận lợi, đối phó cao phẩm địch nhân, không thể nói cực kỳ vô dụng, chỉ có thể nói gà đất chó sành. Lý Thanh Nhàn đơn giản suy nghĩ một lát, quyết định quán trước đó phương hướng, lần thứ nhất sử dụng vạn dụng ngự lựa chọn võ học kỳ ngộ ngăn chứa. Mệnh quân tử nhảy đem qua hư rơi vào vào học kỳ ngộ ngăn chứa bên trên. Đâu đỉnh hiện hiện hình tượng. Báo cắt vây quanh Bắc Sa thành bên trong, nghèo túng hầu ra trước khi đi, đưa qua một phong tin, nói hắn đại sư huynh liền cách đó không xa Thiên Sơn trong đập phủ, để cho mệnh quân tử đi học tập một tháng. Mệnh quân tử không có lập tức đi trước, chờ luyện đan sư luyện dược thành công, phân một viên hoàng huyết đan, ăn vào sau đó, khí mạch toàn bộ ngưng tụ thành hình, khí huyết tùy theo tăng mạnh, bước vào thất phẩm. Thất phần cảnh, thông di động khí mạch, bao vây cơ thể người sở hữu mạnh máu, khí huyết nhất, cuối cùng khí mạch bao vây trái tim cùng đại não, liền có thể đạt tới đỉnh phong. Mạnh Quân Tử từ biệt mọi người, hơn 10 ngày sau, đến Thiên Sơn động phủ. Sau khi tiến vào mới phát hiện, cả tòa động phủ bị yêu ma chấm giữ, sau đường bị chán, mệnh Quân Tử chỉ phải tại Mê Cung trong động phủ lại chiến lại trốn. Ước chừng chiến đấu 5 ngày, hao hết sở hữu bảo dược, rốt cục chết trận. Sau khi chết mệnh Quân Tử mở mắt một nhìn, phát hiện một cái lao giả dâu bạc trắng cười dài nhìn chính mình, lập tức tỉnh ngộ trước đó bất quá là thí luyện, thế là xoay người liền bái. Đại sư ba rất hài lòng người sư điển này, rốc lòng dạy bảo, cũng để cho hắn tại động phủ xung quanh tự mình tu luyện. 1 tháng sau, Mệnh Quân Tử đang tu luyện thời điểm lầm vào sân động, phát hiện một đôi âm dương hạnh, ăn vào sau, công lực đại tăng 20 năm, tốt hành thất phẩm định phong. Đại sư bá càng cao hứng hơn, lại ép ở lại hắn một tháng, tự mình dạy bảo Thiên Huyền công cùng đại diện tinh đạo. 1 tháng trôi qua, Mệnh Quân Tử nỗ lực cùng thành quả để cho đại sư bá rất hài lòng, trước khi đi, đại sư ba tặng một bộ dùng tam phẩm ca xấu vương yêu ra chế luyện trung phẩm pháp khí ngạc thần giáp. Thế như vậy một màn, Lý Thanh Nhàn cảm thấy mỹ mãn. Võ học kỳ ngộ cần phải chỉ là đạt được âm dương hạnh, thần giáp thì là chậu châu đáo cùng núi đức ngang tắc dụng, đại sư nhiều ra 1 tháng chỉ điểm thì là tu luyện lâu giải tích lũy hồi biểu tặng. Lý Thanh Nhàn đang nghi ngợi, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái quan cầu, rơi vào mệnh quân tử mệnh phụ bên trong. Lý Thanh Nhàn một nhìn, liền gặp thanh niên mệnh phụ mệnh trụ bên trên, lại nhiều bước tiến mới người mệnh tinh. Ngàn gen thành thép, cắt. Cuộc đời ly chép, nhiều hơn nữa ra một làm, người này trải qua hai vị thượng phẩm võ tu chỉ điểm, đã vào đồng phẩm nhị lưu cao thủ hàng ngũ. Niềm vui ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhàn cười cười, nhìn phía Bạch Lộc Đầu. Bạch Lộc Đầu thay đổi trước đó liều lĩnh, lựa chọn vào Hàn Lâm viện đào tạo sâu. Kết bạn bạn bè, được đại nho chỉ điểm, đồng dạng đột phá bất phẩm, tuấn thăng phẩm. Bạch Lộc Đầu kỳ ngộ cơ bản không sai biệt lắm, nhưng so Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử chỉ thiếu một chút, không có ngưng tụ người mệnh tinh. Bạch Lộc Đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử, hồi lâu nói, "Tầm mắt của người không sai. Người đá thủ linh nói, trận thứ ba, tuyển bệnh cách, mỗi người nhận lấy ba miếng vạn dùng ngọc bội." Lý Thanh Nhàn thắt lưng treo 6 miếng, Bạch Lộc Đầu thân treo 3 miếng. Hai người nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu, liền mỗi người vọng về phía trước. Chương 183, nước chảy thành sông vượt nhất lưu. Mệnh quân tử phía trước xương mù bá phủ, vẫn là mù cách. Lý Thanh Nhàn linh nhãn nhìn xung quanh, xương trắng tiêu tán. 10 cái nan chứa, 10 viên mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn chính phải cẩn thận phân tích, quay đầu nhìn phía Bạch Lộc đầu mười cái mệnh tinh ngân chứa, mà đối phương cũng chính nhìn về phía mình mệnh tinh ngân chứa. Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt dịch ra. Lý Thanh Nhàn tâm nói, cái này trận thứ 3, mặc dù cái gì đều chưa nói, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Nếu là tuyển mệnh cách, tất nhiên khảo nghiệm hai người đối với mệnh thuật cùng mệnh cách lý giải. Ta thắng ở chính xác nhìn thấy mệnh tinh, hắn nhìn không thấy, chỉ có thể tôi diễn. Hắn thì thắng ở phần cấp, kinh nghiệm, tri thức cùng mệnh khí. Cái này trận thứ 3, lẽ nào khảo nghiệm mệnh cách sinh tìm được đối phương nhược điểm, sau đó khắc chế. Lý Thanh Nhàn mày, Cái này lo dịp nói xuôi được, nhưng luôn cảm giác có điểm không đúng, rồi lại không nói rõ ràng ở đâu có chuyện. Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ cắt tỉa cái này lần mệnh nghi quá trình, từ lúc mới bắt đầu mệnh quân tử lựa chọn, càng về sau ba khó ba vui, từ chính mình tao nộ cùng biến hóa, đến những người khác biến hóa cùng tao nộ. Trong rãi, Lý Thanh Nhàn phát hiện, không thể dùng vô cùng hẹp ánh mắt đối đãi đại mệnh thuật sư. Một cái không có coi trọng của mình, một nguyện ý nâng đỡ hậu bối người, lẽ nào chú trọng hơn nhất cơ bản mệnh tuấn sinh khác. Nếu như như thế, so đọc thuộc lòng năng lực là đủ rồi. Lý Thanh Nhàn quyết định buông tha hẹp ánh mắt, quán triệt trước đó các nhìn, tuân theo đại thế, chuyên cần thân mình. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai vọng về phía trước mệnh tinh. 10 cái mệnh tinh từ gần đến xa theo thứ tự là: 10 phần xích kim, đại tụ chọc trời, chín lượn quanh hồi lưu, dầu sôi lửa bỏng, an thổ đá giãn, kiếm hoa chiếu hương, rừng trúc cần phòng, nước chảy không thôi, đốt tá đốc ác, mệt đất tới núi. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn chính mình mệnh quân tử mệnh tinh. Thiếu niên mệnh, treo cao chậu châu đáo, dây núi căng ngang. Thanh niên mệnh, treo cao trầm, thép. mệnh, luận, mệnh tại mệnh mệnh, phát huy hiệu quả không giống nhau. So như chạy sát mạch trầm, thả tại thiếu niên mệnh càng tốt, bởi vì bằng từ thiếu niên bắt đầu ma luyện. Nhưng có chút mệnh tinh, tỉ như kiếm hoa chiếu hương, quan huy soi sáng, dụ cho người dựa vào, tại thiếu niên mệnh xa không như thanh niên mệnh. Nếu như thiếu niên có kiếm hoa chiếu hương, ngược lại khả năng bởi vì quá mức không giống người thường, lọt vào bài xích không phải chê. Lý luận bên trên nói, 10 phần xích kim, an thổ đã rắn, nước chạy không thôi, đốt ta đốt ác cùng mệnh đất tới núi đều rất tốt, nhưng cái nào thích hợp nhất ta? Lý Thanh Nhàn bắt đầu thôi diễn các mệnh tình tác dụng, hiện tại, thiên mệnh nghi đã hoàn toàn giúp không được gì chỉ có thể dựa vào mệnh thuật tri thức cùng với nhãn giới ánh mắt. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội, lựa chọn mệnh đất tới núi, đem viên này mệnh tinh đặt ở thiếu niên mệnh bên trong. Mệnh tinh vào phủ, Lý Thanh Nhàn cảm ứng được mệnh quân tử sẽ ra biến hóa lớn, thế là nhìn phía sau lưng hắn màn sáng. Tại nguyên bản cũ cuộc đời trong ghi chép, thăng thêm mới nói rõ, người này từ nhỏ được mệnh đất tới núi, nhưng cũng không chỗ đặt tù. Tuổi tròn 20 tuổi lúc, hậu tích bắc phát, nước chảy thành sông, chợt một đêm, đạo pháp nhập vì, bước lên nhóm nhất lưu, làm được bên trên thanh niên anh tài. Lý Thanh mỉm cười gật đầu. Một truyền mệnh tinh Mệnh quân tử phía trước lần thứ hai xuất hiện sương mù cùng ngăn chướng. Rốt cuộc lại là 10 cái mệnh tinh, có cùng trước kia lập lại, có không tái diễn. Từ gần đến xa theo thứ tự là 10 phần xích kim, dễ sâu là tốt, nước chạy không thôi, dầu sôi lửa bỏng, 10 phong trội hơn, bảo kiếm tầng phòng, cây cao năm trời, hải nạp bạch xuyên, dài đốt không tắc, vạn sơn thành mạch. Lần này mệnh cách. Sau 3 cái đều là chứ danh thiên mệnh cách, dài đốt không tắt đủ để cho lão nhân đoạt vỡ đầu, hải nạp bạch xuyên thì có thể tụ mệnh tụ thế cục, là cực kỳ ít có đối với đại thế cục có trực tiếp ảnh hưởng mệnh cách. Về phần vạn sơn thành mạch, tự thành nhất thể, là là chân chính cực quý mệnh tinh. Cùng ta ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng thuộc về cùng tần thứ. Mệnh quân tử thiếu niên mệnh ba viên mệnh tình, theo thứ tự là chậu châu náu, dãy núi cắt ngang cùng mệnh đất tới núi. Hai đất mệnh một kim mệnh. Thổ sinh kim là sự thực, nhưng đất quá mạnh mà kim quá yếu, thì tất nhiên hình thành đất chôn kim bố cục. Lựa chọn vạn sơn thành mạch, hình thành đất chôn kim bố cục, thiếu niên kia mệnh mệnh cục từ kim truyền đất. Tại biến truyền này trong quá trình, mệnh quân tử cả người vận mệnh đều đem biến hóa tất thượng, nộ các loại đại nạn, cho đến hoàn thành cái mệnh. Cái mệnh là mệnh kỵ, chỉ có thượng phẩm mệnh sư mới dám chân. Nếu như ta là đại mệnh thuật sư, hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ mệnh cục, chậm rãi cải mệnh, vốn lấy ta hiện tại thực lực, ngày thứ hai mệnh quân tử lệnh có thể có thể phơi thay đầu đường. Cân bằng, mệnh cách nhất định muốn chú ý cân bằng. Như lúc này thanh niên mệnh cục nắm giữ bốn kim mệnh cách, để ép được vạn sơn thành mạch, ngược lại cũng không sao, đáng tiếc. Đồng thời, ta cũng muốn vì mệnh cục cùng mệnh thần suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn suy tư các trường hợp, thôi diễn các loại mệnh tinh tiến nhập mệnh phủ khả năng, cuối cùng, xuất sắc 6 điểm, lựa chọn nhìn giống như thông thường bảo kiếm phong. Mệnh tinh và phụ. Thiếu niên mệnh bên trong, thế tựu bốn viên mệnh tinh, theo thứ tự là trẫu châu đáo, bảo kiếm phong. Dãy núi cắt ngang cùng mịt đất tới núi, mệnh quân tử quanh thân hào quang ngũ trời. Ánh sáng thu liễm, thiếu niên mệnh cục bên trên, hiển hiện thật dày mệnh vân, che ngoại giới. Tại mệnh vân cùng mệnh tinh trong lúc đó, sinh ra một tôn kỳ vật. Vật kia chủ thể là một tòa đen nhánh bén nhọn ngọn núi, sờ núi, chân núi cùng bên ngoài, vờn quanh ba vòng màu trắng hình cái vòng nước sông, giống như con rồng dài. Sơn thể kim thổ tương hợp, thổ nhuễng vô pháp bao trùm lộ ra ngoài chỗ, hiện lên kim loại màu sắc. Đỉnh núi là một thanh kiếm thiêm. đen đuôi mũi kiếm chính giữa, đạo dựng thẳng thẳng nhạt vết nứt đột mở. Một con màu vàng mắt thật to mở ra, Phun trào vạn đạo khí quang, lại từ từ khép lại. Mệnh thần, núi Thái kiếm. Cùng cái này đồng thời, một ánh hào quang tại Mệnh quân tử thanh niên mệnh loại sáng. Thanh niên Mệnh Nguyên bản có chảy sắt mãnh trâm cùng ngàn rèn thành thép, mà bây giờ, chảy sắt mãnh trâm chuyển hóa vì mới Mệnh tinh. Mệnh tinh, phá kén thành truy. Mệnh quân tử màn sáng cuộc đời đi chép, tăng đại lượng phần mới. Người này trải qua kỳ ngộ, thiếu niên thành cục, tích lũy nhiều năm, mang thai ra Mệnh thần. công sớm tiểu thành, đại diệt tinh đại thành, đứng hàng đồng lưu, có thể nói võ đạo ba ngày sau, Mệnh quân tử tại Bắc Xa thành bảy bên phẩm thử lao Giọng phát anh hu thiếp. Thứ đao đại bên trên, liền chiến 30 ngày, chiến thôi 300 tràng, đồng phẩm bên trong không một lần bại, tên nghe thấy thiên hạ, được võ đạo sưng hào bắc tinh đao. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếng trung. Mấy ngày sau, Võ Lâm Minh công bố bên dưới tam phẩm võ đạo trên bảng, mệnh quân tử đứng hàng thứ 7. Thiên Huyền phái trưởng lão nghe thấy, tự mình tiếp mệnh quân tử về sân môn, ban thượng trảm bảo, to lớn bồi dưỡng, giúp đỡ hoàn thành thất phẩm thông chân huyết, cũng thu thập thiên hạ thần tài, vì nó chuẩn bị lục xây nhập môn bí địa luyện, 1 năm sau, tấn thăng lục phẩm, xây thành thật đạn. Lý Thanh Nhàn nhìn Bạch Lộc đầu. Bạch Lộc Đầu liền tuyển hai cái mệnh cách, thế nhưng, cuộc đời trong ghi chép viết rõ ràng, bởi vì nhiều lần chịu đến trọng thương, cho hết thời gian, mệnh cách thành cục, lại không thể dựng dục mệnh thần. Không thể dựng dục mệnh thần, thực lực chưa đủ, dừng lại ở phổ thông nhất lưu, chưa có thể đi vào vượt nhất lưu, không vào hạ phẩm Hàn Lâm bảng. Bạch Lộc Đầu mệnh Quốc Tử, dừng lại ở thất phẩm. Bạch Lộc Đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn mệnh Quốc Tử, lại ngơ ngác đang nhìn mình mệnh quân Tử. Người đá thủ linh nói, trận thứ 3 mệnh hí, trận chiến cuối cùng mà màn. Sương ầm ầm tiêu tán, phía trước hiện hiện một tòa to lớn thành thị, ngàn tường và lầu, tướng tốt như mây, tu sĩ như mưa. Thành phòng khí giới chi chít, thành thị bốn mặt, doanh trại như biển, yêu tộc như nước, vừa nhìn vô thợ. Cả tòa thú cầu lặng ngắt như tờ. Một ít lớn tuổi chính là mệnh thuật sư vành mắt nhỏ bé hồng. Chương 184, mệnh hí tái hiện quán quân thành. Quán quân thành. Sông lớn Bắc Ngạn đệ nhất thành, đệ nhất thiên hạ hùng quan, đế quốc hiên. Thiên Khang trong năm, yêu tộc xâm nhập phía nam, hiền thái tử thủ vững quán quân thành, 3 năm không ngược lại, sau chẳng biết tại sao xuất hiện nội gián, đánh mở cửa thành, quán quân thành thủ, hiền thái tử bị bắt. Dẫn phát Thiên Khang 4 thai thứ hai, yêu tộc quan. Cái một ngày, thi đình đế bảng, Trạng Nguyên Triệu Di Sơn, bảng nhãn từ ban đầu tông, tháng hoa thu xuân phong. Ba người người khoác hoa phục, hăng hái đang chuẩn bị phi ngựa ra phố, quán quân thành thất thủ, hiền thái tử bị bắt tin tức truyền khắp thần đô. Quynh Lâm Yến ngừng làm việc. Một năm kia là bính thần năm, về sau có nhân sư thứ ba người vì bính thần tam tử. Một năm kia, thái Ninh đế chỉ là định vương. Một năm kia, định vương đệ tứ tử biết được bá phụ bị bắt, lớn tiếng gào giống. Tại không thánh chỉ bên dưới, hắn độc thân bắt thượng lớn, thu góp tướng, cùng hạ tu sĩ thủ hộ sông lớn phía nam. Từ một ngày kia trở đi, tới thái Ninh hướng lấy được đại tướng vương. Đến nay ngày, hắn lại chưa hồi thần đô. Mặc dù 10 năm trước, Thái Ninh Đế 50 lại tỏ, Thái Ninh Đế liên phát ba đạo thánh chỉ, đại tướng quân vương cũng chỉ là hồi một trang sách tin. Sau đó, sương mù thu thập, chỉ lưu quán quân thành một góc. Lý Thanh Nhàn cùng Bạch Lộc đầu hai vị mệnh cố tử, đứng ở tường thành bên trên. Tường thành ở ngoài, yêu tộc Minh Mông vô bờ. Tiếng lệnh vừa vang lên, yêu tộc như nước thủy triều ập tới. Hai cái mệnh quân tử liên thủ tử chiến, vững vàng bảo vệ cái kia đoạn tường thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhật đổi, ngày đêm thay thế, không biết qua bao lâu. Một nhóm người chết trận, một nhóm người thay, một nhóm lại một nhóm người như nước chạy chạy qua quán quân thành. Nửa năm sau, Bạch Lộc đầu mệnh quân tử chết trận. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua, Bạch Lộc đầu vành mắt nhỏ bé hồng, nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác. Không biết là bởi vì mệnh quân tử chết trận, vẫn là bởi vì cái gì khác. Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử thủy trung thủ vững đầu tượng, mặc dù không ngừng tụ thường, nhưng căn cơ thâm hậu, thực lực không lùi mà tiến tới. Thẳng đến một ngày đêm bên trong, cổng thành đột nhiên mở rộng ra. Đã đứng hàng ngũ phẩm mệnh quân tử tao ngộ tiền hậu xác trước khi chết cùng một tôn tứ phẩm yêu tộc Đồng Quy vô tận, rơi xuống thành. Mệnh khí bên trong hộp bên ngoài, lặng yên không một tiếng động. Người đá thủ lĩnh dùng không tình cảm chút nào thay âm tuyên bố, ba trận mệnh khí, toàn bộ kết thúc. Ký thủ lấy được tìm mệnh tông hoàn chỉnh tìm mệnh thuật một bộ. Kim quang rơi xuống, tiến nhập Lý Thanh Nhàn linh đài. Lý Thanh Nhàn tại chỗ ngồi xếp bằng, đọc xem nguyên bộ tìm mệnh thuật. Bạch Quang hạ lạc, rơi vào bạch lộc đầu trên thân. Bạch lộc đầu xoay người, nhìn phía xếp bằng ngồi dưới đất Lý Thanh Nhàn. Bạch Quang lượn lên, bạch lộc đầu trở lại thú cẩu, đầu vội vã chạy tới. Thú cẩu bên trên, thần kỳ an tĩnh. rãi, càng ngày càng nhiều người mở miệng, không bao lâu, tiếng người ồn ào Mệnh thuật sư môn ناو nhau phát biểu giải thích của mình. Ta không thích loại này mệnh hí, quá trẻ con, rõ ràng là mệnh hí, dựa vào cái gì không lấy mệnh thuật trình độ luận cao thấp. Cái kia mắt lé đầu cho mệnh thuật rõ ràng không như Bạch Lộc đầu, hắn như được hỉ thủ, có mất bất công. Cầm ý kiến phản đối đều là hạ phẩm mệnh thuật sư. Trung phẩm mệnh thuật sư thậm chí lười nhắc phản bác loại này luận điệu, tích cực thảo luận tầm hóa hỏi Liễu đại sư bản ý. Ba trận mệnh hí từng bước một hạ xuống, tầm hóa hỏi đại sư ý đồ rất rõ lộ ra. Không chỉ có khảo nghiệm mệnh thuật, càng khảo nghiệm đối với mệnh thuật chính xác dụng, đồng thời, còn khảo nghiệm mệnh thuật sư đối với người Đối với thế cục, đối với hết thể toàn diện suy tính. Quả nhiên, đại mệnh thuật sư cùng chúng ta phổ thông mệnh thuật sư suy nghĩ điểm chính là bất động. Chúng ta phổ thông mệnh thuật sư chỉ cần học tốt mệnh thuật, tu luyện có thành là được, mà ở trong mắt đại mệnh thuật sư, nhìn hết tầm mắt vào năm, xem tuyệt chữ thiên. Tầm Hoa hỏi Liễu đại sư lần này hướng chúng ta phô bày một đầu thượng phẩm đường. Thượng phẩm đường các có bất động, có lẽ Bạch Lộc đầu không thích hợp đạo này, nhưng này mắt lẽ đầu chó, không bàn mà hợp ý nhau đạo này. Đáng tiếc, nếu ta thiếu niên xem cái này mệnh ý, giờ này nhất định có thể tiến thêm nhất phẩm. Cái này tràn mệnh ý dạy chúng ta phóng nhãn toàn cục, đây mới là chúng ta trước đây thiếu hụt. Có thể vào trung phẩm, cái nào mệnh thuật không tinh. Hầu hết thời gian, quyết định vận mệnh thường thường tại mệnh thuật ở ngoài. Không hổ là tìm mệnh tông, cái này lần rốt cục tìm được một vị có thượng phẩm tiềm chất mệnh thuật sư, quả thật mệnh giới chuyện may mắn. Không sai, người này có thượng phẩm tư chất. Chờ hắn đi ra, xem hắn như thế nào phục bản cái này lần mệnh ý, chúng ta cũng trao đổi lẫn nhau một phen. Mọi người nhẹ khẽ gật đầu. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn qua một lần tìm mệnh thuật, thẩm thán thuật này thật là thần diệu, trở về sau đó, định phải nghiêm túc học tập. Bạch xuống, bá một tiếng Lý Thanh Nhàn xuất hiện ở mệnh hí hộp cái bàn bên ngoài. Bên hông, bộ treo 5 miếng vạn dụng ngập bội. Mệnh hí hộp từ từ khép lại. Tiễn tử đầu thu hồi mệnh hí hộp, từ trong ngực lấy ra một cái đường kính tập hơn vô sắc trong suốt hồn bì, bên trong một mảnh thú lục liễu la cũng một đóa hoa mẫu đơn nhẹ nhàng bay lượn. Biết hàng mệnh thuật sư lộ ra vẻ hâm mộ. Đây là gia sư tín vật, có thể chỉ dẫn truyền tân phù bản, mời hí thủ thu tốt. Đa tại đại sư. Lý Thanh Nhàn hai tay tiếp nhận. Cái này năm miếng vạn dùng bội, cũng sư tặng dưới đều có thể dùng cái này thay thế một bộ mệnh tải, thi triển một môn mệnh thuật. Tiễn tử đầu nói, May mắn được tầm hoa hỏi Liễu đại sư quả yêu, tại hạ vô cùng cảm kích. Mọi người càng phát ra ồ ao, một ít người thẳng ngoắc, ngoắc nhìn chằm chằm vạn dụng ngọc bội, tính toán có thể hay không mua xuống. Lý Thanh Nhàn đem đại sư tín vật cùng 5 miếng vạn dụng ngọc bội thu nhập cẩn khôn chặt bên trong. Mọi người một nhìn hắn lại có số mệnh bảo vật, thu hồi mua vạn dùng ngọc bội chi tâm, suy đoán thân phận. Tiễn tử đầu nói, mời hí thủ phục bàn. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn phía Quách Tường. cười nói, lúc trước không nghĩ tới ngươi thể thành hí thủ, liền chưa nói chuyện này. Mệnh hy sau khi kết thúc, nếu như mệnh hy đáng giá học tập, mọi người sẽ cùng theo hy thủ từng bước một một lần nữa đi một lần mệnh hy. Mỗi một bước, khí thủ có thể nói cũng có thể không nói, nhưng mọi người nhất định sẽ thảo luận học tập. Phương pháp này là từ Liên Biển Đại sư phát hiện cũng để làm, hắn phát hiện, tham dự phục bản mệnh thuật sư, thu hoạch xa lớn xa hơn chỉ nhìn mệnh hy không còn bản. Dạng này a cái kia ta tham dự, bất quá có nhiều chỗ ta là bằng vào trực giác cùng bản có thể làm, có thể có thể không phải nói rất tốt, mời mọi người thứ lỗi. Lý Thanh nói. Không quan trọng, nếu như gặp phải không thể nói liền không nói, mọi người đều lý giải. Tiến tử đầu nói. Tại Hạ liền chủ trì cái này lần mệnh hí phụ bản, từ ta quyết định thứ tự phát luôn, tránh cho hối loạn. Mọi người hơi làm chuẩn bị, tiến Tử đầu nói, chúng ta bắt đầu bước đầu tiên. Trận đầu là tuyển mệnh quân tử, cũng không chỗ đặc biệt, mọi người hơi chút thảo luận liền tiến vào trận thứ hai. Hí thủ mệnh quân tử mệnh cách, mọi người đã biết được, mà hí thủ tại trận thứ hai bước đầu tiên tuyển xuất thân, xin hỏi ngươi tại sao lại lựa chọn võ quán? Tiến Tử đầu hỏi. Lý Thanh Nhàn hồi ức ngay lúc đó ý tưởng, thẳng thắn thành cần nói, ta kỳ thực không biết mệnh hí, nhưng ta minh bạch một điểm, đó chính là, chỉ cần là cái người, vô luận là làm quan, học tập Sơ nhã vẫn là chế tạo mệnh lý, ý tưởng cùng làm việc đều nhất định tồn tại hoặc sáng hoặc tối quy luật. Thậm chí tại, liên chính hắn đều không có phát giác, tỉ như tự chúng ta cũng bình thường vô pháp giải thích chính mình sở hữu hành vi hành sự. Ta cũng không hiểu rõ Tầm Hoa hỏi liêu đại sư, nhưng ta có thể suy đoán một ít vị mô phương hướng, tỉ như giả thiết nếu như ta là Tầm Hoa hỏi liêu đại sư, ta biết làm sao khảo nghiệm người khác. Lý Thanh Nhàn công bằng nói ra giám khảo tư duy, lại từng cái phê bình các xuất thân hoàn cảnh ưu khuyết điểm, cuối cùng nói ra lựa chọn võ quán xuất thân nguyên nhân. Chương 185, tỉnh lại sau giấc ngủ thần đô Tây Thiên. Mọi người nghe xong, liên tục tán thưởng, tiểu giám khảo tư duy thảo luận. Phía sau, Lý Thanh Nhàn cùng mọi người từng bước từng bước lặp lại trận thứ 2 tiểu thằng quan mười bước, trong quá trình này, Lý Thanh Nhàn phát hiện, chính như từ vực sâu biển lớn đại sư từng nói, tự mình mới nói, nói tiểu lĩnh ngộ được nguyên bản không, có lĩnh ngộ đồ vận, đồng thời cũng sẽ được người khác chỉ điểm, rất nhiều nơi hiểu ra." Toàn bộ phục bản quá trình so với mệnh hí bản thân dùng thời gian càng dài. Phục bản xong cuối cùng cuộc chiến, rất nhiều mệnh thuật sư rơi vào tư. Cái kia chút không thích lần này mệnh hoặc hoài Lý thuật tài người, tâm phục khẩu phục. Người người cũng đã minh bạch, Lý Thanh Nhàn mệnh thuật trình độ sắc thực không cao, thế nhưng đối với mệnh thuật cùng xu thế cục sức quan sát mạnh hơn nhiều đồng phẩm mệnh thuật sư. Cuối cùng, tiến tử đầu mỉm cười hỏi, "Khí đầu, người từ này chàng mệnh hí bên trong, học được điểm trọng yếu nhất là cái gì? Nếu như chỉ nói một điểm, người muốn nói cái gì? Chỉ nói một điểm." Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ, quá hồi lâu mới nói, "Ta vừa bắt đầu sâu nhất lĩnh ngộ, là người muốn vâng theo đại thế, đồng thời cũng phải bảo đảm phát hiện đại thế, phân biệt đại thế, tùy tùng đại thế." Nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, ở đây chàng mệnh hí bên trong, còn có một loại kia không chút nào thấp hơn ngoại giới đại thế sức mạnh ở ảnh hưởng ta mệnh quân tử. Đó chính là mệnh quân tử nỗ lực, học tập, tu luyện, người mệnh tinh các loại này chút có thể xuyên qua cả đời sức mạnh, vừa bắt đầu rõ ràng nhìn thấy được không có tác dụng gì, có thể mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm kiên trì thì sẽ ngưng tụ thành cường đại người mệnh tinh, hoàn toàn thay đổi chính mình. Nếu như đem người cho rằng một cái quốc gia, như vậy, cái này mệnh quốc đế, ừ nhân sinh đại thế là cái gì? Là nỗ lực, là chăm chỉ. Của chúng ta nhân sinh đại thế lại là cái gì? Nếu như ta có thể tìm tới nhân sinh đại thế, theo đại thế đi làm Ta dù cho không thể công thành danh thoại, có thể hay không so cái gì không làm cường rất nhiều rất nhiều. Mọi người rơi vào trầm tư. Cái này người, thật là lợi hại. Anh Vũ đầu thấp dọng nói. Rất tốt. Bạch lộc đầu nhẹ nhàng gõ đầu. Lưu lão hổ thở dài nói, không quản ngươi quá khứ làm sao, cũng không để ý ngươi hiện tại làm sao. Ngươi có thể lĩnh ngộ đến một bước này, sau đó đi làm, ta dám cam đoan, tương lai ngươi tất thành thật phẩm. Đừng nhìn ta là thất phẩm, bất cứ lúc nào có thể vào trung phẩm, nhưng, ta không thể lĩnh ngộ điểm này. Đội thành chúng ta này chút trung phẩm tham dự lần này mạnh hí, có thể có thể làm không kém hắn, nhưng người nào dám nói lĩnh ngộ so với hắn Sâu? Ta không dám." Trung phẩm mệnh thuật sư nhóm dồn dập gật đầu. "Thiên hạ đại thế không từ ta, nhân sinh đại thế trong lòng bàn tay nắm." Lần đầu tiên nghe nói. "Tuổi con trẻ tiểu có như vậy lĩnh ngộ, lợi hại a." Cách đó không xa một ông già thở dài nói. "Mọi người tiếp tục giao lưu lần này mạnh hí, cho đến sắc trời em minh, lục tục tản đi." Lý Thanh Nhàn cùng quét Tường một lần nữa đi dạo cái kia chút mệnh thuật sư quầy hàng, nhìn có sai lầm hay không lâu. Mấy người trong bóng tối hỏi dò Vạn Dung Ngọc bộ giá cả. Lý Thanh Nhàn mượn cớ đại sư biếu tặng không dám mua bán, từ chối bọn họ. Đi mấy bước, Bạch Lộc Đầu mang theo anh Vũ Đầu sông tới mặt. Bạch Lộc Đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Nhàn, đưa ra một viên giải một tập miếng trúc, cười nói: "Ngươi rất tốt, kết giao bằng hữu." Lý Thanh Nhàn nhìn đối phương càng đưa qua danh thiếp, không che giấu thân phận, sững sốt một cái, tiếp nhận vừa nhìn, danh thiếp chính diện có khắc một cái chấm chữ, mà sau có khắc tiểu ý hai chữ. Không sai công tử Trầm tiểu ý. Bên ngoài có pháp lực màu xanh lam nhạt vân vân, có thể dùng lấy đưa tin phù bản. Hóa ra là người, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Thanh Nhàn khách khí tiếp nhận danh thiếp. Ta chỉ là hơi có chút danh mỏng, có một thương hội là mấy trận mệnh thuật sư giao dịch hội mà thôi. Trầm Tiểu Y cười nhìn Lý Thanh Nhan, âm thanh nu và biệt truyện. Ta nhớ được có người nói qua, thanh niên mệnh thuật sư bên trong, ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Khó nói, chúng ta mệnh thuật sư lại không có võ đạo bảng cáo thị tu bảng. Hai người hàn huyên vài câu, liền tách ra. Quách Tường nhìn Trầm Tiểu Y bóng lưng, nói, lần sau không sai công tử giao dịch hội, ngươi đi nhìn một cái. Rất nổi danh. Lý Thanh Nhàn hỏi, hắn nhà thương hội ở phương Bắc không hiện ra, ở phía Nam đủ để đứng hàng chót ba, sau lưng là Giang Nam võ đạo, văn tu cùng mệnh thuật sư chờ thế lực không phải chuyện nhỏ, cùng hắn kết giao, nặng như giao dịch hội. Thì ra là như vậy, không trách hắn mệnh khí mệnh thuật nhiều như vậy, hóa ra là cường hạo. Lý Thanh nhàn nói, Người tìm thời gian mua một bộ đưa tin phù bản đi, lại là nhất phẩm đại sư, lại là thương hội thiếu chủ, sau đó không có đưa tin phù bản, hết sức không tiện. Nơi nào mua? Đại bộ phận từ triều đình ủy thác trăm khí tông chế tác, thuộc về triều đình đồ vật, quan chức chết rồi bị bắt về. Số ít lưu lạc ngoại giới, cái khác số ít môn phái cũng có thể chế tác, nhưng hoặc là phí tổn ngần cao, hoặc là chỉ có thể chế tác một phần bản. Tiểu ngươi người này mạch tốc độ phát triển, ba tầng phủ bản cũng chưa chắc đủ. Cụ thể nơi nào mua, xem vật khí. Cái kia đổ bao nhiêu tiền một cái? Người thật là ngang tàng. Thấp nhất vạn lượng bạc trắng, tìm người lưu ý, luôn có thể mua được. Ta có thể hay không mua thêm mấy cái một tầng đưa tin phù bản?" Lý Thanh Nan hỏi. "Ngược lại là có thể." Quách từng nói. "Ta nghĩ biện pháp làm mấy cái." Hai người đi rồi một vòng, không có phát hiện đáng giá mua, trái lại thu hoạch 78 cái danh tiếp. cái kia Lưu lão hổ vẻ mặt đưa đám đưa qua danh thiếp nói, "Ta ở trên thân thể ngươi đắp hơn 70000 lượng bạc, lão bà bạn đều thiệt toi hết." Đây là ta danh tiếp, nếu như thường đến kinh thành, có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Lưu đại sư khách khí. Lý Thanh nhàn nói, "Đừng, ngươi cũng đừng gây ta khó, ngươi tiếp tục đi tới đích, không chừng quá 2 năm tiểu vượt qua ta Lưu lão hổ." Quách Tường nói, "Ngươi trên người hắn thiệt thòi hơn 7 trên người người khác kiếm lời mấy vạn." Khà khà. Lưu láo hổ cười không đáp. Mặt trời mọc, Mệnh thuật sư nhóm lục tục ly khai. Bước ra Thu cầu, hai người bỗng dưng trở lại tòa kia tiểu pha cầu, lên xe ngựa, Quách Tường vất tay lấy pháp lực phong cấm xe. Cảm giác làm sao? Thu hoạch rất lớn, đối với Mệnh thuật lý giải càng sâu. Ta trước đây chỉ là mệnh thuật chỉ là một loại rất pháp thuật khác, hiện nay mới hiểu được, mệnh thuật càng lớn lao, trong lúc nhất thời cũng nói bất hảo. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác, mệnh tu, tu không phải thuật, là tu nhân sinh, tu quốc gia, tu thiên hạ. Quách Tường gật đầu nói, cái kia chút tầm thường hạ phẩm mệnh thuật sư, tu luyện cả đời, cũng không thể nhìn thấu điểm này, chỉ coi mệnh thuật là phép thuật, làm võ công, cả đời không vào trung phẩm. Người có này lĩnh ngộ, ngày sau mệnh thuật con đường, một mảnh đường bằng thẳng. Người đối với nhân sinh đại thế lý giải, muốn nổi bật, không lâu phía sau, sợ nổi danh dương, cao mệnh thuật ở giới. Một chút không đủ tư cách cảm ngộ mà tôi Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi biết tìm Hoa hỏi Liễu đại sư đã từng nói một câu liên quan với đại thế sao?" Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Hắn nói: "Là ngươi chiếm giữ nhất phẩm, ngươi chính là đại thế." Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư. Trở lại dạ Vệ Nha Môn, ở sáng sớm ánh sáng mặt trời hạ, Lý Thanh Nhàn hướng về vừa tỉnh Hàn An Bắc cùng Vu Bình hỏi thăm một chút, đổ đầu liền ngủ. Không ngủ bao lâu, liền bị bên ngoài lớn tiếng tiếng ồn ào thức tỉnh. Lý Thanh Nhàn không thích đứng dậy, khi mắt, ngồi ở trên giường mê hổ. An Bắc đứng ở cửa, nói: "Đánh thức ngươi, xảy ra chuyện gì?" "Thần Đô Ti, dậy rồi." Hàn An Bắc than nhẹ một tiếng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn mê hồ hai con mắt nháy mắt làm sáng tỏ. Chương 186, Nhân tâm bất an xuân phong cơ thịnh giáo. Hôm nay mùng một đại triều hội trên, hoàng thượng tuyên bố triệt tiêu Đông Sượng cùng Tây Hán, cái tổ thần Đô Ty, đổi tên là Tuần Bộ Ty. Tuần Bộ Ty từ nguyên thần Đô Ty, dạ vệ, nam thành binh mã ty, kinh doanh chờ điều đi nhân thủ, quản hạt thần đô cùng với súng canh 12 huyện, đặt riêng đông tây nam bắc bốn đường, chuyên môn phụ trách nhập phẩm nhân viên với thế lực bát, chưa có trong triều tin, không được hành động. Như nắm trong triều Bộ có quyền điều động đô phủ, tuần Ti, thành binh mã Ti, dạ vệ cùng với ngoài thành kinh doanh. Hàn An Bắc chậm rãi nói, Lý Thanh Nhàn tinh tế suy nghĩ, nói, thế lực bành trướng, quyền lực càng to lớn hơn, nhưng chức trách chỉ một, dây xích càng chặt. Đúng là như thế. Chuyện này ý nghĩa là, tuần bộ ti chỉ là trên danh nghĩa thuộc về dạ vệ. Sợ là như vậy. Sau đó dạ vệ cũng có thể triệt để nghe lệnh của trong chiều. Lý Thanh Nan hỏi, hầu như trở thành nhận thức chung, bất quá mọi người cũng đã quen rồi, dù sao cũng trước cũng nghe lệnh của đóng xưởng. Mọi người đều nói không tốn thời gian giải, toàn bộ dạ vệ biến thành cửa lớn tuần bộ ty. Độ khả thi phi thường đại. Dạ vệ loại này bộ ngành chỉ có thể làm đau, không thể có đầu góc. Bây giờ giả vệ, sát thực quá khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó chiếu Ngục cùng Hắc Đăng Ti đem hoàn toàn thoát rời dạ vệ, trực thuộc trong chiều. Hắc Đăng Ti sẽ không, đám tiêu mệnh thuật sư có thể hay không có thể làm thái giám tùi hạ, bọn họ vẫn là trực thuộc nội các cùng hoàng thượng. Ai, đây là không để người an sinh a tuần bộ ti danh tự này, thật là quá toạ. Chính là toạ, mới để người an tâm. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hoàng thượng đây là lấy tuần bộ ti vì là làm thí điểm nơi làm thí điểm, bắt đầu tăng mạnh đối với toàn quốc tu sĩ khống chế. Ở bên ngoài là thông thường Tuần Bộ Ti, thực tế là chuyên môn truy bắt tu sĩ nhà môn, làm cái phổ thông tên là tránh khỏi đàn hội. Hàn An Bắc gật gật đầu. "Này, vậy chúng ta Ti thực quyền, sợ là sẽ phải không thấp hơn năm đó a." Lý Thanh Nhàn nói. "Chỉ cần trong chiều cái kia một bên khơi thông tốt, chúng ta Tuần Bộ Ti đem trở thành tiểu giả vệ, hơn nữa còn là cùng năm đó dạ vệ so với." Hàn An Bắc nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư, đơn giản rửa mặt, từ căn khôn chạc bên trong lấy ba khối đậu phụ vàng cùng một cái trà trứng ăn hạn, mang theo Hàn An Bắc cùng Vu Bình tiến về phía trước Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong còn chưa trở về, Hàn An Bắc cùng Vũ Bình thủ ở ngoài phòng, Lý Thanh Nhàn ngồi trong phòng, đang chuẩn bị nhìn mệnh thuật sư ghi chép, nhưng nghĩ đến nghĩ, hồi ức tối hôm qua mệnh hí. Hạ gió phất cửa sổ quá, thiếu niên trong phòng ngồi, ho nhẹ tiếng vang lên. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Xuân Phong đã ngồi vào trên ghế. Làm cái gì mộng đẹp? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, đang dùng ấu phi tỷ giáo phương thức, hồi tưởng ngày hôm qua mệnh hí, ấu phi tỷ nói, học được đồ mới sau, muốn liên tục nhiều lần hồi ức, hằng ngày hồi ức, mãi đến tận triệt để hiểu rõ. Hả, ngươi cũng bắt đầu dùng rời núi pháp? Cái gì rời núi pháp? Này là Đường Kim thủ phụ Triệu Di Sơn học tập pháp, hắn chính là dựa vào phương pháp này từng bước tiến tiến. Như vậy à. Chu Thúc, Bính Thần Tam tử bên trong, nhân gia trạng nguyên thành một quốc gia thủ phụ, văn tu quan chức đều nhất phẩm, ngài cái này thám hoa có chút, cũng còn được, ít nhất tứ phẩm, vị kia bảng nhãn ngươi tên gì? Thứ ban đầu tâm. Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, ta rất ít nghe được cái tên này. Quán quân thành thất thủ, sông lớn phía bắc triệt để luân hãm, hắn khó có thể tiếp thu lên phía bắc chiến. Nhưng bị yêu tộc tú binh, An Hạ Thiên chúng đan, bị trở thành chúng người, nhiều lần ra tay cho thủ sông quân mang đến tổn thất vô cùng lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong, không trách hắn một mặt tổn thức dáng vẻ. Thiên trùng đan làm sao ứng đối? Vật này có chút đáng sợ, người khác giải không được, đối với các người mệnh thuật sư tới nói rất đơn giản. Lấy mệnh tinh làm ngòi, có thể vây khốn ở bên trong thiên trùng, không bị ảnh hưởng, để yêu tộc khó phân biệt thật lạ. Như vậy a ta ở mệnh hí bên trong còn gặp thiên trùng đan." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong cười tủm tỉm nhìn sang, nhiều nói, nghe nói thú cẩu xuất hiện một cái mới nhập môn liếc mắt đầu chó mệnh thuật sư, đầu, danh đô mệnh giới. Cái kia đầu chó là ai? Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong một chút, nói: "Ngươi cứ giả vờ đi, đã sớm đoán được là ta. Quách tưởng không có nói cho ngươi." Chu Xuân Phong cười nói: "Quả nhiên là ngươi. Bất quá Quách quá tưởng sẽ không nói, chuyện này, hắn sẽ nát ở trong bụng, trừ phi chính ngươi thừa nhận, nếu không hoàng thượng coi như hạ thánh chỉ, hắn cũng không nói. Còn được, người này có thể nơi." Lý Thanh Nhàn nói. Nói một chút mệnh hí quá trình, lần này mệnh hí tựa hồ có khác biệt lớn. Chu Xuân Phong nói: "Lý Thanh Nhàn đem mệnh hí quá trình cùng phục bản quá trình chọn trọn trọng yếu nói một lần." Chu Xuân Phong liên tiếp liên tiếp gật đầu, không ngừng tán thưởng Lý Thanh Nhàn chọn chính xác, cuối cùng nói: "Bất quá, có mệnh thuật sư nói không sai, ngươi có lúc thái quá cầu hồn, trái lại khả năng mất đi cơ hội." Tỷ Như đang chọn dây núi Hoành Đoạn cùng 10 phong duyên dáng thời điểm, vẫn là tiêu hao vạn dùng ngọc bội chọn 10 phong duyên dáng chọn người sau vì là dai. Bởi vì, nếu như cái kia không sai công tử lại cẩn thận một chút, ngươi rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Chu Thúc nói đúng, điểm này ta sau đó nhiều lần suy nghĩ, mệnh tinh cùng với những cái khác không giống nhau, có thể chọn nhất định chọn tốt nhất. Mấu chốt là, mệnh hí là dạ. Nhưng nhân sinh là thật, mười phong duyên dáng chính là vượt qua dãy núi Hoành Đoạn." Lý Thanh Nhàn nói. "Được, Người đến đây là vì tuần bổ ti truyện." Chu Xuân Phong hỏi. "Đúng, tiếp đó ta nên làm gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, "Tắm dễ dạ vệ." "Nhưng là, dạ vệ khắp nơi bị trong chiều quan thúc, thi triển không được a." Lý Thanh Nhàn nói. "Chờ người đến thi triển không được thời điểm, suy nghĩ thêm mới thiên địa không mượn. Chỉ cần thiên hạ tu sĩ không bị quản hạt, dạ vệ vĩnh viễn là tiểu nội cát. Trong triều quyền thế to lớn hơn nữa, cũng không dám đi quá giới hạn." chỉ có thể phát lệnh cùng giám sát, cụ thể hành động, giả vệ vĩnh viên, có quyền tự chủ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận một nghĩ, cũng là, hoàn quan chính trị bản chất là hoàng thượng vô hạn ủy quyền, dùng để cùng quan văn tập đoàn đối kháng. Thái Ninh đế càn cương độc đoán, không thể cho thái giám vô hạn quyền lực, đông xưởng cắt một cha thái giám, tây hán cắt một cha thái giám, trong chiều cuối cùng cũng không chống được, trong chiều cùng giả vệ là tư thuộc, nhưng tất nhiên muốn lẫn nhau ngăn được, trong chiều tuyệt đối không dám độc đại. Thì ra là như vậy. Dạ vệ là đao, trong triều là chôi đao, như chôi lộ ra phòng màng, cái kia đeo đao người cái thứ nhất đội chôi Lý Thanh Nhàn nói, không lâu phía sau Diêm thập tiêu đại nhân vị Lâm Tuần Bộ thi, cùng ta đồng thời xác định 4 đường thỉnh, cũng nhận lệnh các tính các phòng mới ti thỉnh cùng tân phòng đầu, ngươi chuẩn bị đi cái nào một đường? Chu Xuân Phong hỏi. Cái nào một đường ung dung? Lý Thanh Nan hỏi. Chu Xuân Phong nhẹ rên một tiếng, nói, không có. Vậy thì quản thành Bắc đi, nhà ta tiểu ở thành Bắc. Vậy liền đem cũ tuần nhai phòng người đồng thời điều nhiệm Bắc Lộ Thính, cho tới những người khác, toàn bộ cái giày. Chu Xuân Phong nói. Chu thúc, Diêm đại nhân sau đó quản chúng ta? Lý Thanh Nan thập tiêu đại nhân nhân ở bên trong kho phủ có công, chính thức điều nhiệm trong triều, đảm nhiệm bản tay phải hữ sứ. Sương đốc vì là trong chiều chi chủ, hạ bố trí chỉ trì huy sứ, trong đó Sương đốc từ ty lễ giám trưởng ấn thái giám đảm nhiệm, thực tế chỉ truyền đạt đến hoàng thượng ý chỉ, công việc hàng ngày từ trong triều chỉ huy sứ phụ trách. Chỉ huy sứ bên dưới, bố trí tả hữu trưởng hình sứ, tay trái hình dùng phụ trách hình ngục, tương lai sợ là tiếp quản chiếu ngục. Bàn tay phải hình dùng trước mắt phân quản chúng ta tuần bộ ty, tương lai sợ là phân quản toàn bộ giả vệ. Chu Xuân Phong nói, xem như là trong chiều người thứ tư. Lý Thanh Nan hỏi. Chu đầu nói, thập tiêu nhận thức con ngươi. Cái kia là tiệm đệ người cũ, từ nhỏ liền tùy hoàng thượng Chương 187, Ngê xã Minh Sơn ma môn ma địa. Cái kia ta sau đó muốn thân cận hơn một chút Diêm Tặc Tiêu." Lý Thanh Nhàn thử hỏi dò. Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, nói, "Như cho rủ rời tốt nhất." "Được." Lý Thanh Nhàn cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, trong chiều hoạn quan lấy giám quân thân phận, phân chú tuần bộ ti, bốn đường chính cùng các phòng, người muốn với các ngươi phòng hoạn quan ở chung tốt. Vậy dứt khoát phái tỉnh quan đến và ở chúng ta phòng, ta cùng hắn ở tiểu phòng công việc trên hợp tác hết sức tốt." Lý nói. "Làm tuần bộ là ngươi ra?" Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Chu Xuân Phong nói, tiếp đó, là hoàng thượng 60 đại thọ. Lộ hán Đốc vừa rồi theo ta tán gẫu qua, Minh Sơn cái kia bở tất nhiên sẽ ở hoàng thượng đại thọ thời gian họa loạn thần đô, chúng ta Tuần Bộ Ti thành lập đại sự hấp nhất, chính là quét sạch Minh Sơn ở thần đô thế lực, một trận thành bại, quan hệ Tuần Bộ Ti tương lai. Sương Đốc đại nhân rơi xuống liễu mạng lệnh. Vì lẽ đó, đón lấy ngươi và ta đều sẽ rất bận, rất bận. Lý Thanh Nhàn lên tinh thần. Cái Minh Sơn chính là Minh chủ thế lực. Chu Xuân Phong nghĩ đến nghĩ, nói, rất nhiều chuyện, ngươi không lâu phía sau cũng sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Đại Tề kiến quốc sau, cái kia chút cũ hướng Di lão Di thiếu cùng bị diệt nước nhỏ hậu nhân, thành lập bí mật xã, tên là Lật Trời Sẽ, chuyên vì lật đổ đại Tề. Sau đó không biết nguyên nhân gì, Lật Trời Sẽ phân liệt. Trong đó một phái tự xây minh sơn, bọn họ so với Lật Trời Sẽ càng cấp tiến, sử dụng các loại thủ đoạn phá hoại đại Tề, mục tiêu vẫn là lật đổ đại Tề, ám sát hoàn thượng. Một phái khác thành lập Lê xã, bọn họ tự hổ có biến hóa, không lại nhằm vào hoàn thất, ngược lại nhằm vào Ma Môn, cùng Ma Môn như nước với lửa. Bất quá, ở trong mắt Triệu Đình Nga xã cùng Minh Sơn đều là cá mẹ một lứa, đều bị xếp vào đả kích đối tượng, chỉ có điều, nhiều tầng Minh Sơn, ít Nga xã. Ma môn bất đồng, hoặc có lẽ là Ma môn nắm trong tay hình bộ bất đồng, bọn họ đối với Minh Sơn cùng Nga xã đồng dạng hận thấu xương, liều mạng bắt lấy Nga xã thành viên. Năm ngoái còn bắt được một vị Nga cư sĩ, quan ở hình bộ Thiên Lao. Nga cư sĩ? Lý Thanh Nan hỏi. Nga xã thủ lĩnh tên là Nga cư sĩ, cộng có 5 người. Vậy chúng ta tuần bộ ti đón lấy chỉ để ý một cái vẫn là hai cái đều bắt? Lý Thanh hỏi. Chu Xuân Phong lạnh lùng nói, Ma môn vì tu luyện ma không biết hại bao nhiêu người thậm chí hướng về một thành đầu độc, thiên hạ khắp nơi đều có từ ma. Kinh thành cách đó không xa đức cửa hàng, tốt biết bao chốn nhỏ, bị ma môn hủy hoại trong một ngày. Sau đó gặp phải Lê xã, chỉ cần không bị phát giác, thuận lợi giúp đỡ, không muốn bắt bọn hắn. Cho tới Minh Sơn người, bất luận ngươi có giúp hay không, bọn họ đều coi ngươi vì là tử địch, gặp chi tất giết, không dâu thủ hạ lưu tình. Chú thúc, ngài thật giống đối với ma môn rất bất mãn a." Lý Thanh nhàn nói. Chú Xuân Phong nói, người trong thiên hạ, phàm là có mối kim đây lớn như vậy lương tâm, đều sẽ không thích ma môn. Người quá nhỏ, không biết bọn họ đã làm gì. Chờ ngươi biết, nhất định ghét cay ghét đắng. Dạ vệ cùng hình bộ luôn luôn như nước với lửa, hoặc có lẽ là ngoại trừ tả phái, các thế lực lớn cùng Ma Môn đều không hợp. Không trách ngài nguyện ý giúp Vũ Phi tỷ." Lý Thanh Nhàn nói. "Bất quá, Ma Môn thủ đoạn tàn độc, ngươi không muốn trực tiếp va chạm, có chuyện gì, nhường nhịn một cái. Muốn ra tay, lén lút ra tay, không muốn để người nắm được cán." Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. "Ta Lý Thanh Nhàn giúp mọi người làm điều tốt, nếu Ma Môn mạnh như vậy, ta nhất định muốn xa rời." "Đúng rồi Chu thúc, nghe nói hoàng thượng đã sớm thu phục Ma môn. có thể Ma vì sao vẫn là trắng trợn không kiêng dè, mất sạch thiên lương." Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, nói: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, quá hai ngày, ta cho ngươi mời một cái nhà kể chủ chức vị, sau đó ngươi liền tương đương với thất phần quan, dễ dàng cho làm việc." Chú thúc, ta sau đó phải dựng khí mạch, ngài hỗ trợ chỉ điểm một cái." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gật đầu, nghiêm túc giảng giải có liên quan dựng khí mạch phương pháp tu luyện. Chờ Chú Xuân Phong kiên trì giảng giải xong, Lý Thanh Nhàn nói: "Ta dù sao tu đạo pháp, qua mấy ngày đi thỉnh giáo Hấu Phi tỷ, ta hỏi một chút lúc nào có thời gian, nàng tứ tướng tụ, đang ở tụ hóa tân hoa, ngươi không muốn lung tung phải rối." Chu Xuân Phong nói: Cái kia ta lại mời giáo một cái chu hận thúc. Đi thôi. Lý Thanh Nhàn lại tìm Chu Hận, ngồi ở trong lương đỉnh, học tập võ tu đối với dựng khí mạch các nhìn. Thỉnh giáo xong xuôi, Lý Thanh Nhàn hạ thấp xuống đầu, tiên lặng đi về giáp chính phòng. Dựng khí mạch chủ yếu phân đầu, ngực, bụng, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái cùng đùi phải cộng 7 bộ phân. Khí mạch như sông, vì lẽ đó dựng khí mạch muốn nhìn sông lớn khí thế. Tề Quốc lấy sông lớn vì là sông lớn đứng đầu, là tốt nhất nhìn sông chỗ. Ngoài ra, có người từng thử xem sao sông, kết quả không dùng được. Có hay không có cường đại hơn sông lớn sông lớn? Tinh hà vô dụng. Thời gian trường hà, dòng sông lịch sử không thể trực quan. Lý Thanh Nhàn vốn là không ngủ tốt, nghĩ đến rất lâu, đầy đầu đều là mệnh ý, mệnh thuật, dựng khí mạch, mê mẩn hồ hồ ngủ. Trong mộng một lúc hiện ra quán quân thành, một lúc hiện ra mệnh ý hồ, một lúc chính mình biến thành mệnh quân tử sử dụng đại diện tinh đao một đao núi đổ, một lúc mơ tới không sai công tử Trầm Tiểu Y cười tùng tím, một lúc lại mơ tới Hấu Phi tỷ nhỏ và dài tỷ mỹ tay ôm tới, nhưng đột nhiên hóa thành hai cái lại lại trắng bàn tay lớn cánh tay. Trong mộng, lý ký ức qua lại cho đến mơ tới chính mình hóa thân hoàng long, nhìn xuống thiên hạ, vạn vật thành lưu. Lý Thanh Nhàn mánh mỡ mắt ra. Vận mệnh tiên hạ sông. Lý Thanh Nhàn cũng không để ý một bên Hàn An Bắc cùng Vu Bình, ngồi xếp bằng ở giường, trước tiên che ánh mắt sau mở linh nhãn. Thần vào trên không, quan sát thiên hạ, vạn vật như lưu, thiên hạ giống như sông. Toàn bộ thiên hạ phảng phất vô số khí vận hệ thủy đan dệt mà thành, thần đô khu vực sôi trào mãnh liệt, phía nam hỏa hoan chạy dài, rất nhiều tiểu quốc quần quần sống ngầm, phương bắc mãnh liệt chảy bay, xa hơn yêu tộc khu vực huyện như biển gầm Nhìn hạ sông, Lý Thanh Nhàn chậm rãi thể vận mệnh hạ sông, ý tứ được, chính khí mạch nền tảng, rơi ở tại đây. Mặt trắng lần mặt trời mọc, Phần đô ty hàng hiệu từ biến mất, đổi mới bằng hiệu. Tuần Bộ Ty. Tuần Bộ Ty bên trong đại sảnh ở ngoài, cầm thú ngồi tại. Quan văn loại chim bộ tự ít, võ quan thú vật bộ tự nhiều. Chu Xuân Phong hiếm thấy mặc vào chính tứ phẩm đỏ tươi y phục quan bảo, cùng đồng dạng chính tứ phẩm diêm thập tiêu ngồi ở chủ vị, ban bố mệnh lệnh. Chu Xuân Phong như cũng đảm nhiệm Tuần Bộ Ty ty chính, mới bố trí đông, tây, nam, bắc bốn đường thính, mỗi đình bố trí tả hữu hai phòng, mỗi phòng hạ bố trí khoa, mỗi khoa trăm người, phụ trách chiến đấu, điều tra, truy bát. Trong chiểu phái hạ ty giáng quân, Thính giám quân cùng phòng giám quân, trong đó trong chiếu bản tay phải hình dùng Diêm thập tiêu đảm nhiệm tuần bộ ti ti giám quân. Giám quân chỉ phụ trách truyền đạt trong chiếu lệnh thư, không được can thiệp tuần bộ ti cụ thể hành động. Bắc lộ bên trái phòng phòng đấu, Từ Nguyên tuần nhai phòng phòng đầu hà lôi đảm nhiệm, Bắc lộ bên trái phòng giám quân nhưng là tùy quan, từng cùng Lý Thanh Nhàn liên thủ sáng lập tự phụng. Lý Thanh Nhàn nhân lập đại công, lại là mệnh thuật sư thân phận, đảm nhiệm Bắc lộ bên trái phòng nhà kê chính, giáp chín bất biến. Đây đủ bỏ ra vừa giữa trưa, tất cả bổ nhiệm thành. Trong lúc phát sinh hai cái nhà đệm, Lý Thanh Nhàn phát hiện một người quen điệu tới Bắc Lộ bên trái phòng. Cái kia ăn dê canh thịt binh mã ti đội chính Trung Bắc Sơn, tựa hồ sắc mặt có chút trắng. Mặt khác, Chu Hận địa vị tăng lên, nguyên bản tứ phẩm võ tu chính hắn, rốt cục phối hợp tứ phẩm quân trước, đảm nhiệm tuần bổ ti lệch ti chính một trong. Chuyển hốt tháng 9. Chương 188, khoa thủ tiền nhiệm ăn ngay nói thật. Chờ Diêm thập tiêu rồi đi, Chu Xuân Phong nói, chư vị có khi là dạ vệ lão nhân, khi là doanh, binh hoặc thần đồ phủ nha tới, trước tiên các về các phòng, ngày mai trong chiều thì sẽ truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn theo sở hữu nhập phẩm quan lại đi bắc lộ tính, vị này ti thính cũng coi như người quen, Chu Xuân Phong tay già đời hạ, đã từng cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời hộ Tống Khương Ấu Phi, lục phẩm võ tu Tào Minh. Tào Minh đầu tiên là giới thiệu chính mình, sau từng cái hướng về mọi người giới thiệu thính giám quân, phòng giám quân, hai vị lệnh ti thính, hai vị thính phó, hai phòng phòng thủ cùng nhà kề thủ Lý Thanh Nhàn, cuối cùng giới thiệu 8 cái khoa thủ. Tào Minh vẫn nghiêm mặt, chỉ ở giới thiệu thính giám quân cùng Lý Thanh Nhàn thời điểm, lộ ra nụ qua thủ dưới giáo đầu, đội chính chờ chủ động báo danh, nhất nhất giới thiệu chính mình. Đơn giản mở một cái sẽ, Tào Minh để phẩm chất thấp quan lại đi ra ngoài mặt chờ đợi, phòng khách bên trong chỉ lưu hạ thất phẩm trở lên quan chức cùng giám quân, Lý Thanh nhàn trong hàng. Ít người, Tào Minh mặt nở nụ cười, cùng mọi người trò chuyện tán gấu, trước tiên là để phân phó cụ thể sự vụ, chờ công sự hoàn thành, Hàn Huyên một ý trẻ riêng, hẹn tốt chờ thêm một trận rảnh rỗi, Tào Minh làm chủ, mời mọi người đi biển hoa lầu ăn cơm giao dư. Nhưng tính giám phí mỏng đã lời nói dịu dàng tướng cự, nói bên trong quan không được kết giao ở ngoài quan, lư khí khách khí. Hội nghị tàn đi, Tào Minh đang chuẩn bị tìm Thính giám quân phí mỏng đá câu thông một cái, vậy mà phí mỏng đá trực tiếp tìm trên Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười nói, "Diêm đại nhân thường ở chúng ta trước mặt khen ngươi, ngươi đây là muốn về bên trái phòng?" "Là." Lý Thanh Nhàn nhìn cái này, sắc mặt trắng non gầy nhom lục phẩm hỏa quan. "Đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái, còn có tình quan, chúng ta cùng đi." Thính quan vội hỏi, "Là." Tào Minh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, dừng bước lại, nhìn phí mỏng đá mang theo bên trái phòng chúng quan trước, cười cười nói nói ly khai. Còn lại quan chức thấy cảnh này, chẳng tắc nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Ngoài cửa một cái kinh doanh xuất thân bắt phẩm võ quan mịm cười nói, "Này Lý Thanh Nhàn là vị nào, thật giống ở đâu bên trong nghe qua danh tự này." Đều là kinh doanh xuất thân võ quan thấp giọng ở đằng kia người thai vừa nói vài câu, cái kia mặt người sắc cái biến. Những người còn lại cười cợt, dồn dập tản đi. Tuần Nhai phòng đổi thành Bắc Lộ bên trái phòng tuần bộ, cây hoẻ lớn hạ, đứng đầy tối om om hơn 400 người. Cái kia chút không phải nguyên tuần Nhai phòng người nhìn thấy phí mộng đá một bộ hiện ra hồng hoạn quan bảo, đối mặt thêm, mỗi người lại tính tình. Trùng nhiều năm biết được Lý Thanh Nhàn mệnh tuật sư thân phận, nhìn thấy tạo minh thái độ, vốn là lo lắng đề phòng, bây giờ thấy trong chiều người tâm phúc cùng Lý Thanh Nhàn thân cận, đối với những người khác lạnh nhạt, hai chân bắt đầu như luồn ra. Phòng thủị Hà Lôi khí định tần nhàn lên tiếng, hắn bản lo lắng không để ép được khắp nơi mới tới, nhưng có phí mỏng đã ở, lại không gió sóng. Hà Lôi nói rồi vài câu, liền để tính giám quân phí mỏng đá phát biểu, sau đó để phòng giám quân tỉnh quan nói vài câu, đó lấy mời Lý Thanh Nhàn nói chuyện. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói, ta tuy là mệnh tuật sư, nhưng chung quy tuổi nhỏ, sau đó chúng ta phòng sự tình vẫn là phải lấy giếng giáng quân cùng Hà phòng thủ làm chủ, ta chỉ làm thanh giao. Không phải muốn nói gì, vậy chúng ta tuần bộ đi người, một nhất định phải minh mạch. chúng ta là hoàng thượng nào, hoàng thượng chỉ về chỗ nào, chúng ta liền chặt hướng về chỗ nào, ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không tiếp thu. Phí Mộng Đá vui nở hoa. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trung Bạch Sơn, hỏi Hà Lôi, cái kia Trung Bạch Sơn ở ất khoa. Đúng. Hà ca giúp cái việc nhỏ, đem hắn cùng giáp khoa nhiều đội chính đổi một cái, tay hạ tiểu không đổi. Dễ bản. Hà Lôi cười nói, cách đó không xa Trung Bách Sơn nghe được rõ ràng, như rơi vào băng. Phát biểu kết thúc, Phí Mộng Đá ly khai. Bốn khoa phân loại các nơi, khoa thủ phát biểu. Lý Thanh Nhàn thân là giáp khoa khoa thủ, một thân lục ngọn nguồn cầm bảo, lòng ngực sói đen dương nhanh múa đuắt, đứng ở hơn trăm người áo xanh phía trước. Hanan bác, Vũ Bình cùng Trịnh Cao Tức đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Vừa rồi bị đổi tới được Trung Bạch Sơn mắt lộ ra hai sắc. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh mọi người, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, ở đây mới khả năng tới không quen biết ta Lý Thanh Nhàn cái này người, hiện tại đơn giản tự giới thiệu mình một cái. Ta là một cái mệnh thuật sư, kiếm tu pháp, bây giờ chính tự phẩm. Ta người này đây, so sánh tiện lương ngựa ngủng. Nhân xương dạ vệ ánh sáng mặt trời cậu bé ở tuần bổ ti tiếng lành độ xa bình thường chúng ta như thế nào cũng không đáng kể ta chẳng muốn tính toán quá nhiều nhưng ở làm việc thời điểm tất cả mọi người đều phải có nền nếp theo làm theo quy cụ sự tình ai phá hoại quy củ vậy thì phải bị phạt. ta hôm nay đem từ thô tục được nơi này sau đó đã xảy ra chuyện gì đừng trách ta lý thanh nhằng trong lòng ánh sáng mặt trời thủ đoạn tàn nhẫn một ít lao dạ vệ nguyên bản muốn cười, nhưng nghe đến cuối cùng đang hoàngẹn trở lại các nơi mới tới đều biết người này không đắp tội được đều khôngú đích chúngách Sơn muốn khóc sau đó đánh chết cũng không ăn dê canh thịt có nghe không có Lý Thanh Nhàn hỏi: "Nghe được?" Mọi người hề hoải trả lời: "Có nghe không có?" Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Mọi người giật mình một cái, vội vàng cao giọng nói: "Nghe được." Lý Thanh Nhàn chậm rãi hỏi: "Có nghe không có?" Mọi người lớn tiếng kêu to: "Nghe được." Không ăn nó múa kêu gọi, ta cuối cùng hỏi một lần: "Có nghe không có?" Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống: "Nghe." "Đến." Mọi người cùng đủ giống to, nhập phẩm vận dụng chân nguyên, chấn động đến mức cả viện rung lên, còn lại mấy khoa người rồ dập nhìn sang. Lý Thanh lộ ra mỉm cười hài lòng, nói: "Sau đó liền muốn như vậy." Hô lên huyết tính, hô lên sức mạnh, hô lên dũng khí. Hàng ca, người sắp xếp mọi người một cái, ăn cơm chưa xong, quay đầu lại nhập phẩm đến giáp 9 phòng mở hội nghị. Buổi chiều, khoa thủ Lý Thanh Nhàn đơn giản mở một buổi họp. Khoa thủ thuộc về thừa thượng khai hạ vị trí chính giữa, bình thường phụ trách huấn luyện thường ngày, sau khi nhận được mệnh lệnh theo mệnh lệnh làm việc, không, có quá to lớn quyền tự chủ. Có giám quân phía sau, dạ vệ quyền tự chủ tiến một bước bị áp súc. Mở hội trong quá trình, Lý Thanh Nhàn đem vốn cũng không nhiều chức trách toàn bộ gánh vác đi ra ngoài. Giáo đầu Đồng Anh phụ trách huấn luyện thường ngày, trước cùng quá hạ lỗi khoa phó phong thất đá phụ trách hàng ngày giám sát, Hàn An Bác tạm thời phụ trách cái khác tạp vụ. Phong Tuấn Bộ xem như là quan võ nha môn, con công thẳng thẳng kém xa cái khác nha môn nhiều, chỉ một buổi trưa, Lý Thanh Nhàn tự xử lý tốt tất cả sự vật. Giáo đầu cùng đội chính gặp Lý Thanh Nhàn không phải là một yêu thích độc quyền, không là ưa thích chơi đùa, đánh nội tâm bên trong cao hứng. Đưa đi mọi người, Lý Thanh Nhàn nhìn Hàn An Bác, Vũ Bình cùng chỉnh cao tước. Hàn ca, một trận, quá một trận đổi lại cái ngươi người, người Lý Thanh Bác gật, gật Bình, ngươi tính tình này cũng không cách nào rèn luyện, hãy cùng ta xử lý một chuyện, trong ngày thường luyện tập tự làm, cho tới quá nặng huấn luyện ngươi không muốn tham gia. Cảm tạ Lý khoa. Vũ Bình cười híp mắt nói, "Cao Tước, ngươi không giống nhau, còn trẻ, thân thể lại cường tráng, tận lực ở 20 tuổi trước nhập phẩm. Một trận này, ngươi theo giáo đầu đồng anh tốt tốt rèn luyện thân thể, ta lại cho ngươi một ít rèn luyện thân thể đang ngưỡng được, không ảnh hưởng sau đó lên cấp." Lý Thanh Nhàn nói. "Cảm tạ Lý đại nhân." Trịnh Cao Tước gấp vội khom lưng tri tạ. Lý Thanh Nhàn nhìn Trịnh Cao Tước, còn cao hơn Trịnh Huy, khung xương vừa rộng lại cường tráng, da rẻ không có Trịnh Huy hác. Nhưng so với người bình thường hơi một ít, mặt mày cũng Trịnh Huy rất giống. Các người riêng phần mình đi làm việc đi, ta thời gian sau này chủ yếu học tập mệnh thuật, vì là dạ vệ giải nạn, vì là hoàng thượng phân ưu." Lý Thanh Nhàn nói. Chuyến Hot tháng 9. Chương 189, tân khoa thủ ra khỏi thành bắt loạn đảng. "Lý khoa, ở đây lại không người khác, không cần mở miệng hoàng thượng ngậm miệng hoàng thượng." Vũ Bình nói. "Ta một mảnh thành tâm thành ý, có người khác hay không đều giống nhau." Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Hàn An Bắc Gâm ngón tay cái lên. Vũ môi, nói, "Ngươi càng ngày càng giống lang quan." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi xách ngược tỉnh ta." ta muốn đi học hoàng thượng lần này nói chuyện tinh thần. Lý Thanh nhàn đánh mỡ buông xuống nghe thánh giải ghi chép, nghĩ đến nghĩ, cử bút viết. Hoàng thượng thành lập tuần bộ thi, tất nhiên có sâu sắc ý nghĩa. Đáng tiếc ta thái quá nô đột, nhiều mặt học tập mới lĩnh hội hoàng thượng ý đồ. Hoàng thượng thánh minh a. Phụ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh mạc phi vương thần. Tu sĩ cũng là hoàng thượng con dân, là con dân nên nghe hoàng thượng. Chính là bởi vì đám kia tu sĩ không nghe lời nói của hoàng thượng, mới đem tốt tốt thiên hạ làm thành bộ dáng này. Mọi người đều nghe lời nói của hoàng thượng, hoàng thượng để làm cái gì thì làm cái đó, hoàng thượng để nói cái gì liền nói cái gì. Hoàn thượng để ăn cái gì liền ăn cái gì, thiên hạ đã sớm thái bình. Lý Thanh Nhàn hài lòng viết xong, khom lưng nhất bái, đem phóng ở chúng thánh kinh điển bên trên. Sau đó, nhắm mắt ngưng thần, ý túc trực bên linh cứu lại, học tập tìm mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn vốn cho là này bộ tìm mệnh thuật chỉ là cơ sở phiên bản, cái kia ngày qua loa đọc xong mới phát hiện, dĩ nhiên là bản đầy đủ, cùng tìm mệnh tông chính thức bản giống như lúc, bao hàm rất nhiều bí thuật cùng mệnh khí chế tác thủ pháp. bí mệnh khí đều là sách, thừa, pháp, hầu bao thậm chí bao hàm trấn môn đại truyền thừa, đại mệnh khí tìm tiên phong phương pháp luyện chế. Nay tìm tiên phong phương pháp luyện chế ở cuối cùng phụ ra, pháp văn rõ ràng cùng đẳng trước bất động. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, nguyên bản mệnh khí khen thưởng không có tìm tiên phong cách luyện chế, nhưng mình biểu hiện quá tốt, tìm Hoa hỏi Liễu đại sư trong bóng tối tăng thêm. Tìm tiên phong ở mệnh thuật giới địa vị, kia không chút nào thấp hơn đại trạm Lý Kiếm. Lý Thanh Nhàn trong lòng luôn vặn càng khái, môn, sư, tông, phong chế, tìm Phát hiện còn thiếu một ít, liền để Hàn An Bắc phái người đi thu mua, chuẩn liền tiếp tục để người thu mua các loại cổ quái kỳ lạ mệnh tải. Thứ hai ngày, có đầy đủ mệnh tải, càng không chặt lại không thiếu linh kim cùng hoàng kim, luyện chế thành công gia tiệm tiên phong. Sế chiều đi phòng cho thuê, mua 8 cái phổ thông mệnh tinh. Liên tiếp mấy ngày, Lý Thanh Nhàn đều dùng để mua mệnh tinh cùng học tập tìm mệnh thuật. Ngày hôm đó vừa quan sát hoàn mệnh vận thiên hạ sông, một tiếng chói hai tiếng còi vang vọng tuần bộ ti. Lý Thanh Nhàn vội vàng về phía trước bộ ti trường. Không lâu lắm, tuần bộ ti bốn đường 8 phòng hơn 3000 người tụ hội thao trường. Trên đài binh Ti chính chủ Xuân Phong cùng Ti giám quân Diêm thập tiêu sắc mặt trầm tĩnh, hai người giữ thủ nơi một cái hoàn quan vận dụng chân nguyên, tiếng truyền toàn trượng. Hoàng thượng sắp 60 đại thọ, nhưng tiếc rằng bọn đặc tử bất kính thiên ân của quận, trái lại ý nghi sảng bậy nổi dậy như ong, ý đồ phá hoại chân long đại thọ. Rất lệnh, tuần bộ ti toàn diện xuất kích, siêu tầm phản tặc lật đảng, trừ khử mầm họa, làm sáng tỏ thần đô. Sau đó, từng cái từng cái mệnh lệnh truyền xuống. Phòng, hôm nay Bên trái phòng nhập phẩm quan chức tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng thương lượng. Quyết định cuối cùng phòng thủ Hà Lỗi mang bính đinh hai lớp tiến về phía trước xa hơn bắt tuần huyện, Lý Thanh Nhàn cùng tỉnh quan cùng một cái thất phẩm nhà cái thủ, dẫn dắt giáp đất hai lớp tiến về phía trước Bắc Dương huyện điều tra. Nghị định xong, Lý Thanh Nhàn lấy lệnh bài ân tín, kiểm tra vũ khí bọc hành lý, linh quân mã, giáp đất hai lớp cộng 200 người cưỡi ngựa, thẳng đến Bắc Dương huyện. Đến Bắc Dương huyện ở ngoài, Lý Thanh Nhàn ngừng lại mã, lấy ra một bay vũ hệ ở bên hồng, chọn một quả cao lớn, cây bạch dương, thân thể tựa như linh viên, mấy hơi thở bỏ đến ngọn cây, chân đạp cây, tay bắt thân cây, nhìn phía Bắc Dương huyện man đêm dưới, Bắc Dương huyện phía tây cùng mạn Bắc quần sơn che chắn, mặt đông cùng phía nam đất ruộng bao vây, tháng 6 ngày, xanh đậm mạch lá ở bóng đêm dưới hiện ra hắc. Bắc Dương huyện trung thành, đèn đuốc thông minh, ngựa xe như nước. Lý Thanh Nhàn nghe qua Bắc Dương huyện thế tuổi, nơi đây khoáng sản phong phú, nuôi một nhóm lớn thân sĩ cường hảo. Mấy chục năm trước liền truyền lưu một cái cố sự, Bắc Dương huyện một ít phú hộ đi thần đô, gặp cái gì mua cái gì. Thần đô người cười nhạo Bắc vậy mà người, người không không biết, tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát hiện, thần đô đại lượng Sẽ sân trọng, cửa hàng các loại đều bị bác xương người mua dưới. Bác xương hành động của người ta chọc giận dưới chân Thiên tử nhà giàu đại tộc. Không bao lâu, thần đô nhà giàu ra tay, một vòng tiếp một vòng tiến về phía trước Bắc Dương huyện. Muồi đi một vòng, tất nhiên có một nhóm lớn bác Dương huyện người có chuyện, hoặc là cả nhà bị tàn sát, hoặc là cử ra bỏ tù, hoặc là toàn tộc lưu vong, hoặc là dựa vào thần đô cường hảo. Mấy chục năm hạ xuống, bác Dương huyện phú hộ hoàn toàn thay đổi một nhóm người. Quá khứ là Bắc Dương người tư nhân lấy quặng, bây giờ là thần đô người lợi dụng Bắc người tư nhân lấy quạng. Ở đây tùy tiện chọn năm cái cẩm bảo hoa phù người. Chỉ ít ba cái là thần đô nhà giàu đại tộc quan sự. Này chút năm, Bắc Dương huyện cũng được gọi là tiểu thần đô. Lý Thanh Nhàn trong lòng đọc thầm tương khu thuật, quan sát Bắc Dương huyện tu thế cục, định thần nhìn lại, đầu góc ông ông chử hưởng. Liên gặp huyện thành nho nhỏ bầu trời, dường như đổ tràn nuộm, lít nha lít nhít màu sắc khác nhau đám mây chất thành một đống, vàng, tử, đỏ, đen, xanh, trắng, xanh, song sắc, ba màu. Cuồn cuộn phong trào, ngươi chung có ta, trong ta có người Mỗi một đám mây đóa, đại biểu một thế lực tu thế cục. Một loại nhìn tu thế cục, sẽ coi thường phổ thông thế lực nhỏ. Mặc dù như vậy, trên thị trấn không cũng là lộn xộn, mấy trăm thế lực dây dưa đan xen, như là trăm mây hỗn chiến. Chỉ nhìn mấy hơi, Lý Thanh Nhàn liền phát hiện pháp lực tiêu hao hết, vội vàng ngừng lại, hồi ức cái kia chuốt xu thế của mây. Chính mình không cách nào xác định mỗi loại xu thế cục mây thuộc về, nhưng có thể đoán đại khái, tỷ như tôn thất xu thế cục mây ngoại trừ đủ loại, nhất định hiện ra vàng, có thể mỗi đoàn ố vàng mây sau lưng là nhà ai bư phụ, nhìn trước mắt không ra. Cái kia chuốt hiện ra màu tím xu thế cục mây đều là đỉnh cấp nhà giàu, trong nhà đến ít có người đứng hàng thượng phẩm. Ngoại trừ ố vàng, còn lại xu thế cục trong mây, hầu như toàn bộ phiếm tử Duy nhất không có phiếm tự xu thế của mây, là bác xuyên huyện bản thân xu thế của mây, bị đầy trời vàng tự xu thế cục mây gắt gao ngăn chặn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía một ít cùng ổ vàng đám mây xung đột lẫn nhau xu thế của mây, trong lòng suy tư. Mặc dù đại mệnh thuật sư cũng chỉ có thể làm được thôi diễn xu thế cục, không cách nào nhìn thấy xu thế của mây. Thêm vào mệnh thuật sự không chắc chắn, dẫn đến đại mệnh thuật sư cũng không cách nào làm ra hoàn toàn chuẩn xác tỉ mị phân biệt, năm đó liền từng ra đại mệnh sư Vu Hoan hại phiên chuyện, nhưng ta có thể rõ ràng nhìn thấy. Tình quan vận dụng chân nguyên, này lên lên cây, hỏi, như thế nào, nhìn ra một chút gì? Ngươi nói Hạ phòng thủ có phải hay không cố ý tránh mở bác Sương huyện?" Lý Thanh Nhan hỏi. "Người vừa biết, ta ban đầu làm giám quân, chỉ tuyên bố mệnh lệnh, không can thiệp cụ thể hành động, cho nên lúc đó chưa nói." "Bất quá, cũng có thể là hắn biết ở đây sẽ không xảy ra chuyện, dù sao kinh thành nhà giàu ở tại đây đều có trang tử hóa sản." Thỉnh Quân nói. "Trước 190, người thể diện làm việc đi qua." Lý Thanh Nhan nói, "Mặt trên đến cùng có ý gì? Không có chứng cứ, không có có đầu mối trực tiếp để chúng ta đến, này không làm lọ sao? Có chứng cứ manh mối, còn có thể đến phiên chúng ta khổ cấp cấp lên đây." Bọn họ đã sớm hạ thủ. Thỉnh con hỏi người nói tốt có đạo lý chúng ta làm sao bây giờ này hơn 200 người âm thầm dò hỏi là không được hiện tại tuần bộ ti bốn diện phố mở nghe nói hình bộ bên đó cũng chuyển động phản tạ loạn Đảng tất nhiên đã nhận được tin tức Lý Thanh nhắn nói sắp thực như vậy các ngươi gặp phải việc này một loại làm thế nào Lý Thanh Thanhă hỏi nói thật ra nói thật ra thể diện điểm đi cái đi ngang qua sân khấu mang bộ đến mang bao phục đi không thể diện náo cái náo loạn quá ba thước này dù sao cũng là bác sư viện thế rp rối phức ạ cũng không ai biết sẽ chọc tới vị nào tổ tông, vì lẽ đó nội quan tới nơi này, một loại đều chọn thể diện. Việc xấu đây, để chúng ta này chút cao nhất thất phẩm bắt phản tặc luận đảng, đây là người làm chuyện. Thanh nhàn à, không phải ta nói ngươi, chúng ta tuần bổ ti trước trách chủ yếu là lùm bắt, trước phải điều tra mới có thể tập đá. Thẩm quan ngữ trọng tâm chừng nói, ngươi thành công thuyết phục ta. Lý Thanh nhàn nói. Thỉnh quan nói, bất quá, hoàng thượng đại thọ đại sự hàng đầu. Nếu không có cách nào trong bóng tối dò hỏi, vậy thì thành thế lớn một chút, điểm ấy ngươi biết. Ta biết cái gì? Lý Thanh nhàn có chút mơ hồ. Đều là người mình. Đừng giả bộ, ngươi trên tưởng thành hô to vạn tuế sau đó viết ra nhất phẩm chiến thư chuyện, người khác không biết, chúng ta bên trong triều đình người nào không biết. Ai không? Giơ ngón tay cái khen ngươi trung tâm xích đạm. Thẩm Quan nói, ta đó là phát ra từ phế phủ, các ngươi khen đúng rồi. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói, Thỉnh Quan cười không nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, vậy thì thanh thế lớn một chút, lấy ra trong triều, dạm vệ cùng tuần bộ tí nhắn hiệu. Bất quá, chính sự không thể làm lỡ, đồng thời sắp xếp người điều tra nghe nóng. Chúng ta đều là khuôn mặt mới, sợ là không tốt điều tra nghe ngóng. Quan kinh nghiệm phong phú, Đương nhiên là để địa phương Nha Dịch điều tra nghe nóng. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan lắc đầu cười nói, như phản tạc loạn đảng nghe xã Minh Sơn người thật ở Bắc Sương huyện Đông Căn. Người đây không phải là để chính bọn hắn người cha chính mình người sao. Nếu như ta có thể biết, ai mà không người đâu của bọn họ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Đại mệnh thuật sư cũng phải mệt chết. Tỉnh quan nói. Không bội vã, từ từ đi. Lý Thanh Nhàn nói. Hai người rơi xuống cây, xuất đội tiến nhập Bắc Sương huyện. Bắc Sương huyện, huyện Nha đèn đu Viện nha đại sảnh trên ghế thái sư, ngồi thẳng một người mặc sói đen bổ tử lục y thiếu niên. Lý Thanh Nhàn cao ở ghế thái sư, nhìn quét phía dưới, tỉnh quan ở một bên bồi ngồi ngồi. Bắc Dương huyện chi huyện ân thư lễ cùng huyện thừa, chủ bộ, huyện ý chờ bản địa quan lại đứng ở bên trái, Lý Thanh Nhàn người mang tới đứng phía bên phải. Lý Thanh Nhàn nói, "Lẩn chi huyện, trong triều cùng dạ vệ lệnh tin các ngươi cũng nhìn rồi. Ta biết chư vị có thể ở Bác Dương huyện đứng vững, sau lưng đều đứng thẳng thông thiên nhân vật, nhưng thật không tiện, trời đất bao la, hoàng thượng to lớn nhất. Ngài nói đúng không, Diễn công công?" Tỉnh quan mặt tròn mắt nhỏ, hiền lành nở nụ cười, nói, "Hết thể đều nghe Lý đại nhân." Lý đại nhân, chính là trong chiều. Ai đối phó với Lý đại nhân, chính là đối phó với chúng ta. Ai đối phó với chúng ta, chính là đối phó với trong chiều. Phía dưới quan lại đăm chiêu. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta Lý Thanh Nhàn là cái thằng tính, không thích con con lượn quanh lượn quanh. Chúng ta mở ra khai thiên song tuyết lựa thoại, trong chiều vừa rồi độc quyền, Tuần bổ ti vừa lập, người ra khỏi thành, đau ra khỏi vỏ, không thấy máu, là không có mặt trở về. Ta cũng không kỳ vọng chư vị nhiều phối hợp, chỉ hy vọng chư vị kiềm chế một chút, đừng va Tuần Bộ Ty trên lư đao, để ta tế đao. Ta loại thiếu niên này người, liền muốn gặp gỡ huyết, lập là công. Nếu ai không tin, có thể so một lần, là các ngươi sau lưng đắc người đến nhanh, còn là đau của ta nhanh. Cái kia Ân thư Lễ vội vàng không người chắp tay nói, đại nhân nếu đều đem lời nói tới mức này, hạ quan nếu như lại không biết tu nhắc, liền thái hổ thòa. Lý đại nhân yên tâm, hạ quan bảo đảm, như thực sự có người không biết kính nghệ, hạ quan nhất định nghiêm trị không tha. Hoàng thượng đại thở, không cho đảo loạn. Ân thư Lễ là cái 40 tuổi cho phép gầy gò người trung niên, hắn hít mắt, nhìn quét phía sau Bắc xương huyện quan lại. Một đám quan lại gấp vội khom lưng chắp tay, dồn dập bảo đảm. Lý Thanh nhàn đầu, mỉm cười nói, phản tắc đảng ẩn rất sâu. Ân tri huyện ở đây làm quan nhiều năm, tất nhiên không có số ngủ. Ân tri huyện như không có có đầu mối, chúng ta những người ngoài này mới đến, sợ là cũng khó có thành tựu. Bất quá, chúng ta cuối cùng là phụng hoàng kém ăn công lương, có một số việc biết rõ không thể làm, cũng muốn thử một lần. Đương nhiên, không thể phá hư Bác Sương huyện hiện nay liên ổn đoàn kết rất tốt của diện. Vì lẽ đó, Bác Sương huyện tất cả sự vụ như cũ. Tam ban nha dịch bên trong, đứng ban bất biến, bản quan chỉ tiếp quản bắt lấy ban cùng bộ phận cường trấn ban, không biết Bác Sương tam ban tạo tốt cộng bao nhiêu người. Ân lễ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nhắm mắt nói, theo lý thuyết Bắc Dương huyện mặc dù là huyện lớn, tạp dịch hạng nghạch cũng không nên vượt qua 100, chỉ có điều, Bác Dương huyện tỉnh thế phức tạp, thiên đầu và tự, cần rất nhiều người, bởi vậy tam ban tạo tốt quang ạn. Lý Thanh Nhàn cùng tỉnh quan liếc nhau một cái, tuy rằng sớm biết loại này huyện nhân viên mập mạp, không có từng nghĩ cản tới mức này. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta này đến, chỉ vì lùng bắt, những chuyện khác, hết thảy không quan. Như vậy đi, lưu giới hàng ngày cần bộ khoái cùng Tráng Đinh, còn lại đều thu vào ta trong đội, làm sao? Hạ quan tuân lệnh. Tân thư lễ tở phao nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, nói, đã đêm qua, trước tiên đi đi. Làm phiền ân tri huyện sắp xếp gian phòng, để các anh em tốt ngủ ngon ở dưới. Tuân lệnh. Một phen rối ren, mọi người nghỉ dưới, Lý Thanh Nhàn cùng số ít người lưu lại huyện nhà. Lý Thanh Nhàn tìm đến Hàn An bác, hai người thương nghị hồi lâu mới phân mở. Trời vừa sáng, ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn đang cùng Tỉnh Quan thương nghị, ân thư lễ liền dẫn nha dịch đến đây, cái kia nha dịch nâng một đại điệp đỏ thơm bài tiếp. ân thư lễ cười nói, nghe nói ly đại nhân cùng Tỉnh đại nhân đến đây, tới thiếp, nói cho hai vị đại nhân đón gió trần. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn nghĩ đến nghĩ, nói, ta trên người chịu hòa mệnh, đi không quá tốt. Không đi, sợ để người thất vọng. Như vậy đi, liền nói ta tu luyện mệnh thuật chính đến khẩn yếu bức mặt, bất tiện cho khách, mời Tỉnh đại nhân thay ta nhóm đi. Nếu là thân sĩ, cũng không phải là ở ngoài quan, cũng không trở ngại sự tình. Cũng tốt, tất cả nghe đại nhân sắp xếp. Thần thư lễ nói. Chờ ân thư lễ ly khai, Tỉnh quan hỏi, người thật không đi. Ta vốn cũng không thiện xa giao, hơn nữa ai biết trong này có cái gì ta không thấy rõ muốn nào, vạn nhất tiên phụ đối đầu trên tiệc rượu tìm ta cha làm sao bây giờ, không bằng trực tiếp từ chối. Ta tôi Bắc Thương Uyển, vốn cũng không nghĩ cùng này chút người dính líu quan hệ, sớm một chút làm xong việc đi sớm một chút. Ta thứ nhất là mệnh thuật sư, thứ yếu mới là quan, điểm ấy, ta quá khứ không nghĩ thông suốt, bây giờ nghĩ được tấu triệt." Lý Thanh Nhan nói. "Cũng được, ta liền phụ trách nên đón đưa tới, ngươi chủ trảo điều tra luận đảng." "Bất quá, khoáng giám cùng cách đó không xa bác Sương vệ nơi đó, chúng ta có muốn hay không đi?" Lý Thanh Nhan nói, "Khoáng giám không thể lập tội, lại là nội quan, ngươi đi gặp liền tốt, ta tìm một cái lễ vật, ngươi thuận lợi đưa đi. Cho tới bác Sương vệ bên đó, tạm thời không tiếp xúc, thật cần thời điểm, lại giải quyết việc chúng, mời trêu người ngựa." Chuyến hốt tháng 9, chương 191, dùng mệnh thuật bố trí xuống ám tử. Thương lượng đáng. Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước huyện nha bên cạnh thao trường, Triệu Tập có rảnh rỗi bộ khoái cùng sai dịch. Bộ khoái 43 người, Tráng đinh dân phu 370 người. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn nhìn tới, hầu như tất cả mọi người đỉnh đầu đều rõ ràng hiện ra 12 trường sinh độ ảnh. Thân là tuần bổ ti nhà kẻ thủ, vị cùng chính thất phẩm, lại có cựu phẩm mệnh thuật sư ăn ngồi, lại thêm linh nhãn cùng thiên mệnh nghi, người bình thường mệnh cách ở Lý Thanh Nhàn trước mặt liếc mắt một cái là rõ mười một. Mặc dù như vậy, cũng có 10 cái đỉnh đầu của người không có hiện ra khí vận. Lý Thanh Nhàn không chút biến sắc, để người toàn bộ điểm danh, nhớ dưới 10 người này. Sau đó Lý Thanh Nhàn tìm tới khí vật tốt, đơn độc nhìn mệnh vận khí, cũng tiêu hao pháp lực nhìn vận mệnh đồ ảnh, tìm một ít chính mình cần người. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn mang theo Hàn An Bắc, Vũ Bình cùng chỉnh cao tức tiến vào một bên căn nhà, phía ngoài dạ vệ từng cái từng cái mang người đi bảo. Lý Thanh Nhàn ngồi bất động, Hàn An Bác ba người chậm rãi hỏi dò có liên quan Bắc Sương huyện cũng phản tác loạn đằng chuyện, hỏi xong một cái đổi cái tiếp theo. Từng cái thời gian đều khống chế ở nửa khắc đồng hồ tả hữu. Chờ người thứ 7 đi vào, dạ vệ lí khai, Hàn An Bắc đang muốn hỏi, Lý Thanh tay lại, nhìn phía cái mặt mỉm cười mặt vàng bộ khoái, nói: "Ngươi gọi tôi Bạch Dương đúng không?" Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Thôi Bạch Dương. Thôi Bạch Dương nói, người 3 tuổi tăng mẫu, 4 tuổi đệ đệ chết trẻ, 7 tuổi tỷ tỷ lạc thủy tử vong, 17 tuổi thời điểm phụ thân qua đời, đúng không? Thôi Bạch Dương một mặt cứng ngắc, gật đầu tan thành. Người một cái bộ khoái, vì nuôi ngoại thất, không ít tốn tâm tư mỏ tiền. Nửa năm trước thu rồi Lý lao ra tiền, 2 tháng trước đen trương lão thất tiền, còn đều nhớ chứ? Lý Thanh Nhàn nói xong, nâng lên chén trà, túi đầu chậm rãi uống trà. Thôi Bạch Dương người như phỗng, rất nhanh nhớ tới người này vẫn là mệnh tu sĩ, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng. Thôi Bạch Dương nói chỉ câu đại nhân dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân nguyện làm châu làm ngựa. Ngươi biết ta là tới làm cái gì? Bắt phản tặc loạn đảng." Thôi Bạch Dương nói. "Ngươi muốn báo đáp thế nào?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Thôi Bạch Dương cắn răng một cái, nói, "Trong huyện nghe đồn, ta đều biết. Còn có, ta đồng ý trong bóng tối giúp đại nhân tra xét phản tặc loạn đảng, chỉ cầu đại nhân giữ bí mật cho ta." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngươi nếu là thật đồng ý, ta cho ngươi một cái ám vệ thân phận, bảo đảm ngươi an toàn." "Bất quá, ngươi phải hiểu được, nếu như thủ đôi hai đầu, hỏng rồi hoàng thượng đại sự, đảng cũng không giữ được ngươi." "Đại nhân xin yên tâm." Ta toàn bộ tài sản đều ở Bắc sư viện, tuyệt đối không thể bị quá hóa liễu." Lý Thanh Nhàn khẽ miệng hơi bệnh lên nói, "Ta chính là biết ngươi không dám bí quá hóa liễu, mới cho ngươi, dù sao ngươi nhưng là ban đêm hắc ý đeo dao ra ngoài, trực nghị xong ý, vòng quanh trường lao thất gian nhà xoay chuyển ba vòng, vẫn là đàng hoàng về nhà ngủ." Tôi Bạch Dương sắc mặt nhợt nhạt, đầy đầu đổ mồ hôi, đôi môi run rẩy. Hàn An bác một mặt bình tĩnh, vu bình hai mắt phóng ánh sáng, chỉ cao tức khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, "Đứng lên đi, bình tĩnh một cái, đừng để cho người khác nhìn ra." Nhớ kỹ cái này người, Hàn An Bắc, ngươi Ca Sau đó ngươi cùng hắn một tiếng liên hệ, trừ hắn ra, ai cũng không tiếp thu, hiểu chưa? Rõ ràng. Thôi Bạch Dương chậm rãi đứng dậy, lau sạch nhẹ nhẹ đầu trán mồ hôi nước, ánh mắt dần dần vút vàng. Lý Thanh Nhàn lấy ra một viên lĩnh quỹ phù, tiện tay đem đi, pháp lực như gió, nâng linh phủ tung bay đến tôi Bạch Dương trước mặt. Nếu làm việc cho ta, cái này phủ ngươi bội phục đeo ở trên người. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nói bổ sung, từ hôm nay trở đi, thân phận của ngươi liền không giống nhau, còn không nhanh cảm tạ Lý đại nhân. Tôi Bạch Dương nhiên tỉnh mộ, lộ vẻ vẻ kích, quỳ xuống đất liên bái. Lý Thanh Nhàn chịu hắn ta vung tay lên, Pháp lực phun trào, vút lên hắn đầu trắng, trên tay cùng trên đầu gối cho bụi. Tôi Bạch Dương nhìn đầu gối càng không một chút dấu vết, càng ngày càng cung kính. Chờ thôi Bạch Dương đi rồi, Lý Thanh nhàn thay đổi hỏi ý thời gian, tốc độ bất nhất, bỏ ra đầy đủ 2 ngày, mới hỏi biến tất cả mọi người. Cái kia 10 cái không cách nào trực tiếp nhìn thấu vận mệnh người, tạm thời nhờ dưới, như không tìm được đột phá khẩu, lại tiêu hao khí vận từ trên người bọn họ tìm manh mối. Nếu như có thể thông qua nhân lực tìm được manh mối, liền không cần tiêu hao quý báo khí vận cả. Cuối cùng, dựa vào mệnh thuật thu rồi 7 cái có thể tin vệ. 3 cái bộ 4 tên tạm dịch bảy cái ám vệ ở bản địa kinh doanh nhiều năm, đem biết đến tin tức giống như đến nơi đến trốn một mạch nói ra. Mấy người nhiều lần lần xem bọn họ bảng tường trình, loạn đảng nhất định là có, nghe đồn bay lầy trời, có thể cụ thể là ai, không ai nói rõ được. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Hôm nay Hàn Ca theo ta ra ngoài, các người tiếp tục thu dọn bảng tường trình." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc dùng dùng pháp thuật dịch dung, ở Bắc Sương huyện đi rồi một vòng, hiểu rõ tình huống căn bản. Nơi đây không hổ là tiểu thần đô, phi thường phồn hoa, một ít vật phẩm ít giá thậm chí cao hơn đô. Công tử bội phi ứng ngựa, phú hộ cường hành hành đạo. Bắc Sương huyện Bình dân thì lại cẩn thận chặt chẽ. Lý Thanh Nhàn chỉ đi dạo một ngày, liền nhìn thấy ba trận đầu đả, một hồi là song phương ác chiến, mà khác hai chàng đều là một đám tráng đinh hào nô ức hiếp Bình dân. Đi ngang qua mấy cái xu thế cục mây chỗ đặc biệt, Lý Thanh Nhàn nhìn nhiều mấy lần. Chẳng vặn thời gian, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một đội trên người mặc xanh áo đen người từ phía trước đi ngang qua. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác nhìn nhau. Hàn An bác thấp giọng nói, "Hắc Y nhiều, ngoại trừ Hắc bên trong mang vì là màu đen người bình thường không thể mặc, đen bất tiền mặc, truy hắc, đen thùi, đại hắc, đen, hắc rẻ hắc chờ sắc, có bất đồng riêng." ta cũng vẫn không rõ lắm, nhưng hình bộ màu xanh đen phi thường tốt nhất thức. Chúng ta tuần bộ ti rộng dãi răng lưới, hình bộ nhưng chưa chắc, sợ là nghe được cái gì tiếng gió. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta là tiếp tục chậm rãi điều tra, vẫn là tăng nhanh tiến độ. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, để người đi điều tra một cái hình bộ người. Là. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn chính uống cháo gạo trắng ăn chào, Hàn An bắt trợn mặt, vội va đi tới. Điều tra hình bộ huynh đệ chết rồi. Bọn họ sao dám? Lý Thanh Nhàn cả giận nói, ma luôn luôn như vậy. Hàn An Bắc nói, Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, ngồi trên cái ghế, phóng dưới nhãn tử, nỗi lòng bốc lên. Vận mệnh quỷ quẻ khó lường, mặc dù có thể nhìn thấy người bình thường độ ảnh, nhưng nếu có mạnh mẽ mệnh cách hoặc cái khác su thế cục can thiệp, cũng lại đột nhiên thay đổi. Mình nếu là có thể tiêu hao khí vận cá sớm liếc mắt nhìn cái kia giả vệ, có lẽ có thể tránh khỏi cái chết của hắn. Nhưng, mình khí vận cá cũng không nhiều, căn bản không đủ dùng. Không thể mỗi phái ra một người, đều phải sử dụng một lần khí vận cá. Lý Thanh Nhàn hơi buông xuống lông mày, có chứng cứ sao? Không có. Co như ngài thôi diễn ra, cũng không bị Triệu đỉnh nhận định là chứng cứ. Hàn An bắt nói, Mang ta đi phòng giữ xác. Hàn An Bắc ở trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, Vũ Bình cùng Trịnh Cao Tức cũng đội vàng đuổi tới. Hàn An Bắc vừa đi vừa nói, "Ta cẩn thận điều tra, chưa làm cũng kiểm tra thực hư, là ma công dấu vết, nhưng không biết cụ thể là ma công nào." Hắn trên người dạ vệ nhãn hiệu cũng mất, vốn cho là hắn mang theo dạ vệ nhãn hiệu, mặc dù bị phát hiện cũng có thể toàn thân trở ra. Đi tới phòng giữ xác, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia dạ vệ thi thể. Vài bố trên bàn gỗ, thi thể toàn thân sư vũ, đầy mặt biến thành màu đen, quần áo tốt, đầu lâu ở giữa sụp đổ, vết máu hội tụ. Chương 192: Vì là thuộc hạ tìm hận đối thủ. Hắn an bác đi tới, chỉ vào một ít vị trí nói, cổ của hắn cùng thủ bộ có bị tóm cùng buộc dấu vết, tất nhiên bị hình bộ người thầm vấn qua, tất nhiên biết hắn là giả vệ. Bất quá, cũng có thể là Minh Sơn hoặc những người khác giá họa hình bộ. Ta dùng mệnh thuật thử xem." Lý Thanh Nhàn nói, đi tới một bên bàn trống trên, từng cái lấy ra mệnh tài. Trước đem giữa đường đống đất thành một đường kia, sau đó vẩy lên trên cây mạng mệnh kia, lại lấy một con lửa lỗ thai, một đóa bổ công ánh cầu, cuối cùng để lên một căn chim én chim, bắt đầu thi pháp. Thần chú sóng xuôi, sở hữu mệnh tài hóa thành ánh sáng nhẹ, như thủy ngưng tụ, chậm ngưng tụ thành một cái màu trắng sợi tơ. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra cái kẹp, lấy đi người chết tóc, mắt trái cầu, đỉnh đầu vết máu, bị tìm qua dấu vết da rẻ, giày hạ thổ, cùng sử dụng Khải Linh phủ kéo ra một cái người giấy. Hai lần thi pháp, mệnh tài hóa thành dòng máu, chậm rãi chạy tới người giấy trên người, hình thành một cái độc nhãn mắt chảy máu nước mắt người giấy. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một con chết chim sẻ, một giọt trong xương giọt sương, một mảnh ngưng ngũ, một thanh hoa màu, một cọ cỏ, một khối chim én ổ bùn, ba lần thi pháp. Hào quang lên, một con khinh thường chim sẻ vịt phe phẩy cánh bay, chậm rì đi tới mầu trắng sợi tơ bên, mở miệng ngậm. Mầu trắng kia sợi tơ tựa như Đâm lưỡi một cái tiến vào chim sẻ trong miệng. Huyết Lệ người giấy hướng về Lý Thanh Nhàn khom lưng cúi đầu, lễ tam bái. Lý Thanh Nhàn cũng trả lại nhấp bái. Huệ Lệ người giấy nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên chim sẻ sau lưng. Chim sẻ chít chít vừa gọi, mang theo huyết Lệ tiểu nhân, bay đến giữa không trung, vây quanh thi thể xoay quanh phi hành. Vừa bắt đầu, chim sẻ rít gào, tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh cắt, hồi lâu phía sau, tiếng kêu chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng, chim sẻ lão đảo rơi xuống, rơi ở thi thể mắt trái ổ, hóa thành dòng máu, từ từ chảy vào hốc mắt. Một cái giống nhóc như lúc con mắt xuất hiện ở thi thể trong hốc mắt. Lý Thanh Nhàn lấy ra 8 cái điều quái vị quy văn đồng lưu hương, căn tứ hậu thiên bắt quái phương vị mang lên, đều cắm 3 chi hương, cũng ở mỗi cái lưu hương bờ nhèn nhõm một con nhỏ đến. Lần thứ 4 thi pháp, liên gặp ánh đến nhảy thoát ra cao hai cấp, cũng hóa thành hỏa diễm tiểu nhân, nhảy giỡn ngọn đến, vòng quanh đồng lưu hương cất bước dò xét. Ngọn đến tim trên không hỏa, đã từ từ biến thành đen dặm tiểu. 24 nén hương toát ra uyên vụng ngưng tụ vào trên, hóa thành một đoàn khói trắng đám mây. Chú, tỏ, Hoàng, người chết trả thủ, hết, đạo phong kéo tới, Tôi đến mức phòng giữ sắc loạn bố bay loạn, tất cả mọi người quần áo vang vọng, tóc bay loạn. Bốn phương tám hướng gió hướng về hướng về thi thể. Tám cái hỏa diễm tiểu nhân cấp tốc chạy trốn, hóa thành quần lửa, toàn bộ che chắn bắt phương đến gió. Giữa không trung mây khói đoàn hóa thành vòng xoáy, tiến vào mắt trái ổ. Mắt trái ổ ánh sáng nhẹ lấp lóe, chớp mắt sau, hốc mắt phun ra một đoàn mơ hồ sương ngủ, to bằng đầu người, nhúc nhích không ngớt. Lý Thanh nhàn tay phải cấp tốc bắn trong miệng nói lẩm bẩm, mở linh nhãn, liền thấy phía trước sương ngủ hóa thành rõ ràng tượng. Một cái dạ vệ quỷ trên mặt đất, bị tả hữu hai người ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn phía trước, thân thể run rẩy. Một người mặc tác phẩm hình bộ võ quan phục thanh niên anh tuấn đi tới, mỉm cười nói, "Hình bộ tốt không dễ dàng có manh mối, há cho các ngươi dạ vệ cơ công." Nói xong, cái kia người bàn tay lớn rơi ở dạ vệ đỉnh đầu, hình tượng tiêu tan. Lý Thanh Nhàn trong mắt xẹt qua một vẻ hàn quang. Người này âm thanh nghe qua, bóng người của người này cùng có má, gặp. Ở phong phú tưởng hào trước phế bộ chỉnh huy cùng Vu Bình đan điển cái kia hóa ma núi đi chuyển. Lý Thanh Nhàn đến nay đều nhớ hắn ném mạnh nghị tội ngân tác, còn có đoàn thành một đoàn ngân phiếu vạch qua độ cong. Lý Thanh Nhàn tay thu hồi còn lại tải, sau đó lại lấy ra một thanh tấc vàng, một đoàn tư liễu cộng thêm một bát nước sông, triển khai tiêu tan với tuận, xoay người rời đi. Trở lại trong phòng, tỉnh quan mặt tối sầm lại hỏi, thực sự là hình bộ làm ra? Hóa Ma núi thất phẩm đích chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan sững sốt một cái, toát một cái cao dương tử, nói, những khắc ma môn chúng ta không để vào mắt, này Hóa Ma núi, nhưng là hoàng thượng đáng tin dòng chính. Hạch, không phải, ý của ta là Hóa Ma núi trước hết dựa vào triều đình. Lý Thanh Nhàn phất tay bình lùi những người khác, ở ngoài phóng linh phủ ngăn cách trong ngoài. Hóa Ma núi không thể trêu chọc. Dòng chính là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan do dự một hồi lâu, nói Thì thực không có gì không thể nói, phẩm chất cao đều biết. Các loại manh mối biểu hiện, Hóa Ma núi sớm ở nhiều năm trước đã bị hoàng thượng sử dụng, ở ngày Ma môn bị diệt, Ma môn vào hình bộ thời điểm, Hóa Ma núi nhảy một cái trở thành Ma môn thế lực lớn số 1, sau lưng rõ ràng có hoàng thượng cái bóng. Hoàng thượng không hổ là phục phụngưng chi chủ, dĩ nhiên có thể khống chế Ma môn tông phái lớn số 1, khiến người kính ngưỡng. Lý Thanh Nhàn rõ ràng nghe được tình quan thanh âm run. Có thể Ma môn như cũ. Lý Thanh Nhàn thoại phong nhất chuyển nói, như cũ không coi tự mình là triều đình người, không đem chúng ta dạ vệ cùng trong triều để ở trong mắt. Cái này dạ vệ Rõ ràng đã nói rồi mình là trong chiều cùng dạ vệ người, cái kia hóa ma núi đích chuyển nhưng lạnh lùng hạ sát thủ. Thẩm quan bất đắc dĩ nói, hóa ma núi chính là bá đạo như vậy. Cô ý biểu diễn ma công, đem thi thể vứt ở phố lớn, là vì là cảnh cáo chúng ta, không muốn lưu toan cùng hình bộ các công, nếu không giới một bộ thi thể chính là chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Lý Thanh nan hỏi. Thẩm quan cười lạnh nói, hình bộ nếu muốn các công, liền để cho bọn họ đi, dù sao cũng này bác xương huyện hỗn loạn tương bừng, hình bộ đắc tội càng nhiều người, đối với chúng ta càng lại chuyệt tốt. Chết đi kia dạ vệ. Ngươi còn trẻ, gặp nhiều liền hiểu, chuyện như vậy lại tầm thường bất quá, ngươi thật muốn đáng thương người này, cho nhiều hắn gia theo mấy lượng bạc tử. Giá vệ một năm ít nói chết 1800, không chú ý được đến. Lý Thanh nhàn khẽ than thở một tiếng. Diêm Công Công, này Bác Xương huyện, ai thế lực sau lưng to lớn nhất? Lý Thanh nan hỏi. Tỉnh quan mỉm cười nói, "Này hai ngày ta gặp không ít người, cũng tra duyệt chồng chiều đưa tới công văn. Bác Xương huyện ngư long hộ tạm, nhưng đại long chỉ có mấy cái. Một cái tự nhiên chính là hoàng thượng cùng triều đình, quan mỏ nơi đó thế lực to lớn nhất. Một cái chính là lấy Khánh Vương cầm đầu thế lực, ngươi chắc chắn biết, năm đó hoàng thượng vừa đăng cơ, Quốc khố bị chư vương móc sạch, thậm chí ngay cả lương bổng đều không phát ra được, cuối cùng Khánh Vương hầu như bán thành tiền toàn bộ gia sản, này mới giúp hoàng thượng vượt qua nguy cơ. Từ đó phía sau, Khánh Vương liền rất được hoàng thượng nhờ vào, nắm giữ lại bộ, thậm chí có thể nhúng tay hộ bộ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, Khánh Vương là chư vương số 1, vơ vét của cái cao thủ, hắn có thể ở tại đây chiếm đại đầu hết sức bình thường. Ngoài ra, Mammon, Tà Phái, Võ Lâm thế gia cùng một ít quá lớn, cũng ở nơi đây mua một ít mỏ. Ngoại trừ lấy Triệu thủ phụ cầm đầu tu gia tộc, các môn phái lối ăn rất khó coi. Triệu thủ phụ cũng ở nơi đây cầm một cước Lý Thanh Nhàn kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm triệu thủ phụ là trên trời tiên nhân không dính khối bụi trần gian a? Hắn có ra phải nuôi, có đệ tử môn sinh bạn cũng phải chiếu cố, triều đình bổng lộc làm sao đủ? Bất quá, triệu thủ phụ thuộc về hợp pháp kinh doanh, cùng cái kia chút người không giống nhau. Hợp pháp kinh doanh có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên, không kiếm tiền, triệu thủ phụ hà tất phỏ một chân vào? Nói cách khác, dù cho hợp pháp kinh doanh cũng có thể kiếm tiền, nhưng này chút người, nhưng cần phải đảo tư nhân mò kiếm lợi phi pháp tiền." Lý Thanh Nhàn hỏi. chính là như vậy, tuân theo quy củ chịu thiệt." Thỉnh nói. Chương 193 Trong bóng tối thi pháp họa loạn hình bộ ma, Lý Thanh Nhàn nói, "Diễn công công, ngài ở bên trong triều đình đi lại, có thể hay không nói một chút cái nào thế lực, những gia tộc kia cùng Ma môn đặc biệt là cùng Hóa Ma núi không cùng." Tỉnh Quan nghĩ đến nghĩ, nói, "Đầu tiên Văn Tu một mạch cùng Ma môn không đội trời chung, Ma môn tả phái vào hướng về sau nguyên bản Newton đội thành Thánh môn tà phái, nhưng Văn Tu đạo tu cùng chung mối thủ, bản tiếng, chỉ cần bọn họ dám đổi, cái kia Văn Tu đạo tu liền dám liên thủ mở ra đại nhất thống, giải phong trục xuất bách ra chấn đệ địa, chứ ma trừ không chết không thôi." Cuối cùng, Ma môn tà phái không thể không bỏ qua, Đàng Hoàng Dũng Cố Sưng Sau đó mọi người cũng thành thói quen. Thứ yếu là một ít võ đạo thế gia, võ đạo thế gia cùng tà phái không có quan hệ gì, nhưng cùng ma môn ân oán từ sâu, bởi vì ma môn thích nhất bắt võ tu luyện còn rối luyện công pháp. Hoàng thất dòng họ cũng cùng ma tu nước tiểu không tới một bình, nhưng sông phương giếng nước không phạm nước sông, chủ yếu là sợ hoàng thượng kiêng kỵ. Cuối cùng là các ngươi mệnh thuật sư, mệnh thuật sư đối với ma môn loại này họa loạn nhân tộc vẫn mệnh thế lực, ghét cay ghét đắng. Nói như thế, ngoại trừ tà phái, ma môn cả thế gian đều là kẻ địch, yêu tộc đều coi thường ma môn. Nếu không phải là yêu tộc nam giới phá quán quân thành, Ma Môn rất có thể đã bị các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Không trách Chu Thúc không hề che giấu chút nào đối với Ma Môn căm ghét. Lý Thanh Nhàn nói, ngay cả chúng ta này chút hoạn quan đều không ưa Ma Môn, càng đừng nói Chu Xuân Phong cái kia loại chân quân tử." Thịnh Quan cười nói. "Đưa đi Thịnh Quan." Lý Thanh Nhàn gọi tới Hàn An Bắc, tự mình cho Hàn An Bắc châm trả. "Lý khoa, ngày này quá khách khí." Hàn An Bác vội vàng đứng dậy. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Ta mới nghĩ rõ giảng một chuyện." "Chuyện gì?" "Này Bắc Sương huyện cách thần đô hơn 80 dặm, bằng hữu biến thần đô." Không có lý do ở Bắc Dương không có bằng hữu." Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói. Hàn An bác cười khổ nói, "Là có, nhưng không thường đi lại." Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu có ta bất tiện nói với tình quan, nhưng với người giao một mượn mượn. Ta chuẩn bị sử dụng mệnh thuật, hình phạt kèm theo bộ nơi đó thám tính tin tức, thuận tiện dàn vật hình bộ người, cần có người ở trong bóng tối cổ động. Thế đó, người an bài nhân thủ, chung quanh tản lời đồn gây xích mích làm sao? Nếu như là nhằm vào ma môn hình bộ, cũng không có vấn đề." Hàn An Bắc nói, "Vậy ngươi chuẩn bị một cái, ta chính tốt thử nghiệm các loại mới mệnh thuật." Lý Thanh nhàn. "Được." Hàn An Bắc ly khai. Lý thích nhận chế tác nhận mệnh phù. Nhân mệnh phù có thể đem mệnh thuật nốt vào trong đó, ở lúc cần thiết lấy ra sử dụng, nhưng bảo tồn kỳ hạn rất ngắn, mặc dù để vào càn không trạng, cũng chỉ có thể duy trì một ngày. Mặt trời xuống núi, mới vừa lên đèn, bác Sương Thành càng ngày càng náo nhiệt. Hai người mặc vải bố giáp y phục người đứng ở ngõ nhỏ khẩu, nhìn bách Hoa lâu cửa. Ở hai người không thấy được hư không, một tòa xương trắng trung đồng tam tích, hai người khí vận liền hàng, tạm thời xuống làm tứ hùng chi bại. Một cái xương trắng dây thường bay tới, nốt lại hai người cổ chân, liền tiếp hai người cùng cách đó không xa một cái công tử áo lấm. Một đường hỏa diễm ở xương trắng trên dây thường nham nhở. Sau đó hỏa thế đột nhiên mãnh liệt, một cái mắt thường không cách nào thấy xương trắng ngón tay bay tới, ở hai người cái hót liền điểm hai dưới. Đột nhiên, cái kia công tử áo gấm vội va đi tới, hai người nhìn nhau, không có di chuyện. Lôn, cái kia thiếu niên nào gấm miệng phun như suối, hai người đang do dự có muốn hay không động võ chốn mở, bị phún khắp cả mặt mũi. Nhà nào tiểu xúc sinh, ma tu cuối cùng là ma tu, khó có thể chịu đựng toàn thân tanh tưởi, mở miệng quá mắng. Cùng sau lưng thiếu niên nào gấm thanh ý quản sự mặt chỉ xuống, nói, đồ đê nuôi thấp hèn độ vặn, dáng mắng vương cháu ngoại trai. Người đến, vồ vào mõ bên trong. Hai cái ma tu vừa nghe là Khành Vương, xoay người chạy, nhưng này quản sự phía sau bước ra hai cái thất phẩm cao thủ, bắt giữ hai người, đóng kín chân nguyên. Công tử áo gấm nôn trong chốc lát, nghe quản sự nói có người chửi mình xúc sinh, tức giận đến giận sôi lên, đoạt lấy người trên ngựa roi, tích đỉnh đầu mặt quát tới. Hốt xong chưa hết giận, mệnh lệnh ra đinh đối với hai người quyền đấm cất đá. Hai người bị đánh thực tại không chịu được, không thể không muốn nói, chúng ta chính là hình bộ quan chức, các ngươi đây là phạm thượng làm loạn. Công tử gấm con người nhất chuyển, to nói, càng hình bộ quan chức, che lại miệng của bọn hắn, tiếp tục đánh. Đem hai người đánh cho choi Công tử áo gấm mứt dưới hai tấm lân phiếu, nên ngang mà đi. Cách đó không xa, Dịch Dung Lý thanh nhàn ngừng lại vọng khí nhìn mệnh, thả ra tiêu ngân thuật, tiêu trừ F vận thuật đạo mệnh thuật hướng về mệnh thuật thôi, mệnh thuật cùng chỉ thai thuật dấu vết. Di hùng lâu. Trên đại vũ cơ điện truyền đầy mưa, các cơ âm thanh huyền chuyển lênh lênh, đại dưới thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm hộ. Bên trong góc, liên tiếp vô hình bích hoa hư không qua lại, ẩn ở trong đó một cái tướng mạo so sánh anh tuấn Bạch diện lưng. Một thanh thường không cách nào thấy dù đen, ở Bạch diện nam nhân đỉnh đầu xoay trọn. Một cái thân hình mảnh mai, son phấn nam tử chân thành đi ngang qua. Dư Quang quét cái kia người một chút, đột nhiên sắc mặt mù đỏ, đi tới ở gần, thân thể mềm nhũn, ngồi ở Bạch Diện trong ngực nam nhân. Bạch Diện nam nhân toàn thân cứng ngắc, động cũng không phải, bất động cũng không phải, chỉ có thể nhìn đằng trước mảnh Mai tiểu tướng công. Tiểu tướng công yêu kiều giọng giọng nói, đa tạ vị tiểu ca này đây, như không phải tiểu ca cứu giúp, tiểu chỉ lo là muốn rất bề đây. Khách khí, bây giờ có thể đi xuống chứ? Bạch Diện nam nhân mặt không hề cảm xúc nói. Bạch Diện nam nhân ngồi cùng bạn khách nhân mặt lộ vẻ cười xấu xa. Hấu, oh, nói gì vậy, cứu tiểu sinh một mạng, tiểu sinh ít nhất phải kính trọng đến rượu. Nói, tiểu tướng công từ trên bàn cầm chén rượu lên, mị thái hoành sinh, uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu phóng tốt, tiểu tướng công liền đột nhiên tay vỗ chán đầu, ngúng liệu nói, "Ai ố, choáng váng đầu, choáng váng đầu." Nói liền hướng về bạch diện trên thân nam nhân dựa vào. Bạch diện nam nhân lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, cắn răng, hai tay nắm lấy tiểu tướng công, liền muốn túm xuống, nhưng tư thế nhưng như là ung. Thật can đảm. Giám cấp lao tử tướng tốt. Liên gặp một cái khôi ngôn đại hán tới gần, vung tới. Bạch diện nam nhân dưới tiểu công, tay một nắm, liền nghe sát một tiếng. Cái kia khôi Ngô đại hán cánh tay phải gây đoạn. Đại ca, có người dễ ta. Khôi Ngô đại hán đột nhiên mang theo tiếng khóc nước nở hô to. Nhã gian lầu hai cửa lớn mở ra mở, một cái gầy gò người trung niên mẹ dưới. Bạch diện nam nhân vừa nhìn, đối phương càng là chúng phẩm, vội vàng hạ thấp giọng nói, hình bộ tra án, kính xin chư vị tuột tiện. Cái kia gầy gò người trung niên vừa nghe hình bộ, quát mắng nói, chỉ là hạ phẩm ma nhai con cũng dám ở trước mặt buồn tọa ngang ngược. Gầy gò chúng phẩm vặn kinh ra tay, chỉ mấy hiệp, cắt ngang hai người đi đứng, vứt dưới mấy tấm ngân phiếu, nên ngang mà đi. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai sử dụng tiêu ngân thuật, tiêu trừ ác hoa đảo dẫn trợ mệnh thuật khí tức. Đi ra giường lâu, dư quang nhìn thấy một cái thân ảnh gầy yếu, cảm giác thật giống đã gặp qua ở nơi nào, lại đến xem thời gian, cái kia người đã tiến nhập hiệu thuốc. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nửa ngày, cũng không nghĩ tới là ai, có lẽ là năm đó gặp nửa sống nửa chín người, ký ức quân hồ hết sức bình thường, lắc lắc đầu, đi vào hẻm đỏ. Trong ngõ hẻm, Lý Thanh Nhàn lấy ra tìm tiên phòng, dùng chết đi dạ vệ tóc làm tài, chỉ dẫn chỗ tiếp theo hình bộ ma nơi. Nay một đêm, hình bộ đông đảo ở ngoài phái người viên hoặc là xui xẹo, hoặc là trêu chọc đại địch không thể không rút lui về tất cả nhân viên. Lý Thanh Nhàn thắng lợi trở về. Mỗi một lần hình bộ nhân viên cùng những người khác viên nổi lên va chạm, khí vận nhất định bị áp chế, một khi bị áp chế, mặc dù không cần khí vận cá, Lý Thanh Nhàn cũng có thể sử dụng vọng khí thuật nhìn mệnh thuật nhìn thấy một ít vận mệnh đồ ảnh. Chương 194, ra ngoài điều tra gặp lại kiểu thượng nhân. Trong lúc phát hiện một bức trọng yếu vận mệnh đồ ảnh, tiêu hao một cái khí vận cá, biết rõ đầu đôi câu chuyện. Nguyên lai, like, cái kia hóa ma núi thất phẩm đích truyền tên là Trương Ngọc Lâm, hắn thủ hạ đang điều tra Minh Sơn thời điểm, phát hiện một cái hình người tích khả nghi, cuối cùng trải qua nhiều mặt tra xét. Phát hiện cái kia người chính là Minh Sơn người, liền phóng thả dây dài câu cá lớn. Liền ở ngày hôm qua, bọn họ phát hiện, đại thông võ quán dĩ nhiên là Minh Sơn cứ điểm bí mật. Liền, Trương Ngọc Lâm trước tiên mang trước người đến tiến hành tìm hiểu, một khi xác định, liền hướng về hình bộ đưa tin, mời hình bộ cao thủ đến đây vây giết Minh Sơn luận đảng. Xem ra ta trước thôi diễn xu thế cục mây không sai, đại thông võ quán là ta hoài nghi một trong những địa phương, xác thực cùng triều đỉnh tương quan xu thế cục mây kinh vị rõ ràng. Ta lúc đó còn kỳ quái Trong huyện phổ thông võ quán xu thế của mây, một loại đều là màu trắng hoặc màu xanh lục, biểu thị hạ phẩm hoặc trung phẩm thế lực, nhiều nhất là tỉnh cờ lẫn lộn một điểm điểm màu vàng hoặc màu tím. Có thể cái kia đại thông võ quán lục mây bên trong màu tím cùng màu đen nồng nặc. Xem ra, màu tím kia khí tức chính là minh sơn khí tức. Lý Thanh Nhàn tiến về phía trước đại thông võ quán cách đó không xa, ở trong hẻm nhỏ sử dụng tương của thuật. Đại thông võ quán bầu trời, trôi nổi một đó chu vi khoảng 10 trượng màu xanh lục đám mây, từng tia từng sợi xương mù màu trắng từ dưới lên chuyển lục, tiến nhập trong mây. Đại thông võ quán trung quanh việt tử, tương tự bốc lên từng tia từng sợi sương mù màu trắng, tràn vào lục trong mây. Cái kia màu xanh lục trong đám mây, dính một đám lớn màu tím cùng màu đen, tím đen hỗn tạp. Chỉ nhìn một lúc, Lý Thanh Nhàn liền pháp lực hao tổn không, không thể không ngừng lại, sau đó chậm rãi thôi diễn. Màu đen kia hẳn là đại biểu họa, không thể nói cái thế lực này là đúng là sai, chỉ có thể nói, cái thế lực này trước mắt sẽ mang đến thai họa. Có ý là, trước nhìn thấy sở hữu áo vàng xu thế của mây, đều là vàng hạt dây dưa. Lý Thanh Nhàn hồi ức đại thông võ quán xu thế cục mây chi tiết nhỏ, lại dựa theo tương cục thuật ca quyết cùng nội dung nhiều lần thôi diễn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đại thông võ quán màu xanh lục, tươi đẹp đến tỏa sáng, chuyện này ý nghĩa là bên trong có rất nhiều trung phẩm to chấn, vạn nhất có khương đấu phi hoặc chu hận như vậy tứ phẩm đại cao thủ, hậu quả. Lý Thanh Nhàn dứt khoát xoay người ly khai, liên tục dùng dùng pháp thuật dịch dung mấy lần, xác định không có người theo dõi, mới về đến huyện nha phủ cận tuần bộ ty lâm thời chỗ làm việc. Lý Thanh Nhàn đưa tới Hàn An bác, nói, "Ta hoài nghi đại thông võ quán có thể là minh sơn ngự, thế nhưng ta nghĩ để hình bộ người đánh trận đầu. Ngươi xem một chút, làm sao để hình bộ người phát hiện chúng ta đã biết nói đại thông võ quán có vấn đề, hơn nữa điều binh tướng" Vừa bọn họ tận mau ra tay. Hàn An bác thấp giọng nói, ý của ngươi là, Đại Thông Võ quán thực tế cất giấu cao thủ. Ta có thể không có nói như vậy, ta chỉ nói là, hy vọng hình bộ người đánh trận đầu. Hàn An bác khẽ mỉm cười, nói, ta hiểu, ta tới sắp xếp. Lý Thanh Nhàn lại tìm đến tình quan, nói, ta thông qua mệnh thuật cùng một ít manh mối, phát hiện Đại Thông Võ quán rất có thể ẩn giấu nhiều trong đó phẩm cao thủ, ta hy vọng ngươi lập tức đảm báo, phái người đến đây. Chỉ ít mời một vị tam phẩm tỏa trấn. Nhưng nhất định bảo mật, bởi vì hình bộ cũng đã phát hiện. Cần tam phẩm Tỉnh quan vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là không nghĩ tới kẻ địch cũng khó dây dưa như vậy, vui chính là, đây là một cái công lớn. Lý Thanh Nhàn mịt mờ nói, hình bộ cái kia mặt sợ là chuẩn bị không đủ, chúng ta không thể phạm lỗi của bọn hắn, ý của ta là, vương vàng, ở bề ngoài chỉ đem hạ phòng thủ cái kia chút người điều lại đây, nhưng lại lút, từ gia vệ, quân trung hòa bên trong triệu đỉnh triệu tập cao thủ. Tam phẩm rất khó điều động, trừ chứ phi chứng cứ xác thực. Tỉnh quan nói, không thể nghĩ một chút biện pháp. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan lắc đầu nói, thượng phẩm cùng trung phẩm, thiên nhân khác biệt, quốc chi trọng khí, sao lại tùy tiện ra tay? Hiện tại yếu tộc quy mô lớn tiến công, đông đảo trên tam phẩm bị điều hướng về sông lớn tiền tuyến, trong hoàng thành đều thiếu tam phẩm. Trừ phi vương tin phe địch xuất hiện thượng phẩm cao thủ, bằng không nhiều nhất chỉ điểm động trung phẩm. Người nghĩ nghĩ, Liên Diêm thập tiêu đại nhân cùng Chu Xuân Phong đại nhân cũng chỉ là trung phẩm tứ phẩm, thượng phẩm biết bao khó. Huống chi, người cho rằng sở hữu thượng phẩm đều đồng ý đối đầu Minh Sơn cùng Minh chủ. Vậy người nghĩ biện pháp nhiều điều mấy vị tứ phẩm, ta luôn cảm thấy chuyện lần này sẽ không thiểu. Lý Thanh nhàn quan khẽ mắt, nói, "Tốt, ta mời Diêm đại nhân định đoạt." Nói xong, Thẩm quan lấy ra pháp bố bao gồm đưa tin phù bản. Đưa tay bóc dưới bờ vàng, màu xanh lam pháp bố chợt mở, lộ ra một cái khoảng một tấc đường kính hoa văn đồng chau mâm tròn. Hắn tự tay động chạm, đồng dao mâm tròn nhẹ nhàng chấn động, một nhánh lửa trong suốt đồng cái từ bên trong bay lên, đồng cái dò ra tám căn châm nhỏ, muôi căn châm nhỏ rũ xuống một tờ nửa trong suốt bùa vàng. Tình quan đưa tay động chạm một viên, môi miệng đóng mở, Lý Thanh nhàn nhưng không nghe được hắn đang nói cái gì. Bùa vàng hoa ánh sáng bay cách, hồi lâu phía sau, một nói hoàng quang rơi về chỗ cũ, một lần nữa hóa thành vàng. Tình quan chạm mới bùa vàng, mỉm cười nói, Diêm đại nhân nói, sẽ điều binh tướng, Lâm thời từ thần đô phủ nha. Nam thành binh Mạt ti, bác xương vệ, dạ vệ cùng trong triều triệu tập cao thủ, trung phẩm chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, chỉ ít hai vị tứ phẩm. Vẫn là thiếu." Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Quan mỉm cười nói, "Đại trung phẩm là ít, nhưng nếu bác xương vệ cùng trong triều ra tay, tất nhiên mang theo rất nhiều pháp khí, mặc dù đối phương trung phẩm nhiều, cũng không ngăn nổi lượng lớn pháp khí." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. "Viện quân sẽ đóng quân ở ngoài thành, một khi chúng ta thả ra trong triều tín hiệu, bọn họ thì sẽ cùng chúng ta hội hợp." "Thanh Nhàn à, lần này là chúng ta toàn ti ra khỏi vỏ để nhất kiếm, có thể không cho phép sơ suất." Thẩm Quan nhìn chằm chằm mắt. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết hắn ý đồ, nói: "Ngươi yên tâm, đề nghị của ta, xảy ra chuyện, chính ta gánh chịu." Tình quan cười cợt, nói: "Ngươi là mệnh thuật sư, Minh Sơn đoạn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cẩn thận nhiều hơn." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trước chính mình đã bị Minh Sơn người nhằm vào, nhưng trở tay bưng bọn họ ở kinh thành mấy cái cứ điểm, lại thêm chính mình thu được hoàng thượng đặc ứ, minh chủ rất có thể quan tâm chính mình. Hai người tính toán thời gian một chút, điều động nhân mã không thể có quá nhiều kỵ binh, tính cả chuẩn bị, hành quân cùng tu sửa thời gian, sớm nhất một nhóm người cũng muốn buổi tối ngày mai mới có thể đến, ngày mai muốn ổn định, không thể đánh giáng đọ cờ. Sáng sớm ăn cơm xong, Lý Thanh Nhàn đổi văn sĩ trường bảo, như du học sĩ tử ở trong thành đi dạo. Đến mỗi một cái ẩn chứa Minh Sơn xu thế cục mây địa phương, liền ở linh đài pháp văn địa đồ bên trong đánh dấu. Buổi trưa thời gian, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía người một nhà khí hết sức vượng từ lâu, gọi vài món thức ăn, một bên nghỉ ngơi, một bên nghe xung quanh người tán gấu. Ăn mấy khẩu, mấy người đi từ cửa đến, đi ngang qua chính mình. Lý Thanh Nhàn dư quang nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết gầy yếu bóng người, chính là ngày hôm qua ở cửa tiệm thuốc khẩu đã gặp, liền nhấc đầu nhìn tới. Cái kia người trên người mặc tiểu nam trắng áo lưới, Mặt như con ngọc, Tuấn Tú công tử, vóc người cũng không cao, eo lực cao thẳng, môi hồng răng trắng, một đôi mắt giống như giang nam nước sóng, loé ánh sáng. Phía sau hắn theo một người mặc xanh biết quần áo thiếu nữ, còn có một cái khuôn mặt sầu khổ thân mang màu xanh lục cầm bảo người trung niên. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, chính mình rõ ràng chưa từng thấy cái này Tuấn Tú công tử, có thể luôn cảm thấy quen thuộc. Người công tử kia liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, đột nhiên dừng bước, cẩn thận nhìn một chút, khỏe miệng hơi bật lên, nói: "Cầu trên từ biệt, nơi đây phục gặp." Lý Thanh Nhàn nhiên tỉnh Giọng nói của người này cùng cái kia bạch lộc đầu Trầm tiểu y cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm lênh lảnh ngữ truyện, giang nam khẩu âm càng nặng. "Trẩm công tử?" Lý Thanh nhàn thử hỏi dò. "Không sai." Trẩm tiểu y hơi gật đầu. "Là ngươi." Lục Y thiếu nữ đột nhiên che miệng cười trộn. "Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hay đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như tộc tộc, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bất có." Chương 195, Lý Dương quang khách khí đàm luận vùng mờ. Trầm Tiểu Y liếc mắt nhìn cái kia cầm bảo người trung niên, đối với Lý Thanh Nhàn nói, "Ta chính tốt cùng vị bằng hữu này đảm luận vùng mỏ chuyện làm ăn, ngươi?" Lý Dương Quang. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Cái kia lục ý lại túi đầu che mỉm cười. Lý huynh, ngươi nếu như đối với vùng mỏ chuyện làm ăn cảm thấy hứng thú, không bằng đồng thời tâm sự." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn đang muốn từ chối, nhưng nghĩ tới luyện chế tìm tiên phong đã tiêu hao hết hơn nửa linh kim cùng hoàng kim, lại nghĩ nghĩ Trầm Tiểu Y trên người đến không hết mệnh khí, đứng dậy nói, "Ta chính tìm kiếm tiền phương pháp, nếu có Trầm công tử dẫn tiến, hoặc có hợp tác khả năng." Tự nhiên tự nhiên. Cái kia trên người mặt cũ cầm bảo người trung niên bận điệu nói, "Chúng ta trước tiên lên lầu, tiểu nhị, bàn này tiền toán chữ Thiên Phòng." Trầm tiểu y hướng về Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, bước lên trước, cầm bảo trung niên theo sau, Lục Y nữ tử lưu ở phía sau, cùng Lý Thanh Nhàn sóng vai cất bước, vừa đi một bên thấp giọng nói, "Ngươi thật gọi Lý Dương Quang." Dù sao cũng người khác đều gọi ta như vậy, ngươi đây? Lý Thích cười vẫn là Trầm tiểu váy. Lục Y nữ tử cười đến mặt mày con cong, nhẹ giọng nói, "Ta cùng công tử họ, gọi tiểu Hoa." Trầm tiểu Hoa, tên rất hay. Lý Thanh Nhàn cười nói, Bốn người tiến vào chữ thiên phòng, lần lượt ngồi xuống, Trẩm tiểu y tinh tế ngón tay chỉ về cái kia cầm bảo trung niên, nói, vị này chính là Lưu Dương Vương phủ thế tử, Khiêu Diệp. A, thất kính thất kính. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới dĩ nhiên là khai quốc công thần phía sau. Khưu Diệp cười khổ nói, không dám không dám, hiện tại chỉ là công tử thôi. Ngài khách khí. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ Lưu Dương Vương phủ sự tình. Năm đó số ít khai quốc vương là thế tập vống thế, Lưu Dương Vương chính là một. Thái tổ băng hạ sau, liên tục hai vị hoàng đế ra tay, soi mói chư vương sai lầm, một nhóm vương tộc bị đoạt tước, một nhóm vương tộc chủ động từ bỏ thế tập vống thế. Khiu Diệp phụ thân cũng đã tử quận vương rơi xuống cuốc công, gọi Khiu Diệp thế tử là cho đủ mặt mũi. Đời trước Lưu Dương Vương là cái con ông cháu cha, đem thích góp của cải tiêu xài hơn nữa. Tiểu Họa ở một bên hầu hạ, Lý Thanh Nhàn thông qua tán gẫu dần dần càng hiểu do Khiu gia. Bản đời Lưu Dương công cũng chính là khiêu Diệp phụ thân, không quen kinh doanh, cộng thêm chiến đấu bị thường, vẫn cần dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, dẫn đến phủ bên trong dùng tiền như Lưu thủy. Bất quá gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Lưu Dương công phủ còn có một chút vùng mỏ cùng đất ruộng. Nhưng tiếc rằng cuối cùng một chỗ mỏ tận, lớn nhất thu vào khởi nguồn đất đất mất, cần một lần nữa khảo sát khảo sát cần số lượng cao tiền tài cùng thời gian, Khưu Diệp sợ không kéo dài được, chuẩn bị cùng người kết phường kinh doanh Khưu gia vùng mỏ. Lý Thanh Nhàn một chút cân nhắc liền minh bạch, Trầm Tiểu Y sau so lưng Giang Nam Thương Hành, thế lực không ở phương Bắc, hơn nữa lấy buôn bán người làm chủ, danh tiếng rất tốt. Khưu ra không cần lo lắng bị Giang Nam Thương Hành nuốt lấy quán xưởng, nếu như cùng thần đô cái kia chút đỉnh cấp cường hào hợp tác, sợ là liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Trầm Tiểu Ý gọi mình, ngoại trừ thuận lợi hợp tác, sợ là cũng nghĩ để tự nhìn xem này Khưu Diệp vận mệnh, có hay không có cần thiết hợp tác. Tán Gow trong quá trình Lý Thanh nhàn trong bóng tối sử dụng vọng khí nhìn mệnh cũng thôi diễn cuối cùng là công phụ công tử không tiêu hao khí và cá không nhìn thấy mệnh cách cùng vận mệnh đồ ảnh bất quá Hiện tại chính mình muốn lùng bắt Minh Sơn khí vận cá dùng một cái thiếu một cái hiện tại không cần thiết dùng Lý Thanh Nhàn dùng lượng mệnh tông cùng tìm mệnh tông thủ pháp thôi diễn mấy lần phát hiện ra đợi không ra chỉ ít gần đây này khiêu diệp không thể nào với mình lên món ăn mọi người ăn no khiêu diệp mới bắt đầu để tài chính thảo luận hợp tác hạn mục công việc ngay hai người thảo luận được này L lý Thanhàn nhìn raậ tiểu y là cảm thấy khiêu diệp chàoo giá quá cao có thể lại không nghĩ từ bỏ cùng khai quốc vương công thế lực giao tốt. Khiu Diệp tuy rằng thiếu tiền, nhưng cũng không nghĩ thiệt tỏi quá nhiều. Đây đã là song phương lần thứ hai thảo luận, Người làm sao nhìn? Trầm Tiểu Y nhìn phía Lý Thanh Nhan. Lý Thanh Nhan nói, 10 vạn lượng bạc mua một thành cổ phần, có đáng giá hay không trước tiên không nói, nguy hiểm sát tử đại. Nếu như đổi thành ngươi đây? Trầm Tiểu Ý hỏi. Chỉ cần đi địa phương tra xét một phen, mới có thể giới quyết định. Lý Thanh Nhan nói. Khiu Diệp nói, nhà ta cái kêu mảnh núi cự ly Bắc Dương huyện bất quá 200 dặm, cũng không xa. Lý huynh có hay không đồng ý đến xem nhìn? Trầm Tiểu Ý hỏi. Lý Thanh Nhàn tự giải nói, "Ta cũng muốn đi, có thể thực tại quá bận rộn, này mấy ngày đều cách không mở. Trơ thêm một trận có thời gian, nhất định cân nhắc hợp tác." Khưu Diệp ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới người này thật có thể lấy ra nhiều như vậy bạn. Trầm Tiểu Y nhưng trên giới đánh giá một chút Lý Thanh Nhàn, nói, "Ta nhìn Lý huynh xuất thân không giống thương nhân, cũng không là vũ phu, ở công môn bên trong làm việc." Lý Thanh Nhàn biết có vài thứ không che giấu nổi, mỉm cười nói, "Thiên hạ con dân đều là hoàng thượng làm việc." Trầm Tiểu Ý gật, gật đầu, không nói gì nữa. Cơm nước xong, Trầm Tiểu Ý kết liễu món nợ, bốn người xuống lầu, Khiu Diệp đưa ra danh thiếp. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận. Lý đứng ý, không có trình mình danh thiếp, khưu diệp thầm than một tiếng, bả vai hơi sụp dưới. Ra từ lâu, Trương Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn đứng lại, nói, gần đây Bắc Dương huyện không thái bình, Lý huynh như không chuyện quan trọng, sớm một chút ly khai tuyệt đời. "Tốt, chờ ta làm xong việc liền lập tức ly khai." Lý Thanh Nhàn nói. "Vậy liên tốt, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác." "Nhất định." Từ biệt trầm tiểu y, Lý Thanh Nhàn tiếp tục đánh dấu minh sơn thế lực. Đêm khuya trở lại nha môn, Lý Thanh Nhàn nhiều lần quan sát pháp văn địa đồ, hồi ức tổng kết, phát hiện một chuyện. Minh Sơn thế lực xu thế cục trong mây, thường thường sẽ lẫn lộn những khác màu tím, trong đó dây dưa sâu nhất một loại màu tím thế lực, đối với Triều đình xu thế cục mây cũng kính sợ tránh xa, tương tự ở Bắc Thương huyện Khai Chi tán liệt. Dựa vào thôi diễn không chiếm được kết quả, nhưng cũng để lý thanh nhàn nhớ tới Nê xã. Nê xã cùng Triều đình đối lập, đặc biệt là nhằm vào Ma môn hình bộ, lại cùng Minh Sơn như cho dù cách, song phương khi thì hợp tác thời gian mà đối lập, hết sức phù hợp cái kia loại màu tím xu thế cục mây như tượng. Có ý là, Minh Sơn xu thế cục trong mây đều là cùng màu đen hỏa mây dây dưa, có thể Nê xã màu đen mây cực đạo. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Chu Xuân Phong dặn bảo, quyết định trước tiên không quản mê xã, hiện ở mình đã bị Minh Sơn Minh chủ nhìn chằm chằm, không thích hợp đắc tội nữa giống nhau thế lực to lớn. Hình bộ viện quân sắp vào thành. Thành quan vội vội vàng vàng đi tới. Người nói hình bộ làm sao động thủ?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan nói, "Nếu như những khác ma môn, sợ là còn sẽ chuẩn bị một phen, Hóa Ma núi làm việc càng ngày càng hung hăng, lại lo lắng chúng ta cứ công, sợ là làm sơ nghỉ ngơi sau, Đêm khuya lao thẳng tới đại thông quán quán. Lý Thanh Nhàn nói, "Người của chúng ta lúc nào có thể đến?" Bác xương vệ cùng kinh thành hán vệ viện quân tối nay là có thể đến. Bình Mạt Thần Đô phủ nhà cùng Hà Lỗi bên đó nhanh nhất cũng phải chờ tới ngày mai. Nếu quả thật phát hiện rất nhiều Minh Sơn người, Diêm đại nhân còn sẽ phái khiển nhóm thứ hai đến đây. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, chúng ta toán một ít thời gian, so với hình bộ sớm điều động. Nhưng chúng ta không đi Đại Thông võ quán, đi tiểu cứ điểm. Này, có thể hay không kinh động song phương? Hình bộ cùng Minh Sơn ở Đại Thông võ quán ra tay đánh nhau, quản chúng ta chuyện gì? Tỉnh Quan lên người, chờ bọn hắn đánh nhau, lại triệu tập hắn vệ cùng Bắc xương vệ vào thành, chiếm trước đầu công. Lý Thanh Nhàn nhìn Tỉnh Quan. Tỉnh Quan cười hì hì, nói, Hình bộ nhóm viện quân này cũng không nhiều, như lại thông võ quản thật giống ngươi nói ẩn giấu rất nhiều chúng phẩm, hình bộ nhất định hạ cái đại ngã lộn nhào. Cho tới chúng ta tuần bộ ti, không chỉ có tiêu diệt Minh Sơn, còn thuận lợi cứu giới minh đệ bộ ngành, liên tục hai cái đại công. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, Lý Thanh Nhàn để Vu Bình lưu xuống, không được ra ngoài, bởi vì Trương Ngọc Lâm nhận ra hắn. Động đất ạ. 3 Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 196, Tuần Bộ Ti đêm đen cướp đầu công. Tới gần nửa đêm, Tuần Bộ Ti lộ bên trái phòng giáp đất hai lớp, Bắc bộ toàn bộ lực lượng Hơn 600 người tay cầm binh khí hoặc pháp khí, lao thẳng tới Liêu Yên đường phố, đem Xuân Hiểu lâu cùng cùng Vạn Hoa lâu bao bọc vây quanh. Lý Thanh Nhàn một tiếng lại rưới, chúng binh tướng giết vào trong đó, hai lầu hỗn loạn tương bừng. Mấy cây pháo hoa phóng lên trời, ở tiếng la giết bên trong, rọi sáng Bắc Dương huyện đêm kia. Không lâu lắm, hình bộ nhân mã hùng hùng hổ hổ điều động, cũng không nói cái gì chiến thuật, xông thẳng đại thông võ quán. Đại thông võ quán bầu trời khói hoa liên tiếp nổ vang, so với Liêu đường chiến đấu kịch mở ra, phép thuật, hình thành ánh sáng không ngừng lấp lánh. Cùng lúc đó, phía Nam Kinh thành Dạ vệ viện quân cùng phía Tây Bắc Thương huyện về hướng về hướng về Bắc Thương huyện, tiến về phía trước cự ly đại thông võ quán một dặm đất chống tập hợp. Xuân Hiểu lâu cùng Vạn Hoa lâu trong địch nhân, mạnh nhất bất quá hai cái thất phẩm, tỉnh quan cùng cái kia thất phẩm nhà kề đều không có chờ cất bước, Lý Thanh Nhàn một thanh lôi phủ đem hai người đè ngửa. Thuận lợi bắt lấy xong, đội ngũ thẳng đến điểm tập hợp. Bắc Thương huyện các nơi, một cái lại một cái người bay lên móc nhà, xa xa quan chiến, suy đoán nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn đến nơi điểm tập hợp, ba bên nghiệm chứng lệnh thư. Dạ vệ phái hai vị tứ phẩm lệnh chính, trung phẩm 12 người, hạ phẩm hơn trăm người, chưa nhập phẩm tinh binh 500. Bắc Lộ Tĩnh Tĩnh giám quân phí nham cũng theo quân mà tới. Bác xương vệ hết sức lệ tỉnh, Bắc Thương vệ tứ phẩm vệ tướng quân tự mình xuất linh tinh binh hãn tướng đến nơi, nhập phẩm tướng ta không bằng dạ vệ nhiều, nhưng dẫn theo đại lượng người bắn nhỏ cùng một đội kỵ binh. Ba bên một bên thương lượng, vừa quan sát tình hình trận chiến. Đại thông võ quán hình bộ hơn 400 người thế như trẻ tre, chiếm lĩnh đại thông võ quán năm vào viện tử, đồng phát hiện nhiều chỗ nói, nhảy vào nói truy sát. Nhưng không bao lâu, đại thông võ quán phương tám hướng trạch viện đột ra đến không hết người mặc áo đen, đánh bộ nhân mã. Trong địa đạo, tiếng la giết đột nhiên mở rộng. Trong ngoài giáp công Đem hình bộ nhân mã vững vàng nhún lại. Hình bộ đầy đủ điều động 4 cái ngũ phẩm cùng mười vị lục phẩm, nhưng đại thông võ quán này một phương, hai vị tứ phẩm võ tu áp trận quân chiến, mãnh liệt chân nguyên khí tức ép tới cái kia chút ngũ phẩm lục phẩm khó thở. Minh Sơn vòng vây dần dần thu nhỏ lại, hình bộ người cái này tiếp theo cái kia đỗ dưới. Xiêu xiêu xiêu. Đây trời cung tiễn sen lẫn pháp khí văn bảo hình thành phép thuật cùng chiến thi tử, giống như rực rỡ hồng quang đám mây tâm tích, bao phủ một mảnh người. Hồi, bóng người ngã xuống đất. Chỉ một vòng, ra một mảnh đất trống lớn. Người tới người phương nào? Minh Sơn tứ phẩm vừa giận vừa sợ. Trong triều lùng bắt loạn đảng, không hàng thì lại giết. Phí Nham thanh âm khẽ khẽ trên bầu trời Bắc Sương huyện vang vọng. Thị trấn cấp nơi nóc nhà người xem cuộc chiến dồn dập nảy dưới, chỉ số ít người còn dám quan sát. Lời còn chưa dứt, lại là một trận mưa tên cùng phép thuật chiến thơ hào quang, đó nơi chính là giày đặc bước chân, võ tu cùng bình tướng xung trận. Đại thông võ quán hai vị tứ phẩm nhìn nhau, chậm rãi lùi về sau, vậy mà trong bóng đen bay ra hai vị tứ phẩm lệnh ti chính, ra tay chặn lại. Lui lại. Đại thông trong Sơn người mặc ẩm ẩm theo, chết không cần tội. Vĩ nham lần thứ hai giật giọng nói. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn vừa nhìn, do dự trước mắt, mình đã là công đầu, bất luận từ góc độ nào đến nhìn, đều không cần thiết đi mạo hiểm. Mệnh quân tử trải qua trong đầu sẽ qua. Vững vàng. Lý Thanh Nhàn dẫn dắt dáp khoa hơn 100 người, giết hướng về một luồng yếu hơn đội ngũ. Ở trên đường, trước tiên dùng pháp khí trong bóng tối bảo vệ tự thân, sau đó thay đổi một thân không có phẩm chất dạ vệ binh sĩ giả bộ. Người lân cận thấy cảnh này, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì. Phía trước Minh Sơn đội ngũ trốn chi không kịp, trong đó hơn 10 người mặc áo đen người, trước mặt giết qua đến. Chúng ta đoàn hậu, các ngươi chạy mau. Giết hết man hoàng đế, phục ta núi thật sông. Đồ ma trừ yêu, liền ở hôm nay. Vô thượng mẹ giả, hộ thống ta bị ngạ. Minh Sơn minh Hà, địa thượng thiên quốc. Giết thiên tử lấy thanh ngày, diệt ác quan lấy trừ ác. Mọi người hô bất đồng cầu hiệu, dồn dập đánh tới. Vì là thủ một cái thấp phẩm võ tu dơ tay chém xuống, hàn quang lóe lên, một người bình thường dạng vệ binh sĩ thi thủ phân cách. Xì xì. Oan. Lý Thanh Nhàn tụng nguyên rủa sông suối, tay phải một chỉ, liền gặp một đạo thủ đoạn thô điện xà bay ra, toàn thân trống đón, ở ngoài hoàn tử quang giữa các thích phẩm võ tu miễn cưỡng như người, bị Lôi đỉnh chặt chẽ vững vàng bắn chúng vai trái, thân thể bay ngược ra ngoài, cánh tay trái rơi xuống, bả vai lộ ra to lớn chỗ hồng. Lôi đỉnh tiếp tục hướng phía trước qua lại, điện chiếu sáng rựu dưới, lộ ra từng cái từng cái hoảng sợ khuôn mặt. Giết. Dạ vệ xi si khí chấn động mạnh, anh dũng giết địch. Lý Thanh Nhàn một đường thiểm điện mang đố lửa, người bên cạnh thì lại một đường tạt rữa. Can quét xong này một nhóm người, mọi người thanh lý chiến trường, tỉnh quan nói, "Lý đại nhân, ngài đến cùng mấy phẩm?" "Cửu phẩm." Lý Thanh Nhàn nói, "Có thể ngài cái này đạo thuật, thất phẩm đều đỡ không được." Muội tiên khắc khổ tu luyện thành quả. Thực lực chuyện như vậy, lại như mang thai, cần nhiều năm mệnh tháng mới có thể hiện ra mang. Lý Thanh Nhàn đảng hoàng trịnh trọng nói. Khâm phục. tình quan thân là thất phẩm võ tu, vừa rồi cân nhắc qua, hai người thật muốn tử chiến, chính mình không có chờ tới gần, cũng sẽ bị đẩy trời lôi pháp hoanh thành thăng lốc. Đại nhân lợi hại. Chính cao tức một bên tán thưởng một bên buồn mực bình thường cũng không nhìn Lý Thanh Nhàn tu luyện à. Lý Thanh Nhàn đi tới Minh Sơn thất phẩm trước thi thể, tóm một lấy mái tóc, lấy ra tìm tiên phong. Ở Lý Thanh Nhàn linh nhãn trong tầm mắt, đỉnh đầu hiện ra một con quả đấm lớn vàng nóng ánh mâu tìm tiên phong, mà ở càng bầu trời sa xăm, từng cái tiểu tìm tiên phong xoay quanh bay lượn, chỉ thị Minh Sơn người nơi. Đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người cũng vội vàng ngừng lại. Lý Thanh Nhàn nhìn phía bên trái đằng trước, nơi đó một con tử tìm tiên phong lại bị mệnh thuật sức mạnh xua tan. Đại nhân, làm sao vậy? Không có gì, ta đang tìm kiếm loạn đảng. Mọi người thấy, Lý Thanh Nhàn hai mắt hiện ra xương trắng, xương trắng bên trong, thủy quang dập dờn. Mọi người càng ngày càng kính nể. Lý thị rắc liên tiếp tử tìm tiên phong cuối cùng chọn lựa một chỗ dân cư, giết tới. Lý Thanh Nhàn dẫn đội ở Bắc Dương huyện giết một đêm, năm lấy Minh Sơn người hơn trăm. Trời sáng sủa không thành, Lý Thanh Nhàn nhìn đông phương ngân bạch sắc, nói: "Thu đội." Tỉnh quan thấp giọng nói: "Minh Sơn rất nhiều người trốn vào mặt tây vùng mỏ bên trong, ta hoài nghi, nơi đó mới là bọn họ ở Bắc Dương huyện xảo huyện. Ngươi hiện tại dám đi." Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan liếc mắt nhìn người chung quanh nhất cao không quá thất phẩm, nói: "Bỏ đi." Đội ngũ trở lại viện nhà, mới vừa vào cửa, liền nghe có người phẫn nộ bảo hiếu: "Các ngươi Bắc Dương cùng tuần bộ ti đều là giác dưới Tại sao muốn tự ý động thủ bắt người, đánh rắn độc cỏ, để Minh Sơn người có chuẩn bị? Tại sao viện quân rất sớm đến nơi, không có ngay lập tức tiến về phía trước đại thông vo quần cứu người? Ngươi biết chúng ta hình bộ tổn thất sao? Chúng phẩm chết hết. Chết hết? Cái này chịu tội, các ngươi nhất định phải gánh chịu. Bắc Lộ Thính giám quân phí nham không âm không dương âm thanh chuyển đến, "Chúng đại nhân, rõ ràng là các ngươi đốc bắt lấy ti một không biết sẽ hạn vệ, hai phán đoán sai địch tình, ba lộ chúng minh sơn cảm ấy, theo chúng ta trong triều cùng tuần ti có quan hệ gì? Nếu không có chúng ta đúng lúc chạy tới, các ngươi sớm đã bị minh sơn bao rồi xử cáo." lại như vậy, Đường trách chúng ta trên sách nô công, vạch tội ngươi một bản. Phí đại nhân, ta không nói tới một chữ trong chiều, mong rằng trong chiều không nên nhúng tay việc này. Tuần Bộ Ti từ ta hán vệ chỉ huy, ngươi trách cứ Tuần Bộ Ti, không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hoè là cái gì. Người trẻ tuổi không nên hành động theo cảm tình. Lý Thanh Nhàn đi vào, liền gặp các phe nhân mã phân chia hai bên. Động đất ạ. Chương 3. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 197, trong nha môn thể nhất định muốn lấy được. Phí Nham, Tuần Bộ Ti Lệ Ti đang cùng Bắc xương vệ tướng quân ngồi phía bên trái, trầm rãi uống trà dù bạn vẫn dung dung. Bác Sương huyện một đám quan lại sắc mặt số khổ. Phía bên phải Ma môn hình bộ ngoại trừ Trương Ngọc Lâm ngồi, còn lại đều chỉ đứng cạnh, toàn thân rách tả tơi, khắp nơi vết máu. Trương Ngọc Lâm xoay đầu ra qua, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Tịnh Quan trở trên người mọi người áo bào, liền thu về ánh mắt, kinh ngạc nhìn thấy, phí Nham dĩ nhiên chủ động đứng dậy, cười ha ha hướng đi Lý Thanh Nhàn. Lý đại nhân đã trở về. Ngài bắt trở về Minh Sơn người nhiều nhất, thời điểm như thế này, còn phải nhìn mệnh thuật sư. Lý đại nhân yên tâm, lần này ngươi công đầu chạy không được. Đến, mời ngồi. Phí Nham gặp Lý Thanh Nhàn đột nhiên nháy mắt, lập tức thay đổi câu chuyện. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta chính là vận khí tốt, độ tới một ít Minh Sơn người thôi, luận công đầu, còn phải là chư vị đại nhân. Sau này thế nào? Là Lưu Thủ, Lý Khai, vẫn là truy sát." Phí Nam theo Lý Thanh Nhàn nói, "Đây chính là năm nay đến ít có đại án, mười mấy trung phẩm ẩn nút ở Bắc Dương huyện, nhìn thấy mà giật mình á việc này tất nhiên đang báo nội các, từ các lão cùng hoàng thượng định đoạn, chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục điều tra, thẩm vấn cùng làm chuẩn bị." Trương Ngọc Lâm nghe được mệnh thuật sư lại họ Lý, đương nhiên tình ngộ, thu lại sắc mặt giận dữ. Lý Thanh mắt nhìn Trương Ngọc Lâm, vừa chắp tay, nói, "Xin hỏi vị này hình bộ đại nhân?" Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Trương Ngọc Lâm thở dài, nói, bác Sương huyện một mình động thủ bắt lấy Minh Sương người, kinh động đại thông võ quán luật đảng, bởi vì nhỏ mất lớn, hỏng rồi hình bộ toàn cục tổng thể. Dù cho ngài là các bộ quan to, cũng không thể vu oan chúng ta." Ân thư Lễ vừa nhìn Trương Ngọc Lâm lại bỏ đi tuần bộ ti, tự biết lại không phản kích tất nhiên muốn chịu oan ức, dứt khoát xuất khẩu, "Làm sao? Ân đại nhân đây là nghĩ theo chúng ta hóa ma núi bẻ một bẻ cổ tay?" Ở đây chúng quan lại đầu lông mày, trong triều há có thể nói câu nói như thế này? Vừa nhìn chính là vừa vào hình bộ không bao lâu mà môn đệ tử. Ân thư Lễ đúng được nói. Ta Bắc Dương huyện nhận được quan trên mệnh lệnh sau, toàn lực phối hợp, cũng không nửa điểm sơ hở. Bất kể là kế hoạch, hành động, vẫn là cái khác, ta bác Dương huyện chỉ có phối hợp phần. Công lao, ta bác Dương huyện không dám cướp, nhưng sai lầm, ta bác Dương huyện cũng không chịu trách nhiệm. Đúng rồi, ta hôm nay mới biết, các ngươi hình bộ ở Bắc Dương huyện tùy ý làm bậy, đùa bỡn tiểu tương công, nhục mạ Khánh Vương con cháu, say rượu bên đường nhục mệnh quan triều đỉnh vợ con, thậm chí giết giả vệ đảm bảo. Việc này, ta đã từng cái viết sáng, ngày mai liền bẩm tấu thần phủ. Trương Ngọc Lâm như ngọc mặt nội lên gợn sóng màu xanh. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ân Chí Huệ, ta nhìn việc này trước tiên không đội mà bẩm tấu lên. Ta cho rằng, Đại Thông Võ quán bất quá là tiểu cứ điểm, cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong loạn đảng mới là hàng đầu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, bắt lấy càng nhiều loạn đảng, lật đổ xương trong núi xảo huyện, chư vị đều là một cái công lớn. Cho tới phía trước không ít phong ba, chư vị đại nhân chắc chắn sẽ không lưu ý." Phí Nam mỉm cười nói, "Không hổ là Cương Phong tiên sinh con trai, thưởng thức cơ bản, chiếu cố đại cục. Ta nhìn, việc này trước tiên không đội truy cứu, chờ cuối cùng chuyện, lại ngồi xuống trao đổi, Ân Chí Huệ, chừng lý, làm sao Tất cả nghe đại nhân sắp xếp, Ân Trí huyện chắp tay nói, Trương Ngọc Lâm trầm mặc hồi lâu, nói, lần này công đầu, hình bộ nhất định muốn lấy được, cáo tử. Trương Ngọc Lâm nói xong, mang người rời đi. Mọi người nhìn Trương Ngọc Lâm bóng lưng, mà không hề cảm xúc. Hàn An bắt thấp giọng nói, đúng là hắn. Lý Thanh nhàn thở dài, nhìn phía mọi người, bất đắc di nói, Hóa Ma núi Hoành Hành bà nói, lần này công đầu chúng ta liên thủ được, nhưng lần kế tiếp, sợ là khó. Phí Nam cười gần nói, chúng ta đều là hoàng thượng làm việc tử, chỉ cần sự tình làm tốt, Hóa Ma núi đừng muốn công. Nếu là bọn họ dám từ bên trong làm có dễ. Chúng ta chỉ có thể như thực chất năm sáng đốc công, xử lý này chút thằng nhóc. tình quan mỉm cười nói, vị này khuôn mặt mới nghĩ là công, can đảm lắm, đáng tiếc, không hẳn mọi chuyện như ý. Phí công công, ở đây không có người ngoài, ngài nói tiếp đó, mặt trên sẽ làm sao? Lý Thanh Nhân nói. Phí nham nhìn thiên ngoại, chầm ngâm hồi lâu nói, phòng tuần bộ mới lập, trong chiều sơ định, đốc công sợ là hy vọng một hồi đại chiến thắng. Có thể đại chiến thắng, là muốn thượng phẩm thấy máu. Lý Thanh Nhân nói. Phí nham khẽ tao mày, nói Chỉ cần ngươi có thể như tìm ra đại thông võ quán như vậy tìm ra Minh Sơn ở Sương núi Sảo huyện, ta liền dám cam đoan mời ra một vị tam phẩm cao thủ." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ngài đối với mệnh thuật xu thế cục còn không hiểu rõ. Xu thế cục có ba không nhìn, cùng lắm nhìn, không không nhìn, xa không nhìn. Ngươi cẩn thận nói một chút." Vĩ Nhàm đang người hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Nhàn, cùng lắm nhìn, là chỉ qua cường nơi xu thế cục không thể nhìn, so với như bây giờ thần đô cùng sông lớn chiến tuyến, xu thế cục quá mạnh, ta nếu như quan sát, nhất định linh đại bị hao tổn. Ta hiện tại cũng chỉ có thể quan sát một tòa thành nhỏ xu thế cục. Không không nhìn, là chỉ không muốn ở vùng hoang dã nhìn loạn, thế lực chỉ cần ẩn giấu, làm sao đều không nhìn thấy. Bởi vì không giống ở trong thành phố, các đại thế cục ảnh hưởng lẫn nhau kiềm chế, dấu cũng không giấu được. Xa không nhìn, nói như vậy, vượt qua 10 dặm, cơ bản đều không nhìn thấy. Đương nhiên, đại mệnh thuật sư sợ là có thể tướng mạc mới quốc. Ngoài ra, còn có một chút quý củ, ta chỉ là cửu phẩm, làm sao có thể đối kháng minh sơn lớn như vậy xu thế cục. huống chi, có cái khác mệnh thuật sư qué rời ta. Việc này rất trọng yếu. Phí Nham cau mày, đem Lý mang tới không người gian phòng ngồi xuống. Chúng ta trước nhận được tin tức, Minh Sơn ba minh tử bên trong, có một vị tinh thông mệnh thuật Bạch Minh tử đã xuống núi. Hắn dù chưa đến trung phẩm, nhưng cũng đứng hàng thất phẩm. Có phải là hắn hay không đang giở trò quỷ? Lý Thanh Nhàn nói, "Qué giày ta cũng không phải là minh tử." "Ồ, vì sao? Ta tìm mệnh thuật cửa hàng mở các nơi, cái kia mệnh thuật sư lại chỉ xấu ta một chỗ, thuyết minh hắn chỉ nghi che giấu, cũng không nghĩ chủ động xấu ta. Như đối phương là Minh Sơn minh tử, nhất định xấu ta sở hữu mệnh thuật. Cái kia Bạch Minh tử sẽ không có ở Bắc Sương huyện, có thể hay không ở Sương núi Xảo Lý Thanh Nhàn ánh mắt sáng lên, nói: "Ta đổ hy vọng đối phương ở, chính tốt cùng hắn so một lần mệnh thuật. Đáng tiếc, triều đình không nỡ vì là ta mở thiên mệnh đàn, nếu không ta nhất định nhưng mà vượt qua Bạch Minh Tử." Phí Nam tạm ba một cái miệng, nói: "Đừng nói thiên mệnh đản, mạo nhỏ đàn cũng sẽ không cam lòng, dù sao ngươi chỉ là hạ phẩm mệnh thuật sư. Ta đem tin tức đăng báo, ngươi hôm nay tiếp tục sử dụng mệnh thuật, nhìn có hay không có cá lột lưới." Mặt khác, gặp phải nơi xã cũng cùng nhau bắt lấy. Lý Thanh Nhàn nói: "Có thể hay không gây thù hằn nhiều lắm?" Phí Nam liếc mắt nhìn Lý Thanh nghĩ đến nghị nói, cũng được, chúng ta nhân lực trùng quy có hạ chưa hết không quản Lê Dã, chỉ bắt Minh Sơn. Chờ rút ra không, lại nhằm vào Lê Dã. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Lê Dã cùng Minh Sơn mặc dù chia chia hợp hợp, nhưng một phương có nạn, một phương khác vì nhằm vào triều đình, nhất định sẽ trợ giúp đối phương. Vì lẽ đó ta bức thiết hy vọng tham phẩm tòa trấn." Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham do dự một chút, nói: "Ngươi phải cẩn thận, ta sợ Minh Sơn chó cùng rất dữ ám sát ngươi." "Này." Lý Thanh Nhàn hơi biến sắc mặt nói, "Đa Tạ phí công công nhắc nhở, ta này đi chuẩn bị ngay một ít mật thuật. Ngươi nghỉ ngơi trước một trận, sau giờ ngọ lại vào làm luật soát, thần bấn liền giao cho chúng ta." làm phiên phí công công. Lý Thanh Nhàn trầm mặt ly khai, trước tiên thay đổi gian nhà, đổi lại quần áo, cuối cùng dịch dùng, chỉ ở trên người đeo một khối đặc thù nhãn hiệu, chỉ có số ít người có thể nhận ra đến. Động đất à? Không 03. Đây là địa chấn của tháng 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 198, trong nhà giam tán gỗ khí vận viện trước. Sau đó, bắt đầu ở gian nhà cùng viện tử triển khai một đạo lại một đạo kỳ lạ mỹ thuật. Đầy đủ bận rộn hai cái giờ, Lý Thanh Nhàn mới mơ mà ngủ. Gần tới trưa, một người mặc áo đen hồng bên phổ thông nha dịch ở huyện nha trên đường chậm rãi cất bước, đi tới chỗ yên tĩnh. Xoay tay phải lại, một tấm bùa vàng tiêu đốt. Bùa vàng hóa thành vô hình hư, thẳng tắp hướng về hướng về Lý Thanh Nhàn nơi viện tử, nửa đường, một nhánh vô hình chi mũi tên kéo tới, Hắc Hưng kêu thảm một tiếng, tiêu tan không gặp. Cái kia nha dịch cảm thấy kinh ngạc, đi vòng vài vòng, nhíu lại đầu lông mày. Cái nút kia, hỗn hợp rất nhiều đại tạp viện, vốn là huyện nha địa phương không đủ phân lưu ra ban sai nơi, Hắc Hưng biến mất, rất khó tìm cụ thể ở đâu. Cái kia nha dịch đi tới biến mất nơi, leo gần nhất Việt tử. Ở hắn vượt qua đầu tường một na, một đạo nói hắn không thấy được sức mạnh vô hình ra. Một dù đen rơi đỉnh đầu. Một cái dây tường trắng cài chặt hai chân cổ tay, một cái lục bố ngung hai mắt, một con huyết thủ rắn rơi ở sau lưng. Hắn chỉ đi mấy bước, nghe được có tiếng bước chân, vội vàng chuyển tiến vào một bên nhà vệ sinh. Mùi gay mùi phảng phất buồn nhão hồ ở lỗ mũi, ông nong vang rền con rồi dường như bất cứ lúc nào có thể tiến vào lỗ hai mắt. Liên gặp một cái cực cao tráng hắn ngồi chồm hôn ở một bên, tay cầm giấy đi cầu, một đạo tà tà vết sẹo xuyên qua khuôn mặt, đại hán đảo qua một chút, tiếp tục nhìn chầm chầm phía trước. Cái nha dịch ánh mắt căng thẳng, tuy rằng không nhìn ra nhân phẩm cấp, nhưng tuyệt đối mạnh hơn chính mình, sau đó dợi mở ánh mắt, bóc mỡ dai lưng. Cái này người xa xa ngồi xổm hum dưới, lắng nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, chàng hán kia đứng dậy ly khai. Nha Dịch nhìn chàng hán ly khai, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, mình đã là đứng đầu ngũ phẩm, đối phương chỉ sợ là mạnh hơn ngũ phẩm thậm chí tư phẩm. Người này hình dáng tướng mạo, tựa hồ khá giống trong truyền thuyết Chu Phong tử, bất quá ta chưa từng thấy hắn, nói không chừng. Ta còn không đến mức xui xẻo đến ở nhà sĩ gặp phải Chu Phong tử. Chờ trong chốc lát, nghe bên ngoài không có tiếng bước chân, Dịch mới nhấc lên quần, đi ra nhà sĩ. Ở bước ra nhà xí một sát na, một bàn tay lớn rơi ở hắn sau gáy, Trần Nguyên Phong chào. Ngáy mắt Niêm Phong lại hắn toàn thân chân nguyên cùng kinh mạch. Trung phẩm cao thủ mặc phổ thông nha dịch phục, tiến vào nhà vệ sinh tay không ngồi xổm, đi theo ta một chuyến đi. Chu Hận cùng nhắc đến lưuu con gà con đây một dạng, mang theo người này đi về phía trước. Thích khách một mặt mơ mị, chết không sống minh bạch, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Người này phải là Chu Phong tử. Lý Thanh Nhàn tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác mình bố trí mệnh thuật bị đột vào, lại nghe nói Chu Hận bắt được cái thích khách, lập tức tiến về phía trước đại lao. Phí gặp Lý đến, đặt chén trà xuống dậy cười nói, Minh Sơn huấn sĩ, may mắn đại nhân làm việc gọn gàng nhanh chóng. Này mắt hạn chế, chúng ta mới có thể từ hắn răng bên trong khu gia độc dược. Thầm một trận, cái gì cũng không chiêu. Ngươi dùng mệnh thuật thử xem. Ta thử xem. Xin mời. Tiểu Chu thúc đây. Chu Hận đại nhân phải là Chu Xuân Phong đại nhân trong bóng tối phái tới, sớm không thấy. Phí Nam nói, Lý Thanh Nhàn cũng Phí Nam tiến nhập nhà tù, liền thấy kia người đẫm máu đinh đang hành hình trên kệ. Ra tay quá đọa gác. Lý Thanh Nhàn nói, Phí Nam cười gượng hai tiếng, nói, là gấp gáp điểm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn thích khách, nói, ta là mệnh thuật sư, không quản ngươi mở không mà miệng, ta đều có biện pháp tính ra ngươi một ý kiến. Tính ra sau, ta có thể đối ngoại tuyên bố, đây là người tiết lộ. Tóm lại, bất luận ngươi là có hay không cung khai, ta đều có thể được kết quả mong muốn. Nếu như ngươi đồng ý khi ám đầu sáng, ta có thể bảo hiểm ngươi cấp bậc không rơi, phần sau sinh áo cơm không lo, thậm chí khả năng để cho ngươi ở chiều đình nhậm chức. Nhưng ta một khi bắt đầu thôi diễn vận mệnh của ngươi, ngươi liền không còn lựa chọn. Cái kia người chậm rãi ngầm đầu, máu khô hồ ở hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Nghiễn, khó khăn mở miệng. Từ khi người nhà chết ở Tử Ma, lão tử đã không đáng kể sinh tử. Chết còn không sợ, lão tử sẽ sợ mệnh thuật sư. Vì chó săn thứ tầm thường cũng xứng gọi mệnh thuật sư. Nói xong, cười khẩy, tiếng nói của hắn làn điệu cái gì, bị phép thuật ảnh hưởng, hàm răng không đụng tới đầu lưỡi. Vĩ Nam nhìn Lý Thanh nhàn sắc mặt không tốt bận điệu nói, chúng ta cùng Ma môn không có chút quan hệ nào, chúng ta chỉ là phụ lệnh làm việc. Hơn nữa, các ngươi họa loạn thiên hạ, chúng ta để bách Tính An Cư là nghiệp, vốn cũng không phải là người cùng một con đường. Ác đế không chết, Ma môn không vong, tại sao An Cư là nghiệp? Thiếu lời thừa, lao tử nếu như nhíu mày một cái đầu, không phải mang đem. Phi, cái kia người phun ra một ngụm máu nước, lạnh lùng nhìn hai người. Minh Sơn người đều như vậy. Lý Thanh nản hỏi, Phí Nham nói, sao có thể, chỉ có số ít là như vậy cứng rắn sướng cốt, cái khác nhiều đều là kẻ liều mạng, không chịu được nữa liền chiêu. Không thể không nói, chúng ta thật khâm phục nấy chút người, đáng tiếc, loạn đảng chính là loạn đảng. Lý Thanh Nhàn cũng không biết tại sao, trong lòng nặng trình trịch. Phí Nham khuyên nói, nếu như có thể từ trong miệng hắn dụ ra cái gì, nhưng là một cái công lớn. Ngũ phẩm loạn đảng thích khách, có thể là rất ít có thể bắt sống. Ta dám cam đoan, ngài nếu như thật có thể phá hủy sương núi xào huyệt, thêm vào phía trước công lao Hoàng thượng tất nhiên sẽ ban tặng xuống khí vận viên trước cùng khí vận bảo vận, đừng xem ngài bây giờ là cựu phẩm, như ban tặng xuống khí vận thất phẩm viên trước, bảo đảm ngài tốc độ tu luyện thẳng tăng gấp 10 lần. Nhanh như vậy? Lý Thanh Nhàn biết có chuyện này, nhưng không biết mạnh như vậy. Người cho rằng các thế lực lớn vì sao sẽ rách đầu lường về trong triều đình xuyên? Nếu không vì sao hoàng thượng từ trước đến nay không phải thứ nhất cao thủ, nhưng có thể lung lạc rất nhiều cao thủ? Chính là bởi vì hoàng thượng có thể đem nhân tộc khí vận ban thượng cho người khác, giúp người tu luyện. Khí vận viên chức có ảnh hưởng hay không tự thân tu luyện? Sẽ không chỉ cần không phản bội nhân tộc, khí vận viên chức vĩnh ở. Vĩ Nam đột nhiên hạ thấp giọng nói, nghe nói năm đó có người phản quốc, đi đông đỉnh quốc đều không có ảnh hưởng tu luyện. Hoàng thượng có thể hay không cấp đi? Phí Nam cười nói, này liền giống với hoàng thượng ban cho người việc quốc tử ăn, ăn xong rồi, hoàng thượng làm sao thu về? Tóm lại, khí vận viên trước có trăm lợi mà không có một hại. Duy nhất hạn chế là, từ hạ phẩm đăng chú phẩm, từ trung phẩm đăng thượng phẩm thời điểm, tốt nhất không nên mượn khí vận viên trước, nếu không, khó hơn nữa vào cái tiếp theo đại phẩm. Chẳng phải là nói, hoàng thượng có thể quy mô nhỏ xin sinh thượng phẩm cao thủ. Hoàng thượng đăng cơ sau, đột nhiên nhiều hơn thượng phẩm cao thủ cùng thái giám, chính là như thế tới. Đường đốc công cũng không tiên phú tà võ, miễn cương đến tứ phẩm sau, dựa vào hoàng thượng căn tứ mới có thể lên cấp tam phẩm." Phí nham nói. "Thì ra là như vậy." Lý Thanh nhàn chắp tay nói, "Người này đáng giá khâm phục, nhưng quan tặc không đội trời chung, ai vì chủ nấy, ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Vị này nghĩa sĩ, đắc tội rồi." Cái kia người chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, không nói một lời. Lý Thanh nhàn mơ linh nhãn vừa nhìn, người này đỉnh đầu không có thứ gì. Mở phí đại nhân phế bỏ đan điền của hắn, hắn cấp bậc càng thấp, ta mệnh thuật chuẩn. Vĩ Nam một bước lên trước, tay phải ở thích khách bụng nhẹ nhàng nhấn một cái vừa thu lại, thích khách khỏe miệng máu tươi ròng ròng, mặt không biến sắc. Lại mời đại nhân chính thức định người này tội lớn, xây hạ quan ấn. Dễ bàn. Phí Nam đi ra nhà tù, ký ấn công văn, đem thích khách định vì mưu phản, phạm quốc các loại số hạng tội lớn, đóng dấu chồng trong chiều, dạ vệ cùng bắt xương huyện đại ấn. Phí Nam lại vào nhà tù thời gian, Lý Thanh Nhàn lại nhìn người này đỉnh đầu, đỉnh đầu một mảnh hư không. Thứ hung chi tuyệt, chắc chắn phải chết. Lý Thanh Nhàn lại, tiến nhập người này phủ. Động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 199, hoàng hôn đầy trời ngọn lửa hừng hực đốt đỉnh. Ba tầng màu xanh thề lâu, rộng rãi tiểu viện. Đỏ tươi mệnh phủ đại môn đóng chặt. Lý Thanh nhàn nhấc đầu nhìn trời, sâu trong hư không, một mảnh tinh quang như ẩn như hiện che chở người này. Cùng lúc đó, một mảnh khác càng to lớn tinh quang che chắn cái kia mảnh tinh quang. Một cái khí vận cá nhảy lên, tiến nhập thiên mệnh nghi. Ầm ầm ầm. Thiên mệnh nghi chuyển động, lớn mở ra mở. Người này thiếu niên mệnh chỉ trôi nổi một viên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một cái trắng mập cá chấm cổ tại trong bể nước bơi lội. Mệnh tinh, bể nước cá mập Mệnh quyết có nói, cá mập đứng nước, tiểu phú tiểu đắt. Người này sinh tại tiểu phúc nhà, từ nhỏ thuận thuận lợi lợi. Sau đó, Lý Thanh nhàn nhìn phía thanh niên Mệnh. Ba viên mệnh tinh. Nghiên mệnh trụ trên, trôi nổi một viên thiên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một mảnh đen tuyền, mơ hồ mây đen chảy xuôi. Thiên mệnh tinh, hoàng hôn đầy trời. Mệnh quyết có nói, hoàng hôn hiểm đường, đêm đen lưu cô. Tháng mệnh trụ bên trên, trôi nổi một viên người mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một mảnh hỏa diễm trong ngọn lửa, mờ hồ có thể thấy được phòng ốc dạng giáo. Người mệnh tinh, đốt đỉnh chi hỏa. Mệnh quyết có nói, ngọn lửa hừng đỉnh và bất diệt, hận không ngừng. Ngay mệnh chủ trên, người mệnh tinh bên trong, một thanh truy, một thanh cái đục, len ken làm làm đánh một khối nhợt nhạt xương ngực. Mệnh tinh, khắc có tiếng. Mệnh quyết có nói, tạc xương có nhĩ, khắc văn trí tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn này ba viên mệnh tinh, sững sờ một hồi lâu, tài năng danh vọng hướng về trung niên mệnh. Trung niên mệnh chỉ có hai viên người mệnh tinh. Nguyên mệnh chủ trên, mệnh tinh bên trong, rừng rậm rộng lớn, một đạo hỏa qua sau, ở giữa vùng rừng lớn nhất cây kia, màu đen biểu bì ra, lộ ra quần áo thô màu vàng vỏ cây, cảnh cây phát sinh mầm non len nhánh trên mặt đất, chậm rãi hiện ra mới mầm xanh. Không lâu lắm, lại là một đạo hỏa tuyến xẹt qua toàn bộ rừng rậm. Sở hữu thực vật đốt cháy hầu như không còn, ở giữa cây đại thụ kia trước sau sừng sững không đổ. Trên bầu trời, trong mây đen lôi đình ngưng tụ, chậm chạp không rơi. Người mệnh tinh, chân hỏa luyện mục. Mệnh quyết có nói, chân hỏa luyện chân mục, lôi hỏa lên trời đường. Viên thứ hai mệnh tinh bên trong, một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong, một thanh đen kịp. kiếm trưởng kiếm lặng lặng dựng đen, biên giới dần dần hòa tan, trưởng kiếm từ từ nhỏ dần. Ngươi mệnh tinh, tố hỏa kiếm. Mạnh quyết có nói, chân hỏa luyện kiếm vẫn còn có lúc Đấu hỏa luyện kiếm chưa có kỳ. Xem xong, Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng. Đấu hỏa luyện kiếm, không phải là không thể, một khi luyện ra, chính là tuyệt thế hung kiếm, thành tựu hung mệnh thần. Chỉ tiếc, hắn nội tình quá mỏng, rõ ràng là mạn thủy, nhưng tự thanh niên lên, chuyển nước thanh hỏa, điên cùng tu luyện, vì tăng cao thực lực không trở thủ lần nào, hỏng rồi căn cơ, khó có thể tiến tiến. Vì lẽ đó thiên lôi không rơi, kiếm nhất định nấu chảy. Mệnh phủ rõ ràng, mệnh cách có thể thấy được, Lý Thanh Nhàn chậm rãi thôi diễn. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía hoàng hôn đầy trời, chau mày. Hoàng hôn đầy trời là cực hung mệnh cách, chỉ có cực kỳ hung hiểm đại thai mới có thể xuất hiện, một khi xuất hiện, chính là hung tinh chúng rơi, một đời thai ương. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn phía thích khách đỉnh đầu. Từng cái từng cái vận mệnh đồ ảnh trôi nổi bên trên. Khi còn trẻ thuận rõ thuần nước, võ đạo không chậm không nhanh, cha mẹ khỏe mạnh, muội muội hoạt bát, thế tử hiền lành, con gái ngoan ngoãn. 25 tuổi thời gian, hắn ra ngoài lượn bản, mùa thu trở về Lỗ Thành, một đường trên, không ngừng có người từ Lỗ Thành phương hướng chốn gọi, vừa hỏi mới biết, Lỗ thành toàn thành bị ma môn luyện chế thành tử ma. Hắn điên hướng về hướng về Lỗ Thành. Kết quả chỉ nhìn thấy một tòa bị khói đen bao phủ thành thị. Một cái lại một cái khói đen bốc lên người lao ra, toàn thân giật nức, da rẻ như nát tưởng da bóc ra từng mảng, trong mắt đang chảy máu, huyết nục hòa tan, chỉ chạy mười mấy bước liền ngã xuống đất, không thành hình người, phảng phất thịt giữa hồ trên khung xương. Tình cờ có người kêu khóc vọt vào khói đen bao gồm thành thị, lại cũng chưa hề đi ra. Hắn ở ngoài thành ngồi yên mấy ngày, phát hiện mình chúng rồi nhẹ nhàng ma động, không thể không ly khai lỗ thành, tại nửa châu đảo tìm kiếm trận tướng, cuối cùng phát hiện cùng Hóa Ma núi có liên quan. Hắn giả ý nương nhờ vào Hóa Ma núi, nhưng không thích hợp tu luyện ma công chỉ có thể gánh đảm nhiệm hóa ma ngoài núi môn Dương Trảo, phụ trách tạp vụ. Ma Môn phái hắn bắt lấy Minh Sơn người, hắn nhưng nhiều lần lén lút để cho chạy. Một ngày, Ma Môn phát hiện hắn tư nhân phóng Minh Sơn người, đem bắt lấy, giải vào Đại Lao. Ngày thứ hai, Minh Sơn trùng hợp tấn công nơi đây Đại Lao, từng bị hắn thả đi người phát hiện hắn, dẫn hắn ly khai hóa ma núi, gia nhập Minh Sơn. Hắn gia nhập tự sĩ doanh, khắc khổ tu luyện, từ nguyên bản cửu phẩm, một sa lộ lên cấp, ngắn ngắn hơn 10 năm liền Tại Minh Sơn này chốc hắn liên tục ra tay sát, không chỉ giết Ma Môn, giết lại, là thủ trưởng mệnh lệnh, hắn chưa từng do dự. Một tháng trước, hắn nhận được tin tức, Minh Sơn muốn nhiễu loạn Thái Ninh Đế đại tội, đưa hắn phái vào sương núi chỗ sâu trong hầm mộ, nơi đó chính là thần đô phân Đa. Một ngày trước, hắn tại Minh Sơn trong hầm mộ, nhận được Bạch Minh Tử mệnh lệnh, đi vào ám sát Triều đỉnh cho săn mệnh quan sư. Lý Thanh nhàn nhiều lần nhìn nhìn số mệnh của hắn đồ ảnh, chậm rãi thôi diễn. Hóa ra là lỗ thành thai hương chết vì thai nạn người người thân. Tại Triều Đình tuyên truyền bên trong, là yêu tộc đánh lén lỗ thành, mà yêu tộc đồng quy Vũ tận, này hình thành lỗ thành ma. Nhưng cái này người kết quả của điều tra tuyệt nhiên ngược lại. Hóa Ma núi tại Đông Hải chi Tân Lệ Châu Mà Lệ Châu không xa chính là Ngựa Châu đảo, Ngựa Châu Đạo ma tu từ trước đến giờ lấy hóa ma sơn thành tôn. Yêu tộc vốn cũng không tiện tùy công, không thể lượn quanh đường xa như vậy leo lên ngứa Châu đảo, sau đó ngang qua hơn trăm dặm không bị nhân tộc phát hiện, đột nhiên đến nơi Lỗ Thành. Khi đó là Thái Ninh 2 năm, yêu tộc chính đang toàn lực tấn công sông lớn dọc tuyến thành thị, không có cần thiết tiến công Ngựa Châu Đạo. Hơn nữa, sau đó yêu tộc phủ nhận bọn họ tấn công Lỗ Thành, thậm chí nói thẳng đó là ma môn quen dùng thủ đoạn, liền như năm đó lấy ra một bình màu vu yêu tộc tại Tây tộc tòa thị. Bọn họ chỉ có thể trắng trận kia dương, sẽ không không thừa nhận. Bất quá, ta cũng không có chứng cứ xác thực, không thể kết luận. Chỉ là, ma môn tử ma thực tại quá nhiều, tại yêu tộc tấn công trước, ma môn liền chế tạo đông đảo tử ma, tao ngộ các thế lực lớn vây quét. Chờ yêu tộc tấn công phía sau, ma môn đột nhiên nói, tử ma đều là yêu tộc dẫn đến, không có quan hệ gì với ma môn, chuyện như vậy, kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Chu Xuân Phong cùng rất nhiều người căm ghét ma môn. Đại thế hiện có mấy trăm cái tử ma. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lại tiêu hao một cái khí vật cá thích khách đỉnh đầu hiện ra càng nhiều hơn vận mệnh đồ ảnh. Vừa xem xong mới vận mệnh đồ ảnh, thích khách trên đầu hiện ra một mặt hắc kỳ, một quyển quét qua, thích khách mệnh cách khoáy thành một đoàn hắc phòng, tất cả vận mệnh đồ ảnh phá nát, loạn mệnh kỳ. Lý Thanh Nhàn tiếp núi nhìn thích khách, sau đó cũng không còn cách nào từ trên người hắn nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh, nhưng đã đầy đủ. Gặp được Bạch Minh Tử, cũng biết Minh Sơn một ít bí mật. Trong đó một cái trong hình, hắn là từ Tây Bờ vào thành, hơn nữa trong tay hắn cầm lấy không quen anh đao đen, trên người kề cận một tia kẹo cây phong kẹo dịch, lại thêm hắn dạy chiến thủ, ta có thể dựa vào tìm mệnh thuật tìm tới hắn đi ngang qua địa phương. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Phí Nham, nói: "Phí đại nhân, sau đó tuần bộ ti bắt được nhân vật khen chốt, không nên lộn xộn, nhất tốt để ta kiểm tra một phen." "Làm sao vậy?" Phí Nham hỏi. "Chương 200, đại công Như Thành khí vận viện trước." Lý Thanh Nhàn chỉ về thích khách nói, hắn quần áo trên vai phải nguyên bản nhễ một tia phong kẹo, phi thường dị đòi, hắn đều không phát hiện. Nhưng các ngươi tra hỏi thời điểm, phong kẹo đã chẳng biết đi đâu, còn có giày của hắn, các ngươi vì ra hình, thoát dưới vứt tại một bên, kết quả bị nước ngợp nghẹt. "Này chút, nguyên bản cũng có thể để ta dùng cho tìm bệnh, tìm được hắn tới trước con đường." Hiện tại tuy rằng cũng có thể sử dụng, nhưng cũng có thể dẫn đến mệnh thuật thất bại. Phí Nham lúng túng nở nụ cười, nói: "Không hổ là mệnh thuật sư, chúng ta thật không hiểu cái này, dù sao mệnh thuật sư rất ít đồng ý cùng chúng ta trong chiều hợp tác." Tiểu Lý Đại sư yên tâm, từ hôm nay đây lên, không quản những khác tính như thế nào, ta Bác Lộ Thính bắt được trọng yếu phàm nhân, nhất định trước tiên để ngài trước tiên nhìn một cái." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn phía thích khách, nói: "Ta biết ngươi sẽ không tiết lộ mình sơn truyện, nhưng ta nghĩ biết có liên quan Lô Thành sự tình." Thích khách mãnh nhìn chằm Phí Nham vội vàng đi tới, hạ thấp giọng nói: "Lô Thành Thải thuộc về quân cấm." bất tiện loạn nhắt đến. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, chúng ta cái bụng không thoải mái, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt, Ly Khai cha tấn Thất cũng mang đi những người khác. Cha tấn Thất chỉ còn hai người. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, cái đệm phủ bay lên, ở ngoài phóng nhấp nô lồng ánh sáng. Lý Thanh Nhàn nói, ta không có quan hệ gì với Ma Môn, nhưng ta nghĩ biết Ma Môn chuyện. huống chi, ngươi cũng hết sức nghĩ vì là người nhà ngươi báo thủ chứ. Ngươi, thích khách ngực trầm trùng. Chúng ta làm một bút giao dịch, không cần ngươi triệu ra minh sơn chuyện, ngươi chỉ nói có liên quan hóa Ma Sơn bí mật. Ta đây giúp ngươi giải quyết hóa ma sơn người, tỷ như trước mắt đang ở Bắc Sơn huyện Hóa Ma Sơn thất phẩm đích truyền chương ngập lầm, hắn chính là Hóa Ma Sơn trường trưởng môn đích truyền đồ tôn. Đương nhiên, nếu như không giải quyết được, vậy sau này từ từ đi. Ngươi không sợ ta bán đi ngươi? Nếu như ngươi không để ý lệnh tôn lệnh đường lệnh muội cùng thê nữ trên trời có linh thiêng, ngươi cứ việc bán đi ta." Lý Thanh Nhàn dựng dương nói, "Ngươi tính ra ta một ít qua lại." Thích khách hỏi, "Một chút nhỏ. Tỉ như mọi mọi ngươi yêu thích bờ biển Đồng Hoa, thê tử ngươi yêu thích cùng ngươi vẽ đuôi tuyển, con cái ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Đủ rồi." Thích khách hát nhỏ. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn hắn. Hồi lâu phía sau, Thích khách hỏi: "Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Sự sống chết của ngươi, không ở trong tay ngươi, cũng không ở trong tay ta, từ trong triệu nói toán, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi không sống hơn một tháng. Ngươi thủ lớn chưa trả, cứ như vậy cam tâm tình nguyện chết đi. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tại trước khi chết, trả thù Hoa Ma Sơn? Ngươi có thể hay không tính ra người nhà ta là như thế nào chết?" Thích khách hỏi: "Có mệnh thuật sư sử dụng loạn mệnh kỳ đảo loạn vận mệnh của ngươi, ta đã toán cũng rõ." Lý Thanh Nhàn thản nói: "Loạn mệnh kỳ, ta hiểu được." Thích khách cúi đầu. Ký thực, trong lòng ngươi sớm có đáp án." Lý Thanh Nhàn nói. Thích khách trầm mặc hồi lâu, nói, "Giao dịch điều kiện muốn đổi." Nói, "Ta có thể nói ra Hóa Ma Sơn tất cả, nhưng ngươi phải cho ta thông thái." "Có thể." Lý Thanh Nhàn nói. Thích khách ngẩng đầu nhìn tra tấn Thất nhảy nhõm ảnh lên, chậm rãi mở miệng. "Tất cả những thứ này, từ ta thấy cả tòa lộ Thành bị ma môn khói độc bao vây nói tới, ta căm hận chính mình không dám vào thành, căm hận chính mình sợ hãi ma môn, ta gia nhập Hóa Ma Sơn, từng điểm từng điểm dò hỏi môn phái này tất cả." Tại Hóa Ma Sơn trong lúc Ta dần dần biết, năm đó không có yêu tộc đi qua Lỗ Thành, kẻ cầm đầu chính là Hóa Ma Sơn. Hóa Ma Sơn người, nguyên bản nghĩ trên người số ít người kiểm nghiệm mới ma độc cùng ma công, nhưng không nghĩ tới, mới ma độc quá mạnh mẽ, cho tới không chỉ có chính bọn hắn chúng đột, cũng hại toàn bộ Lỗ Thành. Hầu như tất cả từ ma đều là Hóa Ma Sơn ma độc cùng ma công di độc. Ta biết Minh Sơn cũng không là vật gì tốt, Minh chủ nhóm có nghĩ làm hoàng đế, có nghĩ thành thần, Minh tử nhóm câu tâm đấu giác. Ta thích nê xã, ta thích giống như chân đất, tại láng giềng đi vào trong động, trong ngõ hẻm nán qua, nghe thương phiến to, nghe an vật nuôi thơm, thế nhưng, ta không làm được, vừa nghĩ tới người nhà, ta tâm tại giạn đức, chỉ có giết chóc Ma Tu mới có thể giảm bất nỗi thống khổ của ta. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cánh tay trái của hắn, ngoại trừ vết thương mới, còn có một đạo một đạo cắt vết thương cũ, từ thủ đoạn vấn điệp đến bả vai. Thích khách Từ Từ nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nghe. Cuối cùng, thích khách hơi túi đầu, nói, nói xong, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, Lưu Thời đạn, ngươi và ta khế ước kết thành. Cảm tạ. Thích khách túi đầu. Lý Thanh Nhàn ly khai nhà tổ, phí Nam đứng ở bên ngoài. Thế nào? Hắn chỉ nói một bộ phận, ta còn cần dài thời gian tu diễn. Chúng ta lại chờ chút, các ngươi không nên vào đến. Ta tiếp tục bộ hắn, không có trọng yếu sự tình, không nên quấy rời ta." "Tốt." Phí Nham nói. Một lần nữa tiến vào nhà tù, Lý Thanh Nhàn hướng về bên cạnh một tòa. Lưu Thời Đạt liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc. Lý Thanh Nhàn tiến nhập mệnh phủ, tiêu hao một cái khí vận cá mở mang khí vận cầu dài, liên thông Lưu Thời Đạt mệnh phủ, san mệnh. Lần này, Lý Thanh Nhàn mục tiêu là 5 cái, theo thứ tự là hoàng hôn đời trời, đốt đỉnh chi hỏa, khắc cốt tiếng, chân hỏa luyện một cùng ố hỏa kiếm. Giờ khắc này Lưu Thời Đạt tu vi biến mất, che chở Hàn Minh Sơn bị triều đỉnh khí vận che chắn, lại bị loạn mệnh kỳ quấy lên chỉ còn mệnh tinh bản thân sức mạnh, đại khái gấp 5 6 lần độ khó ở thân cầu đạn. Lý Thanh Nhàn nhiều lần mua mạng cùng săn mệnh, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Chỉ thời gian một ngày, liền câu tận năm viên mệnh tinh. Câu xong một viên cuối cùng mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đi tới môn khẩu, phía sau chuyển đến Lưu Thời Đạt thanh âm. Nếu như có một ngày, người gặp được lỗ thành, hỗ trợ mua một chuối trắng vỏ sò dây xích tay, vùi vào trong đất. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đi ra nhà giam. Lưu Thời Đạt con gái, yêu thích trắng vỏ sò. Vĩ Nham cười chào đón, hỏi, "Thế nào rồi?" Diễn đi, dùng y phục của hắn giãy làm tài. Tôi diễn hắn đại khái con đường, chỉ có điều có loạn mệnh kỳ quay rầy, sẽ không quá chuẩn, nhưng đại phương hướng sẽ không sai." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt." Phí Nham cười bắt chuyện nhân thủ đi vào. Chỉ chốc lát sau Lý Thanh Nhàn đi vào, tu lấy mệnh tài. Phí Nham cười cùng Lý Thanh Nhàn đi ra nhà tù, vừa đi một bên nói, "Tiểu Lý đại sư, có ngươi mệnh thuật, mặt trên sợ là sẽ phải tăng số người nhân thủ, vây quét Minh Sơn thần Đô phân ả. Chỉ cần tìm được Minh Sơn phân ả, ngươi tất nhiên lại lập một đại công, nhất định phải khí vận thất phẩm viên chức. Nếu như ngươi tu luyện sắp một chút, có lẽ có thể tham gia năm nay thất phẩm thành viên Một khi thông qua thất phẩm thành văn thí, được chính thất phẩm viên chức, vậy liền không giống nhau. Tại giả vệ, thất phẩm cũng chỉ là một tiểu quan mà thôi." Lý Thanh nhàn nói. Vĩ Nha mỉm cười nói, "Người khác chỉ có thể chết giả tại giả vệ, nhưng người không giống nhau. Từ khi yêu tộc Nam hạ, trước quan luật tự, trước phân biệt rõ ràng văn võ con trước, sớm đã bị đánh vỡ. Trước đây hộ bộ, hình bộ cùng bộ binh đều là quan văn văn tu, hiện tại thế nào? Văn tu chỉ có thể ở đây ba cái bộ ngành làm bên trái quan, nhất cao không quá 5 phẩm 6 phẩm. Ngươi nếu có thể lên cấp thất phẩm, đi một ít không phải quan văn châu, hôn cái thất phẩm vũ chi huyện dễ dàng." Ngươi là Cương Phong con trai, Văn Tu sẽ không nói cái gì, so với người khác thuận lợi rất nhiều. Có Vũ Chi huyện nội tỉnh, sau đó không ngừng lên cấp, gánh làm Vũ chi phủ, Võ tuần phủ, nước chảy thành sông. Lên trên nữa, chính là tổng đốc, hoặc vào các tiền đồ rộng lớn. Phí La ca, ngươi đây là chuẩn bị nâng chết ta. Lý Thanh nhàn dở khóc dở cười. Chương 201, chặt chẽ tu luyện sắc phong bắt phẩm nội thần. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi nhìn triều đình quan to con nhỏ, cái nào không phải sau lưng sâu như biển rộng. Ngươi xuất thân lại thuần khiết quá, ngoại trừ chúng ta hòa quan. Hoàng thượng tin nhất đảm nhiệm hoặc có lẽ là cũng chỉ có thể tin nhất đảm nhiệm Văn tu. Dù sao, này các thế lực lớn, ngoại trừ Văn tu cùng Đạo tu, cái nào đều nhìn chằm chằm Kim Loan Đế, Cửu Long ghế tựa. Còn có, phía sau ngươi lượng mệnh tông đã không tổn, ngươi coi như là Triều đỉnh xuất thân mệnh thuật sư, đây chính là đầu số một a mấu chốt hơn là, ngươi cất bước muột, mặc dù cùng Chu Xuân Phong đại nhân có giao tình, cũng cách đồng lứa, đuổi tới một đảm nhiệm trưởng vệ sứ trước tiên thái tử càng là không dính mờ. Ngươi nói, ngươi xuất thân như vậy, hoàng thượng sẽ ca. Hưng thích. Lý Thanh Nhàn nhìn phí nham một chút, nói, quan trọng nhất là, tiên phủ đắc tội một đám đông người kẻ thù chính trị nửa triều đình, ta ngoại trừ ôm chặt hoàng thượng bắt đuổi, ai cũng dựa vào không trên. Phí Nham cười gượng hai tiếng. Lý Thanh Nhàn trở lại gian phòng của mình, nhiều lần cân nhắc Phí Nham, vượt cân nhắc, càng thấy được trong này đại có ha vẫn. Bất quá, quan trọng nhất là thực lực bản thân. Lý Thanh Nhàn buồn ngủ một chút, đứng dậy đi rồi một vòng, mặt trên còn không có định rưới làm sao hành động. Cuối cùng một nhóm viện quân đã tới rồi, Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lôi thấy một mặt, đem giáp đất hai lớp quần cho Hà Lôi, liền trở lại trong phòng. Lên cấp phẩm nhiều ngày, cơ lão cổ, có thể thử sắc phong bát phẩm nội thần. Lý Thanh Nhàn hồi ức một lần Khương Ấu Phi lúc đó mang chính mình sát phong cựu phẩm đồng tử cảnh tượng, cảm xúc chập trùng, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó nâng quan đệ tử mới có thể nhìn thiên tiêu phái nội thần nội dung quan trọng, xem hồi lâu, tại viện tử bên trong khai đàn làm phép. Bài vị, Ngọc Đài, Lư Hương, đèn trâu, Vàng thiên, đèn Đỏ, Đồng Bát, Kim Kiếm. Mang lên không có phẩm trận pháp khí sau, Lý Thanh Nhàn chậm rãi tiến hành nghi thức. Cuối cùng không lương hành lễ, sát phong nội thần, tức tu luyện biến cảnh hôn nguyên lôi thần diệu pháp. Vụ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hoa mắt, bầu trời thần hoa hỗn loạn, hương vị nước ngũi, hiện ra mây mù tụ Dựng thành to lớn tầng mây bạt hàng, từ dưới lên lần lượt rung hắn. Thiên vân cuối cùng, tinh không lóe ánh, từ từ triển lộ một giấc lôi thành. Trên tầng mây, đại kỳ pháp phối, từng cái từng cái trên người mặc đủ loại thần pháp áo vải cường tráng đại hán hạ xuống từ trên trời, quanh thân bắt thịt phồng lên, để chần hai cánh tay, nhe răng trợn mắt, tướng mạo hung hắc. Cửu phẩm sắc phong đồng tử, bát phẩm sắc phong luật sĩ. Đông đảo lực sĩ đứng thẳng ở tầng tầng lớp lớp hiện ra màu trắng trên tầng mây, chợn mắt lên, phía dưới. Tầng dưới lực sĩ thân mặc áo vàng, ở giữa sĩ tím, tầng nhất sĩ người mặc bảo. Tại ba tầng sĩ bên trên, hai vị lực sĩ cao ở đỉnh mây cùng với những cái khác lực sĩ bất động. Đỉnh sau Di chuyển tròn ánh sáng, người mặc 12 sắc. Bên trái nam lực sĩ đầu trọc không dâu, hai cánh tay quấn quanh hai cái lôi đỉnh, lôi đỉnh như roi như sả, xì xì vang vọng, phía sau trôi nổi một mặt gấp 10 lần thân cao hồng bờ đế trắng hoa văn trống lớn, hoa văn đan dệt thành một cái hình dạng xoắn ốc hắc long. Phía bên phải nữ lực sĩ thân hình thoáng hiện ra gầy, bắp thịt tỉ lệ cân xứng, tóc đen lay động, diễm tuyệt mây trời. Nữ lực sĩ hai tay ôm lấy một giác bắt đầu tinh nam đầu tinh hắc một cũng chỉ mắt nhìn, liền biết được hai vị lực sĩ thần tên Nhất Việt quân điện phụ cổ lực sĩ, Nhất Việt ôm kiếm mại phong lực sĩ. Lý Thanh Nhàn hướng về hai người chắp tay, cung hô thần tên. Hai vị lực sĩ tự đỉnh mấy mà hàng, hướng về Lý Thanh Nhàn chắp tay, hóa thành hai đạo thần quang rơi vào mi tâm. Đây trời tầng mây cùng lực sĩ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn ý tốc trực bên linh cứu đài, chỉ thấy bốn tôn đồng tử ở ngoài, hai vị lực sĩ cũng đang nhắm mắt đả tọa. Cùng lúc đó, thu hoạch hai đạo pháp quyết, một đạo là hỗn độn loại kiếm pháp, một đạo biến tụ mây dẫn sét đánh cổ 12 thần chú. Tại Lôi Long Hỏa ấn biên giới, thêm ra một viên nửa trong suất cổ trạng đại ấn, trên vị là cổ, dưới vị là ấn có thể sai phái cuốn điện phụ cổ lực sĩ. Lý Thanh Nhàn ý niệm cùng hai vị lực sĩ liên kết, không ngừng tu tập mới lôi pháp. Chức đoạt được lôi pháp càng thêm hoàn thiện, lại lần nữa tiến tiến. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm cái kia ôm kiếm mài phong lực sĩ, suy nghĩ rất lâu, có lập kế hoạch. Một phen thi pháp, vận dụng hỗn độn loại kia pháp, ống kiếm mài phong lực sĩ biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn lui ra linh đài, nhiều lần hồi ước mới được xác quyết, phối hợp trước sở học biết, ký ức học tập. Tu luyện đến buổi chiều, truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Thanh Nhàn khẽ cau đình chỉ học tập, đi ra cửa ở ngoài, Hàn An Bắc cùng Hà lôi đều tại Hà Lội vác đại đồng truy nói, hình bộ đến rất nhiều viện quân, có người nói hoa giá cao mời một vị thất phẩm mệnh thuật sư. Có tam phẩm sao? Không có, nhưng có dòng giá bốn vị tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhớ tới bị Khương Ấu Phi chém giết ma môn người, hiện tại hình bộ có thể điều động bốn vị tứ phẩm, đã là khó được. Hơn nữa, Hà Lội thở dài. Làm sao vậy? Chúng ta nhóm thứ hai viện quân bên trong, nguyên bản có 5 thành binh mã ti người, đại khái hơn 500 người, nhưng nửa đường bị hình bộ người cắn đi, phí công công tức giận đến Mấy man tu Thần Đô phủ bộ khoái cất sai dịch một mực chắc chắn chỉ nhận ngươi, người khác đều không tiếp thu, nếu không cũng sẽ bị bọn họ lôi đi. Đoan chừng là Tống Vân Kinh đại nhân mệnh lệ. Hà Lôi nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, Tống Vân Kinh hiện nay chấp trưởng Thần Đô phủ, thân vị thủ đô giải, nói với tự mình tiến tới là một sự giúp đỡ lớn. Bọn họ không dám động bác Thương vệ. Hà Lôi cười nói, hình bộ coi như dám cấu kết bộ binh, bộ binh cũng không dám cùng ma tu liên thủ, bác Thương vệ tướng quân trong lòng rõ ràng, không thể làm để hoàng thượng kiêng kỵ sự tình. Ta xem trước một chút." Lý Thanh Nhàn tay lấy ra bay vũ phủ đập tại bên hồng, nhảy lên trên đỉnh Vận dụng tương cục thuật quan sát toàn huyện xu thế cục, pháp lực tiêu hao hết, trở về nhà đạt toán. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn đi ra nói, hình bộ cùng ma môn còn có viện quân, ít nhất còn cất giữ ba vị tứ phẩm, số lượng qua ngàn người, nhưng xu thế cục hỗn loạn. Ta cẩn thận tính toán một chút, hình bộ rất khó điều động nhiều người như vậy, chẳng lẽ là thế lực kia giúp đỡ. Hà Lỗi một chút suy tư, nói, "Ma Tu." Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Hóa ra là ma môn quân không chính quy liên thủ." Bất quá, bọn họ bình quân cấp sợ là xa xa cao hơn chúng ta. Hà Lỗi đầu nói, thần đô xung quanh Ma tu đâu chỉ vào người, chỉ chọn một ngàn người. Sợ là đa số nhập phẩm, chỉ này một nhánh việc quân liền vượt qua chúng ta. Mấu chốt là cái kia thất phẩm bệnh thuật sư, nếu muốn tranh công, đó mới là then chốt." Lý Thanh Nhàn nói. "Đúng đấy, vì lẽ đó phi đại nhân vội vàng tìm ngươi. Đi." Ba người ly khai. Lý Thanh Nhàn vừa đi một bên suy nghĩ, gặp được Tình Giám quân phí nham, nói rồi mình thôi diễn. "Quả thế, không trách trong chiều mật báo nói ma tu đột nhiên điều động, nguyên lai like đều đều đến chỗ này. Ta hoài nghi, bọn họ rất có thể sẽ đủ 10 vị tứ phẩm, thêm vào pháp khí, đủ để chống lại phổ thông tam phẩm. Nhiều nhất 2 ngày sau, bọn họ thì sẽ vào núi tìm kiếm Minh Sơn vân đà." Thời gian cấp bách a." Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn dựa vào ghế tựa lưng, Người biếng nói, "Phí công công, ta cũng bằng, nếu như trong chiều hoặc dạ vệ phái không ra tam phẩm, ta quyết định sẽ không vào núi. Lại không nói sẽ bị hình bộ cấp công chăm bận đụ một hồi, chỉ nói riêng thực lực, rất có thể bị Minh Sơn một lưới bắt hết. Ta dù sao cũng không muốn chết." Người phát hiện cái gì?" Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười vang cái nát ra ngoài. Chương 202: Siêu Sơn tái ngộ thú cầu người cũ. Minh tử giá Lâm nơi đây, khả năng không có tam phẩm bảo vệ sao? Minh Sơn đã phái người ám sát ta, cái tên tam phẩm một khi phát hiện ta, chẳng phải trực tiếp chạy tới? Dù sao cũng, không có tam phẩm bảo vệ, IODID, ta đánh chết không đi. Quá mức đối này thân con ra, nương nhờ vào Hắc Đan Ti. Lý Thanh Nhàn lười biếng nói, "Phí Nham nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi lâu, nói, "Trước đó vài ngày, người bắt ở chiếu ngục ti cắt chiều tên phản đồ này, bại lộ Minh Sơn minh chủ tại Thần Đô ám tử. Mặc dù giữ bí mật cho chúng ta, không tốn thời gian giải, minh chủ cũng sẽ phát hiện. Cái kia ba vị minh chủ, không người nào là thông thiên triệt địa nhân vật." Nếu không thể đảo Minh Sơn Phân Đa căn, ngươi sợ là vô cùng nguy hiểm. Không có chuyện gì, Minh chủ thật muốn nhằm vào ta, ta chạy đi hắc đăng thì, thực tại không được nương nhờ vào cái nào Mệnh tông, lấy năng lực của ta, khắp nơi tuyệt đối một đớp." Lý Thanh Nhàn nói. "Như phái ra tam phẩm, công lao bị cướp làm sao bây giờ?" Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, "Ta là mệnh thuật sư, cũng không phải thần tiên, ta chỉ dám nói, ta có thể tìm tới Minh Sơn Phân Đa đại thể vị trí, cho tới có thể hay không chiến thắng Minh tử bọn họ, có thể hay không đoạt lấy hình bộ, không phải ta một người có thể quyết định." Ta dù sao cũng đã tận lực, chỉ là hạ phẩm nhiều lần nhìn xu thế cục, lại từ trên thân thích khách được manh mối, xa xa dẫn trước ở hình bộ. Tiếp đó, liền nhớ nhìn đường đốc công quyết Tâm. Phí Nam cùng Tỉnh Quan hai tên thái giám nhìn nhau, nhíu lại đầu lông mày. Hàn An bác mỉm cười nói, nếu như một vị đại nội tam phẩm công công ra ngoài làm việc, đi ngang qua đội chúng ta ngũ, đồng thời đồng hành. Cái gì đều không gặp phải, liền tiếp tục tay làm, nếu ngẫu nhiên gặp loạn đảng xảo huyện, tức đều không thể ra tay tiêu diệt, cũng có thể bảo vệ con ta, một cái công lớn. Mọi người ánh mắt sáng lên, Phí nói, hơi chờ. Nói, Phí liền lấy ra đưa tin phù bản. Chỉ chốc lát sau, phí nha mịm cười nói, ha ha, chúng ta đây là khí vật đến, chẳng cũng không ngăn được. Trong chiều Vũ công công chính tốt muốn lên phía bắc, nếu như đi vòng đến làm lỡ mấy ngày, cũng không có gì. Thỉnh quan sợ nói, nhưng là mưa xanh bụi Vũ công công, Thự nhiên là hắn. Có hiện tại, loạn đảng không tam phẩm cũng cho qua, nếu như dám điều động tam phẩm, liền có thể kiến thức mưa một chút công công thiên tinh loạn ngũ trưởng. Vũ công công rất mạnh. Lý Thanh Nhàn thật không rõ ràng bên trong chiều lịch chuyện. Đầu chỉ cường. Vũ công công chính là bên trong Triệu đỉnh đệ nhất tam phẩm. Chỉ có điều Vũ công công tính tình người nhác rất ít chủ sự, chỉ tại thời điểm cần thiết ra tay, vì lẽ đó không nổi danh. Nói như thế, Thiên Hạ Tam Phẩm bên trong, Vũ Công công coi như không thể tiến vào 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu là trốn không thoát. Thì ra là như vậy, chỉ cần Vũ Công công đến đây, ta liền vào sương núi. Đúng rồi, nếu hình bộ cùng Minh Sơn nơi đó đều có mệnh thuật sư, sợ là có thể cảm thấy được là Vũ Công công đến, tính xin hắn trước tiên lưu ở ngoài thành, ta đi vào sử dụng mệnh thuật che lấp hành tích của hắn, sẽ cùng hắn cùng vào thành." Lý Thanh Nhàn nói. "Nếu như Vũ Công công đến rồi, ngươi lúc nào lên đường?" Phí Nam cười tủm tỉm nói. "Bất cứ lúc nào." Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, nửa đêm, Lý Thanh Nhàn mang theo mọi người ra khỏi thành, nên tiếp mưa sẽ ngủ, sau đó sử dụng mệnh thuật che lớp hành tích cùng vào thành. Sáng sớm ngày thứ 2, trong chiều quân Tuần Bộ Ti liên quân xuất phát. Mênh mông quần quần hơn 3000 người bình phân 3 đường, ra Bắc Sương huyện Tây Môn, tiến nhập Sương núi Lục xoát núi. Tuần Bộ Ti liên quân bề ngoài lung tung sưu tầm, kỳ thực tinh nhuệ toàn bộ tập trung tại Lý Thanh Nhàn nơi chúng quân động ngũ, hai chi đội ngũ khác nhìn như một cái hướng về bên trái một cái hướng về bên thực cùng chúng quân từ đầu tới cuối duy tại 20 dặm trong vòng, tại thời khắc mấu chốt có gấp rút tiếp viện. Biết được tuần bộ ti liên quân điều động, hình bộ không thể không theo sát ra khỏi thành. Cùng tuần bộ ti bất động, hình bộ trước tiên phái lượng lớn ma tu đầy khắp núi đồi siêu tầm, chủ lực đội ngũ chia ra làm hai, duy trì khoảng cách, lẫn nhau tiếp ứng, từ từ vào núi. Sườn núi cao nhất phong mặc dù bất quá 500m, nhưng liên miên trùng điệp, diện tích rộng lớn, ngoại trừ không ít vùng mỏ, cũng không có con đường, đội ngũ chỉ có thể chậm rãi leo lên. Vào núi 10 dặm, Lý Thanh Nhàn ngừng lại, cắt đi chết đi lưu thời đạt áo, vào hạ thổ cùng tóc, lần thứ triển thì triển xong hết, Lý Thanh Nhàn hai mắt mây trắng nhúc lên, một con tử tìm tiên phong bay ra, chỗ đi qua, lưu xuống đạm màu vàng dấu vết, đánh dấu ra lưu thời đạt đi về phía trước con đường. Tử tìm tiên phong đến nơi một chỗ núi nhỏ chỗ đỉnh núi, đột nhiên, một mặt trăm trưởng hắc kỳ bay tới, nhẹ nhàng loáng một cái, cuốn đi tử tìm tiên phong, biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh Nhàn chỉ về tử tìm tiên phong biến mất địa phương, nói, tại cái hướng kia, hơn nữa có loạn mệnh kỳ quấy dày, sẽ không sai. Bất quá, chúng ta không thể thẳng tắp hướng về chạy đi đâu, nếu không đối phương tất nhiên cho rằng bại lộ, sớm lui lại. Hiện tại, bọn họ tất nhiên còn tưởng rằng chúng ta giống như trước đây, đã định trước lục soát núi thất bại. Mọi người vừa thương lượng, nghe theo Lý Thanh Nhàn, thoảng thay đổi phương hướng. Sương ngọn núi loan trùng điệp, một ngày đi qua, đội ngũ chỉ vượt qua hai tòa núi nhỏ đầu. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, thứ ba ngày sau giờ ngọ, Lý Thanh Nhàn lần thứ hai sử dụng tìm mệnh vận, nhưng phát hiện tử tìm tiền phong dĩ nhiên chỉ bay ra hai giặm liền đột nhiên biến mất. Lý Thanh Nhàn ý thức được, đã tới gần Minh Sơn phân đà xảo chính suy nghĩ như kế hoạch gì, cách đó không xa đột nhiên truyền đến loạn. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn ánh mắt xuyên qua đội ngũ Mong hướng về phía trước rừng tay, Liên gặp dạ vệ tháng báo bên người, theo một nhánh quần áo nhẹ tiêu cục đội ngũ, hơn 20 người. Đội ngũ bầu không khí đột nhiên biến đổi, rất nhiều người tay cầm chù dao. Lý Thanh Nhàn định thần nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện ba người quen. Một cái dạ vệ hô to nói, "Chúng ta nắm lấy một đội người khả nghi, đối phương dĩ nhiên nói dối là Lưu Dương công phủ người, rất có thể là Minh Sơn giả trang thắng tử." "Lý công tử?" "Là ta à, ta là khiêu Diệp. Trên người ta bắt phẩm quan ấn là thật. Chúng ta là đến tra xét vùng mỏ. Một người xa xa gọi nói. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói, "Đối phương đích xác là Lưu Dương công phủ người." vị kia là Lưu Dương công phủ công tử Khiu Diệp, hai vị khác đều là giang nam hiệu bọn người, tuyệt đối không phải Minh Sơn Thánh tử. Hán vệ núi lòng khai đao kiếm, một ít người lùi về sau ẩn vào đám người. Lý Thanh Nhàn đi tới, Khiu Diệp đầy mặt căng kích, chắp tay nói, "Đa tạ Lý huynh trưởng nghĩa giúp đỡ, nếu không lần này lâm uy." Ai có thể nghĩ tới, chúng ta tới tra xét vùng mỏ, lại gặp được Hán vệ lục soát núi. Lý Thanh Nhàn một thân không có phẩm chất thanh ý trường bảo, nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng." huynh xác định chưa cùng Minh Sơn câu kết. Khiu mặt đau khổ nói, "Lý huynh, ngài liền đừng nói giỡn." Minh Sơn phần lớn đều là cũ hướng cô đô thế lực, bọn họ tổ tông không đều là bị khai quốc vương công giết. Chúng ta khai quốc vương công một mạch, cùng Minh Sơn thủ sâu như biển. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, cái này cũng là ta tin tưởng ngươi nguyên nhân. Trầm Vinh, ngươi không nên tránh không mở a. Trầm Tiểu Y bất đắc dĩ nói, ta không thể tại mọi thời khắc dùng mệnh thuật. Hơn nữa, có ngươi tại, ta coi như dùng mệnh thuật cũng chưa chắc có thể tránh mở. Lý công tử tốt. Trầm Tiểu Họa ngoan ngoãn quỳ gối hành lễ, mặt cười dịu dàng. Lý Thanh Nhàn hướng về Trầm Tiểu Họa nở cười, nghiêm nghị nói, lần hành động này, không hề thường. Ta cũng không phải là chủ nhân. Cụ thể xử trí như thế nào các ngươi, ta cũng nói không chừng. Hy vọng các ngươi thế đó, không muốn có bất kỳ cử động nào, ta là nói bất kỳ. Lý Thanh Nhàn ánh mắt quét qua ba người quen, mong hướng về phía sau người. Chương 203: Khó tìm loạn đảng sau tướng tìm mệnh. Trong tiểu y phía sau, hơn 10 người thân mặc áo đen gọn gàng, tiêu cục hộ vệ trang điểm. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trầm Tiểu Y sau lưng một người trung niên. Cái kia người rộng ngạch mắt nhỏ, một thân tầm thường thu quần áo vải thô vấy vải, phía sau đeo kiếm, khắp nơi mặt bình thường, nhưng Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm giác đến người này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dường như một cái khắc châu hận. Lý Vinh yên tâm. Lý Vinh nhận lớn như vậy ân tình đảm bảo, chúng ta tuyệt không để Lý Vinh làm có dễ." Trầm Tiểu Y nói, đưa ra một mặt vàng dòng phương bảy, "Đây là giang nam hiệu vôn lệnh bài, ngươi cầm đi cho trừ vị đại nhân, như có biết hạng, sẽ không làm khó ngươi và ta." "Được." Lý Thanh Nhàn cầm vàng dòng phương bảy, hướng đi phía nham. Mưa xanh bụi ẩn tích ở đại đội nhân mã bên trong, cũng không quản sự, cái khác cao phẩm cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, chân chính người chỉ huy là tính giám quân phí nham. Phí Nham đứng bên người mấy cái bác sĩ vệ, thần đô cùng dạ vệ mấy cái nhập phẩm còn lại, đều nói gặp khiếu Lý Thanh Nhàn đem rượu lầu trải qua cùng vừa mới đối thoại thuật lại một lần, đưa ra vàng dòng phương bài, nói: "Phí đại nhân, việc này ngài quyết định, ta chỉ dám cam đoan cái kia Khưu Diệp hẳn là Lưu Dương công phủ người, cái kia Trầm Tiểu Y cũng đúng là không sai công tử." Phí Nham tiếp nhận chữ văn bài, trà trà hai tiếng lại đưa trả, nói: "Vật này, nhưng là bà bối. Khưu Diệp ta thấy qua một mặt, đúng là Lưu Dương công phủ công tử, có lẽ chính là dưới một đảm nhiệm Lưu Dương của công, không thể là tội. Bất quá chúng ta dù sao cũng là tại hải quân, không thể tự bọn họ ly khai. Ta nhìn như vậy đi, phân ra một đội người bảo vệ bọn họ, cùng tại chúng ta sau đầu." Chờ chiến sự kết thúc, cho nữa bọn họ ly khai, làm sao? Như vậy càng thỏa đáng." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn đi trở lại, nói rồi phí nham xử lý phương án. Trầm Tiểu Y gật đầu nói, "Đây đã là phương thức xử lý tốt nhất. Cũng là tự chúng ta gặp phải loại này to lớn đại sự." Khưu Diêm nói, gật bỏ loạn đảng, người người có trách. "Ta có viên chức chức vị chính, như có yêu cầu, nhất định ra sức châu ngựa. Hai vị đừng lo lắng, chỉ cần không làm ra cách sự tình, chúng ta cũng không cần thiết làm khó dễ hai vị. Chỉ có điều, chuyến này nguy hiểm, chư vị muôn vạn cẩn thận." Hiện tại, chúng ta là trên một sợi dây. Chúng ta nếu thật sự cùng Minh Sơn phân ra khai chiến, Minh Sơn cũng sẽ không bỏ qua chứ vị." Khưu Diệp nói, Lý Huynh yên tâm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, xoay người ly khai, sắp xếp người trông coi tốt nải chút người. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, liên quân cao phẩm tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng. Tỉnh Quân nói, người của chúng ta có nhận ra, Khưu Diệp cùng Trẩm Tiểu Y đều xứng đáng. Cái kia rộng nách mắt nhỏ quần áo vải thô y phục, là phái Thiên Sơn Tuyết kiếm cây rừng, cùng Ma Môn người kết thủ, sau đó bị ép gia nhập Giang Nam Hiệu Bơn, là tứ phẩm cao thủ. Mặt khác một ít người, ngoại trừ Giang Nam Hiệu Bơn cùng Lưu Dương công phủ, cũng đúng là thần đô xa uy người của tiêu cục, thần đô phủ bộ khoá đều nhận ra, không có vấn đề gì lớn. Bất quá, cuối cùng là phiên phức, không thể xem thường. Loạn đảng ẩn nấp khắp nơi, hiệu buôn cùng tiêu cục có bọn họ người rất bình thường. Bọn họ một khi có bất kỳ dị động, trực tiếp giết. Hai người bọn họ coi như là loạn đảng, cũng sẽ không là Minh Sơn nhất đảng. Trầm Tiểu Y danh tiếng rất tốt, khiu diệp cả ngày là quốc công phu 43, cái kia cây rừng cũng khá có hiệp danh, không giống Minh Sơn người như vậy bảo ngược. Trước mọi người làm, một đường trên, Trầm Tiểu Ý đám người không có bất kỳ cử động, hắn vệ yên tâm nhưng như cũng chặt chẽ trông giữ giáng thị, không cho phép bọn họ sử dụng bất kỳ pháp khí hoặc đưa tin phù bản. Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, Lý Thanh Nhàn không ngừng sử dụng tìm mệnh thuật tìm kiếm, nhưng phát hiện trước sau không tìm được xác tự điểm. Liên tiếp ba ngày, không có chút nào thu hoạch, nhân tâm di động. Sáng sớm bầu trời sáng sủa, dốc núi nhỏ đỉnh, Lý Thanh Nhàn đầy người hà sương, thu hồi tìm mệnh thuật, tao mày nhìn phía trước quần sơn rừng ra. Lần này làm sao? Phí nhâm hỏi. Đối phương là thất phẩm mệnh thuật sư, có mệnh vật che lấp, ta hoài nghi đối phương thật có thứ phẩm, ngăn chặn xu thế cục, để ta không cách nào tôi diễn. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra trước ghi chép pháp văn địa đồ, một mảnh xanh tươi quần sân trong, hiện ra từng cái từng cái đạm màu vàng con đường, đó là chính mình đội ngũ cùng hai chi đội ngũ khác đi về phía trước quy tích. Ngoài ra, hiện ra một ít màu đen quy tích, đó là hình bộ đội ngũ quy tích. Lượng lớn quý tích đang sen, nhìn thấy được lít nhã lít nhít, đã đem phụ cận vùng núi lục soát toàn bộ, không thể có cá lở lưới. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nói, chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì pháp? Khưu Diệm hỏi cùng đối phương mệnh thuật sư so đấu mệnh thuật, mệnh thuật giới gọi mệnh trời ván cờ, tiểu sư mệnh thuật đánh cờ, đại sư quần hùng tranh giành. Lý Thanh Nhàn nói: "Nghe nói qua, có người nói các đại sư tranh giành phi thường đặc sắc, chỉ bất quá chúng ta người ngoài rất khó cảm nhận được." Phí Nham hai mắt phóng ánh sáng. Lý Thanh Nhàn nói: "Đúng, nhưng chúng ta phẩm chất thấp đánh cờ thì lại rất tầm thường. Đáng tiếc ta chỉ là cửu phẩm, hiện tại đánh cờ mệnh trời ván cờ có chút khó, khả năng cần Trầm Tiểu Ý giúp đỡ." Hắn thật có thể rút? Phí Nham hỏi. "Ta đi thử xem." Lý Thanh Nhàn hướng đi cách đó không xa Trầm Tiểu Ý. Anh chính túi đầu xem một bản cổ tịch, Tiểu Họa nhìn thấy Lý Thanh Nhan đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ trẩm tiểu y vai đầu. Trẩm tiểu y ngầm đầu, nhìn sang, thần quang chiếu tại trên mặt hắn, nhắn mũi chán mệt, như ngọc như băng. Trẩm tiểu y thu hồi cuốn sách, mỉm cười nói, "Lý huynh có việc?" "Có, ta muốn cùng mình Sơn mệnh thuật sư đơn giản đánh cờ một ván, không biết Trẩm huynh có hay không đồng ý giúp đỡ." Lý Thanh Nhan hỏi. Trầm tiểu y sững số, do dự nói, "Theo Lý thuyết, giúp người đánh cờ bản là chuyện nhỏ, cũng không có gì. Nhưng đối phương là loạn đảng phỉ thủ, ta nếu như rút, chính mình mà không sợ, sợ Giang Nam Hiệu buồn vậy bị liên lụy." Lý Thanh Nhàn cười tụng tìm nhìn Trầm Tiểu Y, nói: "Ngươi đã vào ván cờ?" Trầm Tiểu Y thân thể cứng đờ, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, bất đắc gì nói: "Có lẽ vậy, có thể hay không giúp đỡ?" Lý Thanh Nhàn nói: "Bất quá, ta không thể đối với Minh Sơn trực tiếp ra tay." Thần côn dưới, Trầm Tiểu Y con mắt lấp loé. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói: "Mượn ta mệnh khí đều có thể chứ?" Trầm Tiểu Y trên mặt giống bị thần quang chiếu hồng, đỏ ửng lóe lên liền qua, nói: "Mệnh khí không thể tùy tiện cho mượn." Tiểu họa tại một bên che miệng cười. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói: "Cái kia, chúng ta giao lưu một cái tìm mệnh thuật." Ta chuẩn bị sử dụng tìm mệnh tông 6 tướng tìm mệnh, nhưng cái này mệnh thuật cần trung phẩm mới có thể triển khai, ta cần mượn đạo tu pháp lực, vì lẽ đó không thể nhiều lần triển khai, nghĩ một lần thành công. Người đối với cái môn này tìm mệnh thuật có không có có ý kiến gì không? Người không thuyết pháp quyết, chỉ nói thi pháp quá trình cùng mệnh tài. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, cái gọi là 6 tướng tìm mệnh, có thể chọn chư tướng nhiều, nơi đây mạnh nhất 6 tướng, cho là nước, gió, mộc, cỏ cùng ánh sáng 6 tướng. Ta muốn mượn này 6 tướng sức mạnh, lại phối hợp đã từng ở gần Minh Sơn phân đà người đáy giai Sau đó ngay tại chỗ lấy bộ phận mệnh tải, lại thêm đá trắng, xuống nước, gạt phong cảnh, cảnh cây cỏ xanh cùng hoa hướng dương. Không thể mượn trùng điệu. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Không thể, cây cỏ là cực hạn của ta, ta còn không làm được mượn trùng tướng cùng điều tướng." Trầm Tiểu Y suy nghĩ trong lát, nói, "Ánh sang tướng tuy mạnh, nhưng bọn họ ẩn sâu sân động, trái lại không chỗ có thể mượn. Đổi thành trùng tướng vì là dai, trùng tướng mặc dù quá mạnh, nhưng bây giờ là sang sớm, sâu ẩn lấp, là thời khắc yếu đuối nhất. Mỗi tuần có một cái chức nghiệm." Chương 204, mặt dày vô lại cứng rắn mượn mệnh bàn. Không sai. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gõ đầu, Tiểu Họa lại cười rộ lên. Châm Tiểu Y không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn đoạt chính mình đầu môi chốt lưỡi hương vị, bất đắc dĩ nói, mặc dù bảy trùng lần ấp cũng cần ép ép một chút. Ta chỗ này có một con đại thiên lôi ấm cùng một đôi hung tước mỏ chim, đối với ngươi mượn trùng tướng có trợ giúp lớn. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không cho ta nói một ít tìm mạng cố sự, đặc biệt là rừng sâu núi thẳm tìm mạng cố sự. Ngươi chỉ kể chuyện xưa, ta chỉ nghe. Châm Tiểu Y ngang Lý một chút, tối đầu nghĩ nghĩ, nói, cái kia ta liền nói ba cái đi. Một cái là cũ hướng An quốc cố sự, Năm đó Tề Quốc Thái Tổ trắng trợn tàn sát án quốc người, lại là cắt lỗ tai lại là bóc da người. Tề Quốc Thái Tổ tay dưới một tên tướng quân càn sát một thôn trang sau, một vị mệnh thuật sư đi ngang qua. Mệnh thuật sư trùng hợp đã từng ở cái kia thôn trang ở qua, vô cùng phẫn nộ, liền lấy sức một người truy sát Tề Quốc 3000 đại quân, vẫn đuổi tới rừng sâu núi thẳm. Hắn vì tìm tới không ngừng trốn chạy tướng quân, tổng cộng dùng 12 loại tỉ mệnh thuật. Một cái là mệnh thuật sư báo thủ, cái còn bé, người bị ma tu hại chết, sau khi lớn lên tu luyện thành công xuống núi. Bắt đầu dài đến 10 năm thủ. Thứ ba cái cố sự là chứ danh mệnh thuật đại sư hạ mây cảnh cố sự. Nghe xong ba cái cố sự, Lý Thanh Nhàn nói, đối phương là thất phẩm mệnh thuật sư, thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, tất nhiên sẽ hóa giải ta mệnh thuật. Ta không có chút nào đánh cờ mệnh thuật kinh nghiệm, ngươi thuận tiện nói mấy cái mệnh thuật sư đánh cờ cố sự. Trầm Tiểu Y bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến nghĩ, kể ra mấy cái mệnh thuật sư đánh cờ cố sự, trong đó một hồi là hắn thấy tận mắt. Nghe xong Trầm Tiểu Y nói, Lý Thanh dấu ấn tại trong linh này, sau đó nhiều lần hồi ức chi tiết trong đó, phàm là có phát ra hiện, lập tức ghi chép dưới, cẩn thận phân tích đầu đuôi câu chuyện. Cứ như vậy liên tục nhiều lần suy nghĩ, qua 2 giờ Lý Thanh Nhàn đối với tìm mệnh thuật lý giải càng sâu, đồng thời cũng đối với mệnh thuật đánh cờ lý giải càng sâu. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tại trên đỉnh ngọn núi mời tới Trầm Tiểu Y cùng rất nhiều tu sĩ, cũng mời trung phẩm đạo tu thả xuống che đậy trận pháp, sợ bị ngoại giới cha xét. Lý Thanh Nhàn tại phụ cận tìm một khối đá trắng, một bát súng nước, cùng sử dụng lá cây chế tác lá cầu bao vây lại không khí, một nhánh cây, một thanh cỏ xanh, cuối cùng nắm một con đại hoàng phượng điệp. Lấy này 6 cái vật phẩm làm chủ, tại mỗi kiện chủ mệnh tài bên dưới, để lên bắt đầu mệnh tài, thi 3 cái, nhiều thì 7, kiện, tại đại hoàng điệp bên cạnh thả nhiều hơn nữa. Tiếp đó Một cái ngũ phẩm đạo tu tay đệ tại Lý Thanh Nhàn hậu tâm, chậm rãi hướng về Lý Thanh Nhàn thân thể đưa vào cú pháp lực. Lý Thanh Nhàn liên tục thi pháp 6 lần, đem 6 tiểu tú mệnh tại phân biệt luyện hóa thành 6 tướng. Theo thứ tự là một đầu rơi thức cao thành lưu, một tòa song ngư băng điểu, một đầu cái bụng căng tròn diều hầu, một chi thất sắt hoa, một con dài hơn một xích cỏ xanh mảnh, cuối cùng là một cái màu xanh lục sâu lông. Lý Thanh Nhàn mời một vị đạo tu ra tay, liền thấy kia đạo tu lấy ra các loại pháp khí, nói lẩm bẩm, bước cương đả đấu, cuối cùng thi pháp. 6 tướng không ngừng biến hóa, mỗi cái đều sinh ra 5 cái dạ tướng. Lý Thanh Nhàn sử dụng phân mệnh thuật, để mỗi cái giả tướng đều cùng bản tướng hình thành mệnh thuật liên kết. Phía sau, Lý Thanh Nhàn lại mời tứ phẩm võ tu ra tay. Tứ phẩm võ tu nhóm tổng cộng giọt ra 36 giọt tinh huyết, nhập làm một bát, Lý Thanh Nhàn thi pháp, phân biệt nhỏ vào 36 tướng bên trong, hình thành khí huyết thêm hộ tổng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại mời ra văn tu, sử dụng chính khí tăng kiếm, ẩn vào trong đó. Lại mời đạo tu cho 36 tướng gây đạo giá phép thuật. Cuối cùng, mời khôi tu thi pháp các loại Làm xong tất cả, Lý Thanh Nhàn bắt đầu sử dụng các loại mệnh thuật, mọi người thấy hoa cả mắt. Thí pháp song xuôi, sắc mặt trắng bệnh lý thanh nhàn đi tới trầm tiểu y trước mặt, nói: "Trầm huynh, còn có hay không cái gì có thể chỉ điểm?" Trầm tiểu y trầm mặt một lát, nói: "Ngươi nên không có sư phụ chỉ điểm, thí pháp thủ đoạn so sánh thô ráp, rất nhiều chi tiết nhỏ thiếu hụt cần cải tiến. Nhưng, mệnh thuật đánh cờ, ngươi tất thắng không thể nghi ngờ." "Tại sao? Đối phương lợi hại đến đâu, cũng chỉ sẽ dùng thủ đoạn đối phó với mệnh thuật sư đối phó ngươi, ai biết ngươi không chỉ có dùng mệnh thuật, còn sử dụng đạo thuật, khôi thuật, chính khí cùng đạo khí huyết, đổi thành ta, tất nhiên ngã ở trong tay ngươi." Chầm tiểu y xanh cả mặt, Lý Thanh Nhàn rưng rưng nói, "Ngươi này thì không đúng, đại mệnh thuật sư từ Huyền Hải, không cũng ngượn qua thượng phẩm đạo tu sức mạnh sao? Có thể từ Liên Hải đại sư là mời người trợ quyền, không giống ngươi tại mệnh thuật bên trong giờ trò." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn nhíu môi, nói, "Cũng chính là trong đội ngũ không có tà phái cùng ma tu, nếu không ta còn có thể làm điểm tà thuật cùng ma độc. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, phí công công, sau đó có thể hay không tại chúng ta tuần bộ ti sắp xếp điểm tà phái cùng ma tu?" Là ý kiến hay. Lão thái giám mặt mày hướng hở, "Ngươi này là học của ai? Chưa từng nghe tới mệnh thuật sư có như vậy." Trâm Tiểu Y hiếu kỳ hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, là ta khống chế mệnh thuật, không phải mệnh thuật không chế ta. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại kiểm tra một lần, lại tăng thêm một ít giấc ánh mặt trời mệnh thuật, mỉm cười gật đầu nói, có thể, nhìn ai may mắn như vậy, theo ta loại này mới ra đời người mới đánh cờ mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn không ngừng phánh người, đem 36 tướng trôn tại chỗ bất đồng. Trâm Tiểu Y càng xem càng lắp đầu. Tiểu Họa tại một bên thấp giọng hỏi, công tử, làm sao vậy? Trâm Tiểu Y thở dài, nói. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn tại sao có thể đoạt ý thủ, hắn cùng bình thường mệnh thuật sư hoàn toàn khác nhau, đều là dùng mệnh thuật ở ngoài phương thức đến sử dụng mệnh thuật. Cái kia là tốt hay xấu? Không rõ ràng. Trầm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Rất nhiều người cùng Trầm Tiểu Y đứng chung một chỗ, nhìn Lý Thanh Nhàn, nghị luận thần kỳ mệnh thuật. Núi nhỏ đỉnh chót, một thân thanh y Lý Thanh Nhàn mong hướng về phía trước. Sáng sớm sương mù vừa rồi tan đi, ngọn núi chập trùng, khoé thạch đá lởm cây xanh rậm rạp, nước sông cong lưu. Trong rừng núi, các nơi người lục tục thả xuống sáu tướng. Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn phía Trầm Tiểu Y. Ấy. Nói, "Trầm công tử, mượn ta một khối mệnh bản cũng được chứ? Vật này chế tạo phi phức, giá cả lại đắt, ta vốn tưởng rằng muốn chờ rất lâu mới có thể sử dụng trên, ai biết bị ép bắt lấy loại đặng, không có chuẩn bị." Ngươi. Trầm Tiểu Y hung hắc trợn mắt nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, từ thiếp thân trong túi áo đông dưng lấy ra một phương đường tính khoảng một tốc đồng thau bản nén qua. "Đây là ta dự bị, còn không có vào linh đại, ngươi ra cái giá, bán cho ngươi." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận mệnh bản, tâm nói này Tiểu Y quả phòng bị vô cùng, sợ mình làm gì. Ta còn muốn chế tác vài món mệnh khí, không có tiền dư. Qua sau đánh giấy lợ, sau đó có tiền trả ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. "Lý công tử, ngươi quá không ngại ngùng đi." Tiểu Họa Lớn tiếng nói. "Trẩm huynh người như thế tốt, sẽ không so đo, đúng không, Trẩm huynh?" Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói. Trẩm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn mệnh bản, đồng dao hoa văn, âm dương lưỡng nghi, tam tài tứ trụ, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thiên can địa chi chờ từng cái đầy đủ, tiêu chuẩn mệnh bàn, chất liệu lợi tốt. Chỉ tay một cái trung tâm, liền nghe toát đá ép tâm thanh cùng đồng sắt va chạm tiếng đồng thời lên, một hoàn bộ một hoàn mệnh bàn ở giữa thoáng tách ra, các hoàn từ từ chuyển động. Trong bóng tôi dùng mệnh thuật kiểm tra, phát hiện đúng là hoàn toàn mới, không có bất cứ vấn đề gì. Chuyển động một lúc, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vỗ một cái, pháp lực phun trào, mệnh bàn hóa thành nóng bỏng nấu chảy dịch, từ mạch máu chảy vào linh đài, cuối cùng tại mệnh phủ bên trong định hình. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 205, tiểu đánh cờ ánh sáng mặt trời khu hẻm. Lý Thanh Nhàn tay trái mở ra, ở thần quang, thần quang tại tay trái bên trên dệt ra một cái trong suốt bàn, mọi người đều hay nhìn đến. Lý Thanh Nhàn lần đầu sử dụng mệnh bàn, Nhưng pháp quyết đã đọc thuộc lòng, lại tăng thêm nhìn mệnh thuật tương quan càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền công chế. Đón lấy mời chư vị đạo tu đại nhân hỗ trợ, tiêu hao pháp lực sẽ nhiều hơn một chút. Mấy trung phẩm đạo tu lần lượt đứng hàng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn yên lặng niệm chú thi pháp, liền gặp mệnh bản phân ra chỉ có chính mình có thể thấy 36 cái bạch tuyến, phân biệt liền tiếp 36 tướng, từng sợi từng sợi lam ánh sáng tại bạch tuyến chi giữa dòng chảy. Thanh phong từ đến, tất cả mọi người cảm ứng được Lý trên người thêm ra khí thế khó hiểu, thổi đến mức phụ cận đất thảo diệp Mọi người chung quanh, quanh quan sát, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không phải mệnh thuật sư Rất khó nhìn đến mệnh thuật. Trầm Tiểu Ích cùng Trầm Tiểu Họa vận dụng pháp lực, nhìn mệnh vọng khí. Mệnh cách vô hình, xu thế cục vô hình, nhưng mệnh thuật có hình. Lý Thanh Nhàn tựa như lãnh đản, tay phải trên mệnh bàn nhẹ nhàng một nắm, sáu nói mệnh thuật tiến nhẹ nhàng chấn động. Phương xa, một đầu thạch nhưu trui vào đại địa, hai cái cá lặn xuống nước, một con diều hâu bay về phía trên không, một đóa thất sắc hoa tại cây tối trong đó ngang qua, một con đại châu chấu trên cỏ rã nhảy nhảy nhóp một đóa kén mà ra hồ phiên phiên 6 tướng Tiểu Ích khẽ tóe đây nhất là 6 cái giả tướng. Minh Sơn chính là cái kia mệnh thuật sư phải xui xẻo. Châm Tiểu Y trên mặt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Họa vừa dứt lời, trên không hiện ra một cây mặt đen chữ vàng đại kỳ, cao 10 trượng dưới, bên trên cần bắt đầu thất tinh, mỗi ngôi sao đều là một cái khô lâu đầu. Châm Tiểu Y nhìn thấy cái kia thất tinh, sắc mặt chìm xuống. Tiểu Họa nói, xem ra đối diện mệnh thuật sư không là vật gì tốt, dĩ nhiên giết người luận mệnh, kẻ ác liền được kẻ ác mãi. Ân. Tiểu Họa cảm giác mình nói sai cái gì, lại cảm thấy không sai. Đại kỳ giữa trời một quyển sáu tướng càng không bị khống chế bay về phía đại kỳ. Tại sáu tướng bị cuốn vào đại kỳ một sát na. Lý Thanh Nhàn tay phải một đạn mệnh tuyến, lại là 6 tướng bay ra, mệnh tuyến cùng lúc trước 6 tướng liên kết, nháy mắt đến nơi trùng hợp. 12 tướng thẳng vào loạn mệnh kỳ bên trong, cùng loạn mệnh kỳ đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước trợ lực Lý Thanh Nhàn tu sĩ thân hình thoát một cái, nhớ lại đầu lông mày. Bọn họ cái gì cũng không thấy, nhưng đều cảm giác chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn chờ ba cái mệnh thuật sư, nhưng rõ ràng nhận biết được một luẩn kỳ dị rõ ở phía trước hình thành, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lý Thanh nhìn phía trước, 12 cái mệnh tuyến toàn bộ đứt rời, liệu không đầu con rồi, tại giữa không trung bay loạn, dường như sáu tướng tìm mệnh thất bại. Tiểu họa không nhịn được cười nói, đối phương mệnh thuật sư ngược lại xui xẹo, 12 giả tướng đồng thời vào loạn mệnh kỳ, tại hắn thu hồi trong nháy mắt cùng nhau làm nổ, không chỉ có tổn thương loạn mệnh kỳ, sợ là tổn thương hắn linh đài. Này Lý Dương Quang, không, này Lý Thanh Nhàn tất nhiên nhiều lần nhìn thấy đối phương sử dụng loạn mệnh kỳ thủ đoạn, sở dĩ như vậy nhằm vào. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 niệm chú. Mây mệnh trời, mệnh trời tại trên. Trên dẫn ánh sáng, trí dương chí cương. Đỉnh người, mạng người tại hạ. Dưới quét ô hế, chúng chính lực Mọi người chỉ cảm thấy mặt trời sáng ít. Nhưng ở trong mắt Mệnh Đoạn sư, bầu trời đột nhiên phá cái hang lớn, mảnh liệt ánh sáng mặt trời tự đại động phun trào, nháy mắt hóa thành tia sáng hải dương, bao trùm chu vi mấy chục dặm vùng núi. Từng sợi từng sợi ô bế hóa thành khói đen, hướng lên trên bốc lên. Lý Thanh Nhàn âm thầm nhớ dưới mỗi cái nổi lên khói đen địa phương. Sau đó, Lý Thanh Nhàn che lớp tìm Tiên Phong hành tích, Trầm Tiểu Ý cùng Trầm Tiểu Họa chỉ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu hiện ra một đoàn kim quang, sau đó bay ra mấy tiểu kim quang đầy trời tán. Trầm Tiểu Ý nhẹ nhàng hừ một cái, một chút nhận ra là tìm Phong. Xem ra ở trong thành thả ra tìm Tiên phong, quả nhiên là hắn, tìm Mệnh Tông thật lòng. Tiểu họa thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn lần thứ hai kích thích mệnh tuyến, 12 cái mệnh tuyến một mặt liền trên giả tướng, một mặt cùng 12 con tử tiểm tiên phong liên kết. Đột nhiên, trên không hiện ra một con cao khoảng một trượng bức tranh đông tuyết hoa mai thanh tử bình, thanh tử bình từ từ nghiêng, một đạo trắng nõn dòng nước tuôn ra, trong tích sau phân mấy trăm ngàn nước, phân biệt hướng về hướng về tử tiểm tiên phong. Lý Thanh Nhàn bên phải chỉ hơi động, một cái khí vận cái nhảy định bên trong, định mệnh bay đi, tựa như một vị mệnh tướng, lao thẳng tới bình xứ. Quả cân vù vù bay lộn, nổ một tiếng đập tại thanh tử bình trên. Đúng. Tất cả mọi người nghe được một tiếng do nét đổ sứ tiếng vỡ nát. Bình sứ nổ tung, trao đi ra nước vô lực rơi xuống đất, sau đó mảnh vỡ thu lại, tụ vì là đầy người vết rách bình sứ, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu họa há to mồm. Định mệnh cân lợi hại nhất là quả cân. Vật kia không phải ước lượng mệnh cách sao. Tiểu họa nhìn phía trầm tiểu y kìa. Trầm tiểu y một mặt không rõ. Ta cũng không biết ta. Trầm tiểu y thanh âm so với bình thường nhẹ nhàng. Hai người đều biết mệnh khí va chạm cũng dễ phá nát cũng tốt, đều là ngoại tượng, kỳ thực là mệnh khí bên trong mệnh lý sức mạnh ganh đua cao dưới, Lý Thanh Nhàn mệnh lý mạnh mẽ, trực tiếp đem đối phương mệnh khí bên trong ẩn chứa mệnh lý đánh tan. Trầm Tiểu Y thấp giọng nói, đó là để ý vật bình, ta cũng có, đáng tiếc, mệnh lý phá vỡ, không có 3 năm không tốt đẹp được, sau đó tương quan mệnh thuật, uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Cái này Lý Thanh Nhàn, thân tàng bất lộ a." Tiểu Hòa nói. Đây trời đàn nóng bay lượn, qua một hồi lâu, không thấy đối phương động tĩnh, Lý Thanh Nhàn đến nghĩ, vẫn là không có có điều động thật sáu tướng, phái giả sáu tướng siêu tầm. Già sáu tướng uy lực hơi yếu, nhưng phối hợp tìm tiên phong như cũng không sai. Từ từ, ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, quần sơn hiện ra điểm điểm bạch quang, dường như rất xa bổ công anh bẩm bền. Cái kia chút chính là mệnh lý dấu vết, chỉ là bởi vì thái quá phá nát, không cách nào hình thành mệnh tuyến. Qua hồi lâu, Phí Nham thấp giọng nói, "Tiểu Lý đại sư, như thế nào?" Lại chờ chút, đối phương dù sao cũng là Minh Sơn cái kia trở thế lực lớn, hơn nữa bọn họ đã sớm dùng mệnh thuật thanh lý dấu vết, ta chính đang chậm chậm sưu Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, Liên gặp bầu trời kính ánh sáng lóe lên, một phương khoảng một triệu bạch ngân cổ kính trôi nổi bầu trời, ở ngoài phong kính ánh sáng, xét qua Lý Thanh Nhàn đám người nơi. Lý Thanh Nhàn chỉ là chau mày đầu. Trầm Tiểu Y nhưng lùi về sau nửa bước, sắc mặt tối sầm lại, tay phải chặt chẽ níu chặt ống tay áo, sau đó than khẽ. "Công tử làm sao vậy?" Tiểu Họa lên trước đỡ lấy Trầm Tiểu Y. Trầm Tiểu Y lắc lắc đầu, hạ thấp xuống đầu. Đột nhiên, cái kia bạch ngân cổ kính khí thế lạnh lẽo, đó lấy một cái thủ hoàng kim tấm khiên cùng một con rắn đầu tự thường đồng thời bay lên, ba cái pháp khí cùng nhau bay về phía Lý Thanh Nhàn. Cái kia người làm sao đột nhiên khí cấp bại phôi?" Tiểu Họa kinh ngạc thốt lên. Châm Tiểu Y ánh mắt tối đậm. Lý Thanh Nhàn không lý giải cái kia Bạch Minh tử bị thần kinh ngã, cũng không nhiều nghĩ, ba cái khí vận cái nhảy ra, phân biệt tiến nhập lượng vận xích, định mệnh cân cùng vận mệnh cần câu bên trong, ba cái mệnh khí tại bạch khí bên trong thăng thiên mà lên. Lượng vận xích đập tại đối diện hoàng kim trên tâm chắn, định mệnh cân quả cân đập tại tử thường đầu rắn trên, vận mệnh câu lưỡi câu thẳng rơi trong gương. Ba tiếng không giống nhau tiếng vỡ nát liên tiếp lên, đối phương ba cái mệnh khí toàn bộ nổ mở, rực rỡ màu ánh sáng bắn ra. Lý Thanh Nhàn đưa tay ra cánh tay ngăn trở hai mắt, liền lùi mấy bước. rơi mở cánh tay, phá nát mệnh khí tiêu tan, Lý Thanh Nhàn mệnh khí không mất một sợi tóc, ung dung thu về. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, còn quá trẻ. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy, trong thiên điệu bỗng dưng bay lên gió lớn, thổi đến mức chu vi mấy chục rặng cánh cây điên cuồng rung, có giá đổ. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn ánh mắt, nhiều không tên đồ vật, mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 206, luận chiến công mạng người như dâm dặc. Cái này người, thật là lợi hại. Tiểu họa bám vào trầm tiểu ý ống tay áo, một mặt khó có thể tin. Châm Thiểu ý gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Rất tốt mệnh thuật sư." "Kết quả làm sao?" Phía Nam gọi hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Đối phương 5 cái mệnh khí đều hủy, sợ là đã hôn mê." Tiểu Họa bổ sung nói, "Mặc dù là đại mệnh thuật sư năm cái mệnh khí liền hủy, giờ khác này cũng chỉ có thể thu vết." Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp lực, tay phải liền đạn, sau tướng tìm mệnh chính thức mở ra. "Thạch Nưu, Song Ngư, Diếu Hâu, Thất Sắc Hoa," bọn mãnh cùng vãng hồ điệp cùng nhau hành động. tại thủ bên trong hành tẩu, châu rắc châu lưng lộ ra mặt, chỗ đi qua, nổi lên tảng lớn đầy bổ dấu vết, không ngừng tại mặt đất trong núi đá tán. Sau ngư bơi lội, hình cái vòng gọn sóng bốn mặt điều truyền, phàm làn nước thân thể, sóng gọn liên tụ. Diều hô kích động cánh bay, thanh phong cuốn lấy. Thất sắc hoa không ngừng nảy lên, muội rơi trên một thân cây, cây này liền mở ra một đóa giống nhau như đúp thất sắc hoa. Cổ mãnh vừa nhảy nhảy, một bên dưới trứng, trứng sinh của mãnh, không lâu lắm, hình thành cổ mãnh bảy, tựa như nạn châu chấu lít nha lít nhất. Cái kia vàng vượng điệp lấp loé cánh bay, sáng long lanh vậy tại bầu bao trùm tại vùng bên trong Các loại dệt, lý trong hai mắt, phát hiện càng càng nhiều mệnh lý dấu vết càng ngày càng nhiều mệnh lý dấu vết tại mệnh thuật tác dụng bên dưới, đan dệt mệnh lệnh đã ban ra tuyến, từng cái từng cái mệnh đến dây dưa mệnh lệnh đã ban ra lưới, cuối cùng tại lý thanh nhàn trong đầu hình thành cảnh tượng. Trong một ngọn núi, dường như chấn nhỏ, đường xá chi chít. Mấy ngày trước, thích khách lưu thời đạt rượi vào tại một gốc cây đường phong trên cây, bên cạnh vai sượt đến một tia phong kẹo. Hắn lại đi ngang qua anh đào đèn tây, thuận lợi hái dưới một hàng loạt, vừa đi vừa ăn. Ba ngày trước, người áo đen cây gia, đi ngang qua Ngày hôm qua, Ma môn đại đội đi ngang qua một núi cách một cái ẩn dấu động khẩu chỉ 200m. Hôm nay, một cái tứ phẩm đạo tu hóa hình thành chim sẻ, Rơi trên một thân cây, xa xa nhìn Lý Thanh Nhàn nơi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái, may mắn tốt chính mình vẫn không có mạo hiểm, co tại đại đội nhân mã bên trong, Phạm là chính mình phạm một chút xíu sai lầm, đã bị đối phương giết chết. Mệnh lý dấu vết đan dệt mệnh tuyến, mệnh tuyến quấn quanh thành lưới, số lượng cao hình tượng tràn vào Lý Thanh Nhàn trong đầu. Pháp lực tiêu hao càng lúc càng lớn, cuối cùng pháp lực cung ứng không được, Lý chỉ được ngừng lại. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn nghi linh này, khôi phục pháp lực. Bảo vệ tiểu lý đại sư Vĩ Nham lớn tiếng nói, mấy cái trung phẩm cao thủ lập tức xuống tới, đem Lý Thanh Nhàn bao vây lại. Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, ánh mắt phức tạp. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, lắc đầu nói, ta thực lực quá thấp, không thu hoạch được gì. Ai? Mọi người than nhẹ. Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng. Phí Nham cười trấn an nói, để ngươi một cái cửu phẩm tìm kiếm Đường Đường Minh Sơn phân đà, bản tựu không khả năng, chúng ta cũng chỉ là thử một lần thôi. Bất quá, ngươi có thể đánh nát Minh Sơn mệnh thuật sư mệnh khí, cũng coi như là công. Chúng ta tìm một chút, ngày mai lại không tìm được, liền từ bỏ lục núi. Hôm nay ngươi mệt mỏi nghỉ ngơi trước một trận. Châm Tiểu Y tối tối thở phào nhẹ nhõm, mang theo tiểu Hòa trở lại. Phí Nham, Tỉnh Quan, Hà Lỗi cùng Hàn An bắt đám người gặp Lý Thanh Nhàn một mặt chán chường giận dắp, dồn dập lên trước cán đùi, đem Lý Thanh Nhàn đưa đến bên ngoài lều. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn khiến người khác ly khai, chỉ gọi Phí Nham. Đám người đi rồi, Lý Thanh Nhàn cùng Phí Nham tiến vào lều vải, Lý Thanh Nhàn phất tay một đạo cách tân vụ. "Hả?" Phí Nham kinh ngạc nhìn vẻ mặt đột nhiên khôi phục bình thường Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, nói, "Phí công công, chúng ta muốn kế hoạch một phen." Phí Nham bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Ngươi làm bộ không thu hoạch được gì?" Bình mắt tiêm trá. Lý Thanh Nhàn nói, Người phát hiện cái gì?" Phí Nham nói, Lý Thanh Nhàn lấy ra giấy bút, viết viết vẽ vời, nói, "Bọn họ tại chân núi dưới đảo ra một ít hang lớn, cũng lấy thông đạo liên kết, mắc nhiều cái bí mật ra khẩu. Trong đó to lớn nhất rộng rãi nhất thông đạo là một cái thiên nhiên sông ngầm dưới lòng đất, cái kia sông ngầm núi thẳng xương núi phía tây lưu hoa sông, cũng là bọn họ chủ yếu tiến vào ra đường đi. Trừ cái này cái thông đạo, cái khác con đường đều phi thường hẹp, không thích hợp quy mô lớn ra vào. Nay sông ngầm thông đạo cũng có một chút tiểu nhân khẩu." Lý Thanh Nhàn nói xong, nói, "Ngài là chỉ huy, chuyện này ngài đến quyết định." là mời triệu đỉnh tăng số người nhân thủ, vẫn là chính chúng ta đến. Nghe được Lý Thanh Nhàn nói tăng số người nhân thủ, Phí Nam khẽ to mày. Tự chúng ta đến? Ta nói phương án, ngươi nhìn làm không được. Phí Nam tiếp nhận Lý Thanh Nhàn muốn nói, ta học ngươi lần trước xét lực, đem một cái vào khẩu tiết lộ cho hình bộ, để hình bộ phát hiện vào khẩu cũng công kích, hấp dẫn Minh Sơn phân đã chú ý một khi ma môn phát động tấn công, chúng ta từ sông ngầm tiểu nhân khẩu tiến nhập sông ngầm. Phí Nam dùng bút lông biến mất hoa lên một ít thông đạo, nói, chúng ta mượi võ tu ra tay, mang theo linh phù nổ nát sở hữu trừ hình bộ canh gác ở ngoài sở hữu thông đạo, chỉ lưu xung ngầm một cái nói, tiếp đó chính là sông ngầm đập đỡ, không thể bừng thảm dũng sĩ thắng. Vạn nhất bọn họ không hướng về sông ngầm chạy trốn, hướng về hình bộ ma muôn phương hướng chạy trốn đây." Lý Thanh Nhàn hỏi. "Sớm mai phục võ tu, mang theo phù lục, một khi đúng phương hướng hình bộ phương hướng phá vòng đây, liền sử dụng linh phù nổ nát thông đạo. Dù sao cũng chúng ta cho ma môn chọn vào khẩu rất nhỏ, có thể dễ dàng giải quyết." Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Tình huống lần này cùng võ quán bất đồng, lần kia chúng ta có thể khống chế thế cục, nhưng ở đây tình thế phức tạp. Ta còn là kiến nghị thường xuyên mời mấy vị thượng phẩm, trực tiếp đánh nát núi cao." rung sục đại địa, xong hết mọi chuyện, an toàn bổ thỏa. Ngươi a, vẫn là tuổi trẻ, luôn miệng nói vì hoàng thượng, ta hỏi ngươi, nếu như hiện tại trước mặt hoàng thượng bày hai phần tấu trương, nhất phân là chúng ta trong chiều cùng tuần bộ ti phấn đấu quên mình vọt vào minh sơn phân đả xảo huyết, cùng minh sơn loạn đảng đẫm máu chém giết, chém thủ vô số, tù binh vô số, thu được vật tư vô số. Một phần khác là triều đình phái mấy cái thượng phẩm đến đây, đập nát non núi, chôn sống loạn đảng. Ngươi cho rằng hoàng thượng thích xem cái nào? Ta a, ta nhất định là phía sau, tỉnh thị tĩnh lực, còn không có nhân viên tương vong." Lý Thanh nhàn thản nhiên nói. a, Tiến vào triều đình, liền phải dựa theo quy củ của triều đình làm việc. Ngươi và ta nếu như mời thượng phẩm cao thủ đến, từ nay về sau, từ bác xương vệ đến bác xương viện nhà, từ Thần Đô phủ đến giả vệ, từ Tuần bổ ti Dạ vệ đến trong triều, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đâm ngươi và ta xương cổ sống sao? Chiến công, Lý Thanh Nhàn sau lưng lạnh cả người. Chiến công? Chiến công cũng không thể nắm mạng người điền a. Chính công không nắm mạng người của người khác điền, lẽ nào nắm mạng người của ngươi điền? Thanh Nhàn, những câu nói này, ta là nhìn tại Diêm đại nhân cùng Chu đại nhân trên mặt mới nói cho ngươi, đổi thành người khác, ta một chữ đều không nôn. Vĩ Nham nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, trầm rãi nói, "Chiến công rất trọng yếu, nhưng ta cho rằng, từ trường kỳ đến nhìn, mạng người càng quan trọng. Chờ ngươi chiến công cao, có thể bảo vệ được càng nhiều người mệnh, hoặc là dùng càng nhiều người mệnh đổi càng nhiều chiến công." Lý Thanh Nhàn bất đắc di nói, "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết." Chương 207: Liên quân vào trong núi. Vĩ Nham vô vô Lý Thanh vai, nói, Thanh a, đây chính là cơ hội hiếm có." Hùng chi, Triều Đình cũng có Triều Đình khó xử, thượng phẩm cao thủ Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra. Vạn nhất tao ngộ đối phương chặn giết làm sao bây giờ? Vạn nhất đây là cạm bấy làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ chân trước ra thần đô, thần đô chân sau có chuyện làm sao bây giờ? Chức, ta cấp đủ mặt mũi ngươi, tất cả nghe theo ngươi, lần này, ngươi phải nghe lời ta cái này Thỉnh giám quân. Đây là quân lệnh. Lý Thanh Nhàn hơi mở miệng, thở dài, nói, thuộc hạ tuân lệ. Phí nha mặt mày hớn hở nói, nghe nói ngươi pháp khí nhiều, tại Bắc thần thành cho mượn không ít, lần này ngầm công thành, ngươi lại một chút. Lần này, ta bảo đảm ngươi thu hồi pháp khí có nhiều không thiếu. Cái này không tốt lắm đâu." Lý Thanh Nhàn nói. Tích tụ được pháp khí thả ngươi nơi đó, tổng so với phong trong kho hàng tốt. Phí Nham hâm mộ chỉ vào Lý Thanh Nhàn cản khôn trả nói, "Chúng ta toàn bộ trong triều thêm giả vệ, đều không vật này." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Bất quá, ngươi hiện tại hồi báo thời điểm muốn nói rõ, thân ta là mệnh thuật sư, đề nghị mời thượng phẩm cao thủ vì núi, nhưng thân là khoa thủ, ta nghe từ giám quân mệnh lệnh. Làm. Ngươi cho ta lão phí mặt mũi, xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể để cho ngươi chịu trách nhiệm. Dù sao cũng bất kể như thế nào, đầu công đều là của ngươi, không có ngươi Chúng ta cùng cái kia chút ma môn một dạng ngủ. Đi, triệu tập nhân thủ, bố trí hành động." Phí Nam định liệu trước cười nói. Mặt trời ngả về tây, chấm sao đầy trời. Hán vệ liên quân từ đội 3 phân thành 2 đội, tựa hồ còn giống như trước đây, ở trong núi truyền loạn. Trạng vạng, Hán vệ liên quân dừng lại tại nơi nào đó dựng trại đóng quân. Dạng sáng thời gian, ở bên ngoài hơn 10 dặm một ngọn núi chơn dưới, đột nhiên hỏa quang thiệp diệu. Hình bộ cùng loạn đảng giáo thủ. Sau đó, Lý Thanh mệnh thuật cùng trung phẩm đạo tu đạo thuật rơi tại một mảnh trong núi rừng, xua tan bên trong mệnh thuật, đạo thuật cảnh báo chờ nhiều loại phép thuật. Mấy cái tứ phẩm đại cao thủ tựa như Quỷ Mị tiến nhập rừng rậm, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến giọng văn liền kêu âm thanh. "Xong rồi, cùng chúng ta hướng về, tiến nhập sông nằm sau, thả ra tín hiệu, thủy diệt trừ ma môn cái khác sở hữu thông đạo." Phí nham thanh âm đệ nén khó có thể dùng lời diễn tả được hứng phấn. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại nhìn phía sau mọi người một chút. Hàn An Bắc cùng Trịnh Cao Tức cùng tại người một bên, Chu Hận cũng đã hiện thân, cùng tại năm bước ở ngoài. Trong Tiểu y cùng Khưu Diệp đám người bị một đám người coi chừng, không thể ly khai, cũng không thể tiến vào thông đạo. Trong bóng đêm Bất kể là tuần bộ ti vẫn là giả vệ, bất kể là trong chiều vẫn là thần đô phủ, bất kể là bác Dương vệ vẫn là giả vệ, tuyệt đại đa số người trong mắt đều long láng hưng phân ánh sáng. Chi công, Lý Thanh Nhàn thầm than một tiếng, thấp giọng nói, hàng ca, Cao tước, hai người các ngươi theo sát ta, dù cho ngoài ba bước có Kim Sơn, cũng không thể đi bắt. Tiểu chú thúc, ta cái mạng này, nhờ vào ngươi. Ba người nhẹ nhàng gõ đầu. Một bên tỉnh quan cười nói, tiểu lý đại sư đừng như thế hữu chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến, phải là một cái công lớn. Lo trước khỏi họa. Lý Thanh Nhàn cười cợt. Trước khi đi, Lý Thanh Nhàn đối với một ít người nhìn mệnh mờ khí, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Tại hai đại xu thế cục ảnh hưởng bên dưới, số mạng của tất cả mọi người hỏng. Tại đằng trước tứ phẩm tiếp ứng dưới, hơn ngàn người tinh nhuệ lại đổi tiến nhập thông đạo, nhanh chóng đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, đằng trước chuyển đến ảo ảo tiếng nước chảy. Đội ngũ ngừng lại, trốn ở trong đường hầm. Lý Thanh Nhàn hướng về phía trước nhìn lại, thông đạo tận đầu, một cái sông ngầm chảy xuôi. Mặt sông rộng khoảng 2 trượng, ngang eo sâu, sông hai bờ sông cùng hai bên vách núi trong đó lưu có rộng khoảng 1 trượng con đường có thể cung cấp người đồng hành. Có thể gửi tín hiệu. Không lâu lắm, Liên ngai đổ xa xa khắp nơi chuyển đến tiếng nô kịch liệt, ngọn núi rung nhẹ. "Các huynh đệ, cùng chúng ta vào vào, giết loạn đảng, đánh trấn công, phong vương hầu, bãi tướng tướng." Vĩ Nam thanh âm ở trong đường hầm vang lên, đội ngũ lao nhanh ra thông đạo, phần lớn mọi người tại sông ngầm thông đạo tạo thành trận hình, chỉ tiểu bộ phận người hướng về sông ngầm ở ngoài phòng đi, chặn giết thủ tại các nơi loạn đảng. Sơn động các nơi vang lên chói tai cảnh tiếng còi. Đại quân ở trong sông trong đường hình, đi về phía đầu lơ Lựa vận xích, định mệnh cân cùng vận mệnh cần câu, không ngừng ngâm tụng mệnh thuật, tiêu trừ phe địch bày ra mệnh thuật, đồng thời sớm đánh dấu các loại phép thuật, trạm gác ngầm, cơ quan. Trong đội ngũ những tu sĩ khác hoặc lấy đạo thuật loại bỏ cơ quan cảm bẫy, hoặc lấy mũi tên con rối loại bỏ. Đường đường minh sơn phân đả phòng ngự biện pháp, tại hán vệ liên quân trước mặt giống như trong suốt. Một ít nhập phẩm tu sĩ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhạn, như không có cái này mệnh thuật tại, hiện tại chí ít đã đổ dưới mấy chục người. Mọi người một đường đi về phía trước, nhỏ có cơ quan cảm bẫy cùng trạm gác ngầm, rất nhanh đến nơi sông ngầm đầu, hội tụ thành xuống hô. Hồ mực nước ở một chỗ bên trong hang núi, không đỉnh cao rộng, một cái ly pháp khí đèn treo treo tại các nơi, chiếu lên sơn động một mảnh sáng sủa. Sơn động trên vách tường tác ra đông đảo thông đạo cùng cổng to vỏ, bốn phương thông suốt, dường như tổ ong. Mấy trăm người tụ tập tại hồ nước biên giới, mắt nhìn chằm chằm nhìn sang. Trong triều phụng hoàng mệnh bắt lấy loạn đảng, người đầu hàng không giết, có thể lập công chủ tội. Như dám phản kháng, chém đầu cả nhà. Phí nham sắc bén thái giám của họng tại chân nguyên cổ động dưới, khắp động, dọc theo thông về phương hướng quét tán. Hàng mẹ ngươi, các anh em, giết chết đám này triều chó săn. Minh Sơn sững sững, nhân tộc không đủ. giết tệ quốc cự quan. Cái kia mấy trăm trên mặt người hoàn sợ nhanh chóng biến thành cuồng nhiệt cùng phẫn nộ, càng thẳng sông thẳng lại. Vĩ Nham truyền âm nói, bọn họ phỉ thủ tất nhiên xảy ra vấn đề rồi, nếu không sẽ không không người chỉ huy, có thể hay không vợ con hưởng đặc quyền, trói lọi môn đỉnh, thì nhìn hiện tại. Giết. Hán vệ liên quân giống như tinh vi cơ quan, nhanh chóng vật chuyển. Đầu tiên là một làn sóng rồi lại một làn sóng kinh nổ, đó lấy chính là pháp khí cùng văn Bảo hà quang, lại phía sau là đạo thuật cùng chiến thi tử. Từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ khôi tu khô lâu tại trong đuổi mù đứng lên. Dư Tẩm Thuẫn lên đại đao xông lên đằng trước nhất. Song Vương còn chưa tương giao, Song Phong Minh Sơn đội ngũ liên tiếp ngã xuống đất, gầy mũi mũi máu tanh chậm rãi khuế tán. Sau đó, Minh Sơn phát thuật, chiến thì tử cùng cung nổ công lại đây, nhưng một cái lại một cái phòng hộ pháp khí cùng phòng hộ đạo thuật ánh sáng bay lên, ngăn trở giải giáp công kích. Song phương chạm vào nhau, hán vệ liên quân võ tu nhóm tựa như một thanh đem đồ đao, tại loạn đảng bên trong cắt tới chặt đi. Lý Thanh Nhàn trên người mặc không có phẩm chất dạ vệ y phục, xa cách Phi tay cầm linh phủ, không lúc nick. phẩm thủ động dạng tích khắp nơi, cao nhất chỉ ngũ phẩm ra tay. Hán vệ liên quân giống như cối xay thịt quằn, Lâm Thời hiểu ra mấy trăm loạn đảng tựa như chó lợn, rất nhanh chém giết sạch. Một nhánh đội ngũ bổ lao, một nhánh đội ngũ vơ vét pháp khí chờ chiến lợi phẩm. Liên quân không tiến ngược lại thu lui, thủ tại duy nhất sông ngầm thông đạo cổng. Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn sơn động bên trong rậm rạp chẳng chỉ thông đạo cổng to vỏ, thỉnh thoảng lóe lên bóng người. "Tiểu Lý đại sư, ngươi, ngươi làm sao trốn xa như vậy? Ngươi cho tính một chút, chủ lực của bọn họ ở đâu?" Phí Nham nói. Lý Thanh gật gật đầu, hai mắt mây trắng lên, đẩy trời lượng lớn lô trong đường bay lượng rồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn cau mày nói, bên trong phi thường phức tạp, một nhóm người đang ở trốn hướng về mỗi cái thông đạo, bọn họ còn không biết sở hữu thông đạo đều sụt. Còn có một nhóm người đang ở tụ lại nhân viên, chuẩn bị hướng về chúng ta ở đây xuất phát. Cho tới chủ lực, ta cũng không xác định, cái tên mệnh thuật sư sợ là như cũ hơn mê. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 208, nguy cấp tự tìm sinh. Vĩ nham nói, vậy chúng ta liền ở tại đây chặn đường, không tin bọn họ vẫn có tại bên trong. Tiểu Lý đại sư, ngươi nhìn chằm điểm, vạn nhất bọn họ hình phạt kèm theo bộ phương hướng phá vòng đây, cho ta cái tín hiệu. Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, màu vàng kim tử tìm tiên phong các nơi sưu tầm, tình cờ có con tìm tiên phong đột nhiên biến mất, liền nhớ ở đâu. Từ từ, trong linh đài pháp văn địa đồ càng ngày càng hoàn thiện. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nói, "Không tốt, bọn họ phát hiện chúng ta nơi này là chủ lực, chuẩn bị hình phạt kèm theo bộ cái kia thông đạo phá vòng đây." Vĩ Nam cười gần nói, "Thì nên trách không được chúng ta." Nói, hắn nhấn một cái pháp khí đưa tin. Mười mấy hơi thở sau, hướng Tây bắt chuyển đến tiếng nộ kinh tiên động địa. Lý Thanh Nhàn lại đầu lông mày, không ngừng suy nghĩ hình bộ cùng Minh Sơn đón lấy hành động, đồng thời lợi dụng tiềm tiên phong tiếp tục quan sát loạn đảng hướng đi. Sơn động bên trong, cửa lối đi bóng người càng ngày càng nhiều lần, thậm chí có người tại bên trong giọ ra đầu, chửi rầm lên. Liên quân trong đội ngũ, có người đề nghị vào vào. Phí nhăm nói, chúng ta địa hình không quen, nếu như tùy tiện phân binh sưu tầm, tương đương với lấy mình ngắn công giải, chính là tìm chết chi đạo. Nếu ai không nghĩ sống, nói với chúng ta một cái, chúng ta cho phép ngươi đi vào. Chúng ta muốn tiến công, nhưng không thể tham công nhiều lĩnh. Nếu là đối phương vẫn không đi ra làm sao bây giờ? Khác một nhánh đội ngũ chính chạy tới, bọn họ nếu thật sự rựa rụt cổ tại bên trong, chờ chúng ta người đã đông đủ sẽ chậm chậm tìm đòi. Huống chi Bọn họ rất rõ ràng người của chúng ta càng ngày sẽ càng nhiều, bọn họ chỉ sẽ chọn ra sức một kích mà không phải ngồi chờ chết." Phí Nam nói, mọi người rồn rập gật đầu. "Tiểu Lý đại sư, bên trong có động tĩnh gì?" Phí Nam lại hỏi. "Bọn họ đang nhanh chóng tụ tập, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lựa chọn ra sức một kích." "Có bao nhiêu người?" Nói không chừng, nhưng tổng số quá ngàn. "Nhiều như vậy, chết tiệt Luận Đảng, tất nhiên chuẩn bị tại Hoàng Thượng đại thọ thời điểm làm ầm ĩ." "Chư vị, nghe được không có." "Đây chính là hơn 1000 Luận Đảng, giết ánh sáng bọn họ, chân thực một cái công lớn." Phí Nam lớn tiếng nói, Trong đội ngũ tiếng hít thở càng thêm thô trọng. Lý Thanh Nhàn thở hơi lạnh nhạt, Minh Sơn nếu như như thế dễ đối phó, đã sớm diệt, đối phương có lẽ còn có thủ đoạn khác. Cho tới hình bộ, cũng có thể là mầm hoa, không biết bọn họ tiếp đó sẽ làm thế nào. Sau lưng sông ngầm lặng lặng chạy xuôi, Lý Thanh Nhàn không ngừng quan sát, Phí Nam không ngừng hỏi dò. Bọn họ hướng về ở đây xuất phát. Lý Thanh Nhàn nói, chuẩn bị sẵn sàng, tiến công lập nghiệp, liền tại hiện tại. Phí Nam lại bắt đầu động, không ngừng bức tranh bánh mì loại lớn. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy phía sau truyền đến mệnh thuật sức mạnh, vội vàng quay đầu lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng đại trạm lý kiếm. Chỉ thấy đó là một đóa hoa đào ngoại hình mê khí, cũng không đạt thương người năng lực, một loại dùng cho ảnh hưởng nhân duyên cùng cảm tình, tình cờ sắc dụ. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc, đây là người nào ở vào thời điểm này dùng loại này mê khí? Còn đang nghi hoặc, hoa đào ở ngoài phóng điểm điểm hồng nhạt phân hoa, đan dệt ra chữ. Ma môn cao thủ xuất hiện, khả năng hủy núi, người mau mau lui lại. "Tiểu Y lưu. Lý Thanh cả người phát lệnh, đầu góc hiện ra cái kia chút ma môn sự, nháy mắt minh bạch ma ý đồ. Lý Thanh Nhàn tay trái vừa lật, một viên vạn dùng ngọc bội rơi tại lòng bàn tay, một đạo khí vận cá thoát ra, tiến nhập thiên mệnh nghi, sau đó, niệm tụng tìm mệnh tông bí thuật tiểm sinh thuật thần chú. Mệnh trời âm thầm, chúng sinh hoảng sợ, đường sống minh mông, tử lộ minh mông. Thần chú tụng hết, Lý Thanh Nhàn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, trước mắt tất cả đột nhiên biến mất, chỉ thấy xôi trào mảnh liệt màu máu lớn sóng từ bốn phương tám hướng vào tới, ép tới người thở không nổi. Bầu trời một mảnh đen kịt, biển rộng hoàn toàn đỏ ngầu, chính mình phảng đưa thân vào trong biển máu một chiếc con. Đại hung. Lý Thanh không ngừng vận dụng pháp lực, thế giới không có chút nào biến hóa. Trước mắt sau một cái khí vận cá lại lần nữa bay vào thiên mệnh nghi, không có chút nào biến hóa. Lý Thanh Nhàn trong lòng lạnh lẽo. Tiếp đó, lại một cái. Biển máu bên trong thế giới, một cái bốn lượn quanh có trắng lộ ra hiện ở trước mắt. Lý Thanh Nhàn tối tối thở phào nhẹ nhõm, nhớ dưới đường sống, sau đó lớn tiếng nói, "Chư vị cẩn thận, ma môn có thể phải hủy núi." Roeng, roeng, roeng. Đất trời rung chuyển, dãy núi lổn nhác. Mọi người không đứng thẳng được, bên hai nổ vang không ngừng, quá nhanh khối lớn núi đá rơi xuống. Chạy mau. Vĩ Nham bản năng giết đạo. Mọi người vội vàng xoay người. Roeng Một tòa đá tảng tạm tích, tất lại phía sau thông đạo, nổ vang từng trận, càng ngày càng nhiều đá tảng đập xuống ở trong tối sông trong lối đi. Ngoại trừ số ít cao thủ, tất cả mọi người hoàn rồi. Phí Nham càng vội vàng hướng về hướng về một cái mặt trắng không dâu người trung niên, lớn tiếng nói: "Vũ công công, cứ mạng." Cái kia mặt trắng không dâu người trung niên hơi khẽ to mày đầu, đưa tay nắm lấy Phí Nham, quay đầu lại liếc mắt nhìn thông đạo, sau đó hướng về vào trong sân động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mấy cái lên xuống biến mất không còn hơi. Bên trong hang núi chỉ lưu xuống tiếng nói của hắn đang vang vọng. Tự cầu nhiều phúc đi. Tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này như có thượng phẩm đạo tu hoặc văn tu, tất nhiên có thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng võ tu lại chỉ có thể bảo vệ số ít người. Tại mưa xanh bụi cùng phí nham thoát đi thời điểm, một cái lại một cái người bị tảng đá lớn đập trúng, người cá biệt vọt vào góc chỗ tốt, đại đa số người theo hướng về vào hang núi, trung quanh loạn vọt. Một ít trung phẩm tu sĩ thu lại pháp khí phòng hộ, chỉ bảo vệ chính mình. Theo ta chạy. Lý Thanh Nhàn hô to, lấy ra kim cương phủ chờ hộ thân, lấy ra bay vũ phủ trở tăng nhanh thân hình, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Hàn bác, chỉ cao tức cùng Hận đều có Lý Thanh phủ, theo sát phía sau. Liên miên không ngừng trong lỗ vàng, những người còn lại hoặc là nghe không rõ Lý Thanh Nhàn, hoặc là phản ứng quá chậm, chạy vài bước liền rơi xuống. Đại địa lay động, dây núi rung động, đầy trời đá vụ như mưa rơi xuống. Pháp khí đèn liên tiếp tắt. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cộc đều, tiếng quá mắng, tranh chấp tiếng không dứt bên hai. Lý Thanh Nhàn mang theo ba người trên đường sống lao nhanh, trên đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, những người khác đều không có đuổi tới, hô vài tiếng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ được tiếp tục chạy trốn. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra tấm khiên cùng thiết côn, ném cho chú hộ. Một đường trên, loạn thạch không ngừng, Chu Hận rựi vào tấm khiên cùng Thiết Côn, luôn có thể sớm chém vào đại thạch đầu. Tiểu thạch đầu rơi trên người mọi người, tất cả đều bị linh phủ đánh mở. Mọi người một đường chạy trốn, ngọn núi cùng mặt đất dung chuyển càng ngày càng kịch liệt, sơn động thông đạo không ngừng sụp đổ. Không biết chạy bao lâu, chấn động rốt cục giảm bớt, mọi người cũng tới đến một chỗ sơn động nhỏ trước. Năm trưởng chu vi, cao hai chỗ dưới. Động khẩu từ sắt thép treo chống, bên trong cửa lớn càng là sắt thép đúc ra. Cửa lớn cổng, đứng cạnh ba cái mặt nghiêm người mặc đen. Các là triều đình người? Ba người rút vũ khí ra. Oanh Chu Hận tung thiết đổng cùng tấm khiên, dẫm lên một cái mặt đất, nham thạch mặt đất rạn nước, nhấc lên đẩy trời bụi mù, một tay loan đao một tay truy kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên. Ba người kêu cao nhất cũng bất quá là một cái ngũ phẩm, vẹn vẹn ba chiêu phía sau, cái kia ngũ phẩm đầu lâu bay lên cao cao. Lưu cái. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, hai người khác phun máu tươi ngã xuống đất, người chết càng ổn thỏa. Chu Hận chân nguyên hơi động, bỏ rơi đao kiếm vết máu, trở vào bao. Lý Thanh gật, gật đầu, ngước đầu nhìn lên trên, liền gặp chỗ này phía trên hang núi không chỉ có, có tấm sắt trống, thậm chí còn lưu động phù lục ánh sáng quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng thông đạo, toàn bộ bị loạn thạch phá hỏng. Nơi này không? Hàn An bác thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, mong về phía trước cửa thép. Đầy đủ cao 2 trượng dưới, nhìn thấy được độ dày sẽ không thấp hơn một tấc, bên ngoài lưu động phủ văn ánh sáng. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 209, cuốn điện không cổ lực sĩ. Hàn An bác liếc mắt nhìn, nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, ở đây sợ là loạn đảng bảo khố một trong, rất có thể là là tối trọng yếu bảo khố. Lý đại nhân thật là lợi hại. Không chỉ có mang chúng ta chạy trốn tới An Bảo Vương, còn sớm liền phát hiện chỗ này bảo tàng. Trình cao tức trợn mắt lên không đáng nhắc đến. Lý Thanh Nhàn một mặt đạm định, Chu Hận một bên xoạc người thi thể, một bên nói, môn cùng vách núi đều có phép thuật gia trì, ta đánh không mở. Loại này bảo khố chìa khóa cũng sẽ không trên người người các cộng. Ta hiểu tìm mệnh thuật, tìm mệnh tông am hiểu nhất siêu tầm phá giải." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận gật đầu nói, "Tìm mệnh tông tại phương diện này xác thực lợi hại, trong lịch sử một nửa đại mộ đều là tìm mệnh tông tìm ra. Tại phương diện này, tìm mệnh tông danh tiếng có thể không thế nào tốt." Hàn An Bắc cười nói. Lý Thanh Nhàn dường như chưa nghe, nói, "Ta cẩn thận tra xét những đụ chỗ này, chủ yếu có hai loại tác dụng, gia cố cùng thanh ác." Liên Thế Cục bây giờ nhìn, canh gác không dùng được, cho tới gia cố, dùng đạo thuật vũ lực rất khó phá giải, dùng mệnh thuật, đơn giản một ít. Chu Hận nói, "Không hẳn. Tìm mệnh thuật là lợi hại, nhưng mệnh thuật cần rất nhiều đặc thú mệnh tài. Có thể bóc mở những bùa chú này mệnh thuật mệnh tài, không phải ngươi có thể tùy tiện mua được. May mắn tốt ta có có thể thay thế mệnh tài đồ vật." Lý Thanh Nhàn nói. "Ồ." Chu Hận cùng Hàn An Bắc kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lấy ra vạn dùng ngập "Vạn dùng mạng tài." Hàn An bắt hỏi, "Các ngươi giúp ta nhìn tốt phía sau, ta xem một chút làm sao loại bỏ bùa chú." "Tiểu Chu thúc, chỉ cần loại bỏ bùa chú" Lấy ngươi tứ phẩm thực lực, đủ để đánh mở cái môn này chứ? Một cước vẫn là hai chân vấn đề." Chú Hận nói. "Được." Lý Thanh Nhàn đi tới trước đại môn, lấy ra mệnh bàn, mở ra linh nhãn, quan sát cửa chú. Tại chú Hận đám người trong mắt, này cửa lớn cùng trên tường, chỉ là tình cờ lấp lóe bức chú Hoa Văn. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, rậm rạp chằng chịt nòng nọc hình, hình rắn cùng mây hình bức trụ che kín cả bức tường cùng cửa thép. Kim chiếu sáng rượu, màu đen bức trụ ẩn hiện chảy xuôi. Hoàn hảo là ba hình bức trụ, vạn nhất lại thêm hình hoa hoặc hình thú, hình thành bốn hình, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu cái khí vật cá. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ. Quan sát này chút phòng hộ đỗ chú biến hóa. Sau đó, lần xem tìm mệnh thuật, bên trong có một chương tiết chuyên môn giảng giải tìm mệnh thuật làm sao nhằm vào đạo môn các loại phòng hộ đỗ chủ. Loại bùa này, ngọn nguồn hẳn là thần châu pháp, lấy tạm, nhiều cùng giọng sừng, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, không bằng long hộ pháp, thần tiêu pháp chờ thuần túy tinh diệu, đơn giản dễ dùng nhưng cũng rất khó tinh tiến. Hóa giải loại bùa này, cần nhiều loại mệnh thuật tổ hợp. Lý Thanh Nhàn cân nhắc hồi lâu, làm theo nội dung, đang chuẩn bị thi pháp, nghe được mưa xanh bụi âm. Bị chôn ở trong núi không nên gấp, trong triều đã kinh đăng báo triều đình, nhiều nhất ngày, triều đình thì sẽ phái đạo tu khôi tu núi sản phẩm cao thủ chân nguyên gánh chịu âm thanh, tại quần sơn trong khuế động. Hàn An bác thở giải nói, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần đạo môn Hoàng cân Lực sĩ cùng Khôi Tu Khô lâu có đủ nhiều, rất nhanh có thể rời hết luân thạch, dọn dẹp ra thông đạo. Lực sĩ. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, chúng ta lùi về sau. Lý Thanh Nhàn chậm rãi lùi về sau, ba người kia đổi tới. Tại cửa lớn ngoài ba trượng đứng lại, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, xoay tay phải lại, một cái nửa trong suốt cổ hình con dấu xuất hiện ở trong tay. Mời cuốn điện phụ cổ Lực sĩ. Lý Thanh Nhàn khách khí nói. Cổ hình con dấu nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung. Xì si si si. Sấm sét vút bay, đan dệt bốc lên, hóa thành một cái hình bầu dục sấm sét bờ hồ môn, dưới tiếp đất mặt, trên liền động đỉnh. Một cái tựa như đỉnh trụ giống như bắp đuổi bắn ra đến, đó lấy, một cái đầy đủ cao 3 trượng cử hán không lưng khom người, từ hắc môn bên trong đi ra, thẳng không lên thân. Mặt đất đến động đỉnh bất quá hai trượng. Cái kia đại hán hai cánh tay cuốn quít lấy sấm sét, sau lưng cổ nhưng không thấy. "Cổ đây?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Quấn điện phụ cổ lực sĩ một mặt bất Đường đường thượng giới cao cấp nhất sĩ, như tiểu lão đầu mở dạng, khom người, sau lưng đẩy sơn động đỉnh, nghiêng đầu, bất đắc nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận ba người đẩy mặt kinh sắc. Này cao ba trượng người khổng lồ mặc dù cung lưng cong lưng, cũng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được lực các bách, trên đùi, trên tay, giữa bụng ngực bắp thịt của phàm vật đồng theo điều khác, đình căng căng, tỏa ra chói mắt kim loại màu sắc. Chu Hận cảm thấy này lực sĩ sức mạnh không phải rất mạnh, cũng không phải là mình đối thủ, nhưng sức mạnh cấp độ cao hơn nhiều chính mình. Lần này mời ngươi đi ra, là vì là đánh mở cánh cửa kia. Lý Thanh Nhàn chỉ về cửa lớn. Khổng lưng cung con quấn điện lực sĩ xoay người, thấy là bảo cửa lớn, trầm mặc. Ngươi khí lực đủ. Lý Thanh Nhàn hỏi. Cuốn điện lực sĩ nín một hồi lâu, chậm rãi nói, "Đủ." Nói xong cung lưng không lưng đi về phía trước, một tay theo trên cửa lớn. "Oeng." Trên cánh tay hai cái sấm sét giống như trường xạ, trèo lên vách núi cùng cửa thép, không ngừng bới lội. Điện quang tiềm diệu, tiếng sấm vang rền. "Đùa chú liên miên liên miên tàn vỡ." Cùng lúc đó, cửa thép vang lên còi báo động chói tai. "Ồn ào." Cuốn điện lực sĩ khác một cái tay cũng theo ở trên cửa, khẽ quát một tiếng, một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại lớn tiếng vang xé qua. "Két Cửa thép đánh ngức. "Đùa chú triệt để tàn vỡ." "Cáo tử." Cuốn điện lực sĩ cũng không nhìn lý xoay người tiến vào hắc môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi, còn rất ngạo. Lý Thanh Nhàn nói, Chu Hận thở phào nhẹ nhõm, đến một cước. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Hận, Chu Hận đi lên trước, tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, cửa thép ẩm ướt sụp đổ, bùi bằng tung bay. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, ngay cửa lớn càng so với chính mình tưởng tượng trung hậu, đầy đủ nửa thứ nhiều, tâm nghĩ một lượng bạc có thể mua 50 kg thép tôi, trải qua phép thuật luyện chế, chế tạo binh khí vượt xa tầm thường thép, một cân phép thuần thép giá trị một lượng bạc. Ngay cửa lớn tiếp cận 3 cái M3, gần như hơn 4 vạn cân, ít nhất có thể bán 40002. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, càng khôn chặt lấy đi tàn tạ cửa lớn. Hàn An bác cùng Trịnh Cao Tước nhìn nhau, yên lặng cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn. "Lý Thanh Nhàn, ngươi chó ngáp phải rồi." Nhất đi vào trước Chu Hận chạm trong cửa, thở dài một tiếng. Là của ta trả giá rốt cục có báo lại." Lý Thanh Nhàn vượt qua cao cao cường cháng cháng Chu Hận, phóng tầm mắt quét qua, mới hiểu được Chu Hận trong giọng nói tại sao tràn ngập ước ao kiên trì. Liền thấy phía trước 10 cái cổng tọ vào một trưa đứng hàng mờ. Mỗi cái động trên miệng mặt mục trên bảng hiệu, đều viết văn tự: muối kim ngân, châu ngọc, dược liệu, binh khí, sách chướng, bảo vật. Hàn An Bắc cùng Trịnh Cao tức đi vào vừa nhìn, trận mắt mắt muồm. Hàn An bác tự lẩm bẩm nói, Minh Sơn tích lũy nhiều năm, nơi đây lại là thần đô Phấn Đả, thần đô phụ cận tất cả kinh phí, thu hoạch tất nhiên vẫn tới đây. Nói cách khác, không được, chúng ta không thể đều lấy đi, Triều đình tất nhiên sẽ phái người làm núi, nhất định sẽ đào tới đây. Coi như không đào được ở đây, cũng sẽ thẩm vấn luận đảng, phát hiện ở đây. Nếu như đều rời trống, Triều đình tất nhiên sẽ điều tra. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, đúng đấy, vì lẽ đó, chúng ta trước tiên mang đi khoảng. Chu Hận ba người chớp mắt mắt muồm. Lý Thanh Nhàn thẳng đến sách chướng sân động liền gặp bên trong giá sách san sát, Lý Thanh Nhàn bản tay lớn vừa thu lại, cũng không để ý là cái gì sách, toàn bộ thu vào càn khô chặt. Dẹp xong, Lý Thanh Nhàn đi ra, nhìn ba người nói, "Các người nói, hiện tại bọn họ còn có thể tra tới đây mà tận giấu bao nhiêu thứ sao?" Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 210, lục soát kho quát cậu bé. Loại này kích thước đồ vật, liền liền bọn họ phân đả phòng thu chi tiên sinh, đều nhớ không hoàn toàn. Hàn An Bắc chậm rãi nói, "Hoàng thượng thánh thọ sắp tới, loạn đảng trở đi rất nhiều vật tư chuẩn bị chiến tranh, rất bình thường. Nơi đầy tao ngộ lén lén, loạn đảng chọn một ít quý trọng đồ vật ly khai, cũng rất bình thường." Đúng không? Chúng ta đại công, bị ma môn hình bộ phá hủy, chúng ta thế nào cũng phải muốn chút bồi thường, đều do ma môn, đúng không? Ba người không nói gì đối mặt. Ba người ngơ ngác chạm tại môn khẩu, liền thấy Lý Thanh Nhàn lần lượt từng cái động khẩu ra vào một lần, cuối cùng mỉm cười đi về tới. Nhìn không được mỉm cười. chu Hận nói, ngươi sẽ không đều rời trồng chứ. Ta là cái kêu loại lòng tham không đáy người sao? Không có. Lý Thanh Nhàn nói. Chú Hận thở phào nhẹ nhõm. Ta không dùng được mà không thể xuất thủ, đều lưu tại bên trong. Lý Thanh Nhàn nói chu hận Chu Hận xoay người, nhìn Hàn An Bắc cùng Trịnh Cao Tước, chậm rãi nói: "Các người biết Chu đại nhân phái ta tới, là vì là cái nào giống như?" Sáng xuống pháp khí đèn ánh sáng dưới, Chu Hận khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn. Trịnh Cao Tước một mặt mê man, Hàn An bác xuất mồ hôi trán, chậm rãi nói: "Là vì bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Hiện tại, Lý Thanh Nhàn có nguy hiểm đến tính mạng." Chu Hận hai tay nắm ở đao kiếm rồi. Hàn An bác bận điều nói: "Lần này không có Thanh Nhàn, Chu đại nhân sẽ không có việc, nhưng ta cùng với Cao Tước chắc chắn phải chết." Đại ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp, chuyện lần này cũng không cần toán ta cùng với Cao Tước, chúng ta cái gì cũng không thấy cũng không cần chia lại chúng ta. Đúng đúng đúng. Chính Cao tức bị sợ mê hồ. Chu Hận nhìn chằm chằm Hàn An bác hai mắt. Hàn An Bắc than nhẹ một tiếng, nói, trước tiên hủy nơi đây, sau khi rời đi, sử dụng vòng ưu phù hợp mệnh thể sẽ đi, song trọng bảo đảm. Được, Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn nói, tiểu chú thúc, không đến nơi đi, đều là người mình. Thời điểm như thế này, chính mình người càng phải theo quy cụ làm việc. Chu Hận nói. Hàn An bác khuyên nói, Lý Khoa, đây là đại sự. Huống chi, vạn nhất sau đó việc này bị tra được, chúng ta nếu là bị hoài nghi, nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch, Không bằng hiện đang thẳng thắn một điểm, tẩy thoát hiềm nghi. Trình cao tước cũng nhỏ giọng nói, cha nói, giả vệ cùng chỗ khác không giống nhau, có lúc làm việc được tản nhẫn một điểm. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ gật đầu nói, cái kia liền theo quy củ đến đây đi. Hàn An bác nhìn xung quanh, nói, chúng ta đầu tiên muốn hủy diệt ở đây, sau đó để lên linh phủ, lại dùng mệnh thuật che lớp. Bất quá mệnh thuật che lớp mới có lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là không dễ dàng bị người truy xét được, chỗ xấu là sẽ bị người ý thức được, lấy đi những thứ này, khả năng không phải minh sơn người. Sắp thực như vậy, nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng mệnh thuật che lớp, nếu không Một khi triệu đỉnh kiểm chứng, có thể dễ dàng phát hiện tung tích của chúng ta." Lý Thanh Nan nói. Chu Hần nói, "Ta đeo trên người một tấm linh phù, có thể mời đạo thuật cao thủ đem chúng ta Nazi đi. Ta một lúc cùng Chu đại nhân đưa tin, hắn tự sẽ an bài nói sao lục ti người giải quyết." "Nói sao lục ti người có thể hay không phát hiện chúng ta ở tại đây?" Lý Thanh Nan hỏi. "Bọn họ định vị là linh phù, không phải ở đây. Nazi sau sắc thực sẽ lưu xuống dấu vết, nhưng chỉ cần ngươi lưu lại mệnh thuật tiêu trừ dấu vết, liền không sao." Chu Hần nói. "Như vậy thâm tốt, Chu Xuân Phong đại nhân làm việc luôn, luôn thỏa." Hàn An Bắc gật đầu nói. Chu Hận lấy ra đưa tin phù bản, chỉ chốc lát sau, Chú Hận nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, Chu đại nhân nói hắn sẽ chuẩn bị để cho người làm hết sức hủy diệt ở đây, tiêu trừ dấu vết. Tốt. Lý Thanh Nhàn hành động, trước tiên sử dụng một lần mệnh thuật, che lấp sở hữu dấu vết, bao quát lúc tới dấu vết. Tìm mệnh tông không chỉ có am hiểu tìm kiếm, ẩn nấp dấu vết cũng là nhất tuyệt. Sau đó, sử dụng linh phù, làm nội bên trong 10 tòa nhà kho. Cuối cùng, chế tác linh phù gánh chịu mệnh thuật, tại mọi người sau khi rời đi thì sẽ ẩn nấp tất cả dấu vết. Tất cả bố trí tốt, bốn người nói chuyện phiếm. Lý Thanh Nhàn mày hỏi: Hình bộ thủ đoạn như thế tàn nhẫn, sẽ không sợ không cách nào kết cục. Liễn tử ma như vậy khiến người giận sôi sự tình đều làm được ra, bọn họ còn sợ gì? Chú Hận cười gần nói, Hàn An bắt nói, hình bộ chỉ cần giả bộ không biết đạo ngã nhóm tiến nhập, một mực chắc chắn là vì giết chết luận đảng, chúng ta không có biện pháp chút nào, tối đa chỉ là đi về cách gọi. Trình cao tướng nghĩ đến nghĩ, nói, cha nói, từ khi các thế lực lớn vào triều đình, triều đình thì không phải là nguyên lai triều đình. Hàn An bắt chừng Trình cao tướng một chút, nói, câu nói như thế này không cho phép ở bên ngoài người nói. Là, Hàn thúc, có thể chúng ta đều không phải là người ngoài. Hơn nữa, này triều đình vốn là thay đổi, sau đó đến cùng ra sao, còn chưa chắc chắn đây." Trịnh Cao Tước nói. "Họa là từ miệng mà ra." Hàn An bắt nói. "Nghe hàng ca." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Trịnh Cao Tước. "Là?" Trịnh Cao Tước đàng hoàng túi lầu. Chu Hận Than khẽ nói, "Đứa nhỏ này nói không sai. Triều đình sớm cũng không giống nhau. Các ngươi cấp bậc thấp, gặp phải chuyện ít, chờ các ngươi cấp bậc dần dần lên cấp, quan chức càng ngày càng cao, nhìn thấy sự tình càng ngày càng nhiều, Liên biết triều đình biến hóa, vừa xa tưởng tượng của các ngươi. Tại sao sẽ biến hóa? Hướng phương hướng nào biến hóa?" Lý Thanh Nhàn liên hỏi. Chu Hận lắc đầu nói, không ai nói rõ được, đi một bước nhìn một bước đi. Hàn huyên một hồi, bốn người dần dần rời ngoài, Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc lấy ra đệm chăn, bốn người nằm dưới. Sơn động quy về yên tĩnh. Thanh Nhàn, lên. Lý Thanh Nhàn trong cơn mông lung nghe có người gọi mình, vội vàng mở mắt. Chu Hận cùng Hàn An Bác đã kinh đứng lên, chính cao tưc ngồi trên đệm giường vất mắt. Chu Hận lấy ra linh phù, nói, "Một phút sau, nói sao Lục Ty người sẽ đem chúng ta 나 đi. Ngươi tiến hành sau cùng bố trí." Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, bắt đầu bố trí linh phù. Không lâu lắm, Chu Hận trong tay linh phủ phát sinh nhấp nhô hồng ánh sáng. Chạm tại ta bên người, nắm lấy ý phục của ta." Chu Hận nói. Ba người vội vã tiến lên, nắm lấy Chu Hận quần áo. Linh phù trên hồng ánh sáng đột nhiên mở rộng, bao vây lại tất cả mọi người. Hồng ánh sáng lóe lên, bốn người biến mất không còn tăm hơi. Trên vách tường, một viên lại một tấm linh phủ thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, chỉnh cái sơn động giấy lên lửa lớn rừng rực. Không lâu lắm, hỏa diễm chậm rãi tắt, sau đó, từng đạo mệnh thuật qua sơn động. Tất cả lý thích đã tới dấu vết đều bị xóa đi. Chân núi dưới, trại tạm thời bên trong một đội hán vệ cũng trầm tiểu y chờ người lặng lặng mà nhìn phía trước, nói sao lục ti các đạo sĩ đứng tại lâm thời nối trên trận pháp, tám người bắt phường, mặt đất trận pháp hồng ánh sáng phóng lên trời. Trước mắt sau, hồng ánh sáng tiêu tan, Lý Thanh Nhàn, Chu Hận, Hàn An Bắc cùng Trịnh Cao tức xuất hiện tại trong trận pháp. Chu Hận ôn quy nói, đa tạ nói sao lục ti chi vị đồng liêu. Lý Thanh Nhàn đám người cùng theo cảm ơn. 8 người đạo sĩ đơn giản hỏi do tình huống, liền gọi ra mười mấy hoàng cân lực sĩ, ly khai nơi đây, cùng Khôi Tu đồng thời đàn Lý Thanh Nhàn nhìn phía tiểu y ý. Giờ khắc này đã là giữa trưa, ấm áp dương ánh sáng rơi trên người Trẩm Tiểu Y, liên tục núi rừng làm tốt, hắn trên người nhưng sạch sẽ xanh, không nhiễm một hạt bụi, da rẻ như lần đầu gặp gỡ sạch sẽ ánh sáng. Trẩm Tiểu Y hơi gật đầu. Lý Thanh Nhàn tu hồi kém một chút bật tốt lên cảm ơn, cũng chỉ nhẹ nhàng gõ đầu. Khưu Diệp thở phào nhẹ nhõm, nói, ta liền nói tiểu lý đại sư phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc. Khưu Diệp gặp Chu Hận đại nhân. Khưu Diệp nhìn phía Chu Hận, trong mắt tràn đầy kính trọng. Phụ thân ngươi thân thể được không Chu Hận hỏi. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 211, nên xã nhân cơ hội cấp thí lao gia phụ ngoại trừ không có thể động vũ động khí, hết thể đều an tốt." Khưu Diệp nói. "Hắn không động võ đơn giản, không động khí khó." Chu Hận hơi nhếch mép lên lên lại thu về. Khưu Diệp bất đắc dĩ cười nói, hồi trước cùng Định bắt Hầu chơi cờ, dưới bất quá, mang một đường. "Phí dám quân đây." Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh. Trầm Tiểu Y nói, hắn cùng với một cái lợi hại thái giám trước tiên trốn ra được, hiện tại đang bận ở trong núi đảo thông đạo cứu giúp. Trước khi rời đi, vẫn vẻ mặt đưa đám hối hận, nói nên nghe lời người, trực tiếp ra tay hủy núi, xong hết mọi chuyện. Hiện tại đại quân bị chôn, ưu khuyết điểm trung hòa, này chừng 10 ngày đều làm công công. Nghe hành ý tứ, lần này có thể phải bị đường đốc công trách cứ. Lý Thanh Nhàn cau mày, nói: "Ta cũng đi." Chu Hận đột nhiên lấy ra đưa tin phù bản, sau khi nghe xong, nói: "Chu đại nhân để cho chúng ta làm một chuyện, tạm thời cáo tử, các người đi với ta bên cạnh." Ba người theo Chu Hận đi tới cách đó không xa trong rừng rậm, Chu Hận nói: "Hiện tại sử dụng vong ưu phù cùng mệnh thể sách." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, trước tiên từ cản khôn trạc bên trong lấy ra đại chúng đồng, sau đó sử dụng linh phù ngăn cách trong ngoài, lại lấy ra bản giấy và bút mực chờ vận, nói: "Hàn ca, ngươi khởi thảo 2 phần mệnh sách, ta thi pháp 3 phần." Chu nói: Người cũng dùng. Ta không cần vong ưu phủ, nhưng dùng mạng thể sách." Chu Hận nói. Hàn An Bắc viết xong 3 phần mệnh thể sách, Lý Thanh Nhàn triển khai thể quy tắc thuật, phép thuật ánh sáng rơi trên giấy, hơi dập dờn. Ba người ký tên xong, nhỏ lên huyết. Lời thề hình thành, mệnh thể sách thiêu đốt. Lý Thanh Nhàn lấy ra vong ưu phủ, hai tay run một cái, hai tờ linh phù hóa thành hỏa ánh sáng, bay vào Hàn An Bắc cùng chỉnh cao tốc mi tâm. Hai người hai mắt một phen, đã hôn mê. Qua một phút, hai người mới chậm rãi tỉnh lại. "Làm sao? Ta nhớ được ma cao thủ đột nhiên hủy núi, chúng ta chạy trốn, làm sao lại?" Hàn An bác cao mày nhìn khắp bốn phía, nói đến một nụ ngừng lại. Đúng đấy. Trình Cao Tức một mặt mê man, Chu Hận giải thích nói, chúng ta một đường chạy trốn, hai người các ngươi chịu đến xung kích, ở trong sơn động hôn mê. Nguyên bản đã khôi phục, có thể chịu đến na di thuật ảnh hưởng, lại mất đi. Thanh nhàn cho các ngươi dùng tốt nhất thuốc, bây giờ không sao. Không trách. Trình Cao Tức bất đắc dĩ xờ tóc. Hàn An bác nhìn hai người một chút, trầm mặt không nói lời nào. Bên trong chuyện gì xảy ra? Trình Cao Tức hỏi. Chu Hận nói, chúng ta trốn vào hang núi, sau đó Chu đại nhân mời nói sao lục ti người đem chúng ta Nazi đi ra. Đúng rồi. Thần đô phát sinh một việc lớn. Chuyện gì? Lý Thanh Nhàn nhớ tới vừa nãy Chu Hận lấy ra đưa tin phù bàn. Ngê xã cùng nội gian trong lưới ngoại hợp, đột nhập hình bộ Thiên Lao, cướp đi bị giam nghe cư sĩ, thả ra rất nhiều hình bộ trọng phạm. Hiện tại thần đô loạn thành hỗn loạn. Chu Hận nói, Hàn An bắt nói, hình bộ bởi vì đem cao thủ điều tới nơi này, dẫn đến Thiên Lao trống vắng, Ngê xã người nhân cơ hội mà vào. Chu Hận gật gật đầu. Ngê xã là cái gì? Chính Cao tức một mặt mờ mịt. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới hình bộ lên tảng đá đập chân của mình, nói, Thiên Lao nhưng là không thấp hơn chiếu ngục Tây viện, lần này hậu quả nghiêm nặng không nghiêm trọng. Nói với chúng ta tới không nghiêm trọng, nhưng đối với ma môn tới nói, mười phần nghiêm trọng. Trước mắt bước đầu tin tức là, chỉ ít năm vị thượng phẩm thoát đi, trung phẩm nhiều vô số kể. Thân đô đại phong tỏa, toàn thành giới nghiêm. Bất quá vô dụng, thần đô lớn như vậy, cái kia chút người lại có tiếp ứng, Nghê xã chân đất vốn là khống chế đông đảo ngành nghề, dấu hơn ngàn người đều dễ như ăn cháo, càng đừng nói chỉ mấy trăm người. Chu Hần nói, mấy trăm người? Lý Thanh Nhàn khó có thể đưa tin. Thiên lao đóng hơn ngàn người. May mắn tốt Nghê Sã vẫn là kiêng kỵ tiêu đỉnh, không dám trắng trợn thả người, đổi thành Minh Sơn, sẽ làm nổ cả tòa Thiên lao ngoại trừ chỉnh cao tức một mặt mê hoặc, ba người đột nhiên nhìn nhau một cái. Lý Thanh Nhàn nói, chẳng lẽ Minh Sơn lần này là muội nữ? Chu Hận lắc lắc đầu, nói, không quá giống. Như Nê Sả dám hy sinh toàn bộ Minh Sơn phân đả, Minh Sơn chắc chắn sẽ không thiện thôi cam đừng. Hàn An bác nghĩ đến nghĩ, nói, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là song phương hợp tác, Minh Sơn phụ trách nhiễu loạn hoàng thượng đại tội, Nê Sả nhân cơ hội cứu người. Nhưng không nghĩ tới, sai sót mấu nhiên, hình bộ sớm phát hiện Minh Sơn hành tung, phân binh bắt sự huyện, sau đó Nê Sả tương kế tự kế. Lý Thanh Nhàn cùng Hận cùng nhau gật đầu. Thế sự khó liệu a, chúng ta trở về đi thôi." Lý Thanh Nhàn lấy đi tất cả vật, trở về nơi đóng quân. Còn không có chờ cùng Trầm Tiểu Y đám người nói chuyện, liền thấy vài chục trượng ở ngoài, một đội hình bộ nhân mã đi ngang qua. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, gặp được một người quen. Trương Ngọc Lâm, cái kia phế bộ Trịnh Huy cùng Vu Bình đang điển thất phẩm ma tu, lại từng tung hào ngôn đọa công đầu. Song phương bốn mắt nhìn nhau. Trương Ngọc Lâm khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn lãng xuất sắc, đi ra đội ngũ, đứng lại mỉm cười nhìn phía Lý Thanh Nhàn, vừa chấp tay nói, "Ta thay bộ hướng về Hán vệ Đồng Liêu tạ lỗi, chúng ta cũng không biết các ngươi Hán vệ đã hướng về vào trong hang." Bất quá lại nói ngược lại, nếu như Hán vệ đồng ý cùng chúng ta hình bộ hợp tác, làm sao đến mức này? Người nói là chứ. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, không nói một lời. Trương Ngọc Lâm lại nói, "Toàn bộ ti không có tiền đồ, ta khuyên ngươi tới chúng ta hình bộ nhịn. Chúng ta Ma môn, Mang Dung Tứ Hải, ngược nạp bắt vương. Lần này hủy núi, là của ai quyết định?" Lý Thanh Nhàn hỏi, "Chính là bất tải. Cáo tử, ha ha ha ha. Trương Ngọc Lâm vừa chắp tay, xoay người ly khai. Chờ một cái. Lý Thanh Nhàn nói, "Ồ." Trương Ngọc Lâm mỉm cười xoay người, "Ngươi còn không biết nói thần đô chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Nhàn khẽ mép ý cười như có như không. "Làm sao vậy?" Trương Ngọc Lâm nụ cười biến mất. "Không có gì, ngươi rất nhanh biết." Lý Thanh Nhàn nói. Trương Ngọc Lâm nghi hoặc xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cùng sau lưng Trương Ngọc Lâm một tên béo. Mập mạp kia trong miệng lập lại thảo Diệp, xoay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, sau đó lớn tiếng giải thích nói, "Chuyện này không có quan hệ gì với ta à, ta chính là lấy tiền làm việc." Nói xong ly khai. Chờ hình bộ người đi xa, Trầm Tiểu Y thấp giọng nói, "Nén bi thương, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dạng này. Còn phải cảm ơn ngươi, ngươi cũng đã giúp chúng ta." Ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu mà thôi. Trầm Tiểu Y nói, "Cái kia điêu thảo diệp hình như là thú cầu bên trong mệnh thuật sư." Lý Thanh nhàn nói, "Chính là cái kia gấu trúc đầu, nghe giọng nói ăn mặc như là kiếm Nam Châu mệnh thuật sư, rất hiếm thấy." Trầm Tiểu Y nói, "Gấu trúc đầu là hiếm thấy. Không, là kiếm Nam Châu mệnh thuật sư hiếm thấy. Hơn 10 năm trước, kiếm Nam Châu mệnh thuật đại tông lục tục có chuyện, có bị thiên mệnh tông thu nhận, có bị ma môn, tà phái hoặc võ đạo đại phái gia tộc cướp phá, không một may mắn còn sống sót. Sau đó mệnh thuật giới phát hiện có người nhằm vào kiếm Nam Châu mệnh thuật tông phái." nhưng bởi vì không có liên quan đến những nơi khác, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Bất quá, hay là có người đang truy xét việc này? Ta nhớ ra rồi, ông ngoại nói qua việc này. Kiếm Nam Châu, Thiên phủ nơi, năm đó nhưng là có không ít mệnh thuật tông phái, đáng tiếc. Đúng đấy. Trầm Tiểu Y thở dài. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra ba căn tử đan cái, phân biệt đưa cho Trầm Tiểu Y đi, hề, tiểu họa cùng phiêu diệp. Đây là ta danh thiếp, chính thức giới thiệu một cái, Lý Thanh Nhàn, dạ vệ tuần bổ ti khoa thủ. Ngươi không phải nói ngươi gọi Lý Dương con sao? Tiểu Họa bỗng tự nói. Bàng Hưu cũng gọi ta Dương Ánh Sáng của bé, chỉ có người thân cận mới gọi ta Lý Dương Quang." Lý Thanh Nhàn một mặt nghiêm nghị nói, "Tên lừa đảo, tiểu họa là một mặt quỷ, ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 212, đầy đường khô tốn hết mong bắc. "Phí giám quân phải nói các ngươi có thể rời đi chứ?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Đúng, bất quá chúng ta nghĩ chờ ngươi đi ra, nếu ngươi an toàn, vậy chúng ta tiếp tục đi vào tìm bỏ. Sau này còn gặp lại." Trương Tiểu Y hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chấp tay, mang theo tiểu họa ly khai. Khưu Diệp thì lại chắp tay cười nói, "Cảm tạ Lý huynh giúp đỡ, trở về thần đô có cơ hội, ta làm chủ, mời Lý huynh ăn cơm rau dưa, lấy biểu lòng biết ơn." Lý Thanh Nhàn đang muốn từ chối, nhưng nhớ tới người này cùng Chu Hận Nhận thức, lại là khai quốc vương công một mạch, liền mỉm cười nói, "Được." Trầm Tiểu Y cùng Khưu Diệp đi trước ly khai, Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm Tiểu Y bóng lưng, trầm tư hồi lâu. Không lâu lắm, phí Nham thanh âm khe khẽ tại cách đó không xa vang lên, "Tiểu Lý đại sư, ngươi đi ra." Vạn hạnh vạn hạnh. "Có thể nhìn tới ngươi, ta thật cao hứng." Phí Nham đi nhanh lại đây. Lý Thanh quay đầu nhìn lại, tóc hai thiệu, đầy người cho các bùn náo che kín hai chân. Lý Thanh Nhàn nói, phí đại nhân tự mình ra trận đạo đất, Đường đốc công thấy, nhất định sẽ tán thưởng ngươi cần cù. Phí Nham lúng túng nở nụ cười, nói, hổ chêu người, chính mình người không nói cái này. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì, Nguyên bản không nghĩ phiền phức ngươi, nhưng đều là thượng vệ huynh đệ, có thể nhiều cứu một người là một cái, còn phải dùng đến ngươi mệnh thuật. Việc nghĩa chẳng từ. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn theo phí Nham leo núi, lợi dụng mệnh thuật tìm kiếm tốt nhất con đường, đạo tu tu phụ trách thanh lý loạn thạch. Đầy đủ bận rộn 3 ngày, đào ra một cái lại một cái người. Trung phẩm cao thủ một cái chưa chết, nhiều nhất là bị đập tổn thương. Hạ phẩm cao thủ chết rồi một ít, mà chưa nhập phẩm người đã chết hơn nữa. Ba ngày thời gian, triều đình không có phái ra bất kỳ cái gì thượng phẩm đạo tu cùng thượng phẩm khôi tu, dẫn đến cứu viện mười phần chậm chậm. Đạo gia còn sống hán vệ sau, tham dự đào người đạo tu khôi tu đủ hết bộ rút lui khỏi, thế đó, đem giao cho dân phu, giống như đào mỏ chậm rãi đào móc. Lý Thanh Nhàn ở trên núi, thông qua chu hận lục tục biết thần đô thành thế cuộc. Nhân tiên lao vượn một việc, thái ninh đế quá độ lôi đỉnh, các thế lực lớn quan chức nhân cơ hội vây công hình bộ. Cuối cùng, Tả Hữu thị lang toàn bộ thay đổi người. Hình bộ thi ngục ti hơn phân nửa quan chức bị miễn chức. Phụ trách tiên lao ti ngục ti, mới bố trí ti giám quân một vị, từ trong triều các cử. Dạ vệ tử thương thảm trọng, cũng không người hỏi đến, thật giống tại triều đình quân thần trong mắt, đã kích hình bộ cùng hoàng thượng ngày sinh càng quan trọng. Lý Thanh Nhàn không có rút lui khỏi, mà là dựa vào mệnh thuật, trước tiên xác định sở hữu ta phương thi thể người chết nơi, sau đó thôi diễn an toàn đào móc con đường, cuối cùng vẽ ra cặn kẽ địa đồ, xác định móc đường. Trong triều liên tục phát sinh mệnh lệnh, mang người về đô, bảo đảm trong thần đô an toàn. Lý Thanh Nhàn kéo 3 ngày Này ba ngày dân phu dựa theo chế định con đường đảng móc, chưa bao giờ xuất hiện lún hoặc nguy hiểm, Lý Thanh Nhàn mới ly khai. Lý Thanh Nhàn cùng giáp khoa nhân mã lẻ loi ra đi, đi ngang qua Bắc xương huyện, mang đi Vu Bình đám người. Lúc tới, giáp khoa hơn 100 người, trong chiến đấu không có thương vong, nhưng bị hình bộ hại chết một nửa người. Đội ngũ cưới ngựa đến, cưới ngựa về. Đội ngũ phía sau, ngựa lừng chống chân. Một đường hồi kinh, mây đen hội tụ, sắp trời dần âm. Giáp khoa đội ngũ đến nơi dạ vệ đường phố, liền gặp hai bên đường phố đứng người. Từng cái từng cái lo lắng lại bại khuôn mặt, tựa như từng cây từng cây khô cạn hoa hướng dương đứng thẳng. Bọn họ cùng nhau tiến lên. Giáp đội người vội vàng xuống ngửa cùng gia thuộc quen biết nhau, nhưng còn lại đông đảo gia thuộc dưỡn cổ lên, nhìn phía con đường tận đầu, nhìn xuyên tường thành, nhìn phía sương núi. Đại nhân, nhà ta Lý em bé làm sao không có trở về? Bọn họ nói các ngươi là cuối cùng một nhóm trở về, Lý em bé có phải hay không tại Bắc Sương huyện Dương Thương? Ai nhìn thấy chúng ta ra đại tráng, cao cao to to, lông mày đặc biệt hắt chính là cái kia? Cha! Con A, con A, con A! Một người mù lao phụ nhân trong miệng nhiều lần đều nàng, đã nắm đến gần người, sờ sơ mặt, liền đi hướng về cái tiếp theo Sờ đứa mặt, lại đi hướng về cái tiếp theo. Mụ phụ nhân đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, trước tiên cầm lấy tay áo, sau đó thuần tục hướng lên trên sờ mặt. Lý Thanh Nhàn cúi người xuống, tùy ý mụ phụ nhân thoa lệ tay trên mặt tay vỗ nhẹ. "Con a." Mù tay của phụ nhân ly khai Lý Thanh Nhàn, ngẩng lên đầu, sờ về phía Hàn An Bắc. Hàn An Bắc cúi người xuống, lại sờ về phía Chu Hận, Chu Hận quỳ gối không lưng. Sờ nữa hướng về Vu Bình, Vu Bình hoàn sợ vội không lưng. "Đứa nhỏ này, một mặt phúc tướng, thật tốt." Mù phụ nhân thấp giọng kể, hai tay ly khai Vu Bình khuôn mặt, về cái tiếp theo người sờ đi. Vô Bình căng răng, hay làm lệ theo hai gò má yên lặng chạy xuôi. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước, đi tới dạ vệ môn khẩu, quay đầu nhìn về hai bên đường phố dạ vệ gia thuộc, bọn họ như cũng như hai hàng khô cạn nhưng cao cao nâng lên hoa hưng dương, nhìn phương bác, lấp nhá liếc nhít. Lý Thanh Nhàn nắm quyển, đi vào dạ vệ nha môn, đi vào Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong ngồi tại sau cái bàn, múa bút thành văn. Lý Thanh Nhàn một bước bước vào ngưỡng cửa, hỏi, các ngự sử không có nhân xương núi người việc kết tội hình bộ sao? đầu, nguyên bản trắng khuôn mặt bị kín đạm đạm màu xám, hai mắt buốc ra tinh tế tơ máu. nói, Chu đại nhân nhiều ngày không ngủ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Chu thúc bảo trọng thân thể." Ho. Chu Xuân Phong lúc ở tiếng ho khan, dùng so với bình thường càng thanh âm khàn càng nói, "Ta tại sao chép chết trận tướng sĩ danh sách?" Nói xong, tiếp tục túi đầu viết. Xuân Phong cư bên trong lặng lẽ. Hồi lâu phía sau, Chu Xuân Phong để bút xuống, ngẩng đầu nhìn lại đây. Thánh thượng đại thọ sắp tới, sở hữu không may mắn tố trường, đều bị ép xuống. Chu Xuân Phong nói xong, cầm lấy chén sứ uống một ngụm. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, mắt ánh sáng chuyển tối, mặt không hề cảm xúc nói, "Đứng đấy, quá không may mắn." Không thể để hoàng thượng nhiễm nửa điểm không may mắn. Hoàng thượng cùng đại nhân nhóm là nhất thiện tâm, không chịu nổi vật bẩn thỉu. Ngươi nói một chút sự tình trải qua. Chu Xuân Phong ngửa ra sau dựa ghế tựa lưng, nhắm mắt lại. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói tỉ mỉ sự tình trải qua. Nói xong, liền gặp Chu Xuân Phong hô hấp thô trọng, môi phát sinh nhỏ nhẹ từng cái. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận liếc mắt nhìn nhau, lặng lặng chờ chờ. Qua hồi lâu, Chu Xuân Phong mắt dưới ra cơn ngươi khinh động, sau đó mở mắt ra, trong mắt tơ máu tiêu tan nó nữa. Vừa mới ngủ. Phong trên mặt hiện ra hối làm sao nhìn trở chuyện này? Chu Xuân Phong lại hỏi: "Ma môn hải ta giả vệ, đoạn không thể coi như thôi. Lý Thanh Nhàn nói năng có khí phách: Người có biện pháp." Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một bản màu xanh phong bị khoản, đưa đến Chu Xuân Phong bàn án trước. Chu Xuân Phong làm như nhớ tới cái gì, vừa lật nhìn khoản, một bên nói: "Sơn động bên trong chuyện phát sinh, sẽ không có người biết, ngươi xử lý thích đáng." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Chu Xuân Phong lật xem một hồi lâu, thở dài, vừa tiếp tục lật, một bên nói: "Không nghĩ tới, trình bộ ma môn càng bị mình sơn thẩm thấu được lợi hại như vậy, đặc biệt là này hóa ma sơn. Bất quá, ngươi cũng kiến thức ma môn thủ đoạn." Chuyện như vậy, ta có thể ra tay, nhưng ngươi không thể lộ mặt. Bất quá ngươi yên tâm, dựa vào Bắc Thần Thành cùng bác Thương huyện chiến công, đủ để cho ngươi một cái khí vận tất phần thân. Ta theo đi hình bộ 5 người, có thể chứ?" Lý Thanh nan hỏi. Chu Xuân Phong hơi buông xuống lông mày, nói: "Ta cùng với Diêm đại nhân thương lượng một phen, chờ tất cả thỏa đáng, hai người chúng ta tự mình đi hình bộ 5 người, ngươi cùng tại đám người, không muốn làm chim đầu đàn liền có thể. Ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 213: Không bột đố gột nên hồ. Yên tâm Ta nhưng là rất sợ Ma môn. Đúng rồi, cái kia hủy núi thượng phẩm Ma môn cao thủ gọi cái gì? Chu Xuân Phong do dự một chút, nói, Hóa Ma Sơn trưởng lão, hình bộ mới đảm nhiệm tam phẩm lệ tỳ lang, Phúc Kiến Khải, Hóa Ma Sơn trưởng trưởng môn sư đệ. Thật giống ở đâu nghe nói qua danh tự này. Lý Thanh Nhàn cau mày suy nghĩ. Lỗ Thành Thai Dương cùng hắn có liên quan, đức cửa hàng Hóa Thành Tử Ma thời điểm, hắn đã từng xuất hiện ở nơi đó. Một thân ma công quỷ thần khó lường, không nên trêu chọc loại này người. Chu Xuân Phong nói. Không trách, lai Lưu thời đạt nói qua cái nải người. Chu thúc ngài yên tâm, ta là sợ chết sẽ không trêu chọc bất kỳ ta không chọc nổi người." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngươi phòng tại trong tủ treo quần áo trung thánh kinh điện trên ly chép, rất tốt." Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn, Chữ chứ phế phủ, những câu căn đảm." Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói, "Sự kiện lần này, ngươi có cái gì cảm giác nghĩ? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, lại là quen thuộc trưởng bối khảo giáo, cẩn thận hồi ức chuyện trải qua, hồi lâu thở dài, nói, "Người sinh như cờ, không được thăng thắng. Đây là Triệu thủ phủ." "Hả?" Triệu Di Sơn cũng đã nói. Chu Xuân Phong gật gật đầu, lại nói, "Còn có đây." U ác tính vừa bắt đầu chỉ có thể thương tổn được hải đảo xa Xôi Châu, sau đó khả năng chỉ có thể thương tổn được xa Xôi Châu phủ, về sau nữa có thể sẽ thương tổn được thần đô phụ cận đức cửa hán trấn. Hiện tại, thương tổn tới ta bên người rất nhiều người, làm ta có thể mắt nhìn, u ác tính liền có thể có thể chạm đến gia thị, kế mà tận xương." Lý Thanh nhàn nói. Người nói mọi người thắng ở chiến công?" Chu Xuân Phong hỏi. "Đương nhiên. Chiến công lần này không có, lần sau có thể cạnh tranh, có thể không có người, liền vĩnh viễn không còn. Một người tử, thật giống không trọng yếu, có thể một đám người tử, chết đi còn có bọn họ khả năng tồn tại đời đời đời đời." Bọn họ sau đời bên trong có thể sẽ xuất hiện có thể lập giới càng to lớn hơn chiến công người, có thể cứu vứt càng nhiều nhân tộc người, nhưng bọn họ nhưng bởi vì rất ít người trên công, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này. Đúng đấy, rất nhiều thứ chỉ phải từ từ đến, đều có thể có, bất quá là phần nhiều là thiếu vấn đề. Có thể không có người, liền thật không có. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời xanh lam, hòa thơm chim hót. Nếu như ưu ái tính cùng đồng đội, chỉ có thể lưu một cái đây. Chu Xuân Phong hỏi, Lý Thanh Nhàn nhún nói, ta không biết, ta cũng giải đáp không được. Bất quá Có lẽ như ngài cùng Triệu Di Sơn người như vậy, có thể giải đáp. Coi như ngài này một đời người không giải quyết được, chỉ cần một đời lại một đời người người sống tiếp, liền nhất định có thể giải quyết. Điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, hồi lâu phía sau, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, này chút ngày không muốn tỏ vẻ giàu có." "Bất quá." Người trước mau lên. "Ta minh mạch, Chu thúc gặp lại." Lý Thanh Nhàn đứng dậy, cầm lấy trên bàn bánh ngọt, sau đó cho Chu Hận liếc mắt ra hiệu. Lý Thanh Nhàn đi ra Xuân Phong cư, tại cách đó không xa trong đình ngồi. Qua một hồi lâu, Chu Hận mới lại đây. "Tiểu Chu thúc, gặp phải chuyện phiền thoái. Không có. Vậy làm sao tới muộn như vậy? Ta đang nhớ ngươi cho ta nháy mắt là có ý gì? Chu Hận mặt không hề cảm xúc nói. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, nói, vừa nãy Chu thúc muốn nói lại rồi, có phải là có chuyện gì hay không? Chu Hận cau mày nói, ta nghĩ nghĩ, đầu tiên là là Tuần Bộ ti chết vì thai nạn người là đại sự, cái kia chút gia thuộc cùng tương lai thi thể thu xếp cũng là vấn đề. Lại có là chúng ta không tại thần đô thời điểm, Chu đại nhân bởi vì ngươi gặp nạn nổi giận, trên kim loan điện ngay mặt chỉ trích hình bộ quản lý vô Vương, tức giận đến hình bộ thượng thư kém một chút đập thủ. Còn có chính là Chu hận nhìn lướt qua xung quanh, bí mật truyền âm nói, đại nhân cảm thấy, hoàng thượng phải trong chiều tại các nơi làm giám quân, cũng không phải là chuyện tốt. Một khi trong chiều giám quân trải rộng các bộ, sau đó quan chức làm sao còn làm việc. Hoàng quan nói đúng không tham gia vào chính sự chỉ giám sát, hoàng thượng nói là vĩnh viễn thánh minh, có thể chỉ cần là người, liền sẽ gặp sự cố. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gõ đầu. Chu hận lại muốn một trận, mới nói, đúng rồi, tuần bổ ti thiếu tiền. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tuần bộ ti xây dựng thêm Cận binh mã lương thảo binh khí chờ chút là nguyên bản thần đô ti gấp 4 5 lần, một phần là mặt trên phân phối, nhưng vấn đề là, hoàng thượng coi như rơi xuống thánh chỉ, các bộ môn sẽ từ chối kéo dài, điểm này, ngươi nên hiểu." Chu Hà nói. "Cái này đều hiểu, quan huyện không bằng huyện quán." Lý Thanh nhàn nói. "Bọn họ chỉ có thể từng nhóm phân phối, đặc biệt là hộ bộ khoản tiền, không phải không muốn cho là hộ bộ gần đây sát thực thiếu tiền." Hết cách rồi, Chu đại nhân chỉ tốt từ dạ vệ tài ti mượn, trưởng vệ sứ chưa bao giờ đắc tội với người, đồng ý, nhưng tài ti, ti chính vi dung ngoài miệng đã ứng, ngày hôm qua đưa 500 lượng bạc lại đây, ta sau khi nghe kém một chút đánh hắn. Chút tiền này đủ đang làm gì? Lý Thanh nhàn nhớ tới cái kia mượn vi phu nhân phòng ngủ ban đêm hát, nói, đoán chừng là đem vi dung đắc tội tàn nhẫn. Chúng ta tuần bộ ti, không thể tìm trong chiều đòi tiền. Không thể liệu mạng thời điểm chúng ta đi, tiền nhất phần không cho. Chu Hận lắc đầu nói, trong chiều thuộc về bên trong triều đình, tất cả chi ra, đều do nội khố phụ chuyện. Trong chiều cái kia chút hoạn quan mắt cao hơn đầu, nhìn thấy ngươi tại sao khách khí. Ngươi có thể hướng về trong chiều lấy tiền. Đem bên trong triều đình tiền lấy ra nuôi ở ngoài quan, hoàng thượng tâm lòng, quần thần cũng sẽ phản đối, không thể sự tỉnh. Ta cảm thấy được trong này có việc Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Chu Hận kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, nói, đầu góc ngươi còn rất dễ sử dụng, ta lúc đó không nhìn ra, nhưng Chu đại nhân nói, là triều đình một ít quan chức lợi dụng phương thức này đối kháng trong triều cùng Tuần Bổ Ti mở rộng, cái này cũng là vi dung giảm ứng phó một trong những nguyên nhân." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Như vậy thì hợp lý. Xem ra, trong triều nắm hết quyền hành, Tuần Bổ Ti thành lập, vẫn là gợi ra phần đạn." Chu Hận thở dài nói, "Tuần Bộ Ti nguyên bản tiền bạc đều dùng để mở rộng binh mã, vốn là không nhiều ít, hiện tại chết rất nhiều người, tiền ăn nuôi lại thành đại tiêu khẩu. Chúng ta dự vệ tiền ăn nuôi vốn là nhiều." Trước kia là tài tư ra, hơn nữa rất ít một lần tử nhiều như vậy, hiện tại chúng ta chính mình ra, sao có thể xuất nổi? Trực tiếp dùng ta có được bạc không phải được rồi. Hạch, không được. Lý Thanh Nhàn nói đến một nửa rất vui sướng biết đến vấn đề. Làm sao? Ngươi còn nghĩ tại Dạ Vệ Tung ra mấy vạn lượng bạc thu mua nhân tâm. Chu Hần nói. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, trước quỷ thôn chết trận Dạ Vệ nhân số rất ít, chính mình đưa chút tiền bạc rất bình thường. Nhưng lần này quy mô như thế lớn, trái lại không thể dùng tư nhân tiền bạc xử lý, mỗi một khoản tiền nhất định muốn sạch sành sanh, nếu không chính là sáng loáng nhược điểm. Chu nói, Chu đại nhân nói Tiền An ủi kéo dài một chút bản thân không thành vấn đề, vấn đề là lần này người chết quá nhiều, một khi ma môn hình bộ thủ dai, phái người gây xích mít, ổn nào, kinh ngạc thánh tọa, ngươi nói hậu quả làm sao? Lý Thanh Nhàn vừa nghe, thở dài một tiếng, nói, quan trường này, thực sự là từng bước hố to a. Ai biết trong này, còn cất giấu bao nhiêu liền chu đại nhân đều không thấy rõ môn đạo. Cách thánh thượng đại thọ chỉ còn mấy ngày, ngươi nói hắn có thể ngủ được sao? Chu Hần nói, thật không có cách nào đem tiền của ta chuyển tới tuần bộ thi, tạm thời mượn tiền cũng không được. Lý Thanh Nhàn hỏi Chu Hận lắp đầu nói, "Hiện tại bao nhiêu con mắt nhìn chầm chằm ở đây, thời điểm như thế này, một một chút lầm lỗi cũng không thể ra. Chu đại nhân không để cho ngươi tỏ vẻ giàu có, cũng là sợ ngươi sảng bậy." Chương 214, khốn nạn luôn có thể thần cơ diệu toán. Nếu như có thể lại kéo một trận, tỉu phương tiền của nơi đó khoản hạ xuống, có thể giải khẩn cấp. Nhưng tỉu phương còn tại chu bị, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi đi về trước đi, chuyện như vậy, chúng ta không giải quyết được." Chu Hận nói. Từ biệt Chu Hận, Lý Thanh Nhàn vừa đi một bên suy nghĩ. Chưa tới Bắc Lộ Tĩnh bên trái phòng, liền nghe được viện tử cây me lớn dưới truyền đến tiếng quát mắng. Ma môn dam kia cháu, thật rất sao không phải thứ gì? Ta nhìn tận mắt tiểu Trương bị một người cao đại thạch đầu đập chúng, ta ai? Chó nãnh hình bộ, quá độc. Mình bị loạn đảng du ngịch xoay quanh, không tranh được công, chuyên môn xấu chúng ta công lao. Không chỉ chúng ta bên này, Thần Đô phủ nhà, binh mã ti cùng bác sư vệ đều đang mắng hình bộ. Việc này đã truyền khắp Thần Đô, khắp thành người đều đang mắng Ma môn. quan mắng có ích lợi gì? Mắng Ma đã bao nhiêu năm. Ngoài thành cách đó không xa đức cửa hàng Không phải là thần đâu người vết sẹo trên mặt sao? Sẽ sao? Sẽ không xong. Thiên tử chân giới đều làm ra từ ma, bọn họ có cái gì không dám. Ai, đáng thương cái kia chút bị chôn huynh đệ. Nhờ có tiểu lý đại sư vẫn ở đằng kia bên trong nhìn chằm chằm, sử dụng mệnh thuật tìm người, nếu không ít nói lại chết hơn trăm người. Chiêu đính đám kia lựa trứng, rõ ràng phái cái thượng phẩm liền có thể giải quyết. Bỏ đi, mặt trên chuyện ta thì khỏi nói. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào viện tử. Chúng dạ vệ thấy là Lý Thanh Nhàn, mặc dù có người băng bó tổn thương cậu, cũng vội vàng đứng dậy, hướng về Lý Thanh lễ. Cảm tạ tiểu lý đại sư. Đây là ta mẹ để ta mang chứng cả, ngài tuyệt đối đừng chối tử. Đây là mới lạc bạch diễm mô. Đây là mới mẹ nấu nô. Liên gặp mười mấy dạ vệ mang theo rất nhiều đồ ăn đưa ra. Lý Thanh Nhàn liên tục chối tử, nhưng mỗi người đều kiên quyết không thu về, Lý Thanh Nhàn chỉ tốt cảm ơn, thu vào càn khôn trạc bên trong. Mọi người vây quanh Lý Thanh Nhàn, nhắc tới sương sơn của chiến. Lý Thanh Nhàn không nói lời nào, mọi người mồm năm miệng mười mắng ma môn hình bộ. Đồng Anh nói, "Tiểu Lý đại sư, ngài nói, khẩu khí này chúng ta cứ như vậy xuống. Chúng ta dạ vệ, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy, Các dạ vệ sáng trong suốt con mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. Hàn An bác bận bịu điều đình, nói, "Hiện tại không giống như xưa. Trước đây chúng ta trừ thuộc trưởng vệ sứ, xẻ ra chuyện, toàn bộ dạ vệ huynh đệ dám cùng tiến lên. Nhưng hiện tại tuần bộ tin nửa độc lập, chỉ chịu trong chiều điều khiển, Lý khoa coi như có tâm mời mặt trên ra tay, mặt trên cũng không thể xuất thủ." Trong triều, "Khả, bắt nạt chúng ta những người bình thường này ngứa lựu lưu loát, tại ma môn trước mặt, còn chưa phải là ra vẻ đang thương. Vốn tưởng rằng theo trong triều, có thể độ khỏi đến, ai biết chó má không phải. Đều rất sao là không có chứng độ vật." Mắng ma môn liền mắng Ma môn, khỏi nói trong chiều. Lớn tuổi chính là dạ vệ dồn dập quyên bảo. Lý Thanh Nhàn vẫn không nói gì, lặng lặng nghe dạ vệ các anh em phát tiết toán khí. Đột nhiên, trong sân âm thanh im bặt đi, Lý Thanh Nhàn hướng về môn khẩu nhìn tới, liền gặp phòng giám quân tỉnh quan trạm ở bên ngoài. Cái này mặt tròn hòa quan, trên đầu bọc lại hai tầng vải trắng. Lý Thanh Nhàn đi tới, theo tỉnh quan đi tới bên ngoài. Lúc đó ngươi làm sao không có đuổi tới ta? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan bất đắc dĩ nói, lúc đó ta nhìn phí công công cùng Vũ công công chân lên cổ mà chạy, tại chỗ liền bối rối, chờ phản ứng lại muốn theo ngươi bà bệnh, đã muộn. Ta quanh năm ở trong cung, cái nào gặp được chuyện như vậy, chạy tán loạn khắp nơi, bị đập đầy đầu bao mới tìm một chỗ trốn đi. Nhờ có ngươi mệnh thuật, nếu không còn muốn khôn mấy ngày. Trong chiều có việc." Lý Thanh nan hỏi. Tỉnh quan bĩu môi, nói: "Đường đốc công mang phí công công, nhưng càng nhiều là mắng ma môn. Phí công công nghĩ muốn đối phó ma môn, nhưng bị Đường đốc công chửi đến máu chó phun đầu, nói dù cho trong miệng đầy khẩu răng vỡ đầy khẩu huyết, cũng muốn chờ hoàng thượng đại thọ sau đó mới nôn. Ta chính là tới thăm ngươi một chút, không có chuyện gì." Lý Thanh nan nói, "Toàn bộ mắng khai thiên, các ngươi trong triều người thái độ gì?" Một giọng có thể ngoại trừ mắng hai câu mà chẳng thể làm gì khác. Ma môn nhưng là hoàng thượng buồng tim từ thị. Thẩm quan nói xong lập tức mặt lộ vẻ hối hận sắc. Lý Thanh Nhàn làm không nghe, câu chuyện nhất truyện, nói, "Ta nói giếng công công, các ngươi trong chiều lần này có chút không dày nói. Làm sao? Tuần Bộ ti tiền ăn đuổi, các ngươi thật một phân tiền không ra." Thẩm quan bất đắc gì nói, "Không phải chúng ta không ra, là thật không thể nhúng tay. Nếu không ta báo lên Diêm đại nhân, đi hộ bộ thúc thúc một chút. Hộ bộ nếu như nguyện ý nghe các ngươi trong triều thì sẽ không vấn kéo." Đám này nuốt vàng lão thao thiết. Thỉnh quan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đều cho rằng chỉ là dạ vệ sơ suất, không đi tới, trong chiều cũng sông lớn ngày dưới. Lý Thanh Nhàn chào phủ nói, Thẩm quan đỏ mặt, nói, không thể nói như thế, đặc thù thời kỳ, tay chân bị gò bó mà thôi. Chờ hoàng thượng đại thảo qua, trong chiều nhất định cùng hình bộ thu được về tính tổng mất nợ. Trong chiều phái tới giám quân một cái chưa chết, các ngươi thật nguyện ý vì tuần bộ ti người cùng hình bộ làm lộn tung lên. Lý Thanh Nhàn cười gằn. Thẩm quan xoay đầu nhìn tường viện trên cỏ rại, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, dạ vệ đoán khí có chút lớn, chúng ta là nắm hình bộ hết cách rồi, nhưng thái độ cùng lòng dạ không thể không có. Như vậy đi, người giúp một chuyện, đi giem trước mặt đại nhân méo mó miệng, liền nói đến Tuần Bộ ti nhìn qua một lần, đều tại mắng to hình bộ, ít nhất để riêng đại nhân biết, nhân tâm tẩn đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Riêng đại nhân biết. riêng đại nhân biết là một chuyện, người nói là một chuyện khác. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan gật gật đầu, nói, làm, dù sao cũng cũng là chơi chạy, có thể để Tuần bổ ti các anh em an tâm, coi như riêng đại nhân mắng ta hai câu cũng đáng giá. Nhìn tỉnh quan đi rồi, Lý Thanh Nhàn lại cân nhắc một hồi lâu, trở lại Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong không tại, sau một cách giờ, môn truyền miệng đến văn động. Làm sao Chu Xuân Phong cất bước đi vào. Lý Thanh Nhàn ngước đầu nhìn sang, Chu Xuân Phong khí sắc so với 3 ngày nhìn thấy thời điểm khá hơn một chút, nhưng vẫn là so với bình thường kém rất nhiều. "Chu thúc, dạ vệ các anh em đoán phi lớn, ta không để ép được a." Lý Thanh Nhàn tố khổ nói. "Thân là khoa thủ, động viên quân tâm là cơ bản chức trách." Chu Xuân Phong hướng về sau cái bàn đi đến. "Đúng đấy, ta có động viên lòng quân biện pháp, nhưng các ngươi không nhất định để dùng." "Ồ." Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu hận trừng mắt nhìn, cảm thấy tên tiểu hỗn này lại muốn gây sự. Lý Thanh Nhàn mỉm nói: Ta hiện tại có cái biện pháp, một để tuần bổ ti huynh đệ xuất khẩu ác khí, phát một phát tà hỏa, ngưng tụ quân tâm. Hai để ta tuần bổ ti của cái dồi dào, có bạc phát hành tiền an ủi. Nói, Chu Xuân Phong ngồi trên cái ghế. Chúng ta Hán vệ truyền thống nghệ năng là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong không nói một lời. Xét nhà. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra cái kia bản màu xanh sổ sách, nói, ta cùng Diêm đại nhân thương lượng qua, động thủ nhất định động, nhưng không thích hợp tại thánh thọ động, chờ một chút. Lý Thanh cười nói, như đối tượng là muốn thánh thọ Minh Sơn lo đảng. Ngẫu nhiên phát hiện hình bộ quan trước đây, ngẫu nhiên phát hiện rất khó. Này Mấy ngày người của Ma môn rất cẩn thận. Chu Xuân Phong nói, "Chỉ cần ngài đem lại ấn, ngũ quan cùng quan phục của ta, mượn dùng tuần bộ ti cùng trong triều vẫn nói, hình bộ phàm là trung phẩm trở xuống, ta để ai đi chỗ nào, người đó liền nhất định đi." Lý Thanh Nhàn nói, "Loại này mệnh thuật, ta nghe qua, nhưng thường thường lấy thất bại chiếm đa số. Vậy liền nhiều dùng mấy lần." Lý Thanh Nhàn nói. Chương 215, thập nhị liên sơn định mệnh thuật. Chu Xuân Nhàn, nói, "Ngươi tại trong thành thuật, quả thật không tệ, dạ vệ cha không ra dấu vết." "Bất quá, nơi này là thần đô, hoa hổ tầng long, hơi không chú ý, liền khả năng bị người ta tóm lấy một điểm." "Ta có lòng tin." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi nói đơn giản nói kế hoạch, ta cùng với Diêm Thập Tiêu đại nhân lập ra một cái phương án, chỉ cần ngươi tập hợp đủ tiền ăn đủ, nhân lúc hoàng thượng đại xọ, ta trên sách cho ngươi mời một cái thất phẩm khí vận viên chức." Lý Thanh Nhàn nghĩ một hồi, nói ra kế hoạch đại khái. Chu Xuân Phong tìm ra một ít lỗ hổng, hai người thảo luận bổ đắp, tất cả thỏa thuận tốt, Phong đi vào tìm Diêm Thập Tiêu thương nghị. Lý từ càn khôn chạc bên trong lấy ra một khối đồng, đưa cho Chu Hận. Tiểu Chu thúc, ngươi hỗ trợ dùng Chân Nguyên điêu luyện một cái, trong này có vấn đề. Trong bảo cố được. Chu Hận tiếp nhận đưa tin phù bản, chuyển vào Chân Nguyên. Đầy đủ hơn trăm hơi thở sau, Chu Hận đưa tới nói, giải khai. Lý Thanh nhàn lại sử dụng mệnh thuật cùng đạo thuật, lần thứ hai sau khi kiểm tra, yên tâm chuyển vào pháp lực mình, thành công nắm giữ cái thứ nhất mình đưa tin phù bản. Két két. Phù trong mâm gian bay lên tỉ mị đồng trụ, đồng trụ đỉnh phân ra 8 căn châm nhỏ, mỗi căn châm nhỏ huyền giống như cờ, phía dưới mang theo 8 tấm màu vàng lá bùa, bên trên màu đỏ phụ tái đi. Chỉ một tầng, kém xa Chu Xuân Phong 3 tầng đưa tin phù bản. Tiểu Chu thúc Cho ta một cái phương thức liên lạc với ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận lấy ra bản thân phù bản, độ chạm một tấm trong đó màu vàng lá bùa, trên lá bùa màu đỏ phù văn từ tối đến sáng, kia sáng bơi lội quyết tán, rất nhanh toàn bộ kích hoạch, tản ra hồng diễm diễm ánh sáng. "Được rồi." Chu Hận thu hồi phù bản. Lý Thanh Nhàn phân biệt lấy ra khương ấu phi, trầm tiểu ý, ý Tống Vân Kinh cùng Hắc Đăng Ti lệch Ti chính quách tưởng danh thiếp, kế hoạch bốn tấm bùa. điểm tại ấu trên lá bùa, trương khẩu nói, "Ấu thành đã trở về, rảnh đến thần chơi, ta mang ngươi canh." "Đúng rồi." Bát phẩm sắc phong nội thần hoàn thành, ta lực sĩ rất lợi hại, ngươi bát phẩm lực sĩ phòng trưởng không đánh lại được ta. Tiếp đó, lại cho Tống Vân Kinh truyền tin hơi thở, trước tiên chúc mừng hắn vinh thăng thần đô phụ chi phủ, cũng cảm ơn hắn phái người trợ giúp giả vệ. Lại cùng Trầm Tiểu Y khách khí với quách tường hai câu, sau đó thu hồi đưa tin phủ bản. Vật này rất thú vị, ta lúc nói chuyện, ngươi thật không nghe được." Lý Thanh Nhan hỏi. Chu Hận nói, "Không nghe được." Lý Thanh Nhàn thao túng chốc lát, lấy ra một khối mới đưa tin phủ bản nói, "Tiểu Chu thúc, phiền phái nữa ngươi một lần." Thu mạch không nhỏ. Chu Hận cảm khái một câu, lần thứ 2 điều luyện. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận khối thứ hai đưa ra khối thứ ba đưa tin phủ bàn. Còn có bao nhiêu, đồng thời lấy ra đi. Chu hận bất đắc gì nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lấy ra khối thứ 4. Đêm đó, Chu Xuân Phong trở về, phái dạ vệ trong bóng tối thu thập tình báo cùng tương quan mệnh tài, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn bắt đầu chuẩn bị. Thu thập mệnh tài dùng một ngày, vận dụng mệnh thuật tiêu tốn một ngày, tiêu hao 12 cái khí vật cá, tại 12 canh giờ bố trí xuống thập nhị liên sơn định mệnh đại thuật Nội thành cũ thanh Chính là Thần Đô một trong những địa phương phồn hoa nhất, vô số văn nhân nhà thơ, phú thương nhà giàu lưu luyến ở đây. Màn đêm buông xuống, cũ thanh ấm vờ minh hoa đèn đường hỏa thông minh, ngựa xe như nước, xa xa nhìn tới, hai bên đường phố tần lâu sở quán như đốt dầu lửa. Minh hoa đường phố nam bờ lần cận thanh diệp mai trên, hai hàng dân cư cật đạo, buổi tối một mảnh đen tiện, tiếng tính không hề có một tiếng động, cùng đối diện đường, cái viên náo dường như phân chia hai giới. Giờ hợi vừa qua khỏi, từ mùng 1 đến, thanh diệp nhai tòa nhị viện tử bên trong, Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Hàn An Bắc hỏi, khỏe?" Từng. Lý Thanh Nhàn nói, Chúng ta ở tại đây bảo vệ. Hàn An bác nói xong, nhìn quét võ trang đầy đủ vù bình cùng trịnh cao tước, cuối cùng nhìn phía ngồi trong sân nhắm mắt dưỡng thần chu hận. Đại môn đóng chặt, phong ốc chính đường bên trong, lý thanh nhàn ngón trọ tay phải một điểm, pháp lực dâng trào. Liên gặp trên xà nhà, trên vách tường, trên bản cùng mặt đất bốn phương tám hướng cộng 108 nhánh nước sơn kim long phượng cây nến lớn nhảy địa điểm hiện ra, chiếu lên chỉnh gian phòng như ban ngày. Bát phương bát quái kính, chín nhánh đỉnh có ba chân, Lý Thanh Nhàn đặt mình trong âm dương bát quái đồ trên, mặt đất vẩn quanh 12 cái buồn cảnh dùng đại chậu sứ, mỗi cái trắng nhỏ chậu sứ bên trên, các dồn đất là dạng núi. Mỗi tòa buồn cảnh giả sơn cao rướn hai thước, về ngoài bao trùm lít nhã lít nhít hồng văn bồ vàng. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, giờ tí một khắc một đến, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay chỉ về giờ tí vị trí buồn cảnh giả sơn. Bao trùm giả sơn bồ vàng nhẹ nhàng dong đưa, tựa như cánh hoa tỏa sáng, trên đỉnh ngọn núi phun ra một đạo quang, phóng lên trời. Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, mây trắng lăn, hiện ra khuôn hồ hình tượng. Liền gặp trong hình xuất hiện Lý Thanh Nhàn nơi tiểu viện, hình tượng cao cao Tiểu viện dần dần nhỏ đi, rất nhanh, hình tượng di chuyển nhanh chóng, từ nội thành khu bắc nhanh chóng bay lượn, xét qua từng cái từng cái đường phố đạo, một tòa tòa nóc nhà, hình ảnh nắt quáng ở bên trong thành tây khu một tòa ba tiến vào đại viện bầu trời. Lý Thanh nhàn tay phải chậm rãi hướng về rũa ra ra, phía trước không khí dường như đột nhiên hóa thành dựng đứng mặt nước, tay vào trong đó, sóng gọn dập dần. Cái kia ba tiến vào đại viện bầu trời, đột nhiên thêm ra một con bàn tay khổng lồ, càng so với ba tiến vào đại viện càng to lớn hơn, bên trên vân tay như sơn đạo quanh. Bàn tay khổng lồ ngón trỏ lần lượt điểm tại chính, bước tường, chính đường, phòng ngủ chính. Hậu viện giếng nước cùng cửa sau 6 nơi 6 đạo thanh khí phóng lên trời tại bầu trời hội tụ đan dệt thành đỉnh đầu màu trắng lọ tre trôi nổi tại phòng ngủ chính bên trên từ từ xoay trọn từng sợi từng sợi màu trắng đổi mù ở phía dưới mà đến tràn vào màu trắng lọng tre phía, phía dưới, hóa thành từng cái từng cái tạp sắc lập văn từng sợi từng sợi tạp sắc đụi mù hoặc hình phạt kèm theo bộ bay tới hoặc từ xa xôi hóa ma Sơn bay tới hoặc từ chỗ hắn bay tới rơi tại lọng tre ở đầu hóa thành tương đoa từng đoa đoa hoa màu đen giờ Sửu bóng đêmảg đạo kimăngg chói mắt đạiạ lý kiếm từ lýanàn đỉnh đầu bay ra do xỉu núi phun ra thanh khí Lâm đại trảm lý kiếm thẳng vào cái kia ba tiến vào trong sân rộng. Đại trảm lý kiếm dọc theo viện tử bốn phương tám hướng, phân chém bắt phương, phát sinh từng tiếng tiếng vang leng lành. Sau đó, trên chững này, chém xuống, chém tuyệt thập phương. Giờ dần, trong sao đầy trời, khuôn hồ hình tượng chậm rãi giảm xuống, tiến nhập trong đại viện đen nhánh trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, đỏ thấm rèm che hợp lại, ngăn trở giường bên trong người. Dương dưới, một đôi màu đen đũn cùng một đôi phấn hồng đặt ngang hàng. Hình tượng đi về phía trước, tiến nhập rèm che bên trong, liền gặp một nam một nữ ngủ. Người đàn ông kia sắc trắng nõn, tướng mạo tu lãng. Rõ ràng là hóa ma sơn đi chuyện, hình bộ đốc bắt lấy ty thất phẩm kỵ uy chương Ngọc Lâm. Phía trên màu đỏ rèm che đỉnh chóp đột nhiên tựa như lột da mở dạng, bay dưới mỏng manh một mảnh dạng màu trắng lưa mỏng, lưa mỏng bên trên, ba vòng màu đen chang tròn nhẹ nhàng núc đích. Lưa mỏng rơi trên người Trương Ngọc Lâm, tựa như nước mưa vào nước, hòa tan không gặp. Ba vòng hắc nguyệt rơi tại hắn sau xương sống sả nhà, tự trên mà xuống đứng hắn mở. Hắc nguyệt từ từ xoay tròn, lạ như ba cái màu đen khối thịt chập trùng núc Giờ mãu, bầu trời nổi lên ngân Ngọc Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn thân một bên, vươn mình tẩy thấy. Rèm che lay động, Chương 216, 12 canh giờ loạn bệnh ngày. Đột nhiên, dường dưới hai cái màu đen đủng bên trong các bước lên một con đỉnh đầu hoa đảo đỏ mắt bạch xà, nhanh tử độ lớn, vô thanh vô tức tiến vào rèm che bên trong. Hai cái nửa trong suốt hoa đảo bạch xà từ từ bò bò, dọc theo cô gái thân thể leo lên Trương Ngọc Lâm hai tay, tại che kín mồ hôi trên da thịt leo lên. Trương Ngọc Lâm không có chút nào phát giác. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, hai cái hoa đảo bạch xà vô thanh vô tức tiến vào Trương Ngọc Lâm trong lỗ mũi, sau đó theo hầu tiến nhập lá phổi. Trương Ngọc Lâm chật ngực, lên co rút lại, sau đó từ từ khôi phục. Hết bệnh, Trương Ngọc Lâm theo cả năm chút nữa sáng. Tiến về phía trước hình bộ nha môn. Giờ thì, Thái Dương sơ thăng, Trương Ngọc Lâm đi ra hình bộ nha môn, mang theo mấy cái thủ hạ, hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước một chỗ tiểu lâu điều tra trọng phạm Hải Tung. Hắn đi ra hình bộ phố lớn, đi vào sát đường, hai bên hàng than sắp xếp, tiếng kêu không ngừng. Một cái lợn đen đầu treo tại thịt lợn trên quầy, đột nhiên, lợn lưỡi đất dở, rơi trên mặt đất, huyển giống như sâu có rồi đi tới. Một con chó trắng chậm rãi đi tới đường phố một bên, xanh sớm mắt nhìn chầm chầm Ngọc Lâm, trong cổ ô ô lên, nước theo miệng lưu xuống, rơi trên mặt đất, từ từ chảy xuôi. Từng viên một răng chó rơi tại nước bọn bên trong, nối liền một đường, chậm rãi chạy về phía Trương Ngọc Lâm. Một vòng lưới đánh cá trên, một cái màu xanh chết cá chép nhảy một cái mà xuống, vướt mặt đất, rãy rửa thân thể, nhảy hướng về Trương Ngọc Lâm. Đây đương mọi người, không một người nhìn thấy. Lật lưới, răng chó cùng cá chết cùng nhau và trên người Trương Ngọc Lâm, vô thanh vô tức. Trương Ngọc Lâm trên người, thêm ra từng mảng từng mảng lưới vết, vết cắn, vết cắn bên trong, chạy xuôi nước miếng nước cùng máu loãng. Minh thời gian, thái dương cao chiếu. Trương Ngọc Lâm cùng hình bộ mọi người ở tiểu lầu bên trong, cùng trưởng quý chén đổi ly, ăn uống tán gẫu. Trên bàn Bốn nhánh nhanh tử lập lên, giống như người mở dạng, nhảy nhảy nhót nhót, rơi trên người Trương Ngọc Lâm. Phân biệt cắm vào Trương Ngọc Lâm hai chân hai cánh tay bên trong. Một con thông suốt khẩu bát nước lớn bay lên, giữ tại Trương Ngọc Lâm đỉnh đầu, từ từ hạ xuống, đi vào tóc, cùng xương sọ dán vào. Giờ ngọ. Trong mặt trời này, Trương Ngọc Lâm say rượu, ngồi cô kiểu, về đến nhà, ở nhà người hầu nâng bên trong, về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, từng cái từng cái chăn cùng quần áo tựa như người, từ ngăn tủ bên trong đi ra đến, cái này tiếp theo cái kia nhào tới Trương Ngọc Lâm trên người, biến mất không còn tăm hơi. Trương Ngọc Lâm trên người tiêm ra 12 tầng như ẩn như hiện màn mỏng. Giờ mùi. thiên địa khô nóng. Trương Ngọc Lâm đi tới phòng luyện công, nhắm mắt đả tọa, tu luyện ma công. Ma công vật lên, quanh thân khói đen bốc lên, từng cái mắt thường không nhìn thấy ma trùng tạo thành khói đen, tại quanh người hắn vẩn quanh xoay chuyển. Cùng lúc đó, từng cái con ruồi, muỗi, con rệp, giết, con जु dẫn, phi nga, dế mèn chờ hơn trăm loại sâu đi ra góc, mỗi cái sâu trên người đều cưới một cái nho nhỏ phù nhân, năm phù kiếm, năm phù khiên. Nay chút phù nhân điều động sâu, vọt vào Trương Ngọc Lâm trong thân thể, tại da rẻ dưới bộ làm Trương Ngọc Lâm ra rẽ dưới cổ ra một cái lại một cái bao thịt, bao thịt từ từ trên rời, cuối cùng tụ hội đầu trán, xếp thành một đoàn, giống như nốt sần đầu hỏn. Giờ thân, Thái Dương ngả về tây. Cố Thanhễm vường minh hoa đường phố nhu ngọc các sắc vec, một tòa gian phòng che kín nội thực. Đột nhiên, sức mạnh vô hình rơi tại lục thực trên, 36 loại đóa hoa cùng nhau tỏa sáng, mấy ngàn đóa hoa giống như thị khẩu, cùng nhau phụt lên phấn hoa. Phấn hoa hội tụ cùng giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc xe ngựa. Bốn cái đỉnh đầu hoa đảo đại thần lần là ngựa, hoa văn hồng đại hoa vì là tù xe, một cái bùa vàng tiểu nhân vì là phu xe, vung một cái cánh liễu Bốn cái thần lần ngựa lôi kéo cánh hoa thủ xe, ngậy vào hư không. Trương Trạch, tu luyện ma công xong xuôi, Trương Ngọc Lâm chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Hai cái hoa đảo bạch xà chậm rãi trui ra lá phổi, dọc theo khí quản leo lên đến mũi, hoa đảo rọ ra lỗ mũi. Hoa đảo đầu rắn không ngừng lay động, mấy hơi thở sau, phấn hoa thần lần xe bay tới, rơi tại Trương Ngọc Lâm đỉnh đầu, chỉ về nhung ngọc các. Bạch xà hoa đảo phun ra 36 loại phấn hoa, tại Trương Ngọc Lâm trong huyết quản từ từ khắp. Trương Ngọc Lâm toàn thân khô nóng, thẳng đến trong phòng, nhưng phát hiện trong nhà nữ càng đều không tại. Hắn do dự một chút, trong đầu hiện ra minh hoa đường phố lại nghĩ tới hình bộ gần ngày phiền phức không ngừng, ép xuống ý nghĩ đè đẽ, lại tu luyện từ đầu ma công, nhưng chỉ chốc lát sau, ma công gián đoạn. Trương Ngọc Lâm Phật phòng thấp họng, nhiều lần tu luyện ma công, nhiều lần gián đoạn. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngày quang ấm dạng, đội trưởng phục, để người đón xe, thẳng đến Minh Hoa đường phố. Giờ dậu, mặt trời xuống núi, mới vừa lên đèn. Nhung Ngọc các lầu ba bách hoa thời gian, lời dâm liên thanh, sau một hồi bình tĩnh. Bách hoa gian nhánh to bằng cánh tay đỏ thấm một cái, diễm rơi xuống đất, nhẹ lăn một vòng, hóa thành bốn con to bằng đầu người màu đỏ có nện, lên trắng mạ nện chỉ chốc lát sau, trình gian phòng bị dập dạp trang trí mạng nện bao trùm, tầng tầng lớp lớp, dày như chăn đông. Không lâu lắm, Trương Ngọc Lâm ra ngoài, lại gọi hai cô gái, tại bạch hoa thời gian uống rượu du hí. Giờ tuất, bóng đêm quẹo người. Trong phòng trọ hoa bên trong một con lưu thanh âm thạch ánh sáng lóe lên, tiếp thu gian phòng ấm thanh. Năm đêm vô hình lưới dao sắc bay vào, chập rãi cắt chém 5 người môi. Không lâu lắm, mỗi người môi bị cắt 24 nhào, bờ môi tỏa sáng, nhỏ máu không lưu. Trương Ngọc Lâm đầu, nguyên bản tận rãi buộc tóc, hóa thành bát. Trong phòng, mùi rượu nức trời, năm người ánh mắt mê Trương đại nhân ngay tại hình bộ có mệnh hay không a mệt quả thực mệnh chết đi được tại hình bộ chỗ nào có tại hóa Ma Sơn tự do tự tại toàn bộ lệ trâu đều là hóa ma Sơn thiên hạ Muốn gái trực tiếp đi trong nhà người khác các đoạn yêu thích mới mẻ liền chuyên môn trên hôn lễ bước trước mặt mọi người chơi ha ha ha. thiếu tiền đánh vì hóa ma Sơn cờ hiệu bắt đi phu thương luyện thành con dối không thú vị bắt một ít bình dân để cho bọn họ chém giết lẫn nhau đó mới là thần tiên thắng ngày. ngay tại thầnỗ Thành không cũng nên ngang mà đi sao nên ngang mà đi chỉ cần trongệ Kim Loan ngồi cái kia lão bất tử Chúng ta Ma Môn cũng chỉ có thể cho hắn làm chó. Hãy chờ xem, chờ chúng ta Ma Môn nhất thống thiên hạ thời điểm, nhất định để cái kia lão bất tử đến thử trong trùng phệ người tư vị. Cho tới hiện tại, ông lão cậu nhu nhược vô năng, Hóa Ma Sơn chỉ có thể gần nhẫn. Ông lão cậu là ai? Hiện nay hình bộ thượng thư, chúng ta Trương trưởng môn sư huynh. Lão già này, làm việc sợ hãi rụt rẻ, đều bị các bộ giẫm ở trên đầu địa phân, cũng không dám phóng cái giám, chỉ để cho chúng ta có ở nhà chờ lão bất tử đại thoại quá khứ. Hình bộ thượng thư, nhưng là Trương trưởng môn sư huynh, làm sao nhát gan như vậy? Ha, ha hắn là gan cũng không nhỏ. Năm đó chế tạo bao nhiêu tử ma? Bất quá lớn tuổi, già rồi, bị lao bất tử thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho sợ rồi mà thôi. Lao không chết, sắp thực được a. Nghe nói hình bộ gần đây giết rất nhiều loạn đảng. Kha kha, đều là chủ ý của ta. Trương Ngọc Lâm phảng phất uống bất tỉnh đầu óc, một mạch nói ra nội tâm tích lũy ám ý nghĩ. Giờ hợi, bóng đêm sâu sắc. Bạch Hoa Gian bên trong, lại vang lên liên miên chập trùng mật tiếng lời dâm. Đối diện đường cái dân cư bên trong, Lý Thanh Nhàn chỉ về cuối cùng một tòa gián đầy bùa vàng giả sơn. Bùa vàng dựng đứng, giống như đóa hoa tỏa sáng, trong núi phun ra thanh khí cùng tất vàng. Tôi hướng về giờ Tí núi, sau đó liên tiếp rồi, cho đến thổi biến 12 núi. Một phút sau, cát vàng rơi tròn 12 núi, trong vòng 12 canh giờ sở hữu mệnh thuật dấu vết, tiêu tan không gặp. Lý Thanh Nhàn cuối cùng sử dụng tiêu ngân thuật, triệt để tiêu trừ mệnh thuật dấu vết. Thu thập tốt trong phòng tất cả, Lý Thanh Nhàn đẩy cửa đi ra ngoài. Hanan Bắc cùng ôn hóa chỉnh cao tốc nhìn sang. Động thủ. Lý Thanh Nhàn thanh âm tại bên trong khu nhà nhỏ lổmở. Nhân vật chính phần đầu gà mơ dần thành, phần lưu. lưu, ý đây là giống, anh em không thích mời trái. Chương 217, thú mới hận cũ ngày hôm nay. Hàn An Bác lấy ra huyết sáo, liền thổi 3 tiếng. Một đội lại một đội trong chiều hoạn quan cùng tuần bộ ti dạ vệ từ 4 phương 8 hướng úc lên, tựa như trong đêm tối lơi dao sắc, đâm vào nhu ngọc các. Đạo tu linh phủ bay múa đầy trời, ngăn cách trong ngoài. Ba vị tứ phẩm đại cao thủ dẫn đội, trên trăm vị nhập phẩm các phái tu sĩ vô thành vô tức lẻ vào, phàm là có người chống lại, hoặc đánh mất, hoặc giết chết. Cửu âm vừa ăn chơi chắc táng, nhu ngọc trong các, giết người như thảo không nghe tiếng. Một phút sau, mấy chục bộ thi thể chồng tại nhu ngọc các chính đường, xếp thành núi nhỏ. Máu tươi ròng rồi lũi bay lượn. Thi thể núi nhỏ bên trái Lưu Ngọc các người bị hạn chế về đạo, giống như chó chết nằm. Có thấp thỏm lo âu, có trong đôi mắt lóe lên khắc cốt sự thù hận. Núi thây phía bên phải, các khách nhân tựa như phá bao tải ngã trái ngã phải, mỗi người trên mặt đều hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được hờ sợ. Núi thây trước, đống vàng bạc châu đá, đồ cổ tranh chữ. Trương Ngọc Lâm nằm tại đám người bên trong, không lúc ních, liều mạng cho phí Nham nháy mắt. Phụ trách bắt lấy hành động tuần bổ ti bắt Lộ Thính giám quân phí nhưng phản có thấy hay không đến Ngọc Lâm, không ngừng là xem vơ vét đến chứng cứ, khóe miệng hơi vểnh lên, mặt mày lộ vẻ cười. Cuối cùng, phí thở dài một tiếng, nói, ai có thể tới như vậy nổi danh Nhu Ngọc Các, càng là Minh Sơn cứ điểm. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Đem tất cả mọi người giải vào chiếu ngục, từng cái thẩm vấn. Phí Nam nói xong, nhìn quét mọi người, xoay người rời đi. Từng chiếc từng chiếc xe ngựa lái tới, giải đi Nhu Ngọc Các sở hữu nghi phạm. Trở lại giả vệ, toàn bộ tuần bộ ti bắt đầu bận với đuổi, tra tấn tay già đợi tiến vào chiếu ngục xét hỏi án, lung bắt nhân viên kiểm kê chứng cứ, người phụ trách Văn thư một nhất ký lục cũng phụ trách đem lưu thanh âm trong đá dung chuyển hóa thành văn tự. Ánh bình minh vừa hé một cái mắt đỏ người phụ trách thư vội vã đưa ra một tờ lưu thanh thạch ghi chép. Vĩ đại nhân Phát hiện một đầu mối quan trọng, hình bộ thất phẩm kỵ uy Trương Ngọc Lâm đang cùng loạn đảng trong lúc nói chuyện với nhau, nói dưới đại nghịch bất đạo nói như vậy. Người phụ trách văn thư hai tay của run rẩy, phí nham quét qua một lần ghi chép, thể diện run rẩy, hét nhỏ nói, "Hoang đường! Sáng sủa can côn, sao dung ma môn như vậy nói xấu thánh thượng? Việc này nhất định tự mình nắm minh đốc công." Phí nham mang đi lời chứng cùng Lưu Thanh Âm Thạch, ly khai tuần bộ ti, thẳng đến trong chiều. Chiều ngủ. Lý Thanh tại nhà Tù Phương trong sảnh, rót một trà. "Đại nhân, ta chính là đi chơi, không thể cùng loạn đảng cấu cái ta. Ta trên có giả dưới có trẻ, mời đại nhân khai ân. Ta đồng ý đem một nửa ra tài dâng hiến cho giả vệ. Ta còn có mấy cửa hàng, cũng có thể chuyển giao đại nhân. Thương nhân kia quỳ trên mặt đất, ầm ầm lệ sắt đất. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn người này khí vận, là cái rất tầm thường thương nhân, bình thường kinh thường, không, có làm việc các gì, tỉnh cờ tìm hoa vật liệu. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ngươi thật sự là bị liên lụy. Như vậy đi, thả ngươi đi, ngày mai đến tuần bộ ti giao nộp trăm lượng bạc liền có thể. A. Thương nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Thanh Nhàn, hắn vốn là làm tốt bị bái một lớp da chuẩn bị. Kết quả không chỉ có không có lợi ra, liền thương cân động cốt cũng không bằng. Phu cận dạ vệ đều kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, cái này đời đạo, ai sống sót đều không dễ dàng. Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, tiểu trừng phạt liền có thể. Cùng cái kia chút hơi một tí gieo vạ một đường phố người người so với, lỗi của ngươi, không coi là cái gì. Hai dưới gốc xiển, đưa đi. Thương nhân kia chảy nước mắt, liên tục cảm ơn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thẩm vấn một cái lại một cái, cơ bản đều là phú thương, đại tộc công tử ca hoặc một ít có lại, không có cấu kết luận đảng, Lý Thanh Nhàn đều chỉ pháp bạc, liền thả người ly khai cái tiếp theo. Lý Thanh Nhàn nói xong, lại uống một hớp trà. Một bóng người quen thuộc bị hai cái ngục tốt áp lại đây. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, nói, "Đây không phải là Trương đại nhân sao? Người đến, cho một cái băng." Trương Ngọc Lâm bỏ ra sợ hãi nụ cười, không lưng ngầm lưng nói, "Gặp qua tiểu Lý đại sư. Cái kia ngày từ biệt, ta gặp người liền khen ngài, chúng ta hình bộ người đều cảm thấy ngài là Tề Quốc ít có nhân tài, đều hy vọng ngài đến hình bộ." Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, nói, "Việc tư sau đó bàn lại, chúng ta bây giờ nói công sự." "Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng." Trương Ngọc Lâm đưa tay long thuận đỉnh đầu tóc dài, khép hai trở lại, uy cụ ngồi trên đế. Lý Thanh Nhàn mỉm cười hỏi: "Trương đại nhân, ngươi ngày hôm nay đi Nhu Ngọc Các vì chuyện gì?" Trương Ngọc Lâm lúng túng nở nụ cười, nói: "Nam nhân mà, tổng có không quản được đúng quần thời điểm, ta là luyện công luyện sai đường, đi tạ hòa." "Ngài yên tâm, chúng ta hình bộ cùng Minh Sơn từ trước đến giờ không đội trời chung, ta chắc chắn sẽ không cấu kết loạn đảng." "Đúng vậy, ngày hôm nay đúng lúc gặp loạn đảng tại Nhu Ngọc Các tụ hội, thương thảo làm sao nhiễu ngày hôm nay tại, ngươi nói không có quan hệ gì với đảng, để ta rất khó làm a." Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Trương Ngọc Lâm bận bịu nói: "Ta hiểu." Ta ở trong thành có ba cửa hàng, ở ngoài thành có một cái trang tự, khế ước mua bán nhà đều ở nhà, ngài phái người lấy, ta ngay ở đây cho ngài, cùng tồn tại dưới chứng tử, là ngài nắm vàng dòng bạc trắng mua đi. Nhà ta nữ nhân, người xem trên ai, đều có thể tự dước. Còn có chữ viết bức tranh đồ cổ, ngài nếu là cho mà đây, cũng tận có thể cầm đi. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chỉ vào Trương Ngọc Lâm đối với mọi người nói, các người nghe một chút, Minh Sơn loạn đặng cũng là như thế hối lộ ta. Trương Ngọc Lâm trong mắt xẹt qua sắc mặt giận dữ, sau đó cười bồi nói, Lý đại nhân nói bừa. Ta như thế nào đi nữa không an thua, cũng là Hóa Ma Sơn đi chuyển, nhiều nhất ngày mai. Tỉnh bộ liền sẽ phái người hỏi ý. Các ngươi nghe, Minh Sơn cũng là như thế uy hiếp ta. Tiểu lý đại nhân, ta thật sự không có quan hệ gì với loạn đảng." Trương Ngọc Lâm cất cao giọng nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta tại bắt lấy loạn đảng trước, tại Nhu Ngọc các các nơi thả xuống Lưu Thanh Âm Thạch." Trong đó một viên, tại ngươi trong phòng." Trương Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhóm, nói, "Thì ra là như vậy, này Lưu Thanh Âm Thạch nhất định có thể chứng minh sự trong sạch của ta, ta vẫn trong phòng, vẫn chưa cùng loạn đảng cấu kết. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi ở trong phòng nói lời gì?" Lý Thanh Nhàn túi đầu uống Trương Ngọc Lâm mơ hồ cảm giác không đúng, liều mạng ngồi ức, từ từ Một ít ký ức dâng lên trong lòng, vẻ mặt càng ngày càng kinh khủng. Cái kia, cái kia chút đều là say rượu mê sảng, đều là nói lung tung. Trương Ngọc Lâm toàn thân run rẩy, Lý Thanh Nhàn phất phắt tay, còn lại ngục tốt ly khai, chỉ còn Hàn An Bác, Vũ Bình cùng Trịnh cao Tước. Lý Thanh Nhàn chỉ vào Vũ Bình, nói: "Trương đại nhân, nhớ tới cái này người sao?" Trương Ngọc Lâm nhìn phía Vũ Bình, hai mắt mở mịt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không nhớ rõ, thật không có ấn tượng. Trương Ngọc Lâm nói. Vũ Bình cắn răng, nắm nhìn chằm Trương Ngọc Lâm. Hàn An Bác thở dài nói: "Quý nhân hay quên sự tình a?" Đúng đấy, phế bỏ hai cái dạ vệ đang điền mà thôi, như thế hơi không đủ đạo sự tình, chứ lại nhân làm sao sẽ nhớ." Lý Thanh Nan nói. Trương Ngọc Lâm sững sốt một cái, nghĩ đến một hồi lâu, mắt sáng lên, thở dài, nói, "Ta nhớ ra rồi, sự kiện kia là ta sai rồi. Ngươi lúc đó là đi ngang qua, vẫn là cố ý gây ra." Lý Thanh Nan hỏi. Trương Ngọc Lâm chau mày, một bên hồi ức một bên nói, "Chỉ là trước một ngày có bằng hưu nói, Khang lão người nhà ở tại đây có tiệm, nếu như ta muốn tìm Khang lão hỗ trợ, có thể đi nơi nào tìm tìm cơ hội, cũng không có người hết sức xảy đến. Sau đó thì sao? Cái gì đều không có phát sinh?" Khương lão cũng không biết chuyện này. Trương Ngọc Lâm nói, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Vũ Bình, người này miệng ra bộ lời, chửi đối quân thượng, lại ý đổ vũ lực chạy trốn, phế bỏ đan điền của hắn để ngừa chạy trốn." Là Chương 218, lục bộ thảo phạt ban đêm giáng lâm. Chờ chút, ta nhận sai. Ta. A. Vũ Bình chép lại trên bàn núi nhọn pháp khí, xông lên trước, tay trái tóm chặt Trương Ngọc Lâm cổ áo, tay phải cầm pháp khí truy, nhắm ngay Trương Ngọc Lâm bụng dưới hạ đan điền, thẳng tắp đâm đi vào. Rút ra, lại đâm. Trương Ngọc Lâm tiếng kêu thảm thiết tại trong nhà giam vang vọng. Trương Ngọc Lâm bụng dưới đâm thành nát tổ ong vỏ vẽ, liên quan ruột đều chảy ra, Vũ Bình mới đưa mũi nhọn pháp khí ném lên bàn, chậm rãi lau chùi trên mặt, trên người cùng vết máu trên tay. Trương Ngọc Lâm thoát. Vũ Bình tay sinh, không tìm chuẩn đan điện, nhiều chọc vào mười dưới, Trương đại nhân đừng nóng giận. Lý Thanh Nan nói, vứt ra một tờ linh phù, ngừng lại Trương Ngọc Lâm huyết, tùy thương khẩu liền, lung tung lại. Thà tương đối chính xác. Lý Thanh Nan nói, chỉ tay một cái Ngọc Lâm tâm, một tia tia điện lập loé, Lâm linh đài. Trương Ngọc Lâm phun ra một đũa máu, tuyệt vọng nhìn Lý Thanh Nhàn. "Cái này người, ngươi nhận ra sao?" Lý Thanh Nhàn chỉ về song quyền nắm chặt chỉnh cao tướng. Trương Ngọc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng hết khí lực cuối cùng nói, "Thật sự không biết. Cái kia ngày ngươi phá hủy hai cá nhân đàn điển, hắn là một người khác như tử?" Lý Thanh Nhàn nói. Trương Ngọc Lâm ánh ho khan, khóe miệng máu tươi tràn ra, mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Cái kia chút bị các ngươi làm đủ, sát hại người, nhìn về phía ánh mắt của ngươi, cũng là như vậy chứ. Đúng rồi, cái kia tại Bắc Sương tìm hiểu tin tức gia vệ, trước khi chết, đã từng cầu xin qua ngươi." Ta không có tử trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy ngươi nửa điểm thương hại. Ta, ta, ta sai rồi. Ngươi không phải là sai, ngươi là tội đại ác cực. Ngươi là đến chết. Cao Tước, người này phỉ bán quân phụ, đại nghịch bất đạo, cắt đi đầu lưới, gọt gai từ chi. Là. Hàn An bác đi lên trước, cầm lấy hình cụ chống đỡ mở Trương Ngọc Lâm miệng, chính Cao Tước tay trái dùng cái cặp kẹp lấy Trương Ngọc Lâm đầu lưỡi, tay phải kéo dùng sức một kéo, máu tươi bắn toé. Ôi. Trương Ngọc Lâm sinh đau đớn ngất đi. Các ngươi xử lý một cái. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua đầy đất vết máu, liếc mắt nhìn Hàn An Bắc. ca Hắn dù sao cũng là Hóa Ma Sơn đi chuyển, có cần hay không đối với hắn dùng toi mạng kiếm các loại thủ đoạn. Lý Thanh nhàn nói. ăn bắt mắt sáng lên, lập tức cười nói, toi mạng kiếm loại nào quý trọng, dùng trên người hắn thái quá lãng phí. Chính trực hoàng thượng đại tỏ, hắn lại nói ra đại nghịch bất đạo nói như vậy, trong chiều thông lệ chính là trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện, miễn cho chọc giận hoàng thượng. Người nếu như lo lắng, chờ sau khi hắn chết, dùng bình thường mệnh thuật tiêu tan liền có thể. Hàn thúc, cái gì là toi mạng kiếm? Trình Cao Tức nói, tồn chết chi chí, nhưng lại không sợ sinh tử chi nhân, hoặc thân mang toi mạng kiếm. Trình Cao Tức một mặt mê man, Lý Thanh Nhàn giải thích nói, một loại đặc biệt mệnh khí, đoạn sinh phía sau toi mạng để ý một ít trên người chịu đặc biệt sứ mệnh người sẽ đem đưa vào cuộc sống bên trong, một khi hành tích khả năng bại lộ thì sẽ lấy kiếm coi mạng, hình thành mạnh mẽ mệnh thuật tiêu trừ tất cả dấu vết, tránh khỏi liên lụy càng nhiều người. Trong lịch sử một ít không đầu công án, có thể là toi mạng kiếm dẫn đến. Thì ra là vậy. Trình Cao Tức đột nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn ly khai nhà tù, tiến nhập Xuân Phong Cư. Chu thúc, tiền đủ chưa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Còn thiếu một chút, đô cổ tranh chữ biến hiện lúc cả ngày. Chù xuân Phong nói. Nếu không đủ, cái kia liền cấp chương ngọc lâm gia mà khác lại sao một ít hình bộ hạ phẩm quan viên ra. Ma môn nhất thiện cương đoạn, Trương Ngọc Lâm chỉ là thất phẩm ma tu, ở kinh thành gia tài liền vượt qua năm vạn hai. Dù sao cũng là hóa ma sơn đi chuyển phổ thông ma môn hạ phẩm của cải kém xa hắn." Chu Xuân Phong nói. "Đường đốc công có ý gì? Còn không nghĩ làm lớn chuyện." Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Chờ một lát nữa, nhìn Trương Ngọc Lâm lời khai, liền không thể theo hắn." Lý Thanh Nhàn ngồi yên lặng, hai người uống trà trò chuyện, không lâu lắm, Nam vội vã xung tới. "Chu đại nhân, đốc công lệnh." Vĩ liếc mắt nhìn trong phòng ba người, tiếp tục đạo, "Trương Ngọc Lâm đại đạo." không có vô khống phụ, tâm sinh hối hận, tự sát mà chết. Ra tại sao không có xung công, dùng cho tuần bộ ti tiền ăn đuổi, cảm thấy ăn đuổi chúng tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Chu Xuân Phong chậm rãi nói, "Trương Ngọc Lâm lưu thiên nhiên bên trong, còn nhắc tới mấy cái đồng dạng không có vô không phụ hạ phẩm, ta nhìn, cùng làm đi." Phí Nam nhíu nhíu mày, nói, "Một chút hạ phẩm, cũng không sao, chỉ là không thể kinh động vạn túi ra. Nhìn lời chứng, ta tin tưởng hình bộ chắc chắn sẽ không kinh động hoàng thượng." Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Cái kia chúng ta liền nghe Chu đại nhân, theo vây lại ra." Phí nói, "Có phí công công tòa trấn, thêm yên tâm." Thanh Nhàn, ngươi theo Hà phòng thủ cùng phí công công đi một chuyến, thanh tra tịch thu tà đạo hình bộ còn lại. Tuân lệnh. Thính giám quân phí nham, phòng giám quân tỉnh quan, Bắc lộ tỉnh tạm phòng thủ Hà Lỗi ba người dẫn đầu, Lý Thanh Nhàn vì là trợ thủ, điểm đủ tuần bộ ti nhân mã, vọt vào chương ngọc lẩm trong nhà, tinh tế thanh tra tịch thu. Mọi người thanh tra tịch thu xong xuôi, tại chỗ kiểm kê, trong triều hoàn quan ghi chép. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, tại thư phòng giá sách lật qua lật lại sách, lại đi trong phòng ngủ chuyển mờ chút, cuối cùng tại một góc cây cây thông dưới, để Vũ Bình cùng chỉnh cao thước đất. Chỉ chốc lát sau, trong đất đào ra một cái giáng vào linh phụ sơn hồng dương lớn, cao hai tút dưới, mở ra xem, ngân phiếu, hiện ngân, kim diệp tử, kim qua tử, tiền đồng chờ chút nhét tràn đầy làm làm. Gọi tới phí nham, phí nham vừa nhìn, tập ba một cái miệng, nói, nên nhớ cái gì cũng ghi lại, này chút đồ mới, không ghi chép cũng được. Lý Thanh Nhàn cười cợt. Phí nham lại nói, này chút rợi dạng, liền dùng để khao tướng sĩ. Ta thay đốc công làm chủ, lần này chúng ta trong triệu năm tiểu, tuần bổ ti lên mặt, không thể để các tướng sĩ chảy máu lại rơi lệ. Đều nghe phí đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói. Phí nham liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn cản cô lộ ra vẻ hờ mộ, sau đó tự mình sắp xếp người phân bạc. Chép xong chương Ngọc Lâm gia, bên trái phòng mấy trăm người liên tục bắt được bảy cái hình bộ hạ phẩm, ăn cấp bảy ra. Nay chút ma môn đệ tử cưỡng đoạt quen rồi, mỗi người trong nhà xa Hoa, bất động sản khế đất xa nhiều như tầm tưởng còn lại. Thậm chí còn đào ra một cái thất phẩm đại sâu mọt, tại hình bộ kho hàng nhậm chức, vẹn vẹn ở kinh thành phủ cận liền có 3000 mẫu đất cùng 12 bộ chật viện, thêm vào những địa phương khác, đất ruộng qua 5000 mẫu, viện qua 50 bộ. Liên thấy giàu sang phú nhâm đều chợn mắt bát trở lại Xuân Phong cư, Chu Xuân Phong xem xong xét nhà tiền phi pháp danh sách, thở dài, nói, chữ chữ huyết lệ, nhưng câu dân mỡ. Hình bộ cái kia bờ nói thế nào? Lý Thanh Nan hỏi. Trương Ngọc Lâm lời chứng đưa qua, hình bộ một lời chưa phát. Chu Xuân Phong nói, hoàng thượng đại thọ sắp tới, hình bộ cũng không thể để hoàng thượng không cao hứng. Lý Thanh Nan nói, Chu Xuân Phong nói, cái kia sổ sách liên lụy rất rộng, trong chiều đang âm thầm điều tra, chờ làm rõ mạch lạc thì sẽ sắp loạn đảng một lưới bắt hết. Những ngày gần đây, ngươi ra tăng tu luyện, ta đi cho ngươi mời một cái khí vận thất phẩm viên chức. Chờ hoàng thượng đại thọ qua, ngươi đừng ra ngoài liên mèo tại dạ vệ tu luyện, hình bộ phản công. Tất nhiên, nội đấu kịch liệt như vậy. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, nói, có nhớ hay không ngươi khi còn bé, thần đô buổi tối nhiều lần cấm đi lại ban đêm, khắp thành nổ vang cùng phất quang. Nhớ tới a, nói là triều đình đại chiến yêu tộc. Đó là lục bộ thảo phạt. Này, Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, đầu óc hiện ra trong đêm khuya lục bộ cửu khanh các đại nhà môn lẫn nhau thảo phạt trận diện. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là truyện hậu giống, anh em không thích mời trái. Chương 219, khí vận tất phẩm thêm thân này. Lý Thanh Nhàn lại hỏi, hiện tại thần đô buổi tối là thường thường xảy ra chiến đấu, nhưng quy mô đều rất nhỏ, lục bộ thảo phạt đình chỉ. Hạ phẩm cùng trung phẩm tiểu thảo phạt, lỗ có phát sinh. Thượng phẩm nhóm đánh mệt mỏi, đã nhiều năm chưa có. Chu Xuân Phong đạo, Lý Thanh Nhàn cân nhắc một trận, nói, năm đó tà phái ma môn vào chiều, những thế lực khác khống phục, cho nên mới ra tay. Chu Xuân Phong gật gật đầu, ngài có không có tham gia qua? Lý Thanh Nhàn đột nhiên cười hỏi. Chu Xuân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ ngày hoa sen chính thịnh. Ta cùng với cha ngươi, sóng vai bước qua hình bộ đổ, đánh ti ngục bằng hiệu, đã từng đá phá hộ bộ nam viện cửa lớn. Phá hủy tự thân. Ngươi Tống Bá Bá đã từng trong bóng tối hồi kinh, tham dự Lục Bộ Thảo phạt. Ngươi có lẽ không nghĩ tới, hiện tại Tứ Bình bắt Ổn Triệu thủ phụ, là Lục Bộ Thảo phạt tiên phong. Ta làm sao có chút nhiệt huyết dâng trào? Lý Thanh Nhàn Đạo: Ta không hy vọng các ngươi cũng đối mặt như vậy thần đô, nhưng ta hi vọng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta đại khái hiểu tại sao tà phái ma môn tại thần đô so với tại Phong Châu thu lại, nguyên lai like, các ngươi làm nhiều như vậy. Lý Thanh Nhàn Đạo: Phong Châu. Chu Xuân Phong túi đầu ho nhẹ. Lý Thanh Nhàn dài một tiếng. Phong Châu là triều đình quan văn trong lòng đạo. Năm đó Thái Ninh Đế tao nội Trư Vương Thảo Phạt, vì thu được các thế lực lớn giúp đỡ, đem các thế lực chi chủ gia phong là vua, cho phép một ít châu phủ vì là đất phong, như vương quốc độc lập, thời hạn 300 năm. Bây giờ thiên hạ 5 phần, một là triều đình, hai là yêu tộc, ba vì là các thế lực lớn phong châu, 4 là Chu bờ tiểu quốc, cuối cùng chính là Đông Đảo Hoàng Vu nơi. Không chỉ có quan văn khư phục, võ quan cũng đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Tự đủ thái tổ kiến quốc lên, dù cho quân công cao vương công nhỏ, cũng chưa từng có một châu một phủ phong. Ngươi tổng bá bá đã tại thần Đô an gia, hoàng thượng đại thảo qua, ngươi tìm cái thời gian bái phỏng một cái. Chu Xuân Phong đạo: "Được, tốt tốt tu luyện. Mà khác, ít quấy rối đấu phi." Chu Xuân Phong đạo: "Học tập trên chuyện, làm sao có thể quấy rối đây?" Lý Thanh Nhàn cười ly khai. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng biến mất tại Xuân Phong cư, than nhẹ một tiếng. Hồi lâu phía sau, hôi chuẩn rơi xuống đất, hóa thành người, đưa ra một mảnh hình cái vòng màu xanh ngọc thạch. Chu Xuân Phong đưa tay tiếp nhận lưu thanh ngọc thạch, nghe xong một trận, sắc mặt kỳ biến, vung tay phải lên, văn ký bao phủ toàn bộ phòng. Người này đúng là năm đó quy định săn vương phủ tổng người. Thuộc hạ nhiều mặt điều tra, đúng là người này. Khương Phong đi tìm hắn mấy lần, 3 lần. Sao như vậy? Chu Xuân Phong nhìn ngoài phòng tự lẩm bẩm, sắc mặt tử bạch. Giáp chín trong phòng, Lý Thanh Nhàn dùng đưa tin phủ bản hướng về Khương Ấu Phi thịnh giáo một ít trong tu luyện vấn đề, tiếp tục học tập. Mặt trời mọc mặt trăng lặn. Thái Ninh đế 60 đại thoại oanh oanh liệt liệt bắt đầu, lại oanh oanh liệt liệt kết thúc. Cả tòa thần đô thậm chí toàn bộ đại tế, nay chút trời đều đặc biệt yên tĩnh. Lý quá chỉ là cựu phẩm khoa thủ, tại Long Trọng điện lễ trên ngay cả một bọt nước cũng không tính là, thanh thản ổn định ở trong phòng học tập cũng không biết tại sao, nhìn cái kia chút chút chắc vẫn tự, Lý Thanh Nhàn đã có thể bình tĩnh lại học tập, so với quá khứ nỗ lực rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều. Tại những ngày gần đây, Lý Thanh Nhàn thường thường sử dụng linh nhãn nhìn vận mệnh thiên hạ sông, không ngừng xúc thế. Thái Ninh Đế ngày sinh thứ ba ngày, đại thưởng quân thần. Lý Thanh Nhàn đang ở giáp 9 trong phòng đọc sách, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào. "Lý khoa, đại Hỷ a." Một người tuổi còn trẻ dạ vệ thanh âm vang lên. Lý Thanh Nhàn để sách xuống, đi ra cửa ở ngoài, Liên gặp một đội trên người mặc màu đỏ, đỏ nội đình quan bảo quan đi vào tử, mỗi người vui sướng, người cầm đầu nâng hắc nhưu vàng chói thánh chỉ. Mấy người sau lưng ngân một ít hụt hẫng. Thái giám phía sau theo cung triều đình thị vệ, cuối cùng mặt là mười mấy giả vệ, đầy mặt hưng phấn. Hàn An bác chờ mấy người cũng nghe tin tới rồi. Cầm đầu thất phẩm hoạn quan nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười nói, nhưng là thánh thượng bổ nhiệm thiếu niên mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn, chính là tại hạ. Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay. Giả vệ Lý Thanh Nhàn tiếp chỉ. Thất phẩm hoạn quan đột nhiên đề cao nhọn vị cổ họ. Vì thần Lý Thanh Nhàn, tiếp chỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhàn hơi khom lưng, hai tay buông xuống dưới. Ngày thừa vận hoàng đế, sắp viết, cương phong tiên sinh chi tử Lý Thanh Nhàn. Mỹ Đức, Văn Võ xong toàn, ngăn địch ở ở ngoài, an dân với bên trong, rất tặng chính thất phẩm khí vận viên trước, thêm thủ ân kỵ úy, tặng khí vận chiến phục một cái, bạch ngọc cái chặn giấy một cái, văn phòng tứ bảo một bộ, vàng chói kiếm tuệ một đóa, lấy hiện ra đức, lấy trường công. Khâm thử. Vì thần lý thanh nhàn, lĩnh chỉ tạ ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thanh Nhàn lên trước hai bước, bình dơ hai tay, tiếp nhận thánh chỉ. Thất phẩm hoạn quan nói, đem thánh tặng đưa vào trong phòng. Hoạn quan lục tục vào nhà, thả xuống các loại vật phẩm. Lý Thanh nhàn tìm một người khác không thấy được góc độ, lấy ra trăm lượng ngân phiếu, nhét vào cái kia thất phẩm hoạn quan trong tay. Cái kia hoạn quan túi đầu vừa nhìn, mặt mày lớn hở, cuốn vào trong tay áo. Hàn An bác đi tới một bên, lấy ra bạc vụn, từng cái đưa cho còn lại hoạn quan cùng thị vệ. Lý đại nhân kính cẩn biết lễ, gặp quân như nước mắt, quả thật trung thần tướng tài. Cái kia thất phẩm hoạn quan đạo. Chớp mắt sau, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, pháp lực phun trào, song mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn ra. Đúng đấy, hoàng thượng đối với ta quá tốt rồi, ai, ta tại sao khóc? Để công công cười chê rồi. Lý Thanh Nhàn vội vàng lau chùi mắt sưng, nhưng không đi lau nước mắt. Cái kia thất phẩm hoạn quan cười nói, kính xin Lý đại nhân cầm trong tay thánh chỉ. Mặc vào thất phẩm khí vận chiến phục, chúng ta cũng xong trở về phụ mệnh. Đúng đúng đúng. Hoàng thượng đối với ta quá tốt rồi. Lý Thanh Nhàn mang theo tiếng khóc nước nở, mặc vào khí vận chiến phục, cũng hai tay giơ thánh chỉ. Cái kia thất phẩm hoàn quan cẩn thận từng ly từng tí một hái dưới bên hông quan hắn, đụng chạm thánh chỉ. Vàng chói vừng sáng tại thánh chỉ bề ngoài chạy xuôi, sau đó hóa thành một đường thuần trắng chi quang, thẳng vào Lý Thanh Nhàn mỹ tâm. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy sôi trào mãnh liệt sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, cái bọc toàn thân, ngập không có ý thức của mình. Hai bờ không ngừng truyền đến rộng rãi rồi lại nghe không rõ tán tụng tiếng, phản vạn dân ca tụng. Trong thiên địa chỉ còn lại vô tận chân quang. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn cảm giác với bản thân pháp lực liên tục tăng lên, đột nhiên, một tiếng như cột như không xứ nước tiếng vang lên. Sau đó, từng cái từng cái khí mạch tại vô hình sức mạnh to lớn tốc đầy dưới, từ từ dựng, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong máu thịt thêm ra từng cái từng cái chạy xuôi nước sông. Hai tay, hai chân, ngón tay, ngón chân, ngực bụng, đầu lâu. Cái kia chút nước sông rõ ràng cần phải như dòng nước nhỏ róc rách bắt đầu chạy xuôi, nhưng đinh thai nhức óc, nộ vàng không ngừng, mang theo bao phủ thiên hạ đại khí xu thế, quyết chí tiến lên, vỡ bờ đại địa. Lý Thanh Nhàn dựa theo thần tiêu pháp tu luyện, không ngừng ý túc trực bên linh cứu đài, sau đó khai thông trên người từng cái từng cái khí mạch. Pháp lực dâng trào, khí mạch lưu chuyển, không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn phát hiện, toàn thân mình khí mạch liên thông, tại lượng lớn mạch máu bên dưới, thêm ra gần như thực chất khí mạch thông đạo. Khí mạch thông đạo dựng hoàn thành, chính thức lên cấp bát phẩm đỉnh cao. Một khi khí mạch cùng mạch máu bắt đầu dung hợp, thì sẽ thăng cấp thành thất phẩm. Cảm nhận được pháp lực ở trong người tựa như sông lớn dâng trào, Lý Thanh Nhàn cảm xúc dâng trào. Thật không nghĩ tới, cái này số mệnh viên trước mạnh đến trình độ như thế này. Lý Thanh Nhàn tại trong linh đài quan sát, Lôi Long Hỏa ấn đầu rồng từ hai cái tăng cường vì là ba cái. Nội thần đồng tử cùng nội thần lực sĩ khí tức liên tục tăng lên, đã theo chính mình thăng cấp thành bát phẩm. Chương 220, lên cấp bát phẩm đáp khí mạch. Không đúng, căn cứ trên sách nói, nội thần cấp bậc là cố định, không thể thuận theo chủ mà lên cấp. Hẳn là thần tiêu lôi loại mang tới chỗ tốt. Ý niệm tiến nhập mệnh phủ, Thô Thô vừa nhìn, không có thay đổi gì. Ồ. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Phía trước khí vận cá nguyên bản hầu như dùng hết, có thể hiện tại bên trong dĩ nhiên đầy đủ có 30 cái khí vận cá. Không sai. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn mình mệnh phụ mệnh, khẽ cau mày. Đến nay chỉ một tòa mệnh, quá ít, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một mở mệnh pháp môn. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã tối. Tỉnh rồi. Hàn An bác đưa qua một chén nước. Lý Thanh Nhàn cảm thấy miệng làm, cũng không khách khí, tiếp nhận cái chén cục cục đều cục cục đều một hơi uống quang nước đẫm. Còn có, Hàn An bác nói. Lý Thanh Nhàn liền uống ba chén mới ngừng lại. Chúc mừng lên cấp bát phẩm. Hàn An Bắc cười nói. Chúc mừng chúc mừng. Vũ Bình cùng Trịnh Cao tức hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Hàn An Bắc nói, ngươi vừa rồi lên cấp bát phẩm. Khí mạch bất ổn, trước tiên tính dưỡng 3 ngày, chờ khí mạch vững chắc, lại tính phần sau. Tuyệt đối không nên tiểu xem chuyện này, rất nhiều người chính là bởi vì khí mạch chưa ổn độ vàng xuất chiến, hoặc là dẫn đến không cách nào lên cấp trung phẩm, hoặc là lên cấp trung phẩm sau ngũ khí mỏng manh. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, bát phẩm như bệnh, đạo lý này ta minh mạch, ta sẽ tính dưỡng 3 ngày. Ta chỗ này còn có một chút nuôi mạch thuốc, bây giờ có thể ăn đi." Hàn An bác nói, chỉ cần là nuôi mạch thuốc, đều có thể ăn. Lý Thanh nhàn từ càn khôn trạc bên trong nhẹ ra một viên nuôi mạch thuốc, bỏ vào trong miệng ngậm hóa, nhắm mắt vận dụng thần tiêu pháp. Đan dược chậm rãi tại thân thể chạy xuôi, ra cố khí mạch. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa mở mắt ra. Cảm giác tốt lắm rồi. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chầm rãi cất bước. "Giạo, giạo." Lý Thanh Nhàn trong thân thể chuyển đến nước sông đánh ra bờ bờ thanh âm, đầy phòng rõ ràng có thể nghe. Lý Thanh Nhàn vụng về dục dịch, mỗi đi một bước rơi xuống đất, chân dưới liền phát sinh nặng nề âm thanh, như là tấm sắt đập xuống đất. Hàn An Bắc bận điệu nói, "Ngươi vẫn là đừng đi nữa, chờ khí ổn định lại nói." Vừa nói, một bên cho Lý Thanh máy mắt. Lý Thanh Nhàn lập tức ý thức được, mình khí mạch là nhìn khí vận thiên hạ sông mà thành. Các vui tất cả mọi người. Được. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, khí mạch rộn rữa thanh âm mới biến mất. Lý khoa lợi hại. Trình Cao tức giơ ngón tay cái lên. Ta có thể sờ sờ ngươi khí vận chiến phục sao? Vũ Bình thanh âm truyền đến. Lý Thanh Nhàn tối đầu vừa nhìn, trước ngực mình giáp sắt bao trùm, lồi ra một cái giống như mèo không phải mèo, giống như hổ không phải hổ thú đầu, thất phẩm hổ văn đầu chiến phục. Tầm thường thất phẩm chiến phục bề ngoài chỉ là một tầng tầm thường hổ văn đầu hắc thiết giáp, hổ đầu hai mắt cũng là thiết, nhưng cái này số mệnh chiến phục hổ văn mắt nhưng cần hai viên đạm đá quý màu xanh lục, một loại kỳ dị khí tức bao phủ chiến phục. Thất phẩm khí vận chiến phục, bản thân phòng hộ năng lực tương đương với thất phẩm pháp khí, đồng thời ẩn chứa khí vận lực lượng, đủ để chống đối chính ngũ phẩm cao thủ 3 lần ra tay toàn lực. Hơn nữa chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, khí vận bảo vật sức mạnh có thể chậm rãi khôi phục. Khí vận bảo vật, là đương thời mạnh nhất bảo vật. Tùy tiện mồ, Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua không có tiền đồ Vũ Bình, vũ bình cười hi hi, đưa tay nhẹ nhàng rút khí vận áo giáp, hai mắt phóng quang. Trình Cao tức trông mà thèm nóng lòng, nghĩ đến nghĩ, chung không có không ngại ngùng mà miệng. Hàn An Bắc cười nói, có cái này số mệnh chiến phục, sau đó liền an toàn rất nhiều. Hàn Có phải là chỉ cần khí vận sung túc, liền có thể vận kích phát khí vận lực lượng, chống đối cao phẩm, cao thủ công kích?" Lý Thanh nhắn hỏi. "Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá chúng ta không cách nào điều động khí vận, khí vận bảo vận chỉ có trong tay hoàng thượng, mới có thể quần quật không ngừng chống đối cao thủ công kích." Hàn An bắt nói. "Vô Bình lưu liên tu tay về, nói, nhiều nhất 3 tháng, ngươi là có thể lên cấp thất phẩm, để ngươi ước cao à? Hàn An bắt nói, "Thế nhàn, ngươi phải nhớ kỹ, có thể mượn dùng khí vận, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng khí vận từ thất phẩm lên cấp lục phẩm, nếu không thì, sau đó lên cấp thượng phẩm độ khó lớn tăng." Hửm, ta minh bạch." Khí vận trung quy chỉ là phụ trợ, mình mới là cát bản." Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu như ngươi khí mạch có thể rất sớm vững chắc, dựa vào thất phẩm khí vận viên trước, có thể tham gia năm nay thất phẩm thành vấn thí. Không vì là thông qua, chỉ vì kiểm nghiệm mình một chút, hướng về cái khác thất phẩm ngày mới học tập. Lần này thất bại không sao, ngày mai tái chiến. Thất phẩm thành vấn thí." Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Hàng ca, ngươi được giúp ta một việc." Nói, "Ta trong tay không thiếu phổ thông mệnh tinh, hiện đang muốn mua một ít đặc thù mệnh tình, chủ yếu là cái kia loại trang chỉ, trang chú, nộ lực loại, ngươi giúp ta lưu ý điểm." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác nghĩ đến nghĩ, nói, chúng ta không nhìn ra ai có này chút mệ tinh, bất quá, đón lấy ta sẽ đặc biệt lưu ý cái kia chút tương đối đặc biệt người, như ngươi nói, các ngành các nghề so sánh chăm chỉ nỗ lực mà có nhất định tên tức giận, một khi bọn họ cần giúp đỡ, đồng ý bán mạng cách, ta phải đi liên hệ. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Lại không nói các ngươi mệnh thuật sư phải trao đổi đồng giá, chỉ nói riêng này chút có tốt số các người, bình thường khốn không ngăn cản được khó bọn họ, có thể làm khó bọn họ, nhất định đều là đại hạng. Điểm ấy, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàn An bác nói, không sao. Bọn họ nói lên yêu cầu nếu như ta có thể làm được, liền làm, không làm được, liền thay đổi người, không đáng kể." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi có thể như thế nghĩ liền tốt." Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bán, chia ra cho người chuyển tin hơi thở, nói chính mình đã lên cấp bát phẩm, hy vọng được chỉ điểm. Mọi người cũng vui lòng theo kiện, lục tục chỉ đạo Lý Thanh Nhàn. Tống Vân Kinh chỉ đạo xong, thêm ra một đoạn tống bạch ca tiện tiện âm thanh, "Thanh Nhàn, là ta, ta về thần đô. Nay hai ngày ta xã giao nhiều, trước tiên không tìm ngươi, chờ thêm mấy ngày không đội vàng, lại tìm ngươi ăn một bữa cơm." "Đáng tiếc, ngươi mới bát phẩm, quá yếu." Lý Thanh Nhàn đáp lên nói, "Tống bà Bá, người này hay vậy? Liên đưa tin phủ bản đều không có, cứng rắn sượt ngươi phủ bản. Ta bình thường không cùng này loại không có phủ mâm người lỡ được." Cái kia bợ lại truyền tới Tống Bạch Ca thanh âm thở hổn hển, "Có chút tiền dơ bẩn thì ngon a. Ngươi đợi ta cho tới đưa tin phủ âm. Không với ngươi nhiều lời, ta muốn đi ban đêm đọc. Kinh thành bạn cũ hàng ngày hẹn ta ra ngoài, đều không có thời gian đọc sách, phiền chết đi được, ta thật nghĩ tốt may mà ra đọc sách học tập, đáng tiếc quá được nên, không có cách nào à?" Lý Thanh môi, mặc kệ Ca. Vì vững chắc bát phẩm đáp khí mạch cảnh giới, Lý Thanh Nhàn liên tiếp mấy ngày không ra Dược Hoa Đại viện, nghiêm túc cẩn thận học tập cùng đánh bóng khí mạch. Thái Ninh Đế đại tội quá khứ, Thần Đô thành cũng khôi phục bình thường. Vừa tối, tình cờ chuyển đến nổ vang hoặc lầy quang. Đã ăn cơm trưa, Lý Thanh Nhàn mở sách, tiếp tục cân nhắc bài thuật, tiếng gõ cửa vang lên. "Lý đại nhân, cửa hung ở ngoài một người tên là Dương Lang Lội, nói là ngài bạn thân, thật giống có một rượu cục muốn mời ngài đi." Đứng ở cửa hai cái dạ vệ, một cái là Dược Hoa, một cái là dạ vệ cửa thủ vệ. "Là bằng hữu ta, chúng ta cùng đi." Lý Thanh thư ký phóng tới trang sách bên trong, khép lại sách, thu vào cản côn Hai cái dạ vệ ước cao nhìn toán qua càng không trạng, tại đằng trước vì là Lý Thanh Nhàn dẫn đường. Đi tới cửa hông, liền gặp một cái du đầu phấn diện trắng nõn mặt thiếu niên đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn vội vàng vẫy tay. Chương 221, hình bộ mật thám không mở miệng. Phiền phức mấy vị, Dương Lăng Du xác thực là bằng hữu ta. Lý Thanh Nhàn nói, nếu là Lý đại nhân bằng hữu, mời đến. Cửa thị vệ cho qua. Dương Lăng Du đi vào, cười sờ sờ thai phải bông xuống. Một đoạn trong trí nhớ ám hiệu trong đầu sẽ qua, Lý Thanh Nhàn mang theo Dương Lăng Du đến địa phương không người, thả xuống cách phủ. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Lăng Du thu lại nụ cười, nói: "Trần Thuốc sáng nay đi nhà ta bút thuốc, để cho ta tới tìm người, nói hắn thật giống bị người theo dõi, sợ trong nhà có chuyện." Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, trong đầu lập tức hiện ra ma môn hình bộ. Người đi về trước, không cần lộ ra, ta thì sẽ xử lý." Lý Thanh Nhàn nói. Dương Lăng Du do dự một chút, nói: dốn cũng đi tìm ta, nói cái kia cái gì lâu công tử nghĩ mời người ăn cái cơm, nói là cùng trường tụ hội. Ta phòng trưng hắn là làm chuyện gì á ngươi, thật không tiện trực tiếp tìm ngươi." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói: "Ta xin cái kia ngày hắn không có đi, vì lẽ đó hắn có không liên lỏng." Phỏng chừng chuyện của ta đã bắt đầu ở kinh thành truyền lưu, chỉ có điều bị vướng bởi ta tại Dạ vệ nha môn, đều không tốt trực tiếp tìm đến. Như vậy đi, Lý Thanh Nhàn nói lấy ra hai bao đắc nguyệt lâu bánh ngọt, đưa cho Dương Lăng Du nói, một bao chính ngươi ăn, khác một bao đưa cho dỗn. Liền nói ta gần đây bận việc đại án, bất tiện tham gia bữa tiệc, chờ sau đó có thời gian, nhất định cùng cùng trưởng tụ họ một chút. Tiểu tử ngươi thật rèn luyện ra được, có này bao bánh ngọt, hắn liền minh bạch ngươi không là cố ý từ chối, trước đây ngươi cũng không biết làm việc này. Dương Lăng Du nói. Hai người câu, Lý Dương Lang Du trở về tìm tới phòng giám quân quan. Thành công công, ta bị người theo dõi. Có người theo dõi ta dưỡng." Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan chính tính toán tích biên ra sản lợi nhuận, ngăn ngắn mấy ngày phân mấy trăm lượng bạc, so với trước đây ở trong cung nhỏ nhiều lắm. Vừa nghe Lý Thanh Nhàn cái này tại thần có phi toái, tỉnh quan lập tức đứng lên, phẫn nộ nói, "Vậy còn chờ gì? Bắt người, áp tiến vào chiếu ngục thẩm vấn. Không cần bẩm báo mặt trên. Mà nhại con đều đánh tới cửa nhà, còn chờ cái gì? Ta cũng cảm thấy là ma môn, cũng có thể là ta dưỡng đắc tội rồi người." Lý Thanh Nhàn, Không quản là ai, có như Thiên Vương lão tử, cũng trước tiên bộ vào chiếu ngục lại nói: Chính mình người không thể bị khi dễ, thật đụng tới kẻ khó chơi, tiến bào chiếu ngục cũng là chúng ta chiếm hết tiên cơ." Thỉnh Quân nói. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư liền minh bạch, dựa chỉ là người bình thường, coi như đắc tội với người, đối với phe thế lực cũng sẽ không quá lớn, thực sự là cái kia loại thế lực lớn, sợ là trực tiếp ra tay mà không phải theo dõi. "Chúng ta trước tiên tìm người, sau đó ta nhìn một chút đối phương mệnh số." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, như vậy ổn thỏa." Hai người tìm tới Hà Lôi, viết xuống chính thức công văn, phái ra mật thám lưới. Trạm vạng thời gian, xanh đen trên đường, Trần Trụ vác lấy thợ mộc dụng cụ khập đi về nhà. Phía sau một người liếc mắt một cái, xoay người ly khai, đi chưa được mấy bước, tầm Thương ngăn mặc tỉnh quan cùng Hà Lỗi hai bên trái phải ra tay, điểm chúng, cái kia người vừa nói, mà sao sẽ người nhắc lên xe ngựa, đưa vào chiếu ngục. Đồng thời, phái ra một đội tuần bổ ti gia vệ, thay phiên tại trần ra cửa gác. Chiếu ngục cha tấn bên trong phòng, những người khác lục tục lui ra, chỉ Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác hai người tại. Cái kia người bị trói tại hình trên kệ, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng nhận, không nói một lời. Ta biết nói thân phận của có chút bất nhất giống như, nhưng ta nghĩ biết nói, là ai chỉ thị ngươi hại ta. Trong mắt người kia xẹt qua vẻ kinh dị. Nói, ta cũng không quen biết ngươi, tại sao hại người câu chuyện? Ta gọi Lý Thanh Nhàn, ngươi theo dõi cái kia thợ mục là ta dưỡng. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia người ngước đầu nhìn mấy lần Lý Thanh Nhàn, nói, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên mệnh thuật sư, thất kính. Ta biết nói ngươi là Ma môn. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia người trầm mặc không nói. Ta còn biết nói, ngươi là Thiên Ma cửa. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia người trầm mặc như trước. Nói đi, tại sao theo dõi ta dưỡng? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cái kia người thở dài, nói, ta chính là hình bộ cựu phẩm quan trước. Bởi vì một việc án tử dính đến trấn trụ, vì lẽ đó tiến hành tra xét. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hả? Đó là cái gì án tử? Lý Thanh nan hỏi. Hình bộ án kiện, không cách nào tiết ra ngoài. Vậy nói một chút chủ quản này lên án kiện thủ trường, ta đến nhà bái phòng. Lý Thanh nan nói. Cái kia người trầm mặc như trước, không nên ép chúng ta dụng hình. Cái kia người nói, ta chính là hình bộ mật thám, trên người ta có hình bộ mật lệnh, ngươi như động thủ với ta, chính là đối địch với hình bộ. Ta không hi vọng vì một chuyện nhỏ, tổn thương hình bộ cùng hán vệ hòa khí. Ta cùng với người nhà tính mạng, là chuyện nhỏ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng dậy. Cái kia người bất đắc gì nói, "Ta thật chỉ là cha án, thật không có thai hại ngươi cùng người nhà ý tứ." Cái kia nếu như cha được gì đây?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Cái kia người trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn ca, ngươi biết cha tấn sao? Trước đây tại chiếu ngục ti thời điểm, làm qua nửa năm, không quá vui vẻ, nhưng nên sẽ đều sẽ." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua trên bàn dậm dạm chẳng trị hình cụ, nói, "Mời Hàn ca hỏi một chút hắn hình không hình." Tốt. Lý Thanh đi ra, đứng tại cha tấn bên ngoài, từ từ suy nghĩ bên trong truyền đến liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, gào hét, âm thanh đầu tiên là càng lúc càng lớn, sau đó càng ngày càng yếu. Qua hồi lâu, Hàn An bắt một bên lau mồ hôi vừa đi đi ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nhàn ở ngoài phong cách tân phủ, hỏi: "Thế nào?" Cứng rắn sương cốt, xem ra là ma môn tinh nhuệ mật thám, này loại người trước đây gặp được, chưa bao giờ rụ ra qua đồ vật, hoặc là chết tại dạ vệ, hoặc là bị hình bộ trao đổi đi." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn cau mày nói: "Người này mệ cách, bị lớn lao sức mạnh che chở, lấy ta thực lực bây giờ, hoàn toàn nhìn không đấu. Ta thậm chí hoài nghi Dù cho trưởng vệ sứ tự mình áp chế, đều không giải quyết được. Đó mới là lạ. Thiên Ma môn bị Thánh thượng đánh tan sau, đã bị trở thành Tam Lưu Ma môn, bọn họ không nên có thế lực lớn như vậy. Hắn xuất thân Thiên Ma môn, nhưng che chở sức mạnh của hắn, khả năng không phải Thiên Ma môn, ít nhất là chính nghị phẩm đại cao thủ, thậm chí là nhất phẩm đại cao thủ." Lý Thanh nhàn nói. Hàn An bắc lắc đầu nói, cái kia liền càng không rõ. Cái tầng thứ kia đại cao thủ, nếu như nhằm vào ngươi, không cần thiết dùng người nhà ngươi đi hiệp. Ngươi không chỉ có là dạ vệ cùng mệnh tu sĩ, vẫn là cương phong tiên sinh tri tử, một khi người đọc sách biết nói hình bộ người dám uy hiếp người nhà người, tất nhiên đối với hình bộ thảo phạt. Năm đó lục bộ thảo phạt thời điểm, ma môn cùng tà phái thưởng thường nắm người nhà uy hiếp văn tu đạo tu, kết quả văn tu đạo tu đặc biệt kiên cường, không đi tìm ma tu tà tu người nhà, ngoại trừ gia tăng lục bộ thảo phạt, còn phá hoại tài sản sự nghiệp của bọn họ, gấp trăm lần trả thù. Cuối cùng, ma môn tà tu bị bức phải hết cách rồi, chính thức tuyên bố, sau lần đó tranh đấu, không lại liên quan đến người nhà. Có phải hay không là điều tra phụ thân chuyện xưa? Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Hàn An Bắc chầm chầm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu thở dài, nói, khả năng này lớn hơn một chút. Phụ thân đã qua đời, bọn họ còn không buông tha, như vậy, còn chúng ta, bọn họ sẽ bỏ qua cho sao?" Hàn An bác thở dài nói, "Là cái lý này, bọn họ cuối cùng là ma môn. Hàng ca, ngươi làm sao nhìn? Giết cái này người, không giải quyết được vấn đề. Có thể cái gì đều không làm, vấn đề phía sau tất nhiên càng ngày sẽ càng lớn." Chương 222, yêu phong lại lên khó suy đoán. Hàn An bác cười khổ nói, "Cái nhìn của ta rất đơn giản, nhân nhượng cho yên chuyện, chỉ cần hình bộ bảo đảm không lại quấy rầy người nhà ngươi, sự tình cứ tính như vậy. Vấn đề là Ngươi xác định hình bộ thật bỏ đi." Lý Thanh nan hỏi. "Đây chính là vấn đề nơi. Bất luận bọn họ là mục đích gì, không đạt đến mục đích, quyết không thôi đừng. Đi, theo ta đi và hỏi một chút." Lý Thanh nan nói, mang theo Hàn An bắt tiến nhập nhà tù, nhìn máu rầm rề hình bộ mặt thám. "Lý Thanh nan nói, ngươi nếu như phái người tìm hiểu ta, mọi người đều là Triệu đình đồng liêu, ai vì chủ nẫy, ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thả ngươi." Thế nhưng, ngươi nhằm vào không có tu vi người nhà ta, chuyện này không thể nhẫn nhịn. "Ta hỏi ngươi, các ngươi hình bộ nguyện không miễn ý hứa hẹn từ bỏ nhằm vào người nhà ta. Cái kia người không nói một lời." Ta tại thành tâm đàm phán." Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia người nhấc đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, khóe miệng hiện ra kỳ lạ ý cười, hai mắt u ám thâm thúy, lại chậm rãi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn trái tim mánh nhảy một cái. Hai người đi ra trà tân thất. Người này, không là bình thường mà thám. Hắn xuất hiện, mang ý nghĩa sau lưng tất nhiên tồn tại một vị không phải đại nhân vật, ít nhất là một phái trưởng môn hoặc một bộ thượng thư. Bọn họ, chưa chắc sẽ cùng chúng ta đàm phán." Hàn An bác thở dài nói. Trừ phi đánh đau bọn họ, lại như văn tu đạo tu quá khứ là một dạng. Nhìn trước mắt đến, chỉ có con đường này. Nhưng vấn đề là Ngươi không có đầy đủ sức mạnh đối kháng hình bộ." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Ngươi cảm thấy ta làm như vậy làm sao?" Nghe Lý Thanh Nhàn nói xong, Hàn An bắt suy nghĩ chốc lát nói, "Có thể thử xem, dù sao gần đây Ma Môn làm việc hung hăng ngang ngược, không ít người đang lo không có mượn cơ. Ma Môn tại Sương Sơn đắc tội Hán vệ, tuần bổ ti, năm thành binh ma ti, Bắc Sương vệ cùng Bắc Sương huyện, thánh tọa đã qua, các thế lực lớn một khi có cơ hội, tất nhiên phản công." "Tốt, vậy chúng ta liền thử xem." Lý Thanh Nhàn nói, đem cái kia người đổi chỗ cầm, trong bóng triển khai các loại đoạn. Bố trí xong tất cả, Lý Thanh Nhàn tìm tới Chu Xuân Phong, nói rõ việc này. Chu Xuân Phong hồi lâu không nói. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn Chu Xuân Phong, hoài nghi chuyện này khả năng so với tưởng tượng nghiêm trọng. Chu Xuân Phong thở dài, nói: "Sau đó gặp phải chuyện như vậy, nhớ tới báo trước ta. Ta cho là Trương Ngọc Lâm người sau lưng chuẩn bị tìm ta phi thức, chậm sợ sinh biến, ai biết nói, thật giống vấn đề so với tưởng tượng đại. Chuyện như vậy, đừng nói ta, ngài cũng dự không ngờ được a." Lý Thanh Nhàn nói: xác thực, mặc dù là ta, cũng muốn đến người sau mới có thể phát hiện vấn đề. Hơn nữa, ta còn không có đối thủ." Này không trước hết tìm ngài đã tới mà." Lý Thanh Nhàn một mặt ngoan ngoãn, "Ngươi là sợ đâm rắc rối, tìm ta lật tẩy đến." Chu Xuân Phong tức giận liếc Lý Thanh Nhàn một chút, "Không thể nào." Lý Thanh Nhàn cười ha ha nói, "Chu Xuân Phong nhẹ nhàng xoa xoa xương châu phiến, nói, "Người kêu hỏi không ra cái gì, đưa trở về trái lại phiền phước, trực tiếp giết. Dựa theo tính tình của ta, nhân nhượng cho uyên chuyện, bí mật quan sát. Nhưng, ngươi có phương pháp của ngươi, ta không ngăn. Bất quá, ngươi muốn sau khi nghĩ quả." Có chu thúc câu nói này, liền dễ nói, "Mà khác, thật giống sẽ không gợi ra hậu quả gì chứ?" Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, "Văn Tu nhóm vẫn nghi tìm cơ hội nhằm vào Ma môn. Lần này, sợ là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, trong đầu linh quang lóe lên, nói, "Không chỉ được cường thượng, còn không chỉ được Ma môn." Nói vậy, Chu Xuân Phong sắc mặt chìm xuống. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, "Việc này rất có thể gợi ra lớn hơn phong ba, ngươi xác định ngươi muốn tham dự." Chu Xuân Phong hỏi, "Ta cũng hết cách rồi, ta hiện tại không động thủ, khó nói chờ người nhà ta, huynh đệ bằng hữu, ngài chờ chút người thần cận đều chết sạch, cuối cùng còn lại người cô đơn, lại động thủ sao? Hơn nữa, ta lại không trước tiến phong." Lý Thanh Nhàn nói, "Cũng tốt, nếu như sự tình mở rộng, ta sẽ ngăn lại ngươi, đi chuẩn bị đi." Chu Xuân Phong nói, nhìn Lý Thanh Nhàn ly khai, Chu Xuân Phong lấy ra đưa tin phủ bàn. Chỉ chốc lát sau, hôi chuẩn rơi xuống hóa người. Hình bộ mật thám theo dõi Cương Phong thê em rẻ, nhưng bại lộ hành tung, tất nhiên là có người phát hiện cũng nhắc nhở hắn. "Ngươi phái người điều tra một cái, hình bộ mật thám rốt cuộc là vì là Thanh Nhàn, vì là Cương Phong, vì là ta, hay là chúng ta?" Thứ hai ngày, dạ vệ nha môn bắt đầu truyền lưu hình bộ phái người lưu hại Lý người nhà sự tình, vệ tình cảm quần chúng xúc động vấn nộ. Thứ ba ngày, Một ít tại quán trả tiểu quán người đọc sách nghe đến mấy cái này sự tình, giận tím mặt, dồn dập lên giường. Ngày thứ tư, ngự sử đại phái người đến tuần bộ ty tìm chứng cứ, tuần bộ ty nắm ra chứng cứ, chứng minh cái kia người là hình bộ mật thám, muốn trong bóng tối làm hại Lý Cương Phong thêm mọi người một nhà. Thứ năm ngày, ngự sử đại kết tội hình bộ thượng thư Tấu trương Hoa Tuyết vậy chuyển hướng về nội các, trên kim loan điện, cả sảnh đường đại loạn. Buổi chiều thời gian, Lý Thanh Nhàn cùng phó nham Hàn Huyền một hồi, biết được trên chiều đi chuyện, vừa đi bỏ cân nhắc. Hiện tại hình bộ dĩ nhiên sức đầu mẹ trán, đón lấy liền muốn nhìn bọn họ làm sao Nếu như bọn họ chủ động cầu hòa, đem sự tình rõ rõ ràng giảng giải thích một lần, vậy chính là mình cả nghĩ quá rồi, nguyên bản không phải đại sự. Nhưng nếu hình bộ âm thầm, cái kia liền thuyết minh, việc này khó có thể dễ dàng, chính mình bất kể là nuốt giận vào bụng vẫn là đại náo một hồi, đều không có khác nhau. Liên giống với tiểu yêu quái xảy ra chuyện, như huyên náo long trời lở đất, cuối cùng giải quyết được rõ rõ ràng ràng, cái kia liền thuyết minh tiểu yêu quái chỉ là tiểu yêu quái, không phải là cái gì đại sự. Như tiểu yêu quái trong sự tình, lại đột nhiên mai danh ẩn tích, mọi người dần dần lãng quên, vậy tất nhiên là đại yêu quái ra tay, thật đau xuống, đó chính là kinh thiên tai họa. Nếu thật là đại yêu quái ra tay, ta chỉ có thể chạy trốn. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, chính mình này chân thành, bằng thẳng, Thiện Lương cùng ánh mặt trời tính cách, thực tại không thích hợp phức tạp triều đình, này lại tệ nước, lại thâm sâu vừa đen, vừa bẩn vừa thối. Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái, một đường đi tới, gặp một người quen, liền làm tường Lâm tẩu răng, "Dốc, kéo đối phương bắt chuyện, nói chính mình ở kinh thành không đợi được, tổng có kẻ ác ý muốn hại chính mình, đã chuẩn bị mời điều ở ngoài phái, ly khai thần đô, đi một cái An Tĩnh trâu dưỡng lão." Lý Thanh Nhàn gặp một người tán gẫu đường này, cuối cùng khô miệng khô lưỡi trở lại bên trái phòng viện tử. Mới vừa vào tử, cây mẹ lớn dưới đã có người hô to. Lý Khoa, có người tìm, ở ngoài cửa chờ đợi đây." Lý Thanh Nhàn vừa nhìn cây mẹ lớn dưới đứng cạnh không ít dạ vệ, lần thứ hai lên tinh thần, cùng Tường Lâm Tẩu tựa như, lại nhại mình bị hại chuẩn bị rời đi sự tình. Vậy mà gợi ra dạ vệ đồng tình, bọn họ dồn dập bảy mưu tinh kế. Ta nhìn hay là đi Giang Nam đi, nơi đó yên ổn, nuôi người. Đúng, Giang Nam là văn tu cùng đạo tu địa phương, không dám nói nhiều tốt, nhưng hạn cuối là toàn bộ đại tệ cao nhất. Ngoại trừ Thiên Hải, nơi đó rất ít có chuyện. Không không không, Giang Nam thái quá giàu có và đông đúc, nội đấu so với kinh thành cũng không kém. Không bằng đến Điểm Loan trực tiếp đi thủ xung quân. Người có đi? Thủ sông quân quá nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được lúc nào lại đột nhiên bị yêu tộc đại quân vây nốt. Cái kia phải đi Tây Bắc là vắng Lạn Điểm, nhưng quan hệ cũng đơn giản, ngoại trừ khả năng gặp phải yêu tộc, không có nguy hiểm luận gì. Mấy cái hải đảo không thể đi đều là Ma môn tả phái cứ điểm, đó là thật ăn thịt người a. Kỳ thực đi xung quanh tiểu quốc không sai. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn này chút người tưởng thật, chịu nhịn tính tình nghe xong một trận, mượn gớ đi gặp người, chạy tới cửa Chương 223, Tiểu Tống chính kinh lại nghiêm túc. Đến rồi cửa hung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bạch tí thư sinh đứng ở phía trước, lông mày dài nhỏ, tướng mạo thanh tú, phiên phiên quân tử, một thân nồng nặng phong độ của người trí thức, cùng một người, cùng bác thần thành trên chiến trường tuyệt nhiên bất động. Lý Thanh Nhàn gọi nói, "Tống Ca đây, ngươi không đi đi dạo câu lãng nghe điệu hát dân dàn, đến dạo vệ nha môn làm cái gì?" Tống Bạch Ca nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, với tay nói, "Đến ta trên xe ngựa, có đại sự." Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được mấy phần, ra cửa, đi tới Tống Bạch Ca xe ngựa, thả ra cách lâm phủ, một bên trong ngựa xe bố trí một bên nói, "Xe ngựa này có chút xa hoa, à, chỗ nào đạo tới?" Tống Ba Ba có thể không chịu nổi vật này. Thảo phát đội. Tống Bạch Ca thay đổi hướng về ngày gặp nhà, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. "Trực tiếp như vậy?" Lý Thanh Nhàn đạo, "Ma môn gần đây hơi quả đáng, này hai ngày cùng bạn gặp mặt đều đang mắng. Ta một người bạn là công phạt đội một tiểu đội đội chủ, mời ta, ta vốn là đối công phạt đội cảm thấy hứng thú, liền gia nhập. Bọn họ biết được ta cùng với người có giao tình, để cho ta tới hỏi một chút, người có hứng thú hay không gia nhập lần này đối với hình bộ thảo phạt?" Tống Bạch Ca một mặt nghiêm mặt nói. Lý Thanh Nhàn có chút không thích hứng chỉnh Ca, tối đầu tư trong lát, nói, "Ta cũng không phải là Văn Tu. Văn Tu thảo phạt đội không cần thiết chuyên tìm ta, nhưng một mực tìm kiếm ta, chuyện này ý nghĩa là Văn Tu hy vọng ta tỏ thái độ. Triều Đình quả nhiên rèn luyện người, liền tiểu tử ngốc đều hiểu tình kế. Tống Bạch Cam một mặt cảm khái, Lý Thanh Nhàn lườm hắn một cái, tiếp tục nói, bởi vì ta cũng không phải là Văn Tu, vì lẽ đó Văn Tu nội bộ xuất hiện thanh âm bất đồng. Bọn họ cho rằng, Cương Phong tiên sinh là Cương Phong tiên sinh, ngươi là ngươi, không thể nói là một. Nhưng chúng ta cho rằng, bất luận ngươi có phải là Văn Tu, ngươi đều là Cương Phong tiên sinh ở nhà, hoàn có ngươi dị dựng một nhà chỉ cần ma môn đối với cương phong tiên sinh người nhà ra tay, thảo phạt đội liền bụng làm giả chịu. Bất quá, ngươi không phải là ma tu tà tu, chỉ cần ngươi tham chiến, biểu minh lập trường, cái kia tất cả tiếng chất vấn đều sẽ biến mất. Bởi vì bất kể là mệnh tu vẫn là đạo tu, đều từng cùng văn tu kể vai chiến đấu, bất kể là lên phía Bắc Hàn yêu, vẫn là thần đô thảo phạt. Ngươi nói, có người hay không muốn kéo ta xuống nước?" Lý Thanh nhắn hỏi. "Ngươi còn dùng kéo sao?" Phụ thân nói, "Náo như thế lớn, rất có thể là ngươi cùng chu thúc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, làm hình bộ ngủ." Tống Bạch Ca đạo, "Ta đang chờ hình bộ thư trả lời." Lý Thanh Nhan Đạo: Tống Bạch Ca nói, chúng ta cũng đang chờ. Trong vòng 3 ngày, nếu như hình bộ không giải quyết, ta đem nắm bút ban đêm làm, thảo phạt hình bộ. Ta cũng không sợ chiến đấu, nhưng ta lo lắng hình bộ sau đó trả thù. Lý Thanh Nhan Đạo: Phụ thân nói qua, không cần sợ, bởi vì mỗi một lần Ma môn tả phái tại thảo phạt ở ngoài trả thù, chúng ta đều sẽ tiến hành gấp 10 lần thảo phạt. Lâu mà lâu, Ma môn tả phái chỉ được từ bỏ trả thù, tất cả tại thảo phạt cùng thanh văn thí trên xem hư thực. Một cái người, còn không đáng được lục bộ phá hoại quy củ. Tống Bạch Ca Đạo: Lý Thanh Nhan nói, nói một chút cụ thể thảo phạt quy trình. Đại thảo phạt không tới phiên chúng ta, đó là lục bộ thượng thư cùng thị lang tự mình ra trận đại chiến, mỗi lần ra tay hoàng thất đều sẽ bị ép điều động vận nước đáo vật chế lấp. Tiểu thảo phạt, cơ bản phân bốn bước, phá môn, đệ tường, hủy phòng, hái biển. Tiến thêm một bước nữa, chính là phạt ti, đem một ti chính đường hủy diện, bất quá cái kia sẽ làm cho chúng phẩm ra tay, chúng ta hạ phẩm tiểu thảo phạt, bình thường không liên quan đến phạt ti, càng đừng nói thượng phẩm Phật bộ. Lý Thanh Nam nói, nói cách khác, lục bộ thảo phạt nhiều năm như vậy, khắp nơi đã hình thành một ít ngầm thừa nhận nhưng sẽ không công bố cho mọi người quý cũ, đúng không? Đúng. Tỷ Như hạ phẩm thảo phạt chỉ cần hái biện không phạt đi, đối phương trung phẩm liền không thể ra tay. Tỷ Như thảo phạt muốn nhắc đến một khắc trước trung báo cho đối phương trước tiên phá cái nào cánh cửa. Tỷ Như, giết xuyên tam điện không gặp người, đối phương nhất định phải chủ động chịu thua. Nếu như không chịu thua, vậy liền có thể nâng hỏa liền này, đốt vì là đất chết. Thật độc a. Lý Thanh Nhàn nguyên bản cảm thấy lục bộ thảo phạt quá hoang đường, có thể tưởng tượng trong lịch sử phát sinh một chuyện, phát hiện đây bất quá là lịch sử tái diễn mà thôi. Như thế nào, có hứng thú hay không? Tống Bạch Ca khẽ mỉm cười. Ta trước đây không nhìn ra, ngươi một cái ôn tồn lễ độ người đọc sách, sát tính dĩ nhiên như thế lại. Lý Thanh Nhàn quan sát tỉ mỉ Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca than nhẹ một tiếng, nói: "Tại Bác Thần thành nhiều năm, cùng yêu đấu, cùng quan đấu, cùng thiên địa đấu, ta quen thuộc trong thành mỗi một nhà người, ta tham dự mỗi một hồi chiến hậu lễ tang, ta nhớ được mỗi một đôi hải tử cùng lao nhân ánh mắt." Chợm rãi ý thức được, ta phải làm chút gì? Ta luôn cảm thấy, nhân tộc có thể khá hơn một chút, thế giới này cũng có thể khá hơn một chút. Người thực sự là trường tiến, bất quá, ta hay là muốn được chăng hay chớ, thanh nhàn một đời?" Lý Thanh Nhàn đạm định đạo. "Phù thân nói qua, thân gặp đại thế, hoặc chết hoặc tiến vào, có tiến vào mới có sinh, không tiến vào thì lại chết." Thanh Nhàn, ngươi có mệnh thuật thiên phú, không thể lãng phí a." Tống Bạch Ca nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, Tống Ba Ba nhìn vấn đề rất thấu triệt. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, "Có hứng thú hay không gia nhập Thảo Phật đội? Không chỉ là trợ quyền, mà là lập lời thệ, trở thành văn tu Thảo phạt đội thành viên chính thức." "Này, ta còn nhỏ, vẫn chỉ là bát phẩm, phải cần một khoảng thời gian cân nhắc." Lý Thanh Nhàn khéo léo từ chối đạo. Tốt. "Tống Bạch Ca sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút nói, "Như vậy, nếu như hình bộ không giải quyết việc này, ngươi là có hay không trợ quyền Thảo đội? Ta nghĩ mở mang lục bộ Thảo Phật, bất quá, còn phải nghe Chu Thúc kiến nghị." Chu thúc nhu nhược lòng dạ độc, tất nhiên sẽ hy vọng ngươi tham dự thảo phạt đội, vừa đến kết bạn càng nhiều văn tu, thứ hai mại giỗ ngươi. Tống Bạch Ca đạo. Lý Thanh nhàn gật gật đầu, nói, hình bộ nếu như không giải quyết việc này, ba ngày sau, hình bộ ngoài cửa gặp. Tốt. Tống Bạch Ca lười biếng nằm một cái, như biến thành người khác vậy có quắp tại trên ghế dựa, treo đây dây xích âm thanh vang lên, tại tuần bộ ti làm thế nào? Hoàn làm, tuần bộ ti thuộc về 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Bình thường không có chuyện gì liền ở trong phòng tu luyện, có việc ta bình thường chỉ phụ trách mệnh tuần, không hướng về ở tiền tuyến, rất an toàn. Ngươi đây, đến đô là đi học Tham quan vẫn là cái đảng. Kết cái gì đảng? Ta tới Thần Đô là vì tham dự năm nay thất phẩm thanh văn thí, được chính thất phẩm viên trước cạnh tranh thanh văn chẳng nguyên. Phía sau, phụ thân sẽ an bài ta vào Hàn Lâm học tập 1-2 năm, lại rưỡi phóng tới Giang Nam một huyện đảm nhiệm chi huyện. Nay Thần Đô, ta không dám ở lâu, cũng không muốn ở lâu. Tống Bạch Ca lười biếng đạo: "Ta trả bút minh tiền đi nhà người bái phòng Tống bà bá, bá phụ bá muốn thích gì?" Lý Thanh nan hỏi. "Mẹ ta thích hoa hoa thảo tùy tiện một chậu thanh lịch hoa được." "Cha ta sao? Nhìn ta mẹ cao hứng được, có thể mua nữa một Bạch Ca đạo: Tống Ba Ba không có gì yêu tốt. Rượu thuốc lá kẹo trà, toàn bộ không có, cha ta thuộc về cái kia loại chân chính người đứng đắn, người khác sinh chuyện quan trọng nhất chính là lừa mẹ ta vui vẻ, thứ yếu là đọc sách, lần thứ hai là trị quốc cân bằng. Ngươi đều đứng hàng không tiến vào trước ba. Lý Thanh Nhàn cười hỏi, "Đừng nói nữa, 5 vị trí đầu đều không xếp hạ tới, ở trong mắt cha ta, ta còn không bằng ghét tuyết chị họ." Tống Bạch Ca một mặt bất đắc dĩ. "Hả? Ngươi cùng Tống Yếm Tuyết là quan hệ thân thích? Ngươi không biết? Bà con xa, đi lại không nhiều. Cái kia thiên đường tỷ đến thăm, hoàn khen ngợi quá đáng ngươi." Tống Bạch Ca một mặt kinh ngạc. Hai chúng ta chỉ là quân tử chi giao, bình thường rất ít tiếp xúc." Lý Thanh Nhàn nói. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 224, Trùng thúc ánh mắt thực sự là tốt. Tỷ của ta thật may a, 20 mấy tuổi, tứ phẩm nội tình, nhiều nhất 2-3 năm là có thể lên cấp tam phẩm, đơn giản là cái tiếp theo võ vương." Tống Bạch Ca đạo. Lý Thanh Nhàn nghe Tống Bạch Ca mở miệng một tiếng tỷ gọi nóng bỏng, này loại không biết xấu hổ sức lực, có loại vây không ra cảm giác quen thuộc, nghi ngờ nhìn Tống Bạch Ca, nói, "Ta cảm thấy được ngươi đang lấy lẻ cái gì? Ngươi vừa nhìn ra?" Khá khá. Sau đó tỷ của ta vinh thăng tam phẩm, lại thêm cha ta cùng tộc tổ, chúng ta tống ra chính là ba thứ phẩm, ta Tống Bạch Ca cũng coi như là hào môn tử đệ. Tống Bạch Ca một mặt ước mơ. Thật tiên độ. Ta đi trở về, còn muốn củng cố bát phẩm cảnh giới. Cũng đúng, ta phải trở về củng cố thất phẩm cảnh giới, này mấy ngày à, Hoa Thiên tử địa, hao tổn tinh thần a. Tống Bạch Ca đầy mặt số khổ. Thật nghĩ một cước đá bay ngươi. Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Bạch Ca một chút, thu hồi cách phủ, đi xuống xe ngựa. Đi mấy bước, Tống Bạch Ca vén cửa lên hô to, ngày mai đừng quên mang lương đại móng heo. Tống bá, bá Thích Can ta, không mang theo. Trở lại giáp chín phòng, Lý Thanh Nhàn gặp tuần bộ ti vô sự, liền củng cố tu vi, học tập đạo pháp cùng mỹ thuật, gặp phải đạo pháp tương quan xin mời giáo Khương Ấu Phi, gặp phải mỹ thuật không biết xin mời giáo Hắc Đăng Ti Quất Tượng. Trạm vạng thời gian, Lý Thanh Nhàn nhận được Khương Ấu Phi hồi phục, Khương Ấu Phi ngày mai muốn tới thần đô, buổi trưa tiện đường bái phòng Chu Xuân phòng, buổi chiều chính tốt có thời gian, có thể giáo sư đạo thuật. Được, buổi trưa ta mang ngươi ăn dê canh, ăn xong sẽ dạy ta. Ta ăn không quen trọng vị." Khương Ấu đến. "Không có chuyện gì, nếm thử, không được chúng ta đổi lại những khắc bừng nhạc đường phố ăn ngon rất nhiều. Người không thể tổng buồn dầu ở trong núi, gặp nhân gian diện mạo, duyên phố phương bắc thái, có trợ ngươi luyện tâm. Có ngươi tại, là rất luyện tâm. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm, Lý Thanh Nhàn đặc ý ra ngoài tu hất tóc cùng Dou mép, chỉnh lý một phen. Buổi trưa thời gian, Lý Thanh Nhàn cùng Khương Ấu Phi sóng vai đi ra Xuân Phong Cư, vừa đi một bên nói, lao chương dê canh đó là nhất tuyệt, tuy rằng khẩu vị trọng, nhưng đặc xác. Ăn không quên lời, lại mang ngươi ăn chút thanh đạm, chúng ta người tu luyện dạ dày khẩu đều lớn hơn, từng điểm từng điểm nếm, tổng có ngươi thích. Ừm. Ấu Phi một bộ đi liễu, nhỏ và dài như liễu. Đi ngang qua dạ vệ không nhịn được nhìn sang, dù cho đi qua rất xa, hoàn không nhịn được quay đầu lại. Ra cửa hung, Khương Ấu Phi lấy ra đỉnh đầu lụa trắng đấu đồng mang theo, lụa trắng tại vành nón buông xuống dưới, thoáng chắn khuất khuôn mặt. Hai người trong ngõ hẻm lăn qua, xa xa nghe đến mừng nhạc đường phố mùi thơm thời điểm, Lý Thanh nhàn nói, "Ấu Phi tỷ, ngươi thích ăn cái gì ăn vặt?" Khương Ấu Phi đi rồi hết mấy bước, mới gian nan mở miệng, "Chưa từng ăn." "Hả? Ta từ nhỏ ở, ở trong núi, ở kinh thành cũng ở xanh tiêu nhìn, chỉ ăn một ít trai thực, ra ngoài cũng chỉ ăn vòng tay bên trong lương khô, đúng là gặp thái hậu thời điểm, ăn xong rất nhiều mới lạ." Ấu Phi đáp, Ngươi không có kỵ khẩu chứ? Thiên Tiêu phái không kỵ khẩu. Cái kia chính tốt, ta mang nguyên đế man vật đường phố." Lý Thanh Nhàn tràn đầy phẫn khởi. "Ừm." Khương Ấu Phi một mặt đạm đạm rắn rớp, con mắt nhưng thẳng tắp nhìn hẹp nhỏ tận đầu người ta lui tới bẩy. Lý Thanh Nhàn một thân chính thất phẩm thượng phục, lục ngọn nguồn mai kim tiến hộ văn bộ tự xuất hiện tại mừng nhạc trên đường, xung quanh để chống khối lớn không gian. Khương Ấu Phi cho dù mang khăn che mặt đấu đồng, cũng thỉnh đưa tới tỏ mắt. đạo chịu sao?" Lý Thanh Nhàn vừa đi liền đạo. Thật đặc biệt, Khương tinh tế cổ không chuyển động, vẫn duy trì thân rè. Nhưng sáng long lanh con ngươi không ngừng nhìn chung quanh. Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú, liền chỉ ra. Ừm. Hai người đi tới trương nhớ dê cánh trước, chỉ thấy trong trong ngoài ngoài ngồi đầy người. Lý đại nhân, ngài đã tới. Đây là phu nhân của ngài chứ? Thật sự là trai tài gái sắc. Lão Trương bông trong tay xuống sống, hứng thú bừng bừng đi tới, toét miệng cười rộ lên. Thương ấu phi cứng tại tại chỗ. Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên, nói, chứng tốt ánh mắt là thật tốt. Nàng là ta sư tỷ, bất quá, cũng có thể là. Từng tia từng tia sát khí từ mặt bên kéo tới, Lý Thanh đổi khẩu nói, đến hai bát dê canh. Hai cái cắt nát bạch diện mô, hai cái trứng vịt muối. Ngài hơi chờ, "Ta cho ngài thanh ra một cái bàn." "Không cần, ta cùng tỷ của ta chen một chút liền được." Lý Thanh Nhàn tâm đạo người này làm sao không kinh khen. "Vậy làm sao làm?" Ngài hơi chờ. Lao trương tìm mấy người quân bản, cười làm lành để người chen một chút, để chống một tấm bàn nhỏ, liền sát ba lần." Hai vị mời ngồi. "Sư tỷ ngồi, chỗ này bẩn, nhưng người làm sạch." Lý Thanh Nhàn nói, "Đi lấy bát nhanh đổ gia vị." Khương Ấu Phi tò mò nhìn chung quanh một lần, chậm rãi ngồi xuống, hai tay phóng tại mông dưới theo váy chợt rũ Tại đụng chạm bằng ghế một xana, ngón tay nhẹ chút, pháp lực phun trào, xẹt qua ghế, thanh trừ cho buổi vết bẩn. Đây là nàng lần thứ nhất ở quán cơm ăn đồ ăn. Bay tốt bát đĩa nhanh tử, Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, cười hỏi, "Như thế nào, mùi này đạo hương chứ?" Khương Âu Phi nhẹ nhàng giật giật cái mũi nhỏ, xôi chao dê canh hơi nước phân tán, thì hương tràn ngập mỗi một tấc trong không khí. Có điểm lạ, hoàn làm. Khương Âu Phi gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hai bát cùng trước đây giống như lúc có ngọn mang lên đến, phối hợp trong tô cắt nát bạch diện mồ cũng hai cái trứng muối. Ăn xong trứng vịt muối sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Ăn xong trứng gà luộc, Lý Thanh Nhàn không nhịn được cười rộ lên, nói: "Đến, ta dạy cho ngươi, lấy trước cái trứng vịt, trước đem đại đầu khối này nhắm ngay bàn, nhẹ nhàng đập vỡ, sau đó." Khương Âu Phi cầm lấy trứng vịt, học Lý Thanh Nhàn dáng vẻ đi lòng vòng đập vỡ trứng vịt muối, bóc mỡ vào trứng. "Chú ý, sau đó phải bẻ mỡ, muốn phong tại bạch diện mỡ trên chén, phóng ngừa nước mỡ phun dầu, giống như ta vậy, từ từ bẻ mỡ, ngươi xem một chút." Vàng rực rỡ thớ ngác. Khương Âu Phi theo bẻ mỡ, nhỏ giọng nói: "Ta không thích gân lòng đỏ trứng, mẹ người." muối vàng cùng trứng gà luộc vàng không giống nhau, đến, trực tiếp đưa vào trong miệng chậm rãi mím môi, lại nhẹ nhàng nhai, cùng lòng đỏ trứng hoàn toàn khác nhau. "Không tin ngươi thử xem." Lý Thanh Nhàn ngon lành là ăn trứng muối vàng. Khương Ấu Phi do dự một chút, dùng nhanh tử kẹp hơi có chút trứng muối vàng, để vào trong miệng, lưỡi răng tinh tế mơn mở, sau đó cúi đầu, miếng nhỏ cắn dưới một tảng lớn trứng muối vàng, tinh tế nghiền ngẫm, mặt mày hơi cong. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đón lấy ăn dê tạc canh, căn cứ khẩu vị của ngươi đến." "Ta không biết cái gì khẩu vị." Khương ấu nhìn chằm trong con ngươi lộ ra nho nhỏ nốc cùng làm có rễ. Cái kia liền theo khẩu vị của ta đến. Khương ấu Phi do dự trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn dựa theo khẩu vị của chính mình, giúp nàng đổ tốt đổ gia vị, sau đó cầm lấy nàng nhanh tử nhẹ nhàng quái. "Có thể ăn, nhiều nếm mấy nhánh tử, ăn không hết để cho ta." Khương Âu Phi cầm lấy nhánh tử, pháp lực xẹt qua chút nhanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cắp lên cùng nhau xem lên chẳng phải kỳ quái trắng một cái, phóng tại trong miệng, chậm rãi nghiền ấm. Khẽ to mày, lại gấp mấy nhánh tử, đang chuẩn bị thả xuống nhánh tử, Lý Thanh Nhàn nói, "Uống mấy hớp canh." Uống xong canh lại nói. nhìn Lý bưng lên chén lớn, do dự nháy mắt, cũng bưng chén lớn nhẹ nhẹ khẩu, sau đó khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, thả xuống bát. "Thế nào?" Lý Thanh Nhàn bị Khương Ấu Phi tiếu vẻ mặt trong phát cười. Khương Ấu Phi nhẹ nhàng chép một cái miệng, nói: "Có điểm lạ, thối thôi, có thể uống xong sau, lại có chút hương, rất quái lạ." Lại uống mấy khẩu, người thành tỏ quen. Khương Ấu Phi lại do dự một lúc, bắt đầu giống như Lý Thanh Nhàn, ăn thịt tăng canh, để lên bạch diễm mô. Chỉ chốc lát sau, hai người càng đều đem trước mặt dê canh bạch diện mô ăn xong. Được đó, Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Khương Ấu Phi dĩ nhiên có thể ăn xong, không thể lãng phí lương thực. Khương Ấu một mặt nghiêm túc: "Đi, chúng ta nếm thử những khác." Thật mu trống, dùng pháp lực tiêu hóa một cái, không lo lắng. Lý Thanh Nhàn nói, Khương Ấu Phi liếc mắt nhìn tràn đầy phấn khởi tiểu sư đệ, lại nghĩ tới trên đường gặp được các loại các dạng ăn vặt mỹ thực, gật gật đầu. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 225: Thiếu niên dạ vệ dẫn hoan hô. Thanh toán canh dê tiền, Lý Thanh Nhàn nói, "Đi, chúng ta đi dưới một nhà, lần này ăn chút thanh đạm, đĩa lỏng, chợt lưu lưu, một điểm không nán." Khương Ấu Phi theo Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Vừa chưa mừng đường quận, bên này không ai tới gần, bên người không ngừng có người đi ngang qua. Một cái không nhìn đường đại hán thẳng tắp hướng về trước chen, Khương Ấu Phi đang muốn nghiêng người, Lý Thanh Nhàn đã nắm cổ tay nàng, kéo đến chính mình bên người. Nhiều người ở đây, lưu tới, đều sẽ dập đầu đụng, rất bình thường. Lý Thanh Nhàn nói. Ồ, Khương Ấu Phi túi đầu liếc mắt nhìn cổ tay của mình, Lý Thanh Nhàn nóng bỏng tay chính bắt tại mặt trên. Nàng nhấc đầu phải nhắc nhở, liền gặp Lý Thanh Nhàn chính tràn đầy phấn khởi dùng ngón tay kia phía trước nói, chính là chỗ đó, lập tức đến. Khương Ấu Phi cảm thấy là lạ, lạ, do dự một chút, thủ đoạn đoán một cái tránh thoát, Lý Thanh Nhàn thuận thế bưng tay. Nàng vừa nhìn về phía Lý Phát hiện Lý Thanh Nhàn vẫn như cũ đẩy trên mặt mang theo cười nhìn phía trước, thần thái sáng láng, không có gì thay đổi, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn mang theo Khương Ấu Phi ăn một nhà lại một nhà. Mãi đến tận ăn xong thứ 10 ra, Khương Ấu Phi rốt cục nói, "Hôm nay ăn nhiều lắm, đủ rồi." "Làm sao? No rồi. Có thể dùng pháp lực hóa mờ a?" "Không được, ăn nhiều lắm." Khương Ấu Phi một mặt nghiêm túc. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, nhìn nước qua Khương Ấu Phi không có chút nào biến hóa bụng, dõng nhiên tình lộ, nói, "Cũng đúng, vậy chúng ta lần sau nếm thử những khác. Lần này ngươi thích ăn nhất cái gì?" "Điếc Khương Âu Phi hầu như lập tức đáp ra. Lý Thanh Nhàn cười ha ha, nói, "Xem ra ngươi vẫn ưa thích thanh đạm. Đi, chúng ta về Dạ Vệ nha môn." Hai người đi mấy bước, Khương Âu Phi đột nhiên dừng lại. "Hả?" Lý Thanh Nhàn xoay đầu nhìn về phía khuynh thành tiễu tử. Khương Âu Phi giơ lên tay ngọc nhỏ dài, chỉ về một cái quầy hàng, "Đó là cái gì?" Lý Thanh Nhàn theo ngón tay nhìn lại, giở khóc dở cười, nói, "Cái vật kia gọi lông trứng, bên cạnh là sống hạt châu, không phải bình thường trọng cậu, ta cũng chưa từng ăn." "Cụ thể là cái gì ta không nói, chờ ngươi ăn nhiều, có sức để kháng, ta lại nói." Khương Phi gật gật đầu. Lý Khai mừng nhạc đường phố, đi ra ngõ nhỏ, đem nhân gian khói hỏa tồn tại phía sau. Cảm giác thế nào? Lý Thanh Nhàn thư thư phục phục vốt cái bụng, lười biếng đi về phía trước. Không nói ra được, rất thú vị. Thương Đấu Phi nghiêm túc trả lời. Lần sau lại mang người đến ăn a. Tốt. Giọng cô gái bên trong, loẽ như có như không nảy nhót. Đúng rồi, ta qua mấy ngày rất có thể tham dự lục bộ thảo phạt, trong tay lôi phủ tích lũy rất nhiều, nhưng lôi hỏa phù cùng hỏa phù rất ít, có thể hay không cùng chúng ta Thiên Tiêu phái đổi một cái? Có bao nhiêu đổi bao nhiêu? Thương Đấu nói. Hả? Người lôi phù khác với tất cả mọi người? giá trị càng cao hơn, thậm chí có thể để người cảm ngộ thần tiêu pháp chân ý. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta thương lượng cái tỷ lệ. Hai người thỏa thuận hảo giao đổi tỷ lệ, trở lại giáp 9 phòng trao đổi một bộ phận, sau đó sư tỷ giáo sư tiểu sư đệ đạo thuật. Khuynh thành tiên tử tại giáp 9 phòng tin tức, kinh động toàn bộ dạ vệ nha môn. Một đám không biết số hộ dạ vệ chậm rãi hướng về cây hoè lớn dưới hội tụ, nhìn như đến nói chuyện thiêm, ánh mắt nhưng không ngừng hướng về giáp 9 phòng nơi tiểu Càng không biết viện, bị nhân cửa, Tới gần chạm Ấu ra tiểu viện. Đi vào đứng nghiêm cây mõ lớn đại viện, khắp nơi đen ng̀n ngịt gia vệ, yên lặng mà nhìn sang. Khương Ấu Phi chỉ là nhìn lướt qua, hoàn toàn không thèm để ý mọi người, Lý Thanh nhàn nhưng sợ hết hồn, hung ác trận mắt nhìn mọi người một chút, mang theo Khương Ấu Phi đi ra phía ngoài. Chờ hai người ra cửa đại viện, điên cùng tiếng huýt gió cùng tiếng kêu la vang vọng mây xanh, phá âm châu tất tiếng liên tiếp không ngừng. Khương Ấu Phi nghiêng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhạn, mịn màng khuôn mặt nhỏ hiện ra ngọc quang, ánh mắt biểu lộ không ít hoặc. Không có chuyện gì, đám này sinh khẩu thường thường phát dở, quen thuộc liền tốt. Ồ, ta định tốt hôm nay đi phòng Tống Vân Kinh Tống bà bà, đi hay không? Ta không quen biết hắn, hắn là chu thúc bà thân. Khương Ấu Phi một mặt mắc mớ gì đến ta dáng dấp, lẳng lặng mà đi về phía trước. Mùa hè quần trắng, trêu trọc nó sen trắng tựa như chân, tại trạm vãng tối trong gió nhẹ đãng. Chúng ta ngồi chung dạ vệ xe ngựa, trên đường chính tốt tâm sự lôi pháp, chờ đến tấm bà bán nơi đó, ngươi lại đi. Khương Ấu Phi liếc mắt nhìn sắt trời còn sớm, điểm một cái đầu. Hai người ngồi trên dạ vệ xe ngựa, một đường trò chuyện lôi pháp, ở giữa ngừng lại, mua hai chậu hoa để Khương Ấu Xe ngựa ép hoàng hôn Quang, từ nồng màu vàng, chậm rãi ép thành đan nhạt. Xe ngựa ngừng lại, Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị xuống xe. Bên ngoài đi ra chuyển đến thanh âm khẽ khẽ. "Tống đại nhân, ngài đây là đột nhiên đang cao vị, thật coi chúng ta là nô tài đổi rồi." Lý Thanh Nhàn vén màn cửa lên, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Liền thấy phía trước đường khẩu khuất quanh, một người mặc tứ phẩm hồng nọn nguồn y phục hoạn quan người trung niên mặt trắng đứng tại cửa, ngăn trở Tống Vân Kinh. Giờ khắc này Tống Vân Kinh một thân tam phẩm thêu không tước bộ tử thượng phục, mặt chữ điền rộng ngạch, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt hòa, so với tại dung. Mà công công nói đùa, tại hạ chỉ là doán, chỉ án làm án, còn lại hoàn toàn không biết. mặt mỉm đại nhân, mở miệng không phải ta." mà là đã từng Tây Xưởng đốc công, kinh Đại nhân. Xin mang ta hướng về kinh công công nói tiếng xin lỗi, trước tiên không nói người này chưa đưa đến thần đô phủ, coi như đưa đến, cũng muốn dự vào quốc pháp mà đi. Tống Vân kinh một mặt đạm định. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới đối phương lai lịch như thế lớn, đổi thành mấy tháng trước, Tây Xưởng đốc công đó là thiên đại huy danh, càng thắng một cái nửa bờ thần đô cũng phải theo run dậy. Nhưng đông xưởng cùng tây xưởng bị triệt tiêu sau, năm đó càng là tám mặt đi phòng, hiện tại càng là không đáng kể. Trước mấy ngày cùng tỉnh quan nói chuyện trời đất thời điểm hoàng nhắc lên vị kia tây công, đường đường chính tam phẩm đại thái giám. Bây giờ lại đi khăn mũ cục làm thi cục, lại thiếu một chút chỉ có thể đi hoán ý phục cục dưỡng lao. Tống đại nhân, ngài đây là cùng bên trong triều đình không qua được. Mao công công đạo. Tống Vân Kinh lặng lặng nhìn Mao công công, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, này Mao công công xem ra là ưa ngại quen rồi, tư phẩm tuy rằng không sánh bằng trên tam phẩm đại thái giám, cũng có tư cách đảm nhiệm một ít tiểu thái giám danh chính. Này Mao công công rõ ràng cho thấy bắt nạt Tống Vân Kinh vừa rồi năng quyền, địa vị ổn, thêm nho nhã hình lành, sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Việc này nếu như dây dưa nữa, bất kể như thế nào, đối với Tống Vân Kinh đều không phải là chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia mau công công, mơ hổ cảm thấy người này khí vận không đúng, liền trước tiên vọng khí vừa nhìn. Một phương quan ấn, 1 hai nữa, một tấm quan ghế tựa, vỡ thành mảnh gỗ. Sau đó hiện ra rách nát đao kiếm cùng xương khô. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, đường đường tứ phẩm quan to, khí vận bị chính mình trực tiếp nhìn đấu, đây là khí vận sụp đổ điềm báo, không phải người bình thường nghĩ xấu hắn mệnh số. Lý Thanh Nhàn tiến nhập người này mệnh phủ, ngẩng đầu nhìn lên, quen thuộc đầy trời tình không bao phủ người này mệnh từng viên một đại tinh đặc biệt rõ ràng, hầu như ép lên đỉnh đầu. Hoàng thất đại thế cục. Lý Thanh vội vàng lui ra người này mệnh phủ. Chỉ lo nhiễm phải rối quậy. Làm sao? Tống đại nhân tiếp tục hao tổn nữa, tốt để toàn bộ thần đông người, kiến thức ngài là thế nào gõ ta tên nô tài này. Lý Thanh Nhàn vừa nghe là biết đạo môn dấu, này bao công công thật muốn khóc lóc om sòm trên dấu, thứ hai ngày đẩy Triều Văn Võ đều sẽ nhìn Tống Vân Kinh cười nhạo. Truyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tàn. Xây dựng thế lực. Chương 226, Tiên tử Vung kiếm đã ngôi đỉnh. Lý Thanh Nhàn bước ra cửa xe, lớn tiếng nói, xin hỏi vị này công công, nhưng là trong Triều Lý Thanh Nhàn một thân chính thất phẩm khí vận quan phục vừa ra, cái kia Mao Công Công trước tiên sững suốt một cái, nghi ngờ nói, cũng không phải là. Vậy ngài là ti lễ giám? Lý Thanh Nhàn lại hỏi, cũng không phải là. Ngài là ngự mã giám? Cũng không phải là. Ngài có thể tại ngự thư phòng cất bước? Không thể. Mao Công Công càng ngày càng nghi hoặc, ngài là thái hậu bên người? Cũng không phải là. Ngài là hoàng hậu bên người? Cũng không phải là. Vậy ngài nhanh đi về, đường tại đại trên đường mất mặt xấu hổ. Lý Thanh Nhàn một mặt thản nhiên. Mao Công Công sững sốt, Vân kinh mịm cười nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Văn Kinh sau lưng hai cái thị vệ kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. "Tống một cái sau sinh, chúng ta ngày hôm nay hổ xuống đường bằng, cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám cắn một khẩu?" Lý Thanh Nhàn nhún cười gần nói, "Đường đường tứ phẩm cao thủ, tại kinh triều doanh trước mặt khóc lóc gom sổng chơi xấu mắng đường phố, cũng xứng gọi hồ. Một chó gẻ thôi, Người tôi cắn ta Cái thứ hai cái thị vệ bỗng nhiên tình ngộ, "Thiếu niên này là lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi Mao Công Công không phải ỷ vào cấp bậc tại to phẩm trước mặt hiện tại đến phẩm cấp thấp hơn, xem ai có thể tung giả qua ai." Mau công Công sắc mặt xuống, liếc mắt nhìn Tống Vân Kinh, lại chuyển hướng Lý Thanh Nhàn. Tiêu Kiên nhận quát lớn nói: "Từ đâu tới mèo chó, mau chóng ly khai." Lý Thanh Nhàn cười cợt, từ càn khôn chặt lấy ra dạ vệ nhãn hiệu, cộng thêm trong chiều cất bước nhãn hiệu, hai bên trái phải, treo trên vai lưng. Mao Công Công mí mắt nhanh nháy một cái. "Vị này Công Công, sắp trời tối rồi, về nhà ăn cơm đi." Lý Thanh Nhàn đạo. Mao Công Công nhìn một chút người ở tại trảng, không biết nhớ tới cái gì, cắn răng một cái, vận dụng chân nguyên, hướng Lý Thanh Nhàn một bước thoát ra, nâng tay phải lên. "Chúng ta tưởng ngư Vân Kính hơi híp mắt lại, giơ tay phải lên. "Hai cái thị vệ tầm không tốt này, Mao Công Công đánh Lý là giả." Bước tổng văn kinh động thủ là thật, ai cho ngươi là gan?" Một tiếng quát vang lên, xe ngựa nổ mở, thiếu nữ mặc áo trắng trôi nổi giữa không trùng, váy rừng tung bay, tóc dài bồng bềnh. Một đạo lam màu đen điện quang cắt ra bầu trời đêm, chém gay Mao công công thủ đoạn, mênh mông sức mạnh đụng phải hắn liên tiếp lui về phía sau. "Ai dám tổn thương mệnh quan triều đình, ngươi, Khuynh Thành tiên tử." Mao công công đau kêu một tiếng, tay trái bưng cổ tay phải, chính muốn nổi giận, thấy rõ Bạch đi bóng người càng không Cái kia ngày lôi kéo cô gái này tay ngồi tại phượng trên ghế thời gian, hắn liền ở phía xa hầu hạ vương công đại thần. Cái kia đối với đạm mạc chúng sinh con mắt, ngày hôm nay càng thêm lạnh lẽo. Cút. Khương Âu Phi nói, thanh lôi cổ kiếm trở về, bên trên lôi đỉnh mẫĩ liệt, xì xì vang vọng, càng làm dáng lại xuất kích. Bao công công nhớ tới người này từng đoạn ma môn thanh vân, thành hữu tam phẩm thanh vân trạng nguyên thân, lại giết vào nguyên vân phủ, trọng thương tam phẩm công phu, làm việc tắc phong cùng tống vân kinh loại này, người đọc sách hoàn toàn khớp nhau, liếc mắt nhìn đứt cổ tay, hung ác trợn mắt nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nhặt lên tay, xoay người lì xuống đất, váy sừng cùng tóc dài dưới. Lý Thanh Nhàn cười nói, bá, vị này chính là ta sư tỷ Phi. "Ồ Phi đi, vị này chính là Tống Vân Kinh Tống Bà Bá Bá, Chu thúc bạn thân, Súc Long môn chính tác giả, Khương Ấu Phi đạo." Tống Mô gặp Khuynh Thành tiên tử, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt, không trách Xuân Phong nhiều lần khích lệ ngươi. "Cái kia Súc Long môn chính là Thanh Nhàn làm, ta cũng không dám cậy công." Tống Vân Kinh mỉm cười gật đầu. Khương Ấu Phi gật gật đầu. Tống Vân Kinh tiếp khẩu nói, "Ngày hôm nay bị tiểu nhân dây dưa, được Thanh Nhàn cùng Khuynh Thành tiên tử đỡ, xá liền tại Lâm Đường phố, không bằng để ta thiết cảm ơn." ánh cho Tống Vân Kinh khen, càng càng mày, đang từ chối. Đột nhiên đằng trước chuyển đến một người thở nhẹ, lao ra, nghe nói có người cả ngươi." Liền gặp một vị đoan trang trung niên phụ nhân bước nhanh đi tới, hai tay cầm màu trắng đạm thanh hoa cuồn dài, hai tên nha hoàn chăm chú đỡ lấy cánh tay. Tống phu nhân mắt sừng hiện ra một chút nếp nhăn, nhưng vẫn nhưng mà không giấu được lông mày trong mắt phong tình cùng khuôn mặt đẹp. Tống Vân kinh hối vàng nhanh đi vài bước lên đón, đỡ lấy phu nhân hai cánh tay, cười nói kinh lịch vừa rồi. Hóa ra là Thanh Nhàn cùng Khuynh Thành tiên tử trợ giúp lão gia nhà ta. Tống phu nhân đi nhanh lại đây, cầm lấy hương cánh nói, "Nếu là Thanh sư tỷ lại giúp lão gia nhà ta, nếu như tùy ngươi ly khai đại thần đâu người đều sẽ mang chúng ta tống ra sẽ không đãi khách. Hấu Phi, ta tiểu lấy thân phận của trưởng bối cầm cái lớn, hôm nay ngươi nhìn tại Thanh nhàn mặt mũi của, vô luận như thế nào cũng phải đến nhà ta ngồi một chút. Khương Hấu Phi nhìn nhiệt tình như vậy phụ nhân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào là tốt, nhìn phía Lý Thanh nhàn. Lý Thanh nhàn cười nói, bá phụ bá mẫu đều là người mình, ngươi lúc trước không phải có nói, muốn tiện đường đến năm chén trà sao? Liền đưa cho bá mẫu hoa đều là ngươi chọn. Lý Thanh nhàn tay, nâng lên một chậu hoa cùng một chậu hoa lại, hoa lại hương tung bay. Nay chậu cây hoa nhài chọn chân thực đây tốt, ta càng phải cảm ơn ngươi, đi Bản mẫu hôm nay cho ngươi làm sở trưởng cá canh thang. Nói, Tống phu U nhân không nói lời gì, lôi kéo Khương Ấu Phi liền đi về phía trước. "Đi thôi, Ấu Phi tỷ." Lý Thanh Nhàn đạo. Khương Ấu Phi trong lòng thở dài, trên mặt đạm đạm thanh quả niệm, theo Tống phu U nhân đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Vân Kinh sóng vai theo sau lưng, nói, "Tống bà bá, Tống ca đây đây." Phòng trưng lại bị bằng hữu của lấy, sợ là muộn một chút mới vừa về. "Tương lai mấy ngày, hắn sẽ rất bận." Tống Vân Kinh nhìn phía trước, ngài thật giống không lo lắng. "Lo lắng thì thế nào? Người tuổi trẻ đường, người trẻ tuổi chính mình đi." Tống Vân Kinh mịm cười đạo, như ngại như thế không câu chấp người có thể hiểu thấy. "Thảo phạt chuyện, định rồi. Hình bộ đến nay không có hồi âm, sợ là không có đường sống bề toàn." Lý Thanh Nhan đạo, gặp chuyện nhiều nghĩ một nghĩ, nghĩ đến nhất nền tảng. "Tống Vân Kinh đạo, được." Lý Thanh Nhan đạo. Bốn người tiến vào tông trại, rất thông thường nhị tiến viện tử, thanh lịch thanh tĩnh, chỉ là hoa hoa thảo thảo nhiều. Tống Vũ Nhân vội vội vàng vàng thu xếp, sau đó lôi kéo thương ấu phi Hàn Nguyên một ít về nhà, lại ly khai chuẩn bị cơm nước. Ba người ngồi tại nhà chính, uống trà nói chuyện phiếm. Cái kia ma công công dù sao từng là tây sợ người, sau đó sợ là sẽ phải tìm làm việc ngươi, ngươi cẩn thận nhiều hơn." Tống Vân Kinh đặt chén trà xuống đạo. "Ngài yên tâm, ta hết sức liếc mắt nhìn người này khí vận, tiếp cận sổ đổ, chắc chắn đối mặt đại nạn. Khí vận câu chuyện, mặc dù có số trời, nhưng mạng người có thể đổi." Ngài nói đúng, chúng ta mệnh thuật sư, bản thân liền là lấy người mệnh, giởn nó ngày lý lẽ. Nếu như không người đáng tin mệnh chỉ nhận mệnh trời, cũng sẽ không xuất hiện mệnh thuật sư." Lý Thanh đạo. Tống Vân Kinh gật, gật đầu. "Bất quá, việc này có điểm lạ, coi như ngài ban đầu nhập kinh thành, căn cơ bất ổn." Hắn thân là tứ phẩm nội quan, làm sao cũng không trở thành như vậy tức đến nộ phổi. Hắn tìm đến ngài, không biết có chuyện gì. Lý Thanh nan hỏi. Tống Vân kinh thản nói, Vinh Quốc phủ chuyện xưa. Hình bộ bắt được Vinh Quốc phủ con riêng, nhưng không thể giam giữ quá lâu, chung quy vẫn là trước phải đưa đến Thần Đô phủ nhà thẩm vấn. Mao công công tìm ta, nghĩ chứng thực tội danh, để đứa bé kia Vĩnh bất phi thân. Vương bất khổ. Ồ, ngươi nhận ra? Gặp qua hai mặt, người không sai. Ta mặc dù cùng Vinh Quốc phủ không cũ, nhưng cũng không thể lung tung sự án, vì lẽ đó vẫn chưa đáp ứng. Cá Giơ Mao công công tự biết khó khăn, vì lẽ đó kiếm tàu thiên phong, ai biết gặp phải ngươi cái này càng lại." Tống Vân Kinh cười nói, chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 227, một nhà ba khẩu đều trợ công." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Năm đó chuyện xưa một đoàn Lạt Ma, việc này ta nghe người ta nói, Vinh Quốc phủ vẫn chưa tham dự Nưu Phản, hoàng thượng cũng không để ý, là Vinh Quốc phủ đối đầu tìm ra một chút chỗ sơ suất, năm đó cái kia một trận tiếng gió hạt lệ, có chút mầm đầu toàn bộ theo Nưu Phản xử trí, vì lẽ đó Vinh Quốc mới uống bảo đảm cả gia tộc." Quá khứ nhiều năm như vậy, cái kia chút đối thủ một mất một còn cũng đi thất thất bát bát, không cần thiết làm khó dễ con riêng, trừ phi có bí ẩn gì. Việc này thật không dễ xử lý. Dạ vệ tin tức chính là linh thông, ta cũng là lo lắng tầng này, vì lẽ đó chuẩn bị giải quyết việc chung. Gian vật cửa nát nhà tan còn chưa tính, ngay cả một con riêng cũng không đong tha, lại là Tây Hán lại là Ma Môn, đối phương phòng trường không phải là cái gì hào điều. Ngay liền công bằng làm việc, đối phương cũng bắt ngãi không có cách nào. Lý Thanh Nhàn đạo: "Cái kia Mao công công nói, Vương bất khổ là trọng nhân bạo vật, ngươi cảm thấy, người này làm sao?" Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ nói, ta không thể nói dối ngài, ta hãy nói một chút cùng vương bất khổ gặp nhau trải qua đi." Liền, Lý Thanh Nhàn rạng giải quỳ phía sau thôn cùng vương bất khổ gặp gỡ cùng đưa lễ mừng thọ sự tình. Ngược lại là một có lòng, vượt qua diệp hàn gấp trăm lần. Tống Vân kinh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người uống một hớp trà. Khương Ấu Phi hỏi, "Tống đại nhân, cái kia bài thơ, thực sự là Thanh Nhàn đổi?" Tống Vân Kinh cười nói, làm thời vạn người cộng tại, toàn trường cũng gặp, không làm giả được. Lý Thanh nhàn một mặt bất mãn nói, "Ấu Phi thì, người có ý gì? Ta Lý Thanh nhàn, liền đổi không ra loại này thơ hay." Khương nhẹ nhàng gật đầu, một mặt dưng Ngươi, Lý Thanh Nhàn nhìn Khương Ấu Phi một chút. Tống Vân Kinh cười nói, Khuynh Thành tiên tử như vậy nghĩ cũng bình thường. Chỉ có điều, thi tử cùng văn chương rất khác nhau. Lão phu Văn Chương coi như không tệ, miễn cưỡng bị người khen ngợi là một lưu, nhưng luận thi tử, bất quá tam lưu mà thôi. Rất ít người có thể chu đáo. Ngươi nhìn lịch đại văn nhân, thi tử chất cao số lượng nhiều, văn chương kinh nghĩa thường thường bình thường, kinh nghĩa văn chương tốt, thi tử vô chất vô lượng chiếm đa số. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, đại đều như thế. mặc dù không thông văn chương, nhưng đầu óc linh hoạt ra, tình cơ rượu thủ ngẫu nhiên là được, đúng là bình thường. Tống Bá Bá hiểu biết chính xác, một câu nói chúng. ta người này chủ mới bình thường, nhưng lại mới không kém bất luận người nào." Lý Thanh Nhan đạo. "Ta tin." Khương Âu Phi rững rững nói. Tống Vân Kinh cười to, "Cá canh thang được rồi, khai tiệc. Đến đến, Đường Hàn Uyên, ăn cơm quan trọng. Ấu Phi à, nếm thử bá mẫu cá canh thang, cũng là người cùng thanh nhàn đến ta mới làm, đổi thành người khác, muốn ăn đều ăn không được." Tống phu nhân thân thiết lôi kéo Khương ấu Phi tay, bốn người hướng đi nhà ăn, Tống Vân Kinh nhẹ nhàng nâng cao cằm, nói, "Ngươi bá mễ cá canh thang chính là nhất tuyệt, ta bình thời cũng là không ăn được." Liên Xuân Phong muốn ăn, đều phải khuyên can đủ đường. Tống phu Úi nhân cười nói, sau đó chỉ cần nấu phi đến, ta nhất định làm. Vậy ta thì sao? Lý Thanh Nhàn cười nói, vậy phải xem người mang không mang theo hấu phi đến. Tống phu Úi nhân cười tụng tỉm. Ai? Lý Thanh Nhàn lắc đầu thở dài. Bốn người tiến vào nhà ăn, một đạo đạo món ăn lưu thủy tựa như tới, ở giữa đặt một đại bát sứ cá canh hàng, cá canh như bỏ phí cánh hoa bay tại trong suốt, rải điểm điểm lục hành là cùng đủ loại món ăn kia, trông rất đẹp mắt. Tống phu Úi nhân vị là ba người múc ba bát cá canh, sau đó cười híp mắt nhìn Khương đấu phi. Khương Ấu Phi cầm lấy đĩa, miệng nhỏ thổi thổi, đem cá canh đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt xuống, con mắt sáng ba phân. Tại Tống phu nhân mong đợi ánh mắt bên trong, Khương Ấu Phi nhẹ giọng nói, "Ăn ngon." Tống phu nhân nụ cười tỏa sáng, nói, "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Bốn người chính đang ăn cơm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu quái dị, làm cá canh thang làm sao không sớm nói, "Sớm biết sớm đã trở về." Tống Bạch Ca thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Bốn người chuyển đầu, liền gặp một người mặc màu xanh lam thư sinh cầm bảo công tử Ca đi tới. Tống Bạch Ca nhìn quét một chút, liếc mắt nhìn Ấu Phi, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn, đầy mặt giải ra. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Trước người nói là sự thật." Tống Bạch Ca hỏi, "Ta Lý Thanh Nhàn lúc nào đã lửa cả người?" Lý Thanh Nhàn đạo, "Ba người khác không biết hai người đánh bí điểm gì." Tống Bạch Ca thở dài, nhưng rất nhanh ngẩng ngực, bày ra một cái ưu nhã tư thế, nhìn Khương Âu Phi, lộ ra một cái tự nhận là thân thiện mỉm cười nói, "Để mọi đến nữa à, như thế nào, mẹ ta cá canh thang không tệ chứ?" Đây là Thanh Nhàn lần thứ nhất mang về nhà người. Khương Âu Phi trong đôi mắt bay đầy dấu chấm hỏi. Lý Thanh Nhàn dơ ngón tay cái lên, "Như thế hiểu chuyện phụ tử hiếm thấy a." "Ca, ngươi ngồi." Lý Thanh đứng dậy, chủ động cho Tống Bạch Ca thỉnh canh. Tống Bạch Ca bận điệu nói, "Đẻ muội đến là đại sự, ngươi chăm sóc đẻ muội, đừng động ta." Khương Ấu Phi hít sâu một hơi, nàng nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn một mặt đạm định. Sắc ý lại lần nữa kéo tới, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Tống Ca đây, đừng cầm Ấu Phi tỷ đùa giỡn, bắt tự còn không có công lên đây, cũng là, còn không có định tháng ngày a. Việc này được tìm chu thúc tham nhu một chút." Khương Ấu Phi tiểu quyền nắm chặt, tiểu Bạch răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn hai tên con tiếp. Tống ăn cơm ăn cơm." "Ấu, có móng heo đây, Thanh Nhàn ta tốt." Sau đó ai có thể gả cho Thanh Nhàn a, vậy cũng thật có phúc. Tống Bạch Ca cắp lên móng heo, đang muốn bỏ vào thực đĩa sở chừng ngậm, Tống phu nhân nhanh tử đụng một cái một tiếng đập tại hắn mu bàn tay. Rửa tay. Được rồi. Tống Bạch Ca hai tay khẽ vùng, văn khí hào quang lóe lên, cầm lấy móng heo liền ngậm. Tống phu nhân lắc lắc đầu, nói, cái này quỷ chết đói đầu thai, không có chế hình. Âu Phi a, đây là chúng ta nhà hôn thế ma vương, ta cùng cha hắn đều không làm gì được hắn, vẫn là Thanh Nhàn hữu trọng. Bá mẫu quả khen. Lý Thanh đạo đây thực sự là một nhà ba khẩu toàn diện trợ công. Khương Âu lặng uống canh cá tắm nước xong, Tống Bạch Ca cho Lý Thanh Nhan liếc mắt ra hiệu, hai người đi ra viện tử. "Huynh đệ, ngươi có thể qua được rồi." Đừng nhìn ta chưa từng thấy nàng, một con mắt, liền nhận ra là ta tương lai đệ muội Khương Âu Phi. "Tiểu tử ngươi thực sự là tiền đồ, nói một chút xảy ra chuyện gì?" Tống Bạch Ca đầy mắt kinh ngạc. "Không có gì, chính là nàng dạy ta đạo thuật mà thôi, đôi ta quan hệ không có ngươi nghĩ tới khuyết đại như vậy." Lý Thanh Nhan đạo. "Thật sự, thật sự, may ngươi thu lại, nếu như nói thêm mấy câu nữa, nàng bảo đảm rút kiếm chém ngươi, vừa nãy còn chém một cái thái giám." Lý Thanh Nhàn đạo. "Sẽ ra chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn nói xong trên đường sự tỉnh, Tống Bạch Ca mang nói, đám này đêm đảng, thật coi tự mình là bà thái. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, cha ta có thể ứng phó lại đây. Bất quá đệ muội thật là lợi hại, ngươi bắt điểm chặt chẽ. Tưa Cao A, có cái gì có thể hâm mộ, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một thượng phẩm Aji? Cút. Muốn thực sự là a Aji ta liền không nói gì, khen chốt đều là bà nội. Hai người chính trò chuyện, liền nghe trong phòng Tống phu nhân cất cao giọng nói, làm sao này muốn đi, không lại lưu một trận. Thanh Nhàn a, nhanh đưa Tiên đấu phi. Lý Thanh Nhàn đi tới, liền gặp Khương đấu phi đứng tại cửa chuẩn bị đi ra phía ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thương Ấu Phi quay đầu nhìn về chỗ hắn. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lễ qua. Chương 228: Bóng đêm sâu sắc phạt huynh bộ. Lý Thanh Nhàn cười hướng về trong phòng Tống Vân kinh vợ chồng vừa bắt tay, nói: "Đêm đã khuya, ta đi đưa sư tỷ, lần sau có cơ hội, nhất định sẽ đến thử bá mẫu cá kênh hàng. Chỉ cần Ấu Phi đến, nhất định có cá canh thang. Đứa nhỏ này cái gì đều tốt, chính là quá gậy, đáng thương. Trống phu nhân lộ ra nụ cười hiền lành. Tống Bạch Ca ở phía xa nháy mắt. Hai người đi ra Tống Trạch. Dạ vệ mới xe ngựa ngừng ở bên ngoài. Ta tiễn người ra khỏi thành đi." Ừm. Lên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn liền như người không có chuyện gì, hồ khán hải tầng đâu, Thương đấu phi giống nhau thường ngày bình thường đạm đạm. Đưa ra thần đô thành cửa lớn, nguyệt chiếu đại địa, tinh quang sáng lạ. Ta đi rồi." Thương đấu phi khuôn mặt nhỏ trầm tính, vận lên pháp lực, tựa như nguyệt giới tiên tử, tung bay mà đi. Về đến nhà phát một đưa tin. Lý Thanh Nhàn đạo. Nhìn ban đêm bóng trắng dần dần đi xa, Lý Thanh Nhàn ngồi lên xe ngựa, trở về tuần bộ ti. Hình bộ không có liền theo dõi trần trụ chuyện phát ra bất kỳ cái gì công văn, cũng không có phái người đi tìm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỗi ngày đều lặng lặng mà tu luyện, mỗi ngày được một cái khí vận cá. Tại Thái Dương Tam Tích Mộ Sanna, Lý Thanh Nhàn đi ra dạ vệ nha môn, Tống Bạch Ca đứng tại một chiếc xe ngựa ở ngoài, không, có những ngày qua cửa nhà, chỉ là lặng lặng nhìn sang. Hai người gật đầu, Lý Thanh Nhàn lên xe. Xe ngựa vội vã đi về phía trước. Đều chuẩn bị xong. Ứng. Xuống xe ngựa đeo cái này lên. Tống Bạch Ca nói, đưa ra một cái màu trắng căn lông. Trận đấu muốn che mặt, ngăn trở mùi máu tanh, cũng vị nhận ra thân phận. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận. Không nhiều thời, xe ngựa lại. Mang vào Tống Bạch Ca cầm vải trắng lên thân người, gấp thành hình tam giác, mang theo hệ tốt, chỉ lộ ra hai mắt. "Đi." Bóng đêm dưới, hai người vải trắng che mặt người đi ra xe ngựa, chạm ở một tòa viện từ ngoài cửa lớn. Trong sân, nhiều đội vải trắng người bịt mặt chỉnh tay đứng. "Đi vào cửa lớn." Tống Bạch Ca nói, "Thảo phạt đội, bốn đại đội, ngu tạm đội, hai tiểu đội văn tu Tống Bạch Ca mang viện quân mệnh thuật sư, đạo tu Lý Thanh Nhàn về chỗ." Trong sân, hơn trăm đối với con người đen nhánh nhìn sang. Lý Thanh Nhàn nghe hơi quái đội tên, biết đây là vì tránh khỏi mặt trên kiêng kỵ, từ bỏ quân ngũ sứ hô, dùng đơn giản nhất mệnh danh phương thức. Ở đây, Hai trong tiểu đội một người vây tay. Tống Bạch Ca cùng Lý Thanh Nhàn đến nơi hai tiểu đội, thêm vào Lý Thanh Nhàn, 11 người. Vẫy tay người hướng về Lý Thanh Nhàn vừa bắt tay, nói: "Hai tiểu đội đội chính phó Minh Thành, thất phẩm văn tu, lần này lục bộ thảo phạt, ngươi tại ta trong đội ngũ. Mọi người giới thiệu sơ lược một cái." Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người vừa bắt tay, nói: "Dạ vệ Lý Thanh Nhàn, bắt phẩm, hiểu sơ mệnh thuật, hiểu sơ lôi pháp." Tống Bạch Ca sau đó tự giới thiệu mình, đó lấy mọi người lục tục giới thiệu. Giới thiệu hết, Lý Thanh Nhàn về đơn vị, cùng Tống Bạch Ca đứng tại cuối cùng mặt. Không nhiều thời, trong sân trung đội trưởng bắt đầu phát biểu. Ta gọi Lưu Vân Nham, Ngũ Tạng đội đội trưởng, Ngũ phẩm văn tu, phụ trách chỉ huy, nhưng sẽ không tham dự tác chiến. Lục bộ thảo phạt cùng đường phố đầu đầu đá bất đồng, cùng yêu tộc đối chiến cũng bất đồng. Phải nhớ kỹ, gặp hàng không giết. Nếu các ngươi sợ, cũng có thể nhấc tay đầu hàng, ly khai chiến trường. Nhưng chỉ cần đầu hàng một lần, sau đó không được lại tham dự lục bộ thảo phạt. Lục bộ thảo phạt, không phải phong hoa quyết nguyện, một khi ra cánh cửa lớn này, tất cả dự vào quân lệnh làm việc. Lý Thanh Nhàn cẩn thận ký ức, cùng thời nhớ lại lúc trước thấy qua triều quan chức danh sách, nhớ tới Lư Vân Nham tại lễ bộ quan, đảm nhiệm lại ty chính. Cuối cùng Lữ Vân Nham nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói: "Ngươi mạnh thuật, có thể hay không tra rõ hình bộ hành tung?" Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói: "Chưa từng thử. Hình bộ không tầm thường, đại thế cục đủ để trấn phong bên trong hạ phẩm mệnh thuật sư, ta cần phải chỉ có thể tham dò phụ cận kẻ địch hướng đi. Cái kia là đủ rồi." Lưu Vân Nham nói xong, tay phải ném đi một tấm giày nửa tập giấy trắng bản bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, hẹn một thước vuông vắn. "Đây là dựa ảnh giấy, mặt trên vẽ hình bộ địa đồ, có thể phóng đại thu nhỏ lại, ngươi tận lực tại mặt trên đánh dấu kẻ địch quy mô, ngươi đánh dấu nội dung sẽ lan truyền đến nơi này của ta dựa ảnh trên giấy." Lưu Vân Nham rơ rơ trong tay mình cỡ lớn rửa ánh giấy. Được. Lý Thanh ngàn đạo.